Chương 157, nhập bộ tộc ăn thịt người giới vực, hiện lộ bất phàm ngân đồng thiên mục, chương 157, nhập bộ tộc ăn thịt người giới vực, hiện lộ bất phàm ngân đồng thiên mục. Phương Kha ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Khá lắm. Đại huynh đệ ngươi có biết hay không, trong miệng ngươi vị kia ức vạn hung thú chi chủ, chỉ là bất tài, chính là Phương Mộ. Ta muốn thu ngươi làm nô lệ, còn bị ngươi cự tuyệt. Ngươi là bị thứ gì phụ thể sao? Lúc ấy ngươi hận không thể quỳ xuống cầu ta, lại bị ta đuổi đi bộ dáng, ngươi là quên sao? Đáng tiếc lúc ấy không có máy truyền tin cho ngươi quay xuống. Bằng không ta hiện tại nhất định đem thu hình lại đập vào ngươi trên mặt. Phương Kha trong lòng nhà rảnh. Bùi Băng còn tại nói khoác, miêu tả hắn nhìn thấy ức vạn bầy trùng, còn có trận kia chém giết bộ tộc ăn thịt người võ thần kinh thiên đại chiến. Hắn miêu tả rất khoa trương, cái gì thiên lôi địa hỏa, thiên băng địa liệt chờ hình dung, dường như không phải võ thần giao chiến, mà là hai vị thánh nhân tại đại chiến như thế. Nhưng cũng tiếc, Phương Kha nhớ kỹ rất rõ ràng. Bộ tộc ăn thịt người kia võ thần vừa phủ xuống thời giờ, Bùi Băng liền đã nằm rạp trên mặt đất thổ huyết, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên qua, thấy thế nào nhìn thấy cuộc chiến đấu kia. Cho nên, dã hỏa này chỉ là tại miệng lưỡi dẻo quẹo mà thôi. Phương Kha cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn xem hắn nói quát, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật đúng là không đồng nhất điểm cũng không đỏ mặt. Hai người không ngừng xâm nhập giao giới khu. Sau một hồi, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn đất trống, nơi đó ngọn núi, đại địa tất cả đều đen nhánh, có sương mù lượn lờ dâng lên. Nơi này là? Hai người tại biên giới dừng lại, nhìn về phía trước cháy đen tất cả, trên mặt kinh ngạc. Bọn hắn cuối cùng thị lực lại không nhìn thấy cuối cùng. Trong tầm mắt tất cả đều là hóa thành than cốc núi đá cỏ cây, thậm chí còn có khủng lồ hung thú trạng vết tích, tất cả tất cả đều đã chứng khô. Đứng tại mảnh này than cốc khu biên giới, Bọn hắn như cũng có thể cảm giác được, phía trước địa khu còn tràn ngập một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Đây chính là bộ tộc ăn thịt người vị tôn giả kia đại năng, nó tức giận hóa thành lôi đình, từ trên trời chút xuống, đem nơi này hóa thành cấm khu. Bùi băng trong giọng nói mang theo chấn động cùng hướng tới. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng. Võ tôn, cảnh giới này lại bị vạn tộc võ giả xưng là đại năng, bọn chúng chạm đến đại đạo, trên thân gánh chịu lấy nói lực lượng, nắm giữ thiên uy. Bất giận nhặc buồn, đều có thể ảnh hưởng tiên tượng đến nào. Chỉ là tức giận bừng bừng phân trần, liền tạo thành dạng này một vùng cấm địa, khó có thể tưởng tượng bọn hắn toàn lực ứng phó, đem có như thế nào uy năng. Chúng ta đến vòng qua phiến địa vực này. Bùi Băng mở miệng. Cho dù hủy diệt tính lôi đình chi lực sớm đã tan đi, nhưng đại năng ý chí như cũng lưu lại trong đó, đừng nói là bọn hắn, Võ Tông đi vào cũng có thể tao ngộ tai họa. Tối thiểu cần mấy tháng, thậm chí thời gian 1 năm, đại năng lực lượng mới có thể hoàn toàn tan đi. Hai người chỉ có thể đi vòng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện mảnh này cấm khu đến cỡ nào rộng lớn, có ít nhất 800 dặm. Vòng qua phiến khu vực này sau, bọn hắn quay đầu, mang trên mặt chấn động. Dưới cơn nóng giận Hóa 800 dặm phương viên là cấm khu, ngày nào bọn hắn nếu như bị loại này đại năng chiến đấu tác động đến, chạy đều chạy không thoát. Phương Kha trầm giọng mở miệng, bộ tộc gan thịt người loại cao thủ này không chỉ một người, nhất định phải cẩn thận. Đùi Băng chỉnh trọng gật đầu. Mặc dù cảm giác của hắn nói cho hắn biết, chuyến này rất an toàn, sẽ có kinh không hiểm, gặp dư hóa lạnh. Nhưng hắn không có khả năng chủ động đi tiến đến tôn giả đại đàng, thánh nhân lão tổ trước mặt, đi khiêu khích, đi tìm chết. Nói như vậy, cái gì dự cảm đều vô dụng. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, làm hết sức mình, mới có tư cách nghe thiên mệnh. Người một nhà sự tình không làm, liền muốn cơ duyên đệ mặt, hắn không tin chuyện này. Hai người lần nữa tiến lên mấy trăm dặm, phía trước bắt đầu xuất hiện hung thú, bộ tộc ăn thịt người, phiến địa vực này khoảng cách bộ tộc ăn thịt người vực đã không đến 2000 dặm. Bọn hắn tận khả năng che giấu hành tích, dọc theo đùi băng lúc trước dò xét tốt đường không ngừng xâm nhập. Ta nói cho ngươi bùi băng đệ ép tiếng nói, hai người một bên cảnh giác bốn phía, một bên cấp tốc tiến lên. Lúc ấy ta bị bộ tộc ăn thịt người trên trăm võ tướng đuổi theo khắp núi chạy thời điểm, ta đều không đi bên này, cố ý đem đầu này an toàn lộ tuyến lưu giữ lại, chính là vì hôm nay. Hắn lấy khoác lác giọng điệu miêu tả. Đây đúng là kinh người chiến tích. Ở thành Hoàng Võ đều lưu truyền rộng rãi. Phương Kha nghe đồng thời, một mực bảo trì cảnh giác, trong mắt ngân quang lập lòe, đảo qua bốn phía. Đột nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, bị phát hiện. Cái gì? Bùi Băng biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Phương Kha ánh mắt phía trước. Nơi đó tán cây bên trong, có hai cái bộ tộc ăn thịt người, ánh mắt băng lanh hướng bọn họ xem ra, đồng thời hướng phía dưới dùng tay ra hiệu. Hiển nhiên, nơi đó dưới cây, còn có bộ tộc ăn thịt người đang theo bọn hắn tới gần. Một cái cũng không thể buông tha. Bùi Băng trầm giọng mở miệng. Bọn hắn chuyến này quá nguy hiểm, cần tiến vào bộ tộc ăn thịt người địa vực, chỉ có thể vụng trộm tiến vào đi. Tuyệt đối không thể nhượng bất kỳ bộ tộc ăn thịt người phát hiện bọn hắn. Phương Kha không có lên tiếng âm thanh, gỡ xuống thanh đồng đao, hướng thẳng đến phía trước lên đón. Có gan. Bùi Băng Hắc cười một tiếng, giống nhau xách đao mà lên. Đao của hắn là một thanh cổ binh, vết rỉ loang lổ, nhưng khí huyết thôi độc lúc, có lấp loé linh tính quang mang chiếu rọi. Kia là một cái linh binh, chỉ là thái cổ giả, linh tính có chút suy yếu, không biết rõ như thế nào bị hắn đạt được. Rất nhanh, hai người cùng phía trước bộ tộc ăn thịt người gặp nhau. Ngoại trừ trên cây kia hai cái, phía dưới còn có bốn cái, đây là một cái 6 người tiểu đội, lại, tất cả đều là võ tướng. Bọn chúng đang theo hai người tới gần, giờ phút này nhìn thấy Vương Kha hai người chủ động giết tới, liền giật mình sau, trên mặt hiện hiện nhe răng cười, đỉnh đầu xúc rắc lắc lư, lộ ra thật cao hứng. Hai cái này, chính là chúng ta hôm nay cơm trưa, một cái bộ tẩu gan thịt người quái thiếu. Mấy người khác tất cả đều cười gần nhào lên, nguyên một đám khí huyết bộc phát, đều có mấy chục vạn kỳ lô gmathfrak lực lượng. Bèn, bọn chúng trực tiếp móng đuôi thăm dò qua đến, xôi chào khí huyết bao phủ mắt bước, nhường cơ hội có thể cùng Linh Bình va chạm. Bá. Vương Kha vung đao. Sáng lạn đao quang trong chốc lát lập loè, quang mang kia vô cùng nhanh chóng. Sáng lên trong đáy mắt, liền có một cái móng đuốt bay lên. Không đợi kia võ tướng kịp phản ứng, Phương Kha đã lấn người mà lên, đao quang lại lóe lên. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời lúc, đao quang đã chém về phía một cái khác võ tướng, muốn đem đầu. Trong chớp mắt chính là ba đao chém ra, võ tướng đều phản ứng không kịp. Đây chính là đường lăng đao. Cái kia võ tướng rốt cục có phản ứng, kinh hãi gần chết ở giữa bạo khởi. Nhưng này đao quan quá nhanh. Cho dù Phương Kha đã vung ra hai đao, cái này đao thứ ba cũng không biết cái này võ tướng có thể hoàn toàn tránh thoát, nó tại nhanh lùi lại ở giữa, chướng ngực sủy bị xé mở. Lồng ngực tấm xương trực tiếp bị phá, lộ ra lồng ngực nội bộ, trong đó một quả hình tròn không ngừng bành trướng co vào trái tim. Máu tươi dâng lên, cái kia bị mở lực võ tướng trên ngực, khí huyết sôi trào, muốn đem ép lại, nhất thời không có chế lực. Phương Kha lớn người mà lên, đem nó chém giết. Một bên khác, Bùi Băng cũng bạo khởi. Đối thủ của hắn đồng dạng là hai cái võ tướng, Bùi Băng trong phút chốc trên mặt đỏ tía một mảnh, nương theo hắn một đao vung ra, màu đỏ tím trong nháy mắt hóa thành chẩm bệnh. Đồng thời, trên tay cổ đao có vết rỉ tróc ra, giấy lên tự sắc quỷ dị hỏa diễm, hỏa diễm theo khí huyết tuôn ra cùng hai cái bộ tộc gan thịt người va chạm. Một tiếng vang trầm. Ngọn lửa màu tím kia dao quang thế mà không có chút nào ý lực, mà là giống chất nhầy như thế, bám vào tại hai cái bộ tộc gan thịt người trên thân, đồng thời cháy hừng hực lên. Một cái mắt. Hai cái bộ tộc gan thịt người biến thành hai cái tử sắc hỏa nhân, tiêu thảm, rãy rủa lấy, sau đó rất nhanh tắt thở ngã xuống đất. Một màn quỷ dị này, Dương Phương Kha trong mắt hiện hiện ngoài ý muốn. Bùi Băng thật là có có chút tài năng. Kia hai muốn bộ chạy. Sắc mặt trắng bệ Bùi Băng, lần nữa đề khí vượt lên, lao về phía hai cái trên cây bộ tộc gan thịt người, cấp tốc đuổi theo. Phương Kha nhìn về phía trước, theo ba lô xuất ra hai cây kim sắc màu gai. Đây là đầu kia võ tông cấp nhím khủng lồ gai, hắn khí huyết quan trứ, kim sắc mọc gai chồng chốc lát bánh trướng, hóa thành dài một trượng kim sắc trường mâu. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ, bắt giữ hai cái bộ tẩu gan thịt người thân ảnh, đồng thời trên tay khí huyết mãnh liệt, dùng hết toàn lực siết chặt cái kia kim sắc trường mâu. Sau đó, ngựa ra sau, vụ ra. Whoeng. Tiếng xé gió kịch liệt bạ hưởng, nhưng kim sắc trường mâu tốc độ so thanh âm nhanh hơn, trong chớp mắt vượt qua ngàn mét. Phụp. Kim sắc lưỡi mâu xuyên thủng một cái bộ tẩu gan thịt người đầu lâu, theo phía trước một mắt bên trong xuyên ra, sau đó bịch đem nó đầu lâu đính tại một quả cột trụ bên trên. Một cái khắc cán kim sắt trường mâu theo sát mà đến, đem cái cuối cùng bộ tọc gan thịt người đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Bùi Bang đột nhiên phanh lại chân, nhìn xem trước người bị đóng đinh bộ tọc gan thịt người, khắp khuôn mặt là sợ hãi thảm phục. Ta liền biết, cùng ngươi cùng đi, là ta nhất quyết định chính xác. Hắn lấy tay rút ra một cây trường mâu. Nuốt máu kim sắt trường mâu lập loè phát sáng, sau đó trong tay hắn hóa thành gai nhọn. Đây là cái gì linh binh? Hắn rất kinh ngạc. Phương Kha từ đằng xa thản nhiên đi tới, rút ra một cái khắc thanh trường thường, cũng tại cái kia bộ tọc gan thịt người trên thân lật ra một gốc hạ phẩm linh dược, đồng thời nói: "Là một đầu hung thú gai nhọn." Nhìn xem dùng rất tốt, liền lưu lại. Hắn đem linh dược đưa cho Bùi Băng, cầm trong tay một bùi khác. Bùi Băng nhìn qua, trực tiếp đem linh dược nhét vào miệng bên trong, ngài hai cái nuốt vào, nói: "Đây ít nhất là võ tông cấp hung thú gai nhọn a, hơn nữa tuyệt đối bị tỉ mị rèn luyện qua, bằng không không có khả năng đạt dạng này linh tính mười phần." "Hẳn là a?" Phương Kha cũng không biết kia nhím củ lồ có phải hay không đối một thân gai nhọn tỉ mị rèn luyện. Bất quá nhiều nữa là, bằng không hẳn là sẽ không mỗi một cây đều kìm quang chói mắt, về ngoài mười phần. "Đưa ngươi." Phương Kha đem trong tay cây kia thu hồi, nhìn xem Bùi Băng vẻ mặt yêu thích quán chú khí huyết không ngừng ngừng nó biến lớn lại thu nhỏ, hắn cũng không muốn trở về. Ngược lại thứ này, hư không trong túi còn có rất nhiều. Bùi Băng cũng không khách khí nhận, cái này trường mâu hắn rất ưa thích, tuyệt đối là gần với linh binh bảo vật. Hai người đem 6 cỗ bộ tộc can thịt người thi thể mang theo, đưa đến một đầu hung thú hộ, nhường vết, lấy che dấu bọn hắn xuất hiện vết tích, sau đó lại lần tới đường. Con đường sau đó cũng không tính an toàn. Bọn hắn kinh nghiệm nhiều lần chém giết, trên thân nhuốm máu, mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Phương Kha dốc hết tất cả máu thánh đao đều chém ra mấy lần, nhường hắn toàn thân tất cả lực lượng hao hết, rốt cục chém giết đối thủ, bị Bùi Băng cong rời đi. Nguy hiểm nhất một lần, bọn hắn bị một đầu võ tông cấp hung thú truy sát, lên trời không đường, xuống đất nhập môn, Phương Kha kém chút liền phải gọi ra con tiễn. Lại không biết vì sao, đầu hung thú kia bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, buông tha bọn hắn, hai người lúc này mới thoát hiểm. Rốt cuộc, sau 20 ngày, hai người tới một tòa kéo dài vạn dặm cao phong trước. Vượt qua ngọn núi này, chính là bộ tộc ăn thịt người vực. Bùi Băng mang theo một tia mặt tái nhợt bên trên, hiển hiện hoấn vân. Hắn nói tòa kia cấm khu vượt qua toàn bộ ngọn núi. Chúng ta theo cấm khu biên giới Qua Sơn, về sau lại xuôi theo thật sâu nhập bộ tộc ăn thịt người vượt khoảng 100 dặm, nơi đó chính là đạo trưởng nhà cậu. Không xa, Phương Kha ngựa đầu nhìn phía trước sơn. 100 dặm là không xa, nhưng cũng tới chỗ nguy hiểm nhất. Ngọn núi này là bộ tộc ăn thịt người giới, Qua Sơn chính là bộ tộc ăn thịt người vực, nơi này tất nhiên có ăn nhân tộc cường giả trấn thủ. Bất quá may mắn, hoàn cảnh có lợi. Hắn nhìn về phía trước rất xa xa. Nơi đó đồng vụ tràn ngập, màu trắng sương mù ngăn cản tất cả ánh mắt cùng tinh thần lực, kia là rất quen thuộc địa phương. Phương Kha cùng Ngụy Quảng Đình, đám người Bạch Dư ôn tìm thúc lúc Tưởng tại trong đó biên giới trô ghé qua, hắn không nghĩ tới, kia phiến cấm khu thế mà một mực lan tràn tới bộ tộc ăn thịt người vực nội, rộng lớn như vậy. Bất quá, kia đúng là một mảnh ôn hỏa cấm khu, đối với bọn hắn rất có lợi. Bởi vì Phương Kha có ngân đồng tiên nụ, có thể xem thấu sương mù, mà mảnh này sương mù sẽ còn ngăn cản võ tông nhóm cường giả tinh thần cảm giác. Hai người tiến vào sương mù bên trong. Phương Kha ngân đồng tiên nụ, nhường đôi băng lần nữa ngạc nhiên mở rỡ. Hắn cũng tu thành đồng thuật, nhưng không có Phương Kha thiên nụ mạnh, nhìn không xa, lúc đầu chỉ có thể ở nồng vụ khu biên giới, có thể nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh khoảng cách hành động, tránh cho mê thất. Nhưng dạng này rất dễ dàng bị bộ tộc ăn thịt người cường giả lấy tinh thần lực quan sát tới. Dù sao, lông vũ mặc dù ngăn cản tinh thần lực, nhưng chỉ là giảm nhỏ quan sát phabi, cũng không phải là hoàn toàn che đậy. May mắn, phương Kha Thiên Mộc căn mạnh, có thể xem thấu càng dày sương mù, bọn hắn có thể cách biên giới xa hơn chút nữa, dạng này an toàn hơn. Sương mù hơn 1000m sâu. Nơi này là phương Kha mức cực hạn, thâm nhập hơn nữa, thị lực của hắn đem nhìn không thấu ngoại tầng sương mù, không, có nơi này lộ tuyến, nó sẽ bị lạc ở trong đó. Mà nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài, cái này có thể để bọn hắn bảo trì phương hướng cảm giác. Bọn hắn ở trong sương mù đi lên đỉnh núi. Phương Kha chợt nhìn thấy hai cái thân ảnh, hai cái tam mục bộ tộc ăn thịt người, bọn chúng xuất hiện tại sương mù bên dưới, trong mắt quang mang lập lòe, tinh thần lực mạnh mẽ đang theo trong sương mù càng quét. Bọn chúng đang dò xét, phải chăng có người thông qua sương mù, ẩn tàng thân hình tiến vào bộ tộc ăn thịt người vực. Hướng lui về phía sau. Phương Kha quét khẽ, mang theo đuôi băng cẩn thận hướng lui về phía sau ra mấy bước, đồng thời buông xuống mí mắt, không dám trực tiếp quan sát kia bộ tộc ăn thịt người. Hắn biết, cường giả cảm giác đều rất nhạy cảm, có thể phát giác được bị nhìn trộm. Sương mù bên ngoài thân ảnh rất mơ hồ, cơ hội mất đi ngoại giới ánh mắt, Phương Kha không còn dám lui, sợ tại trong sương mù dạy đặc mê thất. Mấy mặn, cái kia bộ tộc ăn thịt người tinh thần lực cũng không có quét đến bọn hắn nơi này. Có chút không đúng. Cái kia Tam mục ăn nhân tộc cường giả tự nói, ta cảm giác có người đang quan sát ta. Bên cạnh hắn một người khác nhíu mày, tinh thần lực đảo qua, không có bất kỳ phát hiện nào, ngươi cảm giác sai đi. Kia bộ tộc ăn thịt người không nói, trước mặt một mắt bên trong, có xanh biết quang mang sáng lên, hắn tại vận chuyển một loại nào đó đồng thuận, dò xét trong xương ngủ dày đặc. Không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn vô ý tức hướng về phía trước, tiến vào xương ngủ bên trong mấy bước, nhưng như cũng chỉ thấy một mảnh trắng xóa, tinh thần lực cũng không phát giác được gì thường. Đừng xâm nhập. Một cái khác bộ tộc ăn thịt người vội vàng ngăn cản. Mảnh này sương mù đối tinh thần lực áp chế rất lợi hại. Võ vương võ thần trở ra đều sẽ mê thất. Mặc dù sương mù bản thân không có lực sát thương, mê thất người cũng có rất nhiều cuối cùng đi tới. Nhưng cái này sương mù chỉ là cấm khu biên giới mà thôi, một khi mê thất trong đó, càng chạy càng sâu, tiến vào chân chính cấm khu, vậy thì thật không ra được. Cái kia bộ tộc ăn thịt người không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không dám thăm nhập hơn nữa, chỉ có thể lắc đầu rời khỏi. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia biến mất, Phương Kha đợi rất lâu, lúc này mới hướng về phía trước mấy bước. Ánh mắt có thể thấy rõ ngoại bộ sau, hắn nhẹ ra một mạch, một bên trèo núi, một bên trong lòng suy tư. Ta dường như coi thường ngân đồng thiên mục. Vừa rồi phía ngoài bộ tộc ăn thịt người, ít nhất là cao phẩm cấp võ tông. Liên loại này đẳng cấp võ giả, vận chuyển thiên mục, đều không nhìn thấy bọn hắn, tinh thần lực cũng không phát hiện được, phương kha lại có thể xuyên qua dày như vậy sương mù, nhìn thấy bọn hắn. Rất hiển nhiên là hắn tu luyện ngân đồng thiên mục quá bất phàm. Cũng là, dù sao cũng là mắt xanh kim tình viên tộc trời sinh thánh pháp, đã từng được bày tại mang mặt tộc thánh nhân lão tổ bản bên trên. Thánh nhân cũng tu hành thần thông, đương nhiên sẽ không bình thường chương 158. Kết Minh cùng rùng bỏ. Trời Sinh Thần Đồng một mắt bộ tộc ăn thịt người, chưa 158, Kết Minh cùng rùng bỏ. Trời Sinh Thần Đồng một mắt bộ tộc ăn thịt người. Mười ngày trước, Phương Kha cùng đội băng ngay tại giao giới khu bên trong đi đường lúc, bộ tộc ăn thịt người vực biên giới nào đó tọa cổ xưa thành trì bên trong, có ảnh hưởng sâu xa đại sự đã xảy ra. Ngày đó, Giao Ngân đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, dựng thẳng đồng bên trong quang mang yếu ớt, vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Thành tử tới, nhân diện giao tộc lão giả xuất hiện, thấp giọng nói, Giao Ngân sắc mặt càng khó coi hơn. Đây vốn là thuộc về nó cơ duyên của mình. Hắn đại năng sư tôn vì nó truyền xuống nói chỉ, cùng bộ tộc ăn thịt người kết minh, nó nhờ vào đó thông hành, muốn đi vào kia phiến đạo trưởng. Lại không nghĩ rằng, đến bộ tộc ăn thịt người vừa sau, tất cả biến không thể khống. Liên quan đến cấp độ từng bước lên cao, cuối cùng tới thánh nhân lão tổ ra mặt, bộ tộc ăn thịt người bên trong mạnh nhất chủ tộc, một mắt bộ tộc ăn thịt người hiền hân, muốn cùng nhân diện giao tộc chính thức kết minh tình trạng. Ma độc thuộc tại nói đại cơ duyên, cũng sẽ thêm ra một đám khách không mời mà đến. Dao ngân siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay hiện hiện từng mảnh từng mảnh dao vết, ngân quang nhếch mép, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không muốn vĩnh viễn được xưng là gần với thánh tử Tiên Kiêu, càng không muốn một mực làm lão nhị, nó tất cả hy vọng đều ký thác vào bên trong tòa đạo trừng kia. Nhưng bây giờ, bọn chúng trong tộc thánh tử, cái kia giống như là một tòa thái cổ thần sơn như thế, trấn áp tại đỉnh đầu hắn, nhưng hắn không có nửa điểm dễ rựa chi lực kinh khủng tồn tại. Giao Thiên Vân, hắn tới. Mấy tháng nay, hai tộc không ngừng bàn bạc. Rốt cục, Minh Ngức ban đầu định, nhân diện giao tộc thánh tử giao trời cao, mang theo trong tộc thánh nhân lão tổ nói chỉ đích thân tới, muốn cùng bộ tộc gan thịt người Minh Ngức. Thánh tử đích thân tới, đây là nhân diện giao tộc, ngoại trừ lão tổ tự mình hiện thân bên ngoài, cao nhất thành ý Bởi vì, Giao Trời Cao là thánh nhân lão tổ ruột thịt hậu nhân, cũng là nhân diện giao tộc gần 500 năm đến, một vị duy nhất thánh tử cấp thiên kiêu. Không phải tự phong, mà là chân chính đạt tới vạn tộc thiên kiêu tiêu chuẩn, võ sư cảnh khí huyết 8 vạn kg trở lên thánh tử cấp, chân chính có thành thánh chi tư. Giao Ngân mặc dù một mực được xưng là gần với trong tộc thánh tử, nhưng trên thực tế, nó rất rõ ràng, sự chênh lệch giữa mình và Giao Thiên Vân giống như thiên địa. Sau đó không lâu, Giao Trời Cao tới gặp Giao Ngân. Nó thân hình cao lớn, mười phần cường tráng, đầy người đều là kim sắc giao vẻ, từng mảnh từng mảnh chồng lên. Kim quang chói mắt, chiếu rọi quanh thân, nhất cử nhất động ở giữa đều có một khối khí tức kinh khủng chấn động, dường như một đầu hình người giao long đồng dạng. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm đồng tán ở phía sau cõng, đỉnh đầu một cặp hoàng ngọc giống như sừng rồng nhô lên, lộ ra vô cùng bất phàm. "Tiểu ngân tử." Giao trời cao một bàn tay đáp lên giao ngân trên vai, giá tâm không nhỏ. Ngươi mong muốn trấn áp ta sao? Trêu tức sương hô nhường giao ngân trong lòng vẫn nổ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt hắn rất chợt vật giơ lên nụ cười, "Trời cao thánh tử, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm." Giao trời cao mở trừng hai mắt, đứng thẳng đồng bên trong tuân gia huyết hồng quạ mang. Giao Ngân bịch bay ra, quần xuống đất. Ít ngày nữa, hai tộc Miên Nước tộc ta thiên tiêu diệt, đem cùng bộ tộc gan thịt người thánh tử, thiên tiêu chờ, đồng thời tiến vào thánh nhân đạo trưởng, cho nên, Giao Trời Cao tùy tiện ngồi ở một bên, nhìn xem trên đất Giao Ngân, sắc mặt băng lãnh. Nói cho ta ngươi biết tất cả, dám nói ít nửa câu, ta lập tức đập chết ngươi. Bên người Giao Ngân lão giả bộ dạng phục tùng đắc mắt, dường như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Bộ tộc gan thịt người vực biên dưới chỗ, cấm khu biên giới trong sương mù dày đặc. Phương Kha cùng Bùi Băng ngay tại đường xuống núi bên trên, nồng vụ bên ngoài sườn núi, một nhóm bộ tộc gan thịt người ngay tại leo núi. Người không nhiều, Một cái rõ ràng tuổi trẻ dị tộc, ba cái trung niên bộ tộc ăn thịt người, một nhóm bốn người. Trẻ tuổi dị tộc cùng bên cạnh tam mục bộ tộc ăn thịt người hình thái khác biệt. Nó bên mặt cũng không có mắt, chỉ có chính diện trên mặt, một cái to lớn tròn vo một mắt, chiếm cứ hơn phân nửa gương mặt. Nói đến từ bộ tộc ăn thịt người trong đám, cường đại nhất một mắt bộ tộc ăn thịt người. Một bên ba cái trung niên bộ tộc ăn thịt người, mặc dù tu vi so với tuổi trẻ người cần mạnh, lại đối với nó mười phần cung kính. Kỷ Minh đại nhân, phía sau núi chính là giao giới khu, ngài còn muốn tiếp tục leo núi sao? Một mắt bộ tộc ăn thịt người Kỷ Minh, khí chất lỗi lạc siêu phàm. Có chút giống là nhân tộc bên trong quý công tử, thậm chí mặc trên người đều là nhân tộc phục sức. Áo trắng nhẹ nhàng, trên tay nắm lấy một thanh quả sếp, ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, nó cái khác cử chỉ đều cùng nhân tộc cùng loại. Nhược phi cái kia to lớn độc nhãn, cùng nhân tộc cũng không cái gì khác nhau. Bá, nó quả sếp mở ra, nhẹ nhàng ngỗ, nói: "Thánh tử ngày mai liền muốn nhập đạo trận, hôm nay phái ta dò xét nơi đây, tự nhiên muốn tra cẩn thận." Đang khi nói chuyện, nó to lớn một mắt có chút chớp động, con người hóa thành sích hổ, huấn nữa nhìn một cái, kia sích hổ con người trùng quanh, bóng chồng tầng tầng. Nó vậy mà có trùng đồng dị tự. Đây là một loại phi thường cường đại trời sinh thánh pháp, có khó lường uy năng, giờ phút này tôi động, ánh mắt thâm thúy vô cùng, xem thấu nặng nghề nó ngủ. Trong giấc ngủ, Phương Kha cũng nhìn thấy người này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một mắt bộ tộc gan thịt người, bình thường đều xuất hiện tại Hoàng Võ chiến diện 3000 giặm giao giới khu, nơi đó chiến đấu kịch liệt nhất, rất ít xuất hiện tại cái khác địa vực. Y gia, đây là hắn bước vào giao giới khu đến nay, gặp phải cái thứ nhất một mắt bộ tộc gan thịt người. Hắn hướng về phía trước mấy bước, mong muốn cẩn thận quan sát người này. Sau đó liền nhìn thấy cặp kia xích hồng một mắt, trong mắt bóng tròng mơ hồ, mang theo lực lượng thần bí, ngay tại nhìn chộm lẩm ngủ. Không tốt. Phương Kha tại cùng nói đối mặt trong nháy mắt, thấy được kia một mắt bộ tộc gan thịt người khẽ nhúc nhích sắc mặt. Bị phát hiện, Phương Kha trực tiếp giữ chặt buổi băng, lập tức triệt thoái phía sau. Đồng ngũ bên ngoài trên núi, Kỷ Minh trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, đột nhiên dừng bước, sau đó quay người, tiến vào đồng ngũ trong vùng. Đại nhân, cá biệt ba người võ giả vội vàng kêu to, không muốn đi vào, nguy hiểm. Yên tâm. Kỷ Minh nhẹ giọng thanh âm từ trong truyền ra, các ngươi không cho phép tiến đến, đây là thuộc về ta đi săn. Mấy cái võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn lấn dế thử theo vào, lại rất nhanh mất đi Kỷ Minh thân ảnh. Bọn chúng theo thứ tự gặp ra, tinh thần lực bảo trì cấu kết, không ngừng nếm thử xâm nhập, nhưng như cũng không tìm được ký minh chỗ. Lúc này, tại khoảng cách bọn chúng mấy ngàn mét dưới núi, Phương Kha đang mang theo Bùi Băng cấp tốc chạy trốn. Bọn chúng sau lưng, một thân ảnh không ngừng tới gần. Không được chạy. Ký Minh đi bộ nhàn nhã giống như đuổi theo, vừa sải bước ra chính là vài trăm mét, cấp tốc tới gần, ta rất thích ngươi ánh mắt, cũng rất tò mò các ngươi vì sao có thể lại tới đây, ở lại đây đi. Đằng sau tên kia là ai? Bùi Băng chỉ nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy người sau lưng, trong lòng kinh hãi. Phương Kha đơn giản nói, là Đồng Nhãn một mắt bộ tộc ăn thịt người. Xử lý hắn, Bùi Băng trên mặt hiện hiện sắc cơ. Phương Kha nói lại xa một chút, vừa rồi nó bên cạnh đi theo mấy người cao thủ, nếu như đuổi theo, hai ta nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lần nữa xông ra ngoài gần mét. Đường chạy kỳ minh thanh âm càng phát ra tới gần, các ngươi tới nơi này, cũng hẳn là nghe được tin tức a. Là chạy theo đạo trưởng tới sao? Trừ bọn ngươi ra, nhân tộc còn có những người khác tới sao? Đạo trưởng? Phương Kha cùng Bùi Băng nhìn nhau, trong mắt hiện hiện lưu trọng. Cái này một mắt bộ tộc ăn thịt người nói, chẳng lẽ là bọn hắn muốn đi thánh nhân đạo trưởng? Bộ tộc ăn thịt người, biết Một cái mắt, trong lòng hai người hiện hiện không ổn, lập tức dừng lại bỏ chạy, quay người nhìn về phía sau lưng. Rất nhanh, cái kia một mắt bộ tộc gan thịt người tới gần, diễn xuất nhường đủ băng ánh mắt lạnh lùng. Một bộ để cho ta buồn nôn làm bộ làm tịch, là những cái kia đọa lạc dạ, chuyển cho nhân tộc ta các ngươi đồ vật. Ký Minh bá mở ra cây quạt, một bên lay động, vừa nói, "Không tệ, các ngươi nhân tộc có nhiều thứ rất không tệ, trong nhà của ta nuôi nguyên liệu nấu ăn rất chu tâm, bằng lòng đem tất cả cao chi." Phương Kha ánh mắt băng lãnh. Hắn biết, đối phương trong nhà nuôi nguyên liệu nấu ăn, chỉ chính là một số nhân tộc tù binh, những người kia bị bắt sau, vì mạng sống tự cam đoan đọa lạc, thậm chí có nhân tộc vì mạng sống, cam tâm làm hạt giống tại bộ tộc ăn thịt người vực sinh sôi, đem tự tôn như là giao hẹ đồng dạng thu hoạch nộp lên trên. Những người này bị nhân tộc bên trong xưng là đọa lạc giả, thanh danh so phụng thiên giáo còn muốn chênh lệch. Bởi vì có chút đọa lạc giả, không chỉ chính mình sa đọa, có khi còn tại giao giới khu xem như mọi nhử, làm thức ăn nhân tộc đi săn nhân tộc. Dị tộc giống như viên tam loại này viên gian, nhân tộc cũng có. Cái này đem là các ngươi nhân tộc kết cục." Ký Minh nói như thế. Phương Kha ánh mắt ánh sáng lạnh bắn ra, "Bị nhân tộc dị tộc cũng là các ngươi bộ tộc ăn thịt người cuối cùng kết cục." Ký Minh lắc đầu. Ngươi dường như không phục lắm, bất quá cũng không sao, nhân tộc đều như vậy, xương cốt cứng rắn, chỉ cần cắt ngang, liền tất cả đều mềm nhũn. Nó ba thu cây quạt, đi về phía trước, đồng thời đưa tay, một chưởng đè xuống. Đã như vậy, vậy thì đem xương cốt của các ngươi cắt ngang, hỏi lại lời nói. Lấy một đi hai, nó vẫn như cũng một bộ vô địch chi thế, một cái tay liền phải trấn áp hai người, tràn đầy tự tin cùng tự phụ, nhưng nó cũng là thật mạnh đáng sợ. Sa sa một chưởng rơi xuống, khí huyết bành trướng vô cùng, mãnh liệt mà ra, thiêu đốt xông ngánh lửa, ngọn lửa kia cũng phi thường khủng bố, bị bỏng không khí, phát ra ánh minh bạo tạp. Ít ra 6 vạn kg khí huyết. Bùi băng chấn động, vung đao bên trong, đao thể bên trên vết rỉ rơi xuống, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Phương Kha cũng đồng thời giơ tay, bắt chiến thánh pháp chấn động, một quyền đánh ra, khí huyết hoàn toàn bộc phát, quyền quang giống nhau hạo đáng. Ầm ầm. Va chạm mạnh phát sinh một tia mắt, Kỳ Minh đã giết đi lên, đi đứng như đuôi rồng vung vậy, hướng hai người kéo xuống đến. Bùi băng vung đao nhảy lùi lại lên, trên mặt hiện hiện đỏ tía, đánh giết đi lên, toàn thân nổi lên yếu ớt lửa tím, mười phần quỷ dị. Ngắn ngủi va chạm. Bùi băng bay ngược, Kỳ Minh trên người lửa. Người kết thúc. Trong miệng bùi băng thổ huyết lại cười lạnh thành tiếng, bị ta U Minh Hỏa nhốt lửa, chắc chắn linh hồn đốt nhập U Minh, mất hồn mà chết. Vậy sao? Ký Minh hơi nhướng mày, ngọn lửa này quả thật có chút độ vận, để cho ta tinh thần chấn phấn một chút, không tệ. Nó đang khi nói chuyện, xích hồng quang mang theo trong mắt lan tràn ra, đem trên thân hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Một màn này nhuộm mùi băng trên mặt chấn động. Hắn U Minh Hỏa, liền võ tướng đều từng tiêu chết nhiều người, khí huyết hợp nhất đều khó mà chống cự, lại bị người này trong mắt quang mang dập tắt, cái này quá cái người. Phương Kha thôi động ngân đồng tiên mục, thấy được người này trong mắt dị tượng. Trung đồng. Hắn chấn kinh Khó trách người có thể xem thấu mê vụ, thế mà nắm giữ loại này trời sinh thánh pháp. Trung đồng là một loại dị tượng, đại biểu cho lực lượng cường đại. Cũng là một loại trời sinh thần thông, trời sinh thánh pháp. Loại nhân vật này rất khi người, thường thường mang ý nghĩa thiên kiêu ngạo giống, chỉ cần có thể trưởng thành, thành tựu đều rất khi người. Trung đồng chính là thánh tử. Trưởng thành, hơn phân nửa đều có thể trở thành thánh tử. Đây là trời sinh tiên phú khi người, vô cùng hiếm thấy cùng cường đại. Ký Minh trùng đồng hướng hai người xem ra, Phương Kha cảm nhận được lực lượng quỷ dị tràn ngập ba phủ bốn phía, đem hắn vây quanh. Con mắt của ngươi ta cũng rất đưa thích. Kỳ Minh lần nữa tiến công, đồng thời thi triển Cường Đại Thần Hùng, hướng Phương Kha tiến công. Đem hắn móc ra, cho ta, được không? Mắt của ta. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng chói đáng sợ, rất băng lãnh, "Ngươi, không xứng." Hắn thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp, giãn ra dáng người, bạo khởi cùng Kỳ Minh đại chiến. Ầm ầm. Hai người đối quyền, sau đó trong mắt đồng thời bắn ra thần quang, một người xích hồng một người ngân bạch. Bị hai đạo ánh mắt nổ tung đồng thời, Kỳ Minh nhấc chân đá tới, Phương Kha theo trưởng ngân lại, sau đó trong miệng giống to một tiếng. Ngừng. Kim sắc tiếng gầm dâng lên mà ra, ngưng tụ một đầu kim sắc hùng sư, hướng Kỳ Minh đập xuống. Đây là một môn sư tử lống đại thần thông, được từ mang mảnh ở giới, bị Phương Kha tu thành, giờ phút này giết xuất kỳ bất ý, nhường kỳ minh đau đầu muốn nứt. Mở. Nó cố nén đau đầu, một tiếng quát mắng, trong mắt trùng đồng chấn động, sắc hồng quang mang chiếu rọi ra một đóa hồng liên, trực tiếp chiếu vào Phương Kha trên trán, lại tại trên trán chậm rãi nở rộ. Nở rộ quá trình bên trong, Phương Kha mi tâm huyết nục phảng phất muốn bị sinh sinh xé rách đồng dạng, kinh liệt đau nhức vô cùng. Loại này lực lượng quỷ dị nhường tâm kinh. Muốn tại trên thân nở hoa. Nam mơ. Phương Kha quát mắng, trên trán khí huyết bắn ra vận dụng Bách Chiến Thánh Pháp một thức đầu giết từ chiều, hướng đối phương đỉnh ra. Thế nào cứng như vậy? Ký Minh chấn kinh. Nó trùng đồng đại thuật vừa ra, bình thường mà nói, liền xem như võ tướng, Hồng Liên cũng biết lập tức xé mở làn da, tại xương chán bên trên nợ dụ đồng thời, liền đối phương xương đầu đều sẽ rách. Nhưng lần này, Hồng Liên nợ dụ gặp cực đại trở ngại, thế mà liền ra của đối phương đều không có xé mở. Nó mười phần chấn động. Đông. Phương Kha đụng đầu vào nó trên mặt. Nó nửa gương mặt đều chỉ mọc ra chỉ có một con mắt, bị như thế va chạm, trực tiếp đụng phải đồng nhãn, lập tức kịch liệt đau nhức bên trong nhắm mắt, vậy Hồng Liên cũng đánh tan. Bảnh. Phương Kha đột đâm muốn đem Kỷ Minh đánh sát. Kỷ Minh mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng phản ứng vẫn như cũ rất nhanh, trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong một cước kéo lên, như là một cây roi từ dưới vung đến. Nhưng cái này nhanh chóng một thức, lại bị Phương Kha năm đấm đập trúng, bịch rơi trên mặt đất. Đại địa vang minh rung động, bụi đất tung bay ở giữa, Phương Kha lần nữa nhào tới. Hai người lâm vào kịch liệt giao chiến, đây là Phương Kha khí huyết 6 vạn kg sau, lần thứ nhất gặp phải cấp độ này cùng thế hệ đối thủ. Bùi Băng đều không chen tay vào được, bởi vì hai người này khí huyết đều mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn thi triển áp đái hổng thần thông sau, không có tư cách tham chiến. Hắn đi vào liền bị đánh bay, không ngừng rút không được gì, khả năng còn cản trở. Hai người theo giữa không trung đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh xuyên qua ngọn núi, rất nhanh biến mất tại bụi băng trong tầm mắt. Bùi băng vội vàng đuổi theo. Bạo. Ký Minh bỗng nhiên thi triển một môn đại thần thông, khí huyết hóa thành từng cây huyết hồng trường thương, hướng Phương Kha đánh tới, tới gần lúc đống nhiên bạo tạc, hóa thành từng đạo huyết tiến đâm tới. Phương Kha trong mắt hảo quang giật giỡ, thanh đồng đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, đao quang chạm bạo đạo đạo huyết tiến sau, đống nhiên phát ra cách một tiếng vang thật lớn. Kia đẩy trôi huyết tiến bên trong, có một đạo lại là linh binh hóa thành Kỳ Minh đã lao tới, bắt lấy kia huyết tiễn, một tiếng đông tới, thẳng bức Phương Kha ánh mắt. "Chết đi." Nó trong mắt tràn đầy tàn khốc, trùng đông lần nữa bộc phát uy năng, một đạo thô to xích quang, uyển như thiên kiếm vậy uy năng vô cùng đáng sợ, cùng huyết tiễn cùng nhau đánh tới. "Chết là ngươi." Phương Kha đã sớm chuẩn bị, đường lang đao trong chốc lát chém ra ba đạo. Một đao bổ ra huyết tiễn, một đao chặt đứt kiếm quang, một đao chém giết Kỳ Minh. Kỳ Minh đầu lâu bay lên trong ngay mắt, hắn một mắt đột nhiên nổ tung, bên trong kia vòng xích hồng độc ảnh, thế mà chiếu rọi ra một cái khác một mắt bộ tập gan thịt người. "Giết bộ hạ của ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi." Chương 159, chân chính trùng đồng người. Oán máu trấn võ tông, chương 159, chân chính trùng đồng người. Oán máu trấn võ tông. Lý Minh con ngươi nổ tung, chiếu rọi ra một cái khác tuổi trẻ một mắt bộ tộc gan thì người, chỉ là một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt, nhưng như cũng lộ ra bất phàm. Nó khí chất siêu nhiên, đặc biệt đạo vận, theo hư ảnh bên trong truyền ra, chính diện một mắt rất sáng chói, trùng đồng rõ ràng, giống như là hai vầng mặt trời trồi lên, hừng hực ngọn lửa, vô cùng hừng hực. Chỉ là bị một cái hư ảnh nhìn chằm chằm, Phương Kha đều cảm giác muốn bị nó đốt lên. Nó mở miệng lúc, nữ khí bình tĩnh, không giống như là uy hiếp. Mà giống tại tuyên bố cái gì, nói ra một cái sắp phát sinh sự thực. Phương Kha nhíu mày. Người hầu của ngươi, ngươi mới là cái kia trùng đồng người. Thư ảnh cao cao tại thượng, quan sát Phương Kha, trùng đồng năng lượng bảy chướng, ngoại trừ hừng hực ánh lửa, còn có kim sắc đường vân đang lóe lên. Phương Kha cảm thấy có cường đại bí lực đang dò xét thân thể của mình. Ngươi cho rằng trùng đồng chỉ có điểm này tác dụng sao? Thư ảnh ngữ khí bình thản, nhân loại, ta đã nhớ ký ngươi, ta sẽ tìm được ngươi. Trang đại gia ngươi, có năng lực ngươi đến. Phương Kha chớp móc, không chút do dự, giơ tay chính là một đao. Trùng đồng lại như thế nào? Không thể lập tức vượt qua lưỡng điều tới giết hắn, thả cái gì miệng tháo. Phương Kha không sợ chút nào, đường lang đao quang mang tuyết lạnh, trong chốc lát chiếu sáng, đem kia hư ảnh một phân hai nữa. Khí phách, Bùi Băng đuổi theo, đang thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Kia hư ảnh sắc thực rất tân bí, trung đồng lực lượng hiển nhiên cũng vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, thế mà có thể tái giá tới những người khác trên thân. Lại cách xa xôi khoảng cách, chiếu rọi thân ảnh, loại năng lực này quá đặc thù. Phương Kha không hề cố kỵ vung đao, cần tương đối tự tin. Đáng tiếc, không có cách nào ép hỏi nó thánh nhân đạo trường chuyện. Phương Kha thu đao tự nói. Bùi Băng khẽ gật đầu. Hơn phân nửa là bộ tộc ăn thịt người bên này đã biết thánh nhân đạo trưởng tồn tại, khả năng phi phái. Hai người ánh mắt nương lại. Nơi này chính là tại bộ tộc ăn thịt người vực nội, nếu như bộ tộc ăn thịt người đã biết đạo trưởng, phái người quy mô tiến vào, vậy thì căn bản đối với bọn họ chuyện gì? Cần tìm người hỏi một chút. Hai người lẫn nhau, đồng thời nghĩ đến trước đó ba cái bộ tộc ăn thịt người. Bất quá những người kia khả năng đều là võ tông vương kha nói hai người chúng ta hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bằng vào bản thân chiến lực, bọn hắn có thể giết võ tướng đã coi như là đến đỉnh, căn bản không có khả năng giết được võ tông. Cũng không phải không có cơ hội. Bùi Băng mang trên mặt nguẫn sắc, xem trước một chút bọn hắn ở đâu, nếu như đều tách ra, vậy cũng không phải không có cơ hội bắt một cái. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn, gia hỏa này có thủ đoạn đối phó với Võ tông. Tuất, hắn dẫn đường trở về, tìm kiếm đi theo bên người Bùi Băng ba cái trung niên bộ tộc ăn thịt người. Mà trước đây không lâu, Phương Kha chém giết Kỷ Minh tại điểm. Bộ tộc ăn thịt người vực một tòa cổ thành nơi nào đó, cũng điện to lớn bên trong, một cái lẳng lặng tu hành một mắt bộ tộc ăn thịt người bỗng nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, dường như một vành mặt trời giáng lâm nơi đây, hung hực lực lượng đem không khí đều đốt lên. Đại điện lập tức bị đốt một mảnh đỏ bừng, nờ rộ lập loè qua mang, tự động phòng ngự loại kia lực lượng đáng sợ. Thánh tử đại nhân vì sao tức giận? Ngoài điện có người phát giác được dị tượng, mở miệng hỏi thăm. Trong điện không có âm thanh. Bởi vì cái kia một mắt lập tức nắm lại, thường hực năng lượng tu liễm, kia một mắt bộ tộc gan thịt người dường như tại cảm giác cái gì? Rất nhanh. Kia một mắt lần nữa mở ra, lần này kia trong mắt xích nhật càng thêm đáng sợ, lại xích nhật giống như con ngươi sâu, kim sắc bóng chồng hiện hóa, càng là phóng xuất ra để cho người ta hoảng sợ lực lượng. Từng sợi kim sắc quang mang theo trong mắt chản ra, năng lượng ba động đột phía, nhường cả tòa đại điện đều tại kịch liệt run rẩy, bị đốt đỏ tới cơ hồ trong suốt, phản phất muốn hòa tan đồng dạng. Nhân tộc, nó mang trên mặt thịnh nộ, trong mắt kim sắc gợn sóng rung động, oanh đem phía trước cửa đại điện vọt thẳng mở. Ngoài điện 10 cái thủ vệ bị hừng hực năng lượng quất trúng, nguyên một đám trên thân giấy lên hóa diễm, tiêu thảm không ngừng, sau đó trực tiếp biến thành tro tàn. Thánh tử đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện, sau lưng hiện hiện cao 10 trượng to lớn một mắt, đem vô năng lượng kia ngăn lại. Đại điện bên trong, năng lượng kinh khủng bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên người nó mang theo hào quang quý huyết năng lượng, đáng sợ vô cùng, nhất là cái kia to lớn một mắt, con ngươi xích hồng, xung quanh một vòng bóng trồng rực rỡ kim, mang theo thần bí chấn động. Kia bỗng nhiên xuất hiện võ vương cấp một mắt bộ tộc ăn thịt người, đều có chút không dám cùng chi đối mặt. Ký minh chết. Một mắt thánh tử lạnh giọng nói, nó bị nhân loại giết chết, ta lưu lại chủng đồng lạc ấn bị cái này nhân tộc chà phá, tìm ra kia nhân loại, ta muốn ăn hắn. Nó rất phẫn nộ. Nhân tộc mà tôi, một đám hai cứ thú, bọn chúng nguyên liệu nấu ăn, lại dám lấy phạm thượng, giết nó tôi tớ, đây là không thể tha thứ hành vi. Một mắt bộ tộc ăn thịt người Võ Vương cau mày nói, Kỳ Minh hẳn là tuân theo phân phó của ngài, mang theo chúng đồng đẳng, đi dò xét đạo trưởng bốn phía tòa kia cấm khu biên giới nằm ngủ, hẳn là sẽ không gặp phải nhân tộc, vì sao lại chết tại trong tay nhân tộc? Đi thăm dò." Một mắt Thánh tử quay người trở lại trong cung điện, tại theo Thánh nhân đạo trưởng khi trở về, ta muốn gặp được nhân loại kia. Nó lập tức sẽ nhập Thánh nhân đạo trận, ngay tại điều chỉnh trạng thái, giờ phút này không dành chú ý việc này. Một mắt bộ tộc ăn thịt người Võ Vương đội vàng cung kính bằng lòng. Vị này thánh tử mặc dù chỉ là võ sư, nhưng ở bộ tộc gan thịt người bên trong địa vị, nhưng vượt xa võ vương, luận võ thần đều cao nhất kia, cơ hồ cùng võ tôn bình khởi bình tọa. Võ thần đời đời có, nhưng thánh tử liền xem như một mắt bộ tộc gan thịt người, cũng không phải mỗi một thời đại đều có. Có đôi khi 4-50 năm, thậm chí trên 100 năm đều không có một cái nào, cũng rất bình thường. Bình thường mà nói, tất cả thánh tử trưởng thành sau, ít ra đều là võ thần cảnh tu vi, mà lại là loại kia chí cường võ thần. Thậm chí, hơn chín thành thánh tử tương lai đều sẽ trở thành tôn giả đại năng. Cho nên Tại một mắt bộ tộc ăn thịt người bên trong, thánh tử có trí cao địa vị, võ vương cũng muốn cùng kính ngưỡng. Nó lĩnh mệnh sau, lập tức đi sắp xếp người dò xét, lên một lượt báo trong tộc võ thần. Rất nhanh, số lớn bộ tộc ăn thịt người hướng phía nồng vụ cấm khu mà đến. Mà lúc này, Phương Kha hai người cũng tìm được ba cái kia bộ tộc ăn thịt người võ tông. Bọn chúng phân tán ra, nhưng lại không có hoàn toàn phân tán, xếp thành một chữ hình, xâm nhập trong sương mù dày đặc, giữa lẫn nhau cách cũng không gần, lại bảo đảm đối phương tại tinh thần của mình phạm vi bao phủ bên trong, tức sẽ không mê thất, cũng bảo đảm lớn nhất thăm dò chiều sâu. Bọn chúng lấy phương thức như vậy càn quét mê vụ, không phải ngu xuẩn, bất quá có thể thao tác. Bùi Băng theo trên thân lấy ra một cái mẫu bạc bình nhỏ, nửa cái lớn chừng bàn tay, nhưng Bùi Băng cầm rất cẩn thận. Cái bình bên trên nút lấy nút gỗ, nút gỗ đen nhánh, bóng loáng mặt ngoài có một cái ẩm đạm phù hiệu màu vàng lỏng. Đây là võ thần luận máu. Bùi Băng nói là có ý chí tồn tại cái chủng loại kia, chỉ là ý chí hờ mớt, không cách nào tích huyết chủ sinh, nhưng chỉ cần một dọn, liền có thể giết chết một cái võ tông. Phương Kha ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ngân sắc bình nhỏ. Võ thần, tinh thần ý chí đều luyện vào khí huyết bên trong, vậy vậy có tích huyết trùng sinh đại thần thông. Bình thường mà nói, chỉ cần võ thần bảo lưu lại một giọt máu, sẽ không phải chết. Võ thần máu vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ chứ ẩn chứa tự thân toàn bộ ý chí bên ngoài, còn có hải lượng tinh khí, một giọt liền có thể giết chết võ tông. Võ thần oán máu cũng là võ thần máu. Nhưng bình thường là võ thần bị giết số lần quá nhiều, tinh thần tại lần lượt trọng sinh bên trong hàng mất, không cách nào ngưng tụ, khôi phục, lâm vào trước khi chết đại khủng bố bên trong, mới có thể hình thành loại này oán máu. Lúc này võ thần máu, không cách nào thành hình, không cách nào tái tạo lại ẩn chứa sụp đổ võ thân ý chí, bởi vì trước khi chết một mực tại bị giết, tái tạo bên trong tuần hoàn, cho nên ý nghĩa chí bên trong tất cả đều là huyết chiến sát phạt ý chí, tử vong đại khủng bố. Võ giả bình thường tới gần đoán máu, liền sẽ bị sụp đổ võ thân ý chí, đem tự thân tinh thần phá tan, lâm vào sát phạt trong ảo giác. Bạch dư ôn thương bên trên, liền có còn sót lại toán máu. Kia toán máu bị linh binh chói buộc, lại chỉ là vết máu khô khốc, bởi vậy có thể bị thôi động là sát phạt thủ đoạn. Nhưng ngùi băng trong tay cái này, rõ ràng là có hoạt tính huyết tinh. Hắn thế mà tùy thân mang theo loại này lại sắc khí, không sợ tiết lộ sao? Vạn nhất nắc bình dưới mắt, Không ngừng chính hắn muốn chết, phương viên mấy ngàn mét sinh linh, đoán chừng đều không sống nổi. Yên tâm, cái bình này là đặc chế, chuyên môn dùng để thịnh phóng thứ này. Bùi Băng An uỷ Phương Kha một câu. Phương Kha muốn mắt trợn trắng. Đặc chế cái bình thì thế nào? Ngươi nếu là không sợ hãi, làm gì cầm cẩn thận như vậy, tay còn tại phát run. Cái đồ chơi này phóng xuất ra, có thể hay không trực tiếp đem ba cái này võ tông diệt? Phương Kha hỏi thăm. Nếu như trực tiếp đem người giết, vậy còn không như không lãng phí hắn máu. Giết lại không thể chắc hỏi. Sẽ không. Bùi Băng nói cái này đoán máu cũng rất lâu, cơ hội muốn ngưng kết, không có thừa nhiều ít lực lượng nhiều nhất đối phó một cái võ tông, lại giết không được. Vậy thì cái cuối cùng, cái cuối cùng võ tông tại chỗ sâu nhất, bắt lấy hắn, mà các hai cái võ tông cũng không dám truy vào đến. Hai người cách kia võ tông ngàn mét, Phương Kha lấy ra một cây kim đâm, quán chú khí huyết hình thành trường mâu sau, đem bình máu cột vào phía trên. Bùi Bang cẩn thận đem nắp bình rút ra khói ít, bảo đảm đợi chút nữa nắp bình có thể mở ra. Sau đó Phương Kha ra tay, đem trường mâu ném ngoài ngàn mét. Oèn, kim sát trường mâu quán xuyên lở ngụ, cấp tốc đi vào kia bộ tộc ăn thịt người võ tông trước mặt. Kia võ tông phản ứng cũng nhanh, mắt thấy trường mâu đánh tới, Lập tức tinh thần chấn động, khí huyết bừng bừng phấn chấn, tinh thần bao trùm, trong nháy mắt hướng kim sắc trưởng mâu đánh giết tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc trưởng mâu bị chống đỡ. Đồng thời, trưởng mâu bên trên bị trói chặt ngân sắc cái bình cũng tại thời khắc này được mở ra. Một mái mắt, đỏ thẫm huyết quang theo trong bình mãnh liệt mà ra, tựa như là huyết hải như thế, trong chốc lát liền bao trùm vài trăm mét, đồng thời cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Cuối cùng dừng lại lúc, khoảng cách Phương Kha hai người, không đủ xa 20 mét. Đây là quấn suất lại lực lượng. Phương Kha liễu lơi, trong mắt ngân quang lập loè, nhìn về phía trước huyết quang bên trong. Một đạo to lớn hung thú cái bóng xuất hiện, rực tung tóe, nhưng như cũ trăm mét cao, có kinh khủng huyết sắc cánh, hướng thẳng đến phía dưới Võ tông phụ xuống sầm xuống. Dưới. Võ thần bản máu, kia bộ tộc ăn thịt người Võ tông há nhiên, tại trong tuyệt vọng bạo phát toàn bộ lực lượng. Đầu tiên là chỉ lên trời ra sức vụ một cái, to lớn móng đuốt ngân quang mịt mờ giờ cao nâng đi lên, ngăn cản kia mao cánh. Sau đó tinh thần lực gào thét, cuốn lên tứ phương linh khí, hóa thành giống nhau một cái to lớn móng đuốt, quang mang lập lòe, chống ra mao cánh. Kim thiết ma xoa âm thanh vô cùng chói tai, kia bộ tộc ăn thịt người Võ tông ngân sắc cử trảo bị máu cánh xinh xinh xé rách, sau đó cùng bộ tộc gan thịt người võ tông tinh thần lực va chạm. Bộ tộc gan thịt người võ tông lập tức kế thảm, nó cảm giác tinh thần lực của mình đang sôi trào, tại bụng hơi, tại biến mất, loại kịch liệt đau nhức này liền phản phất có vô số hung thú, tại một chút xíu gặp ăn linh hồn của nó. Máu cánh cùng kia tinh thần lực va chạm, tự thân cũng tại kịch liệt run lên dậy, huyết quang bành trướng, đem bộ tộc gan thịt người võ tông tinh thần lực đồng hóa, gạt bỏ. Cuối cùng, vang một tiếng tiếng vang, máu cánh nổ tung, hơn ngàn mét lít vụ quần quần lấy hướng ra phía ngoài quét tán, hóa thành phong bạo tán giữa thiên địa. Cái kia bộ tộc ăn thịt người võ tông, tinh thần lực thiệt tỏi lớn, sắc mặt trắng bệnh, vô lực té lăn trên đất. Khuê Đằng, xảy ra chuyện gì? Nơi xa cái kia Tam Mục bộ tộc ăn thịt người thanh âm truyền đến. Nó vừa rồi cũng bị Đỏ Thâm huyết vụ ba phủ, nhưng nó trong khoảng cách chỗ vài trăm mét cũng không nhận được công kích, chỉ là phát ra Khuê Đằng tinh thần liên hệ cắt ra, cái này khiến nó kinh hãi. Khuê Đằng tinh thần lực tổn thất chín thành, tinh thần không cách nào tràn ngập ra, Tam Mục vô thần, không cách nào làm ra đáp lại. Thành. Bùi Băng cùng Phương Kha đại hỉ, lập tức nhào tới trước. Cái bộ tộc ăn thịt người võ tông cơ hồ lâm vào hôn mê, mặc dù nhìn thấy bọn hắn nhưng cũng không có làm ra phản ứng. Hai người lập tức đem nó mang rời khỏi. Sau đó không lâu, Phương Kha dừng bước, đùi băng ra tay, trực tiếp đem Võ Tông kia thứ chi chặt đứt, phá vỡ hai mắt. Đau đớn tột liệt, nhuộm bộ tộc gan thịt người Võ Tông miễn cưỡng khôi phục ý thức. Các ngươi, nhân loại. Bộ tộc gan thịt người Võ Tông kinh hãi, đồng thời phản ứng, Kỳ Minh đại nhân ở nơi nào? Ba. Đùi băng một đao quất vào nó trên mặt. Ta hỏi ngươi đáp. Đừng bảo là nó nhảm. Thánh nhân đạo trưởng ở nơi nào? Kia bộ tộc gan thịt người Võ Tông khè đang phẫn nộ, chợt cười lạnh, các ngươi cũng biết thánh nhân đạo trưởng. Hết hy vọng. Cái này cùng ngươi nhóng không có quan hệ." Phương Kha mắt sáng lên. Bùi Băng đã sớm biết đạo trưởng chỗ, bọn hắn chỉ là muốn xác định bộ tộc ăn thịt người có biết hay không. Hắn trực tiếp hỏi Võ Tông trận vị, trí, mà không phải hỏi tham đạo trận tồn tại, đây là một loại hỏi tham kỳ xảo. Hiện tại, cái này bộ tộc ăn thịt người Võ Tông trả lời đã xác nhận, bọn chúng xác thực biết đạo trưởng tồn tại. Lần này phiền toái. Bùi Băng ánh mắt nghiêm trọng, lần nữa quát hỏi, "Các ngươi đi vào bao lâu? Chúng ta lão tổ đã tại đạo trưởng tọa trấn nửa năm." Khuê đằng trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Phương Kha nhíu mày, "Không có khả năng, thánh nhân đạo trưởng, kia là thánh nhân cơ gu." Khi còn sống mới có thể mời cùng cảnh thánh nhân tiến vào, sau khi chết tuyệt đối sẽ không cho phép thánh nhân tùy tiện đi vào, ngươi tộc thánh nhân cưỡng ép tiến vào, chắc chắn đạo trưởng tự hủy. Coi như thánh nhân chết ở bên ngoài, rời đi đạo trưởng trước, cũng biết lưu lại các loại bố trí, không được bị tùy tiện đột phá. Cho nên, một cái thánh nhân chiếm trước một cái khác thánh nhân đạo trưởng, cái này rất khó. Gata, Bùi Băng Quả quyết ra tay, tại trên người nó phiến tầng tiếp theo hết đục. Khuê đằng đau sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không cầu xin tha thứ, mà là chửi ầm lên. Hai cất thú, các ngươi những này thấp hèn nguyên liệu nấu ăn, chỉ có bị tộc ta nuôi nốt kết quả Bùi Băng một đao chém xuống đầu của nó, ồn ào. Người này miệng rất cứng, không hỏi ra càng nhiều. Không trải qua tới bộ tộc ăn thịt người biết đạo trưởng tin tức, cũng đầy đủ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hai người đối mặt, cảm giác rất khó giải quyết. Đạo trưởng tại bộ tộc ăn thịt người cảnh nội, bộ tộc ăn thịt người phát hiện sau, chắc chắn vô cùng coi trọng, có cường giả trông coi, bọn hắn khó mà tiến vào. Chạy tới nơi này, ta không cam tâm. Bùi Băng cắn răng, đi trước nhìn Kỷ Hằng nói, vạn nhất có cơ hội đâu, không tận mắt thấy, ta chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn vượt qua mấy ngàn rậm giao giới khu, theo cấm khu biên giới hành động. Giang Nan tiến vào bộ tộc ăn thịt người vực nội, sao có thể như thế xám xịt rời đi? Có thể hay không tiến vào đạo trưởng, cũng nên đi xem một cái. Vạn nhất bộ tộc ăn thịt người bởi vì đạo trưởng tại chính mình vực nội, ngược lại thưa gián đâu? Phương Kha cũng gật đầu, hai người tiếp tục dọc theo mê vụ khu tiến lên. Sau 3 ngày, bọn hắn rốt cục đến mục đích, chương 160, cấm khu sinh linh đi ra. Nhập thánh nhân đạo trận, chương 160, cấm khu sinh linh đi ra. Nhập thánh nhân đạo trận. Thánh nhân đạo trưởng ở vào nồng vụ chỗ sâu. Nhưng phiến địa vực này, địa hình lại là đã biết, khoảng cách đạo trưởng rất xa, phát hiện mấu chốt tiêu chí sau. Bùi Băng Liễn đã bắt đầu chỉ đường, bọn hắn không ngừng xâm nhập. Nông đậm sương mù dường như không có cuối cùng. Cấm khu bên trong đến cùng có cái gì? Phương Kha trong lòng tràn đầy rung động. Giọng lớn như vậy, thần bí sương mù lại chỉ là cấm khu bên ngoài, đầu nguồn đến từ địa phương nào? Cấm khu bên trong lại có cái gì? Bùi Băng lắc đầu. Không có ai biết cấm khu bên trong có cái gì, chỉ biết là trong đó thuộc về sinh mệnh cấm khu, võ tôn cấp đại năng đi vào đều muốn xảy ra thẳng họa, có lẽ thánh nhân biết nội tình a. Loại địa phương này quá mức thần bí, lưu lại nghe đồn thường thường cùng huyết họa có quan hệ, không có nhiều đầu mối hơn. Hai người cũng không đi truy đến cùng, xâm nhập rất xa sau. Phương Kha dẫn đầu dừng bước, ánh mắt của hắn xuyên thấu năng vụ, thấy được phía trước. Nơi đó Dương Ngủ biến mất. Đây là tới chân chính Cấm Khu sao? Hắn nhìn về phía trước, năng vụ bên ngoài, nơi đó thiên địa dường như cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt. Núi cao nguy nga liên miên, ngọn núi tối tăm mờ mịt, không thấy một tia màu xanh biếc, một mảnh hoàn vũ. Không đúng, có sinh linh. Phương Kha chấn động trong lòng. Cấm khu bên trong lại có sinh linh sinh tồn. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Liên miên trên núi, có từng đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng quanh thân quanh quần lực lượng đang sợ, bóp méo hư không, chiếu rọi ra các loại dị tượng, tất cả đều là không giống bình thường cường giả. Hắn vội vàng rời ánh mắt, sợ bị cảm giác được. Nơi này không thích hợp. Phương Kha lôi kéo đuôi băng lui lại, cấm khu bên trong có sinh linh tồn tại, rất khủng bố. Cấm khu sinh linh. Đuôi băng cũng kinh ngạc, cấm khu bên trong thật sự có sinh linh tồn tại. Là chủng tộc gì? Phương Kha lắc đầu. Vì để tránh cho bị kia tồn tại cường đại cảm giác được, hắn vừa rồi cũng không có nhìn kỹ. Lại thêm loại kia cường giả quanh thân năng lượng quá mạnh, che đậy thân hình, hắn cũng không nhìn thấy bên trong đến tụt cùng là chủng tộc gì sinh linh. Không đúng. Bùi Băng nhìn xem hắn, nơi này là thánh nhân đạo trưởng lối vào, căn cứ nhân diện giao tộc tin tức, vẫn là ở vào chân chính cấm khu bên ngoài mới đúng, những người này hẳn không phải là cấm khu sinh linh, mà là. Phương Kha nháy mắt mấy cái, hai người lần nữa lẻn về, Phương Kha thôi động tiên lục, đạo qua sau, quả nhiên có phát hiện mới. Kéo dài quần sơn ở giữa, sơn núi chỗ khe hở, lộ ra một vị huyết sắc, trong huyết quang mang theo kim sắc, lại hiện hiện thần bí đường vân. Bởi vì bị ngọn núi ngăn trở, Phương Kha chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng hắn suy đoán, nơi đó hơn phân nửa chính là thánh nhân đạo trưởng lối vào. Cho nên, những cường giả kia vân vân nữa đều là bộ tộc ăn thịt người người. Vùi Băng nói, Phương Kha khẽ gật đầu, dư quang quét đến một chỗ, trong lòng của hắn đột nhảy một cái. Sinh linh kia, hắn dường như gặp qua. Cái luôn kia, màu xanh đậm lưu quang, chạy xối đạp vặn, mơ hồ tại hư không chiếu rọi ra ngàn vạn hung thú gào thét, giao long đẫm máu chém giết đáng sợ dị tượng. Dị tượng chỗ sâu, một thân hình đứng yên, trấn áp tất cả. Phương Kha trong mắt ngân quang lập lòe, cực lực thôi động, nếm thử thấu xuyên kia dị tượng, thấy rõ bên trong đạo thân ảnh kia. Đột nhiên, kia bảng bạc dị tượng bên trong, giao long đột nhiên gầm lên giận dữ, dựng thẳng lên thân thể bao trùm long đầu từng mảnh thanh lân bên trên, xề sệt máu ngay tại sa sút, một đôi to lớn dựng thẳng đồng, nhìn về phía Phương Kha phương hướng, lộ ra tàn nhẫn cùng băng lãnh. Một cái mắt. Phương Kha trước mắt hoàng hốt, dường như nhìn thấy kia to lớn giao long dưới thân thể, một cái giản mua khuôn mặt đang hướng hắn xem ra. Khuôn mặt kia có chút uấn mắt, tóc xanh xám, sinh ra một đôi ám lục dựng thẳng đồng, ánh mắt rất lạnh lùng. Không tốt. Phương Kha thể nội thánh lực run lên, hắn đột nhiên hoàn hồn, lôi kéo đùi băng lập tức lui lại. Nơi xa, màu xanh đậm lưu quang bên trong, đầu kia nhốn máu giao long dị tượng gầm lên giận dữ, đột nhiên vọt ra thân thể trừng dài 200 trượng, mang theo hạo đẳng khí tức hung sát, vượt qua xa xôi khoảng cách, muốn đem Vương Kha đánh giết. Tiểu côn trùng, thế mà cũng dám đến ngấp nghé thánh nhân đạo trưởng. Giao long trên thân tinh thần ba động chấn động. Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, lùi lại bên trong, trong mắt ngân quang sắc lạnh, đồng thời tay đệ chu đao, đã chuẩn bị xong tùy thời ra tay. Đạo trưởng nhập khẩu bên ngoài trên núi cao, những thân ảnh kia mở mắt ra. Bọn chúng trên mặt ánh mắt số lượng không đồng nhất, có một mắt, cũng có tam mục, còn có bốn mắt, năm mắt trợ, hình thái cũng khác nhau, không phải đồng đồng. Nhưng ở nhân tộc phân loại bên trong, những này đều là bộ tộc căn thì người. Từng cái con ngươi chiếu rọi ra các loại con mang, hướng Phương Kha phương hướng nhìn lại. Bọn chúng đều vô cùng tương đại, tu hành có cường đại đồng thuận, đủ để xuyên qua rất sâu nền vụ. Một mấy mắt, bọn chúng đều thấy được Phương Kha. Nhân loại, lại dám đến tộc ta vực, muốn chết. Có thể chui vào nơi đây, tuyệt đối có bí mật, bắt lấy hắn, ta muốn ăn hắn. Từng đạo tinh thần ba động giáng lâm, mang theo các loại sát khí lạnh như băng. Cùng lúc đó, giao long cũng tới Phương Kha đình đầu, miệng lớn mở ra, muốn đem Phương Kha hai người nuốt vào. Ngay tại Phương Kha sắp vận dụng thánh lực thời khắc nỗ chốt, nền vụ chỗ sâu, một đạo vĩ nạn chấn động dũng nhiên quấn ngang. Trong chốc lát đi tới trước mặt Phương Kha, giữa không trung giao long đông lại, sau đó thân thể từng khúc nứt ra, Vợnát cuối cùng lặng yên không tiếng động hóa thành vô số hạt năng lượng, tiêu tán ở giữa không trung. Đạo trưởng nhập khẩu bên ngoài, những cường giả kia tất cả đều kinh ngạc. Người nào? Bọn chúng tất cả đều nhìn về phía nồng vụ chỗ sâu, cái kia đạo chấn động theo nồng vụ chỗ sâu mà đến, không phải là đến từ Cấm khu. Một đám cường giả tất cả đều run rẩy. Cho dù là bọn chúng, đối với Cấm khu cũng là kính sợ có phép, chỉ dám tại bên dưới, không dám xâm nhập thăm dò. Phương Kha cùng Bùi Băng cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Tình huống như thế nào? Cấm khu bên trong lực lượng cứu được bọn hắn. Chẳng lẽ bên trong thật sự có sinh linh? Tất cả mọi người vừa kinh ngạc nghi, nâng vụ chỗ sâu, vĩ nạn lực lượng chấn động, dường như đại đạo tại chấn động đồng dạng, truyền gia nói lị non. Đạo trưởng nhập khẩu, không thể giết vạn tộc thiên tiêu. Đệ nhị cảnh không cách nào nhập đạo trận, các ngươi nên rời đi. Giữa thiên địa đại đạo tại chấn động. Đạo trưởng nhập khẩu những cường giả kia tất cả đều thân thể run rẩy, trong lòng tràn ngập đại khủng bố. Phương Kha cùng Bùi Băng cũng giống như thế, thậm chí có loại phải quỳ tấm che bái xúc động, hai người đối mặt, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Trong cấm khu quả nhiên có sinh linh tồn tại mà lại là mạnh đến sinh linh cùng bố. Tiền bối thứ tội. Đạo trưởng lưới vào ăn nhân tộc cường giả ở miệng, chúng ta tại đây lợi hậu nhân theo trong đạo trưởng trở về, cũng vô ác ý. Cấm khu bên trong sinh linh cũng không mở miệng lần nữa. Bộ tộc gan thịt người đám người cũng đều không có động tác. Một lát sau, xa xa trong sương mù dày đặc, một cái kim sát sinh linh bay ra. Kia sinh linh sinh ra to lớn vô biên cánh chim, từ trên trời rủ xuống, vung lên ở giữa có sương mù hỗn độn gào thét, có đầy trời lôi đỉnh phách lực, toàn thân sinh đầy vàng nóng ánh vũ, mỗi một đạo kim vũ bên trên đều có đạo văn, lập loẹ phát sáng. Thứ này lại có thể là một cái trong truyền thuyết thánh cầm. Kim Bằng. Nó theo cấm khu bay ra, trên lưng ngồi một cái hình người sinh linh. Lấy Kim Bằng là tọa kỵ hình người sinh linh, toàn thân bị một đạo tiên quang vần quanh, kia trắng muốt tiên quang thần bí, thành xoắn ốc đồng dạng tại quanh thân chuyển động không ngớt. Nó rất trẻ trung, ngũ quan hình thể cũng giống như nhân tộc, nhưng hai mắt thuần trắng, không có con người, hiển nhiên cũng không phải là chân chính nhân tộc. Cấm khu sinh linh hiện thân. Phương Kha sắc mặt chấn động. Cấm khu chỗ sâu, ngoại trừ có chí cường tồn tại bên ngoài, còn có người trẻ tuổi, giờ phút này theo cấm khu chỗ sâu, ngồi cưỡi truyền thuyết sinh linh Kim Bằng, hiện thân thế gian. Kim Bằng gánh vác trẻ tuổi cấm khu sinh linh Đi vào Thánh nhân đạo trưởng nhập khẩu phía trên. Cố Lam Thánh nhân điềm, vẫn lạc sau lưu lại truyền thừa, các tộc hậu nhân nếu có duyên, nhưng phải truyền thừa trở về, đến lúc đó, bọn chúng đều sẽ bị đưa ra nơi đây, các ngươi không cần chờ. Cấm khu sinh linh mà miệng, cáo tri tình hình sau, lại nói: "Trong cấm khu sinh linh không thể nhập, mau chóng rời đi thôi, đừng chọc cha ta không vui." Dứt lời, tuổi trẻ cấm khu sinh linh từ trên kim bằng rơi xuống, tiến vào Thánh nhân trong đạo trưởng. Hắn lời nói bên trong lộ ra tin tức, nhường đám người run sợ. Cái này tuổi trẻ cấm khu sinh linh, lại là cấm khu cường giả giỏng giỡn. Chưa từng loại kia cường giả huyết mạch, người này tất nhiên là vạn tộc đứng đầu nhất thiên kiêu. Phương Kha trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Loại kia tồn tại còn có thể thay nén hậu nhân. Bộ tộc ăn thịt người chúng cường giả liếc nhau, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng chờ mong. Kiêng kỵ kia cấm khu chỗ sâu tồn tại đáng sợ, nhưng lại chờ mong trong tộc hậu nhân đã được thánh nhân truyền thừa trở về. Cố Lam thánh nhân, chưa từng nghe qua cái này thánh danh, không biết là tồn tại gì. Một cái ăn nhân tộc cường giả tự nói, có người khác nói chớ có nhiều lời, rời đi trước nơi đây, tuyệt đối đừng nhượng cấm khu chi chủ không vui. Một đám ăn nhân tộc cường giả nhao nhao gật đầu, muốn hạ người rời đi. Người đi ra. Một cái một mắt bộ tộc ăn thịt người nhìn chằm chằm Phương Kha hai người, trong mắt sát cơ lập loé. Thánh nhân đạo trưởng bên ngoài không thể giết, vậy thì mang ra một chút lại giết. Phương Kha mặt không đổi sắc, mang gùi băng không lùi mà tiến tới, xuyên thấu nòng mục khu, thẳng đến đạo trưởng nhập khẩu mà đi. Dừng lại. Cái kia một mắt bộ tộc ăn thịt người phẫn nộ, hai nhân tộc kia tiểu côn trùng, thế mà không để ý tới nó. Nó theo bản năng liền muốn ra tay. Đừng động. Lập tức có ăn nhân tộc cường giả ngăn cản nó. Cấm khu chi chủ tự mình mở miệng, nơi đây không thể giết vạn tộc thiên kiêu, dám động thủ nữa, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ một mắt bộ tộc ăn thịt người kịp phản ứng, trong mắt hiện hiện một tia hoảng sợ, lập tức thu liễm. Phương Kha lúc này ngược lại dừng bước, nhìn về phía một đám bộ tộc ăn thịt người, giắt rửi, có năng lực tới giết ta. Bùi Băng cũng mở trào phúng, "Các cháu, đến giết người già già? A không, các ngươi một đám dị dạng quái vật, ta không sinh ra các ngươi dạng này cháu trai." Ăn nhân tộc cường giả tức giận hừ, lửa giận hung hực, cũng không dám ra tay. Cái kia một mắt bộ tộc ăn thịt người ánh mắt trầm chậm, "Các ngươi chết tử tế nhất tại trong đạo trường, bị tộc ta hậu nhân ăn hết, nếu là dám ra đây, tin tưởng ta, các ngươi sẽ hối hận." Phương Kha cười lạnh, "Ngươi tốt nhất chờ mong các ngươi bộ tộc can thịt người hậu nhân đừng gặp phải ta, bằng không, bọn chúng sợ là một cái đều không ra được." Dứt lời, Kha cùng Bùi Băng cùng Bắp tốc leo núi. Nguyên một đám ăn nhân tộc cường giả vô cùng tức giận, lại chỉ có thể mắt nhìn hai người Phương Kha tiến vào Thánh nhân đạo trượng. Làm hai người tiến vào tràn ngập kim quang huyết sắc thông đạo sau, trước mắt quang cảnh trùng chốc lát biến hóa. Nơi này chính là Thánh nhân đạo trượng. Ta rốt cục tiến đến." Bùi Băng mang trên mặt kích động, nhìn bốn phía. Nơi này phảng phất là một cái tiểu thiên địa. Trên bầu trời treo kim sắc mặt trời, cao không thấy đỉnh, cùng cực ánh mắt, cũng không nhìn thấy bốn phía bên dưới. Đại địa, núi cao, cổ cây xanh uống tươi tốt, tất cả cùng ngoại giới không khác nhiều. Thậm chí, tiểu thiên địa này ở giữa, linh khí so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Thánh nhân truyền thừa, chí bảo thánh dược, ta tới." Bùi Băng rất kích động. Đường cao hơn quá sớm. Phương Kha rất tỉnh táo, nhìn thấy phía trước vết tích, bộ tộc căn thịt người đã tới, hơn nữa, nhân diện giao tộc cũng tại. Nhân diện giao tộc." Bùi Băng nhìn về phía Phương Kha, "Làm sao ngươi biết?" Phương Kha nhớ lại lúc trước nhìn thấy cái kia thân ảnh quân thuộc. Trước đó ở thành Hoàng Võ ta đã từng thấy qua giao ngân, bên cạnh đi theo một cái nhân diện giao tộc lão giả, vừa rồi, ta thấy được nó. Đầu kia giao long, đùi băng kịp phản ứng. Thấy Phương Kha gật đầu, sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhân diện giao tộc cùng bộ tộc ăn thịt người cùng một chỗ. Nói cách khác, bộ tộc ăn thịt người phát hiện chỗ này đạo trưởng, rất có thể là nhân diện giao tộc nói. Phương Kha chậm rãi nói, nhân diện giao tộc tại sao lại cùng bộ tộc ăn thịt người chia sẻ cái loại này đại cơ duyên? Dù sao, nhân diện giao tộc thật là bắn vọt 7000 tiểu tộc liên minh một viên. Nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người là tử địch. Nhân tộc cùng nhân diện giao tộc thuộc về liên minh chủng tộc. Lúc này, nhân diện giao tộc thế mà cùng bộ tộc ăn thịt người xuất hiện cùng một chỗ, đồng thời cộng đồng chia sẻ một chỗ thánh nhân đạo trưởng. Quả nhiên, cái gọi là đồng minh đều là chó má. Bùi Băng mang to, nói tin tức này, nhất định phải mang về. Phương Kha khẽ gật đầu. Nhân diện giao tộc cùng bộ tộc ăn thịt người đến gần, tin tức này, nhất định phải cáo tri nhân tộc cao tầng. Giờ phút này, Bùi Băng tâm tình cũng không có kích động như vậy. Bọn hắn chỉ có hai người, nhưng bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc, lại không biết tới nhiều ít thiên kiêu, ở chỗ này, bọn hắn cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa, những dị tộc kia thiên kiêu, tới so với bọn hắn còn sớm. Thánh nhân truyền thừa, còn có thế lực, không thể rơi vào trong tay bọn họ nhất là thánh dược. Đối với thánh nhân mà nói, thánh dược cơ hồ tương đương cái mạng thứ hai, vô cùng trân quý, nếu là rơi vào bộ tộc ăn thịt người trong tay, đối nhân tộc rất không ổn. Hai người xuất phát, bắt đầu thăm dò tiểu thiên địa này. Không có phiến địa vực này bên trong địa đồ, bọn hắn cũng không biết trận hạch tâm tại vị trí nào, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Trong đạo trường linh khí rất nồng đậm, phảng phất là chân chính tiểu thiên địa. Hai người tìm kiếm lúc, phát hiện không ít hạ phẩm linh dược, thậm chí gặp được cỡ nhỏ linh mỏ và mạch, còn có các loại kỳ dị địa thế, dường như tại thai nghén trời sinh linh minh. Đủ loại bất phàm, để bọn hắn kinh hãi vô thánh người cường đại. Nửa ngày sau, Hai người xa xa phát hiện một mảnh hỏa hùng rừng trúc, từ xa nhìn lại, kia rừng trúc liền phảng phất một cái biển lửa như thế, cháy hùng hực, hội tụ đại lượng thiên địa linh khí. Như thế một mảng lớn lửa diễm trúc. Đùi Băng mắt sáng dựng lên, khẳng định có linh thực. Phương Kha nhìn thấy lửa diễm trúc trong mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng suy tư, dường như hồi ức tới cái gì, trên mặt hiện hiện dị dạng. Nghĩ như thế, "Đi mau." Đùi Băng chào hỏi Phương Kha, dẫn đầu xông ra. Phương Kha hoàn hồn, đi theo, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ, đi vào lửa diễm trúc rừng. Hai người còn không có đi vào. Một cái bộ tộc ăn thịt người liền có một ba mัง, dùng một cây hỏa hồng cây gậy trúc chọn, theo trong rừng bật ra. Có người nhanh chân đến trước, buông băng trừng mắt, nhìn xem kia bộ tộc ăn thịt người trong tay hỏa hồng cây gậy trúc, khắp khuôn mặt là đau lòng. Đây là trời sinh linh minh, xúc sinh chết tiệt, ngươi thế mà luyện hóa ta trời sinh linh minh. Hắn tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp vung dao giết tới. Kia bộ tộc ăn thịt người mới từ lựa diễm trúc rừng đi ra, thu hoạch to lớn, ngay tại thích thú, lại nên đón vào đầu một đao. Hai con thú, muốn chết. Bộ tộc ăn thịt người trong tay cây gậy trúc lắc một cái, trong chốc lách quét ra một mảnh côn ảnh. Ta vừa thu măng, ngươi là đến cho ta đưa thịt tới rồi sao? Chương 161, trong trí nhớ đạo trưởng địa đồ. Va chạm thánh tử Hỏa thân, chương 161, trong trí nhớ đạo trưởng địa đồ. Va chạm thánh tử Hỏa thân. 1. Đạo trưởng nơi nào đó. Giao ngân ngay tại tiểu tiên địa ở giữa cấp tốc chạy vội, tốc độ nó rất nhanh, đối với bên cạnh ngẫu nhiên gặp phải linh thực bảo vật, nhìn cũng không nhìn một cái, một đường hướng về phía trước. Nó giống như đối địa hình nơi này rất quen thuộc, một đường xuyên qua thổi ra màu xanh đen phong bạo hàn cổ, vòng qua kết đẫy màu đỏ huyền băng hồ nước, một đôi dựng thẳng đồng bên trong, quang mang càng ngày càng hưng hực một đám lòng tham tiểu nhân, nó trong lòng mang theo tức giận cùng phải mái. Nơi này là đạo trường của ta, tất cả bảo vật đều là ta, các ngươi mong muốn cướp ta bảo vật, đều đi độ kiều vô tận biển lớn. Hắn biết kia là địa phương nào. Nơi đó thật có đại cơ duyên, nhưng tuyệt đối không phải bộ tộc can thịt người cùng nhân diện giao tộc thiên kiêu mong muốn. Vô tận biển lớn, kia là tòa này đạo trường chi chủ cố lam cổ thánh, đã từng tọa kỵ một đầu thương kình xảo huyết. Nơi đó vô biên rộng lớn, có tầng tầng khảo nghiệm, rất khó vượt qua, cho dù là hai tộc thánh tử cùng nhập, mong muốn đi đến cuối cùng, cũng không dễ dàng như vậy. Chờ các ngươi đi ra, Ta đã sớm đem trong đạo trưởng cơ duyên càn quét không còn. Giao Ngân nhìn thấy phía trước 10 tòa liên miên chập trùng Sích Hồng Ngọc Sơn, ta cũng sẽ trở thành khu huyết 8 vạn kg trở lên thánh tử cấp thiên kiêu, chấp trưởng thánh nhân truyền thừa. 10 tòa Sích Hồng Ngọc Sơn đỉnh núi đều có một ngụm bước lên hỏa quang ăn cổ. Giao Ngân xông lên tòa thứ nhất sơn, trực tiếp nhảy vào trong động. Đến lúc đó, ta thành thánh khả năng, đem so với ngươi Giao Thiên Vân, cao gấp 10 gấp trăm lần. Thân ảnh của nó biến mất tại trong cổ động. Một lát sau, dưới đây mấy ngàn mét bên ngoài nào đó ngọn núi đỉnh bên trên, một thân ảnh chậm rãi nhúc nhích. Nó dáng người cường tráng, Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, một đôi mắt cũng là huyết hồng sắc dựng thẳng đồng, đầu mọc sừng rồng, toàn thân kim sắc vải rồng, từng mảnh từng mảnh dường như chiến giáp giống như bao trùm ở trên người, rọi sáng ra sàn lạn kim quang. "Tiểu ngân tử, ta liền biết, ngươi còn cất giấu đồ vật." Nó ánh mắt sâu kín nhìn xem trên đỉnh núi Ha Cổ. "Muốn trở thành thánh tử, ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng có nhiều thứ không phải ngươi có thể cầm, ngươi quá trẻ tuổi, năm chắc không được." Lựa diễm trúc ngoài rừng, Bùi băng đã cùng kia bộ tộc ăn thịt người đưa trước tay. Toàn này đạo trưởng, võ tông không cách nào đi vào, bị bài xích bên ngoài. Nhưng bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc tới Thiên Kiêu đều không kém. Hai tộc thánh tử dẫn đầu, lại thêm các tộc khí huyết 4 vạn kg trở lên thiên tài võ sư, còn có đại lượng thiên tài võ tướng. Các tộc võ sư, võ tướng hai cái cảnh giới thiên tài, ít ra tới bảy thành. Giờ phút này, Bùi Băng đối thủ chính là một cái khí huyết hơn 4 vạn kg một mắt bộ tộc ăn thịt người võ sư. Nó cầm trong tay xích hồng cây gậy trúc, hướng phía Bùi Băng vào đầu đánh rớt. Côn hành trăm ngàn trọng. Bùi Băng rất đau lòng, đây là một gốc trung phẩm cấp bậc linh binh trời sinh linh binh, so bình thường linh binh muốn chân quý rất nhiều. Nhưng bị cái này bộ tộc ăn thịt người sớm luyện hóa, Hắn dù là cấp về, lại luyện hóa sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm linh bình lực lượng. Dương Tâm hắn đau nhức lại phẫn nộ. Cũng bởi vì này, hắn vung đao hung hãn, yêu dị ngọn lửa màu tím, mang theo một cỗ kinh khủng bạo liệt tính, mỗi lần rơi xuống, đều bắn tung tóe ngọn lửa, sau đó ầm vang nổ tung. Kia bộ tộc ăn thịt người bị đánh từng bước lùi lại, cơ hội lần nữa lui vào lựa diễm trúc trong rừng. Nó một mắt băng hàn, thu hồi cây gậy trúc, đổi thành một thanh kiếm bản rộng. Cây gậy trúc tuy mạnh, nhưng nó trước kia không có tu luyện qua cuốn pháp, dùng đến ngược lại không bằng binh khí của mình thoắt tay. Keng! Kiếm bản rộng đột phát ánh quang nhưng như cũng không địch lại Bùi Băng, Phương Kha nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Bùi Băng khí huyết năm vạn kg, đối thủ khí huyết chỉ có hơn bốn vạn, Bùi Băng tu hành võ học cũng không yếu, cái này bộ tộc gan thịt người tự nhiên không phải là đối thủ. Hắn yên tâm dò xét bốn phía, trong mắt mang theo suy tư. Thậm chí, hắn còn vọt lên tới phụ cận đỉnh núi, tại lựa diễm trúc rừng bốn phía lượn quanh một vòng, trên mặt hiện hiện vui mừng, sau đó càng lúc càng nồng nặc. Hắn trở lại lúc, Bùi Băng đã đem cái kia bộ tộc gan thịt người vơ vét sạch sẽ. Một cái túi lựa diễm trúc mang, có tôi mạo công hiệu, nhưng cũng không phải là linh dược phẩm cấp, khí huyết năm vạn kg trở lên hiệu quả ước chừng tương đương không có. Đáng tiếc căn này cây gậy trúc. Bùi Băng cầm xích hồng như ngọc cây gậy trúc, rất đau lòng. Phương Kha nhìn lướt qua, giữ lại câu cá, trong đạo trường đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, ta dẫn ngươi đi tìm. Đây chính là trời sinh linh binh. Sao có thể dùng để câu cá? Bùi Băng trừng mắt. Trời sinh linh binh câu cá, cũng quá xa xỉ. Dù là chỉ có hạ phẩm linh binh uy năng, đó cũng là hiếm thấy bảo vật. Hắn nói hơn nữa trời sinh linh binh cái nào tốt như vậy tìm, liền xem như thánh nhân, hơn phân nửa cũng khó có thể bồi dưỡng, nói không chừng chỉ là cây đuốc diễm trúc rừng, toàn bộ vận chuyển tới trong đạo trường mà thôi. Cái này Phương Kha không biết rõ. Bất quá, tìm bảo vật thật không khó. Đi theo ta." Phương Kha khởi hành, mang theo Bùi Băng thay đổi phương hướng, một đường chạy vội. "Đi cái nào?" Bùi Băng vội vàng đuổi theo. Phương Kha một đường không ngừng, tốc độ rất nhanh, đi ngang qua mấy gốc linh thực, hắn đều không có ngắt lấy, mà là một đường hướng về phía trước. Bùi Băng có chút không bỏ, Phương Kha lại không lưu luyến chút nào. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa đen nhánh núi tuyết, chập trùng hơn 10 dặm, tất cả đều bao trùm lấy thật dày hạt tuyết. Hai người tiến vào núi tuyết. "Nơi này có bảo bối." Phương Kha mắt sáng ngời bốn phía tìm kiếm. Làm sao ngươi biết?" Bùi Băng ngoài miệng hỏi, cũng đang tìm kiếm. Rất nhanh, Phương Kha phát hiện mục tiêu. Chân núi, núi tuyết tan nước hội tụ thành hồ nước. Bên cạnh hồ, đá cuội trải rộng ra. Một gốc trắng muốt hoa sen, cắm rễ tại đá cuội ở giữa, vành vánh nở rộ lấy, nhụy hoa phun ra màu đen xương ngủ, đưa nó giấu ở hoàn cảnh xung quanh bên trong. Hai người tới gần biên liên, cái kia màu đen xương ngủ lập tức vèo, hình thành các loại hung thú, hướng hai người vụt tới, phát ra gầm nhẹ, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Thật mạnh linh tính. Bùi Băng chấn kinh, nhận ra gốc kia sinh trưởng tại hắc trong tuyết màu trắng biên liên. Đây là huyền đọng sen. Nhìn loại này linh tính, đều nhanh tiếp cận cực phẩm đi. Hắn hít vào xương mù màu đen, trong mắt mang theo rung động. Đây chính là có thể trợ giúp võ thần ngộ đạo chân phẩm. Liền dễ dàng như vậy để ở chỗ này. Bình thường thượng phẩm linh dược, nào có có thể tùy tiện nhìn thấy, đều muốn trải qua ngàn khó vật hiểm, khả năng vào tay chân linh dược. Liên hiệp như võ thần, vì loại linh dược này, cũng muốn liều mạng. Phương Kha ánh mắt ngân quang sáng lạ, đảo qua tứ phương, hơn 10 dặm linh sơn, tầm bổ cái này gốc linh dược, cái này huyền đạo sen sinh trưởng cũng không nhẹ dễ. Mảnh này trên núi hắc tuyết, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là lấy mảnh này ngọn núi các dấu thần bí nói văn, tiếp dẫn tiên điệu bí lực, lại thêm ngọn núi bên trong mai táng linh vật, khả năng hiển hóa loại này đặc thù hắc tuyết. Hắc tuyết hóa thủy, hội tụ thành hồ nước, khả năng thẩm bổ ra cái này gốc huyền đạc sen. Hơn nữa Phương Kha ánh mắt rơi vào trong hồ nước, trên mặt hiện hiện ngưng trọng, trầm giọng quát, lĩnh vực này cũng không phải là cái gì người đều có thể lấy đi. Thanh âm rơi xuống. Phương Kha kéo lại bùi băng, trong nháy mắt nhanh rời lại. Roeng. Một bên tuyết hồ nước đỗ nộ tung, hai đạo bao trùm lấy lần phiến roi, ba quất vào hai người vừa mới cho đứng. Hai. Hai người đã thối lui mấy chục mét. Đối với bỗng nhiên xuất hiện hung thú, Bọn hắn cũng không tính ngoài ý muốn. Linh vực thường cùng hung thú xen lẫn, đây là thường thức. Hung thú sẽ không đem linh vực trực tiếp nuốt, mà là phun ra nuốt vào linh vực dư khí, phục dụng linh vực trái cây, linh vực cũng bởi vì này an toàn trưởng thành, đây là một loại đặc thù ký sinh quan hệ. Trong hồn hung thú lộ ra chân dung, nó sinh ra đầu cá, thân thân, hai cái đuôi rắn, toàn thân đen nhánh. Hai cái đuôi như là đuôi bọ cạp giống như dựng thẳng lên đến, lắc lư bên trong, dường như tùy thời muốn kéo xuống đến. Võ tướng cấp, cảnh giới không cao lắm. Phương Kha phát giác được đầu hung thú này lực lượng cấp độ, cái này cũng không kỳ quái. Dựa theo cấm khu sinh linh để lộ ý tứ, toàn này đạo trưởng là thánh nhân lưu lại truyền thừa chi địa, hạn chế ngoại giới đệ nhị cảnh võ giả tiến vào, tại trong đạo trưởng, hơn phân nửa cũng sẽ không có đệ nhị cảnh trở lên lực lượng. Cái gọi là đệ nhị cảnh, đây là một cái vô cùng cổ lão cảnh giới phân chia phương thức. Tại cấm khu chi chủ, hoặc là một ít cổ lão trong chủng tộc, đem võ tướng trở xuống cảnh giới, xưng là thứ nhất lớn cảnh. Võ tông, võ vương, võ thần, xưng là thứ hai lớn cảnh. Võ thần phía trên thì là đệ tam cảnh. Có chút cổ lão tồn tại cũng cho rằng, võ tướng phía dưới, võ đạo chỉ là vừa mới cất bước. Trở thành võ tông sau, Võ đạo mới là đi ra bước thứ hai, võ tôn thì là võ đạo bước thứ ba, ba cái này đại cảnh giới vượt qua, đều có ý nghĩa không phải bình thường. Đương nhiên, loại cảnh giới này phong kia, hiện tại đã rất ít khi dùng. Sử lý nó, Bùi Băng rất quả quyết. Đương nhiên, Phương Kha cũng giống như nhau ý tứ. Chân quý thượng phẩm linh dược trước mặt, đừng nói là võ tướng cấp hung thú, liền xem như võ tông, hắn cũng biết thử một chút. Hai người đồng thời xuất đao. Bùi Băng trong tay lửa tím quỷ dị, khi thì âm hàn, khi thì bạo liệt, có khác biệt thuộc tính. Phương Kha thì là đao quang kết lạnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đao của hắn cho dù là hung thú bản năng, cũng phản ứng không kịp. Quá nhanh. Hắn từng đao chạm tại cái này hung thú cái đuôi bên trên, thường thường 4 5 đao sau, đầu hung thú này mới phản ứng được. Rất nhanh. Tại hai người hợp lực ra tay hạ, đầu hung thú này một đầu cái đuôi bị chém đứt, một đầu cái đuôi bị tiêu hủy, sau đó chém giết ở bên hổ. Hai người lấy xuống huyền đạc sen. Phương Kha lần nữa dẫn đường, lần này hắn có càng nhiều tự tin, tốc độ càng nhanh. Ngươi biết nơi này địa đồ. Bùi Băng cũng kịp phản ứng. Phương Kha đối với nơi này thể hiện ra không tầm thường quen thuộc, tất cả giá trị không cao địa phương trực tiếp chợt lóe lên, mục tiêu rõ ràng hiện nhiên biết phía trước có cái gì, Phương Kha gật đầu, hắn xác thực có nơi này địa đồ. Lúc trước, hai vị bộ trưởng dẫn hăng chân áp mang mặt ở dưới, đánh vào mang mặt lão tổ thánh nhân đạo trưởng lúc, tòa kia thánh điện bên trên từng phát hiện mấy món bảo vật. Thứ nhất chính là Phương Kha sợ tu ngân đồng tiên mục, đến từ mắt xanh kim tình vị tộc. Một kiện khác thì là một khối linh ngọc. Kia linh ngọc bị lư bộ trưởng hình chiếu đi ra, hình thành phất bản đồ. Trên bản đồ có kim sắt tiêu ký, còn có dây đỏ đem tất cả kim sắt tiêu ký xuôi qua, online bên trên có nguyên một đám tiết điểm vị trí. Ba người lúc ấy nghiên cứu sau, không có nhận ra là địa phương nào, nhưng đều đem địa đồ ghi xuống. Phương Kha đi vào đạo trưởng sau, liền cảm giác đi qua địa hình, phảng phất có loại không hiểu căn thuộc, nhưng hắn cũng không có hồi ức lên. Thẳng đến đi vào lựa diễm trúc rừng. Nơi này đối ứng dây đỏ bên trên một cái tiết điểm, mặc dù không phải kim sắt tiêu ký, nhưng địa hình xung quanh có mấy phần lạ thủ, hắn đang quan sát sau, rốt cục xác định. Ban đầu ở mang mặt lão tổ thánh điện bên trong phát hiện địa đồ, chính là tòa này đạo trưởng địa đồ. Tìm tới huyền đạo tiên sau, hắn càng là xác định không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Phương Kha mục tiêu chính là phía trước một cái kim sắt tiêu ký. Những cái kia tuyến bên trên tiểu tiết điểm đều có thượng phẩm linh dược thu hoạch, cái kia kim sắc tiêu ký lại sẽ là cái gì? Hắn tràn ngập chờ mong, tức tốc hướng về phía trước. Đáng tiếc hắn cũng không phải là từ đầu xuất phát, vì mau chóng đến vị trí cuối cùng là, không cách nào quay đầu đi tìm trước đó kim sắc tiêu ký. Nơi nào đó, mười tòa liên miên chập trùng xích hồng ngọc sơn, trên đỉnh núi đều có một ngụm xích hồng sơn động, xâm nhập ngọn núi bên trong. Giờ phút này, thứ 10 sơn bên trong cái hang cổ phát ra một tiếng vang minh, sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời, quanh thân khí huyết bành trướng, hình thành cuồng phong xung kích tứ phương. Ha ha ha ha. Ta khí huyết cũng đã đột phá 6 vạn kg, thánh tử cấp đã là ở trong tầm tay. Nó thập phần hưng phấn, rơi vào trên núi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Phía trước còn có vô số cơ duyên, lần này, ta nhất định phải trở thành thánh tử. Thứ 9 Sơn Hạo, một thân ảnh vọt lên, mang theo bảng chướng kim quang, hướng thứ 10 Sơn rơi xuống. Tiểu Ngân Tử, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Thân ảnh kia phát ra quá khẽ, kim sắc quang mang rất sáng chói, bao phủ tại quân thân, dường như giống như là một tôn kim sắc thiên thần đồng dạng. Dao Ngân tiếng cười đột nhiên chỉ trệ, khó có thể tin nhìn về phía sau lưng. Dao Thiên Vân Hắn có có thể tin, ngươi không phải hẳn là tại Vô Tận Biển lớn sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn rõ ràng đã thông qua tin tức giả, đem Giao Thiên Vân, một mắt thánh tử, còn có hai tập đỉnh tiêm tiên kiêu, tất cả đều dẫn đi Vô Tận Biển lớn. Giao Thiên Vân rơi xuống, khí tức cường đại để nó cảm thấy ngạt thở. "Tiểu Ngân Tử, ta liền biết, ngươi còn có đồ vật không có nói cho ta." Trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh như băng, "Ngươi nói, ta làm như thế nào xử phạt ngươi?" Giao Ngân theo bản năng lui lại, chợt giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt đột nhiên sáng lên. "Ngươi không phải bản thể, ngươi là hóa thân." Hắn đình chỉ lối lại, Một đôi dựng thẳng đồng bên trong ngũ quang lấp loé, mang theo vài phần kích động. Ta giống như nghe nói qua, người nắm giữ một tiên bí pháp, có thể luyện ra khí huyết hóa thân, nắm giữ nguyên bản thể bộ phận chiến lực. Bất quá phương pháp này sẽ giảm xuống bản thể chiến lực, ngươi sẽ không tùy tiện vận dụng cố thân thể này, hẳn là ngươi khí huyết hóa thân a. Giao Tiên Vân thân thể bao phủ tại kim quang phía dưới, không nói lời nào. Giao Ngân trên mặt sợ hãi giật hết, ngược lại hiển hiện nụ cười, ta mặc dù không phải ngươi bản thể đối thủ, nhưng một bộ hóa thân, nghĩ đến đối phó không khó. Ngươi muốn vĩnh cửu tổn thất hết ngươi cố này hóa thân a. Nó sau trên cổ vậy màu bạc rung động, tỏa ra ánh sáng. Nếu là bởi vậy khí huyết thiệt tỏi lớn, dẫn đến rơi xuống thánh tử cấp, kia chỉ sợ cũng thua thiệt lớn. Hắn một bộ mong muốn xuất thủ bộ dáng. Ánh sáng màu hoàng kim bao phủ xuống, Dao Thiên Vân bỗng nhiên cười lên ha ha. "Tiểu Ngân Tử, dã tâm của ngươi thật đúng là không nhỏ." Nó ngữ khí lạnh lùng, "Băng Hàn, mong muốn giết phân thân ta, xấu ta khí huyết, phá ta cảnh giới, ngươi thật đúng là cảm tượng." Dao Ngân trên thân chiến ý càng phát ra nồng đậm, trong mắt u quang thâm thúy vô cùng. "Ngươi nếu là không xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không dám muốn." Hắn một tiếng quát khẽ, trong chốc lát huy quyền, bàng bạc khí huyết mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo màu bạc long trảo. Tinh miện vậy rồng bao trùm, lộ ra vô cùng ngưỡng thực. Cùng một trong ngáy mắt, giao thiên vân trên thân ánh sáng màu hoàng kim cũng bạo phát, sáng chói vô cùng, chói lọi chiếu rọi, đem tất cả bao phủ. 3. Ba, đạo trường biển rối. Nơi này là một mảnh hải dương, nhìn cũng không lớn, chỉ có ngàn dặm, nhưng nếu là tiến vào bên trong, liền có thể phát hiện, vùng biển này cơ hồ tương đương với vô cùng vô tận. Trên thực tế, vùng biển này từng bị thánh nhân lấy đại thần thông luyện chế, cho nên mới sẽ sinh ra loại này dị tượng. Nơi này chính là vô tận biển lớn. Trong biển có đại lượng hung thú, lúc trước đều là đầu kia thánh nhân tọa kỵ thương tình độ ăn. Bây giờ bị xem như khảo nghiệm, chứng ngại. Trong biển chỗ sâu đang phát sinh đại chiến. Một đám bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc, đối thủ là hải thú, còn có các loại dị tượng, chiến thắng sau sẽ thu hoạch được ba thượng. Nhưng những phần thưởng này lại làm cho bọn chúng sắc mặt khó coi. Bởi vì những phần thưởng này chỉ là một chút hung thú huyết tinh, hay là yên hung thú luyện thể thuật công pháp chờ. Những vật này, đối hung thú tới nói, có lẽ là khó gặp bảo vật. Nhưng đối bọn chúng, cơ hồ không có hiệu quả. Giao Thiên Vân, các người đối với nơi này hiểu rõ, tựa hồ có chút vấn đề. Một mắt thánh tử mở miệng, trầm mặc. Nó trong mắt trùng đồng kim quang hiện hiện, mang theo thần bí đạo văn, thập phần thần bí, ngay tại quan sát tứ phương. Một bên, Kim Quang Bao phủ Dao Thiên Vân khẽ gật đầu, nơi đây là xảy ra vấn đề, bất quá không sao, khu đạo trường này đều tại chúng ta trong khống chế, chúng ta có đầy đủ thời gian, chậm rãi lục soát. Nó cũng không sốt ruột, bởi vì biết rõ phiến địa vực này vốn không được nó. Cũng bởi vì là, nó hóa thân, ngay tại bên ngoài, có cơ hội sớm tướng đạo trận chí bảo cầm xuống, tự nhiên bằng lòng cùng một mắt thánh tử bị vây ở chỗ này. Một mắt thánh tử nhìn nó một cái, trung đồng chớp lên, nguyên khí huyết, giống như có chút suy yếu, cơ hồ muốn ngã xuống đường tiền kia. Giao Thiên Vân khẽ giật mình, trong lòng lập tức đối kia trùng đồng tràn ngập đề phòng, trầm giọng nói: "Kỳ Nguyên Thánh Tử trùng đồng quả nhiên danh bất hư truyền, ta tu hành bí pháp, hao tổn một đoạn khí huyết, đều có thể bị ngươi xem thấu, xem ra thiên hạ này ít có người nhìn không thấu độ vận." Một mắt bộ tộc gan thịt người Thánh Tử Kỳ Nguyên, nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mà biển, chậm rãi nói: "Không dám nói thiên hạ không có nhìn không thấu độ vận, nhưng ở trong đạo trưởng, hẳn không có có thể giấu giếm được ta." Nó dường như vô tình thuận miệng nói: "Tỷ như, nếu có người đem thánh dược sớm tu lấy, vậy hắn liền xem như ăn hết, tiêu hóa, ta cũng có thể nhìn ra được." Giao Thiên Vân dựng thẳng đống chớp lên. Ký Nguyên cười ha ha một tiếng, nói đương nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi, hai người chúng ta ở chỗ này, ai có thể đem thánh dược bỏ vào trong túi. Chờ một chút, ta đã xem thấu nơi đây sơ hở, lập tức liền có thể thoát ly trận này khảo hạch. Giao Thiên Vân miễn cưỡng cười một tiếng. Đạo trường một cái khác. Phương Kha cùng Bùi Băng đi đường nhanh chóng, liền một chút tiết điểm vị trí, đều không có càng nhiều thăm dò, nhất thời không phát hiện được bảo vật, liền tuyệt không chậm trễ thời gian rời đi. Cho nên, không có hao phí thời gian quá dài, bọn hắn đã đến trên bản đồ một chỗ kim sắc tiêu ký địa phương. Nơi này là một tòa ổ Mặt hồ cũng không lớn, đường kính hơn 10 trượng, bốn phía trù lủi, trên mặt hồ cũng không có linh quang mờ mịt, nhìn không ra có cái gì lạ thủ. Nơi này có cái gì hửng rượu, đáng giá một cái kim sắc tiêu ký. Phương Kha bốn phía quan sát, cũng không cái gì phát hiện. Nơi này cũng có bà bối. Bùi Băng cũng tại bốn phía tìm, hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Phương Kha mang đường. Bởi vì trên đường đi thu hoạch quá lớn. Các loại bảo địa, nhường thân thể của hắn trải qua mấy loại linh vật rèn luyện, còn được đến vài gốc linh dược, thu hoạch phong phú. Cho nên, hắn rất nghiêm túc tại bốn phía tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Sẽ không ở trong hồ a hắn đi vào bên hồ. Phương Kha ánh mắt chớp lên, nhìn về phía trong hồ. Hồ không lớn, nhưng nhìn lại là cực sâu, liếc nhìn lại, bên trong đen kịt, vậy mà không thấy đáy. Ngân Đồng Thiên Mộc thôi động. Phương Kha dõi mắt nhìn xuống dưới, lúc này mới nhìn đến, trong hồ nơi cực sâu, nơi đó có to lớn cầu thang, tầng tầng kéo dài đến ánh mắt bên ngoài. Ngay tại phía dưới, Phương Kha cùng Bùi Băng trực tiếp nhảy xuống nước. Võ sư cảnh có thể hấp thu linh khí sau, đã đủ để duy trì tiêu hao, không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Bọn hắn xâm nhập dưới nước trăm mét, lúc này mới đặt chân kia to lớn bậc thang, sau đó dọc theo bậc thang tiếp tục đi. Bậc thang hỗn luợn khúc chiết, lại đi ra hơn ngàn mét. Phía trước có quang mang sáng lên. Bọn hắn theo trên bậc thang đi ra, rơi đi trong nước, sau đó liền nhìn thấy phía trước một chỗ kỳ cảnh. Hai người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, dường như động động dãi đồng dạng. Các loại thạch nũ, có treo ngược, có từ dưới đi lên sinh trưởng, chảy xuôi các loại màu sắc linh dịch, nhường bên trong vùng không gian này linh khí vô cùng nồng đậm. Nhất là những cái kia tích tụ ở phía dưới thạch nũ, kia là nồng thuần vô cùng linh dịch, thuộc về đại địa tinh túy, gen luyện không biết bao nhiêu năm mới góp nhặt đi ra, tất cả đều hội tụ thành nguyên một đám vũng nước nhỏ. Nhưng những này cũng không phải là chân quý nhất. Bất luận là linh dịch vẫn là thạch nũ, so với kia thạch nũ ở giữa một vật, tất cả đều không đáng giá nhất tới. Nơi đó, là một trái tim. Không sai, cái kia chính là một trái tim. Nó ở vào một cây thô to thạch nũ bên trên, cách mặt đất cao hơn 1m, Phương Kha thấy rõ ràng, kia trái tim có rõ ràng co vào nhảy lên. Lại có rõ ràng tiếng tim đập truyền vào bọn hắn trong hai. Đây là sự thực trái tim sao? Bùi Bang cảm thấy khó có thể tin. Một trái tim, lại ở loại địa phương này, thế mà còn giữ lại hoạt tính. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Phương Kha trong mắt ngân quang sắc lạnh, chiếu rọi trái tim kia. Một lát sau, hắn lắc đầu. Không phải thật sự, nhưng cũng là thật. Bùi Bang im lặng nhà rảnh, nghe vừa nói một buổi, chẳng nghe một lời nói. "Đây là một quả thiên điệu chi tâm." Phương Kha mở miệng giải thích. Hắn vừa rồi lấy ngân đồng thiên mục quan sát, thấy được chân tướng, quả tim này hình thái là hư giả, cũng không tính chân thực tồn tại. Nhưng này loại nhảy lên, là chân thật. Hắn nhìn thấy quả tim này xung quanh, có từng đầu bóng đen tràn ngập bốn phía, liên thông động động dãi cùng hư vô chi địa, hình thái dường như trái tim trùng quanh máu. Nương theo lấy quả tim này chấn động, Những cái kia xuyên qua động động dãi, hư vô cùng không biết chi điệu bóng đen mạch máu, đều có sóng chấn động cùng cộng hưởng theo. Nói cách khác, quả tim này, trên thực tế là một loại đặc thù địa thế thể hiện. Chỗ này địa thế, là khu đạo trường này tiểu thiên địa hệ tâm, cùng thiên địa vật chuyển, đại đạo chấn động mà có minh, bởi vậy ra đổi trái tim loại này dị tượng. Đây là của Phương Kha phòng đoán. Bọn hắn tiếp cận trái tim sau, thấy được thạch nhũ bên trên khắc chữ, trong đó nội dung cùng Phương Kha phòng đoán cơ bản phù hợp. Đồng thời, thạch nhũ nộp lên đời quả tim này tác dụng. Tiến vào bên trong, cùng phiến thiên địa này cộng minh, thiên địa tinh tuy cùng đạo vận hội tụ, có thể nhờ vào đó đánh vỡ cơ hạt tăng lên khí huyết. Bùi Băng ánh mắt một chút sáng lên, hô hấp dồn dập. Khí huyết tăng lên. Đây chính là hắn đến thánh nhân đạo trường muốn tìm đồ vật. Hắn đã đạt tới cực hạn, hơn 5 vạn kg, không cách nào lại tăng lên, chạm đến chính hắn chờ nhà. Nhưng hắn không cam tâm, không muốn lấy loại này khí huyết đột phá. Mặc dù 5 vạn kg gệm khí huyết, nhân tộc một đời đều không có mấy cái, vô cùng hiếm thấy, đã coi như là đỉnh tiêm. Nhưng Bùi Băng biết, so với vạn tộc thiên điều, 5 vạn kg không tính là gì, cho nên hắn một mực tại tìm kiếm đột phá cực hạn lực lượng. Hiện tại, hắn tìm tới. Quả tim này, tiến vào bên trong liền có thể đánh vỡ cực hạn. Đây là một phương thiên địa cộng minh cộng hưởng chi lực. Dù là thánh nhân đạo trường chỉ có thể coi là tiểu thiên địa, nhưng tương tự là thiên địa, so lực lượng cá nhân, cường đại không biết bao nhiêu. 4. Đi thôi. Nhìn xem Bùi Băng kích động bộ dáng, Phương Kha ra hiệu, nhường hắn lên trước. Bùi Băng sâu hít sâu vài khẩu khí, để nén xuống trong lòng ngự sóng, miễn cưỡng bình phục tâm tình sau, lúc này mới nhảy lên thành đũ. Kia trái tim cũng không phải là chân thực tồn tại, bởi vậy hắn tùy tiện liền ngồi xuống, tiến vào trái tim bên trong. Đông, Đông, Đông. Trái tim đang ngảy nhót Xung quanh từng đạo núi liền trời đất hư ảnh, cấu kết phiến thiên địa này đạo vận cùng tinh túy, giờ phút này tất cả đều đi theo phát ra thưởng nhân khó mà cảm thấy chấn động. Loại chấn động này bình thường rất nhỏ, cho dù là võ thần đều phải đem hết toàn lực khả năng cảm nhận được. Nhưng giờ phút này, Dùi Băng ngồi trái tim bên trong, loại cảm giác này lại là vô cùng rõ ràng. Hắn toàn bộ thân thể dường như cùng thiên địa cộng hưởng. Thừa dịp giờ phút này, hắn lập tức thôi động tối máu công pháp. Trong chốc lát, thiên địa tinh túy hội tụ, các loại đại đạo cộng minh, Dùi Băng quanh thân khí huyết sôi trào gào thét, hấp thu loại này thiên địa chí lực, trong nháy mắt bắt đầu bắt đầu tăng trưởng. Thấy bùi băng chìm vào trong tu hành, Phương Kha liền không khách khí thu lấy hạ phương chú sữa. Những mảnh thạch nhũ đều ẩn chứa rất nhiều đại địa tinh túy, năng lượng bên trong mang theo thần bí thừa số, có duyên tộc, chú nhan, chữa thương trợ đặc thủ công hiệu. Nếu là trong chiến đấu phục dụng, linh khí hồi phục tốc độ so hấp thu linh thạch nhanh hơn. Cho nên, Phương Kha đem tất cả thạch nhũ tất cả đều thu vào, lưu lại cho bùi băng một bộ phận, cái khác tất cả đều để vào hư không trong túi. Lưu lại quá nhiều cũng không cách nào mang theo, không bằng Phương Kha mang đi ra ngoài lại phân cho hắn. Đem động động giải quét sạch sẽ, thấy bùi băng còn tại trong tu hành, hắn cũng liền ngồi xếp bằng một bên, yên lặng tu luyện. Trong động đá voi cũng không cách nào đánh giá thời gian, nhưng Vương Kha cảm giác hẳn là đi qua mấy ngày. Bùi băng cuối cùng từ trái tim bên trong tỉnh lại, hắn phát rất được, chính mình lần nữa tiếp cận cực hạn, khí huyết tăng lên tối đầu. 6 vạn 5000 kg tà hữu. Trong lòng của hắn vui sướng lại không cam lòng. Vui sướng tại lần này tăng lên to lớn, hơn 1 vạn kg khí huyết. Theo phóng nhãn vạn tộc bất quá trung thượng tư chất, nhảy lên trở thành vạn tộc ở giữa tiểu thiên tài. Đây là lượng vô số người hâm mộ tăng lên, rất nhiều người nhiều năm đều không thể tăng lên nhiều như vậy, hắn lại tại một hai ngày ở giữa là được, không thể không khiến hắn vui sướng. Nhưng hắn lại không cam lòng. Thiên địa chi tâm loại này hiếm thấy vô cùng địa thế, một phương tiểu thiên địa lực lượng, giúp hắn đột phá cực hạn, cũng chỉ có thể đến nước này. Vậy hắn lại nghĩ tăng lên, hơn phân nửa rất khó. Khả năng cố gắng nhịn thật lâu, cũng có có thể đột phá bảy vạn kg, trở thành vạn tộc thiên kiêu cấp bậc. Có lẽ chỉ có thách giặc mới có cơ hội. Hắn tự lẩm bẩm, theo thạch nhũ bên trên nhảy xuống. Cũng đừng quá tham lam. Phương Kha cảm thấy, bọn hắn có thể gặp phải thiên địa chi tâm loại này tạo hóa chi địa, đã là cực đại cơ duyên. Loại địa phương này, khả năng lật khắp thế gian từng tòa thánh nhân đạo trưởng, đều tìm không ra cái thứ hai đến. Liên Sếp Như Võ Thần nghe nói loại địa phương này, cũng muốn hâm mộ chảy nước miếng, hắn không thể cả một đời ở chỗ này. Hai người bọn họ võ sư, có thể nhờ vào đó tu hành, khí huyết đột nhiên tăng mạnh, đã là hiếm thấy cơ duyên. Phương Kha leo lên thành lũ, nương theo lấy trái tim kia phanh phanh nhảy lên, Kha thể nội khí huyết nhịp tim sóng linh khí, tất cả đều tại thời khắc này cùng phiến tiên địa này của mình. Một mấy mắt, hắn cảm nhận được ở khắp mọi nơi đạo vận cùng thiên địa tinh túy. Loại lực lượng kia, tại phiến tiên địa này các nơi cùng hắn cộng minh. Phương Kha lập tức thôi động chính mình tối máu công pháp. Trong chốc lát, thể nội từng tầng từng tầng hỏa diễm sáng lên. Cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, bịch ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành từng tầng tầng lớp lớp ánh lửa. Đỏ, cam, hoàng, lục, rất nhanh, tứ trọng ánh lửa xuất hiện. Thiên điểu tinh tú cùng phiến thiên điểu này lạ vận, đều đang vì hắn cung cấp năng lượng, rèn luyện khí huyết, nhờ hắn khí huyết biến càng phát ra bảnh chứng. Rất nhanh. Phơ một chút, đệ ngũ trọng màu xanh ánh lửa hiện hiện. Sau một hồi, phương kha thể nội lần nữa tuôn ra một đạo hỏa quang. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trảm, tím, ngân kim mùi băng ngựa đầu điểm lấy, mang trên mặt rung động, chỉ bằng vào cái này chín loại hỏa diễm, chính là một loại đáng sợ thần thông. Phương Kha thế mà dùng cái này tối mau. Hắn khí huyết hiện tại mạnh bao nhiêu? Hắn nhìn xem bị cự trọng ánh lửa bao phủ Vương Kha, cảm giác được kia cường đại đến để cho người ta kinh khủng khí huyết tại thể nội sôi trào. Loại kia khí huyết, nếu như không cần mắt thấy, hắn thậm chí sẽ đem Vương Kha nhận lầm là một đầu to lớn hung thú. 7 vạn kg hẳn là có, cũng không biết, có hay không tới 8 vạn kg. Hắn hít một hơi thật sâu. 7 vạn kg, kia là vạn tộc thiên kiêu, yêu nghiệt tiêu chuẩn. Mà 8 vạn kg khí huyết, cái kia chính là vạn tộc thánh tử, có thành thánh chi tư, vạn tộc mạnh nhất thiên kiêu tuyệt thế. Trước mắt nhân tộc, bên ngoài còn không có một cái loại tồn tại này. Hắn nhìn xem Phương Kha. Phương Kha giờ phút này vẫn còn không có đình chỉ tu hành, ngoại trừ chín loại ánh lựa chiếu rọi bên ngoài, hắn bên ngoài cơ thể còn hiện hiện một đầu kim ống, ngửa mặt lên trời gào hét, kim quang sáng lạ. Một lát sau, bên cạnh hắn lần nữa có dị tượng ngưng tụ ra. Đây là một đầu xanh biết màu sắc cổ tượng, hình thể to lớn, chân đạp hỗn độn, toàn thân bao trùm lấy từng mai từng mai đồng tiền trạng lân giáp, một đôi ngà voi dữ tợn, phảng phất muốn chọc thủng trời như thế. Cổ tượng rất hư ảo, giống như là vừa mới bắt đầu tu hành. Bùi Băng nhìn xem chấn động, gia hỏa này nắm giữ mấy bộ tối màu công, đến cùng muốn đem khí huyết rèn luyện tới trình độ nào? Tôi máu công rất chân quý, các tộc đều đem chính mình tôi máu công coi là tuyệt mật, căn bản không truyền ra ngoài. Chí cường tôi máu công là có thể tăng lên người cực hạn. Mặc dù cực hạn 5 vạn kg gệm võ giả, không có khả năng đột phá 7 vạn kg, nhưng tu luyện tới 5 vạn trở lên, thậm chí tiếp cận 6 vạn đều là có khả năng. Bùi Băng tự thân tu luyện tôi máu công chỉ là bình thường, hạn mức cao nhất 6 vạn kg khí huyết. Hắn lần này đột phá 6 vạn kg, toàn bộ nhờ thiên địa chi tâm, sinh sinh đem tự thân tôi máu công cực hạn đều nới rộng. Đương nhiên, những người khác tu hành, khẳng định không có cái này hiệu quả vẫn như cụ khó mà đột phá cực hạn. Nhìn xem Vương Kha thế mà nắm giữ bộ ba cường đại tối mã cương pháp, hắn hâm mộ vừa lại kinh ngạc. Thấy Vương Kha trong thời gian ngắn không có đình chỉ tu luyện ý tứ, đùi băng cũng liền ở một bên tu hành, củng cố tu vi lên. Mà giờ khắc này, tại cách bọn họ không phải đặc biệt xa nào đó chỗ, Giao Ngân cùng Giao Thiên Vân ngay tại đi đường. "Tiểu ngân tử, ngươi làm không tệ." Giao Thiên Vân mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, trong tay vớt vớt một đóa ngân quang lập lọi linh hoa. Kia đóa hoa toàn thân dường như lúc bằng kim loại mà thành, chiếu sáng lập lọi ngân quang, quang mang tràn ngập linh tính, vây quanh đóa hoa chảy xuôi. Cánh hoa nhụy hoa đều sẵn bóng, dường như tác phẩm nghệ thuật bị Giao Thiên Vân phất qua lúc, thậm chí phát ra xoa xoa tiếng vang. Tự phẩm lĩnh vực, ngân nhánh một hoa, một cái phiến lá liền có thể tôi thể một lần, giá trị vô tận, ha ha ha ha. Nó thật cao hứng, đang đi đường bên trong cười to. Phía trước Giao Ngân lại là vẻ mặt trầm trầm, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, khóe miệng còn muốn máu, dường như bị trọng thương. Nam, đây là ta lĩnh vực. Giao Ngân trong lòng gầm thét, hắn không thể trên trời nhanh lên rơi xuống một đạo thiên lôi, trực tiếp đem Giao Thiên Vân đánh chết. Nhưng thiên không thuận nguyện. Giao Thiên Vân vẫn tại cùng thiếu, sau đó thúc dục để nó nhanh lên dẫn đường. Giao Ngân trong lòng lần nữa giận mắng, cũng không dám không theo. Phản kháng kết quả, nó đã đến đến. Dù là nó khí huyết đột phá 6 vạn kg, nhưng vẫn là đánh không lại Giao Thiên Vân một đạo hóa thân. Đạo này hóa thân có ít nhất 7 vạn kỳ lỗ gmathfrak khí huyết. Giao Ngân trong lòng phẫn nộ lại sợ hãi. Giao Thiên Vân quá mạnh. Một bộ hóa thân mà thôi, liền ép nó không ngẩng đầu được lên, không cách nào phản kháng, cái này khiến nó rất tuyệt vọng. Hiện tại, nó lại bị Giao Thiên Vân trấn áp, bị buộc mang theo đối phương tìm kiếm trong đạo trưởng chí bảo. Cái này sẽ chỉ nhường Giao Thiên Vân càng mạnh. Hai người ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, tương lai như thế nào báo mối thù ngày hôm nay. Giao Mây trong lòng bi phẫn, lại chỉ có thể mang theo Giao Thiên Vân, đi vào chỗ tiếp theo địa phương. Phía trước một mảnh đỏ rực như lửa rừng trúc, dường như biển lửa cháy hùng hực. Giao Ngân mang theo đau lòng, Giao Thiên Vân mang theo chờ mong, hai người rất nhanh tới gần. "Ân." Giao Thiên Vân lông mày một chút nhíu lại. Nó thấy được rừng trúc bên ngoài thi thể, một mắt bộ tẩu can thịt người. Giao Thiên Vân cẩn thận xem xét thi thể, không phải hung thú giết, cũng không phải tộc ta thủ đoạn, bộ tẩu can thịt người nội chiến. Loại sự tình này không hiếm thấy, nó cũng không suy nghĩ nhiều. Tiến vào trong rừng nhìn thoáng qua, thấy mang bị đảo đi, trời sinh linh binh bị lấy đi vết tích, cũng liền không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Hai người đều không có cảm thấy có cái gì. Luôn có người ngoài ý muốn phát hiện những địa phương này, dọc theo con đường này bọn chúng từng gặp phải mấy lần. Sau đó không lâu, bọn chúng đến hắc núi tuyết. Khi thấy kia bị chém giết hung thú sau, Giao Thiên Vân sắc mặt trầm xuống. Liên tục hai cái địa phương bảo vật bị cướp, cái này khiến nó có chút không cao hứng. Có chút không đúng. Giao Ngân phát hiện vấn đề, có người biết đầu kia bí đường, bọn chúng đi tại chúng ta trước mặt. Nó thấy được Phương Kha hai người đi đường vết tích, lộ tuyến cùng nó biết đến con đường kia hoàn toàn nhất trí. Giao Ngân trong lòng lại khiếp sợ, lại có chút chờ mong. Trấn Kinh tại đối phương làm thế nào biết con đường này, nhưng lại có chút chờ mong, đối phương tốt nhất mạnh một chút, có thể giết chết Giao Thiên Vân. Có người đi tại chúng ta phía trước. Giao Thiên Vân trên mặt hiện hiện nỗi giận, đột nhiên đè lại Giao Ngân bà bay, "Ta dẫn ngươi đi, ngươi đến chỉ đường." Oanh. Nó chân đạp vào núi, chấn đại sơn nứt ra, tần liệt chấn động giống như là xảy ra động đất như thế, núi đá lăn xuống, mà nó đã mang theo Giao Ngân xông ra gần 100m bên ngoài. Đoạn đường này đi tới Nó thu hoạch rất lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người đi tại trước mặt nó, đem tất cả bảo vật cướp đi. Dù là người kia là bộ tộc Gan thì người, cũng không được. Bọn chúng cấp tốc đi đường, gặp phải khắp nơi bảo địa, quả nhiên thấy bảo vật bị lấy đi với tích. Cái này khiến Giao Tiên Vân càng thêm phẫn nộ, bộc phát toàn lực đi đường, muốn đuổi kịp đi tại bọn chúng người phía trước. Giao Ngân cũng rất phối hợp, lớn tiếng chỉ đường, rất nhanh đuổi theo rất xa. Nơi đó, muốn đi sao? Mắt thấy khoảng cách cái nào đó địa phương đặc thủ càng ngày càng gần, Giao Ngân do dự. Chỗ kia rất là thủ, bị đặc thủ tiêu ký, khả năng có đại cơ duyên. Trước đó trên đường loại địa phương này, Giao Ngân đều mang Giao Ngân Thiên vào qua, không có đi, chuẩn bị lưu cho tự mình thoát cách khống chế sau lại đi. Nhưng lần này, nếu như người kia biết lộ tuyến đã đi qua, nơi đó hơn phân nửa cũng không bảo vật. Giao Ngân thầm nghĩ trong lòng, sau đó quả quyết chỉ đường. Một lát sau, bọn chúng đến một tòa hồ nước trước. Nơi này là cái gì bảo địa? Giao Thiên Vân âm trầm ánh mắt đảo qua tứ phương. Một đường đuổi tới, nó không thu hoạch được gì, tất cả bảo vật đều bị người phía trước lấy đi, cái này khiến nó vô cùng phẫn nộ cùng tức bách, mong muốn đuổi tới người phía trước. Giờ phút này nhìn thấy bốn phía không có bảo vật vết tích, liền muốn tiếp tục hướng phía trước truy. Giao Ngân cũng nghi hoặc, còn chưa kịp giải thích, bọn chúng trước người hồ nước hoa một tiếng, hai thân ảnh theo trong hồ nước vọt lên, rơi vào một bên. Một mái mắt, hai người, hai nhân diện giao, bốn ánh mắt hai mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Nhân diện giao tộc. Phương Kha. Bùi Băng cùng Giao Ngân đồng thời mở miệng, nhận ra đối phương. Phương Kha ánh mắt đảo qua Giao Ngân, sau đó rơi vào bên cạnh nhân diện giao tộc trên thân. Cái này kim quang bao phủ thân ảnh, rõ ràng mạnh hơn Giao Ngân khí huyết tràn đầy, có chút sâu không lường được. Là các ngươi. Giao Thiên Vân trong mắt kim quang bộc phát, tức giận bành trướng, khí huyết sôi trào, hướng thẳng đến hai người chấn áp tới. Đem các ngươi cướp đi bảo vật, đều cho ta trả lại." Nó gầm thét. Bùi Băng nhận ra đó, sắc mặt đột biến, giao hỏa này là Giao Thiên Vân, nhân diện giao tộc thánh tử, khí huyết 8 vạn kg trở lên. Nhân tộc cùng nhân diện giao tộc đồng minh, lẫn nhau ở giữa bên ngoài thiên kiêu, mọi người đều biết. Nhất là, Giao Thiên Vân là bọn chúng tiểu tộc trong liên minh, thế hệ này một cái duy nhất thánh tử, thanh danh tại trong liên minh cực lớn, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Cho nên Bùi Băng một chút liền nhận ra nó đến. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn, đối với Giao Thiên Vân khí huyết áp lực không phát ra gì, ngược lại cau mày nói: "Hẳn không phải là Giáp hỏa này khí huyết rất mạnh, không tới 8 vạn kg, không có khả năng. Bối băng nói thánh tử cấp đều là 8 vạn kg khí huyết trở lên, chẳng lẽ không phải hắn? Phương Kha trong mắt ngân quang chiếu rọi, xuyên thủng giao thiên vân trên thân kỳ quàng, nhìn dấu nó hư thực. Thì ra chỉ là một bộ hóa thân, không phải bản thể, khó trách yếu như vậy. Hai người nhanh chóng giao lưu, không nhìn nó chất vấn, nhường giao thiên vân rất tức giận. Trên người nó ánh sáng màu hoàng kim vô cùng sáng lạn, rương như chiến thần đồng dạng, lạnh giọng nói: "Hai nhân loại, các ngươi coi là hai tộc nước, sẽ để cho ta không dám ra tay với các ngươi sao?" Phương Kha kỳ quái nhìn xem nó. Ngươi tại nói nhảm cái gì, Minh Ngức loại đồ vật này, bất quá là lừa gạt các ngươi mà thôi, ngươi lại còn coi thật. Nhân diện giao tộc phản bội liên minh, bọn bạc, tất cả đều nên diệt. Nhưng cũng không có nghĩa là, nhân tộc đối cái gọi là Minh Ngức coi trọng cỡ nào, đó căn bản không có khả năng. Phương Kha lời nói nhường giao thiên vân chỉ trệ, chợt tức giận. Các ngươi nhân tộc thánh nhân, hàng ngày tại các tộc du thuyết, khuyên các tộc buông xuống đề phòng, đồng minh ở giữa muốn tiến nhiệm lẫn nhau, đem phía sau lưng tiến nhiệm giao cho đối phương, mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu. Chẳng lẽ đây đều là giả? Phương Kha cùng mùi băng sắc mặt đều là khẽ nhúc nhích. Bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được đây là vị nào thành nhân làm. Đương nhiên là thật. Phương Kha quả quyết gật đầu, "Ngươi có thể yên tâm đem người phía sau lưng giao cho ta, chúng ta kẻ vai chiến đấu, đem nơi này bộ tộc gan thịt người toàn giết sạch." Đánh rắm. Giao Thiên Vân giận dữ, đưa tay một quyền đánh tới, "Ngươi tại lửa gạt ta. Các ngươi nhân tộc cũng đang gạt người." Trên người nó kim quang bộc phát, nắm đấm đánh ra lúc, có kim sắc giao long biến hóa, cuốn quanh ở nó trên cánh tay, để nó một quyền này vô cùng đáng sợ. Giao Long Quyền. Đây là nhân diện giao tộc tuyệt học, 10 phần bá đạo, uy năng đáng sợ. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, lớn tiếng nói, "Nói bậy." Nhân tộc ta đối đồng minh chân thành nhất, chưa từng phía sau mưu tính, tuyệt không giống như các ngươi, bội bạc, âm thầm cấu kết bộ tộc ăn thịt người. Đang khi nói chuyện, Phương Kha hai tay hướng về phía trước giở ra, bộc ứng trảo, tựa như đại bàng giương cánh, thi triển ra một môn đặc thủ võ công. Đại bàng đỏ sức long thuật, đặc biệt nhắm vào giao long quyền nghiên cứu võ công, chương 162, chẳng thánh tử hóa thân. Đột phá thánh tử cấp. Đạp thiên lộ, chương 162, chẳng thánh tử hóa thân. Đột phá thánh tử cấp. Đạp thiên lộ. Đạo điện nguy nga treo cao trên bầu trời. Vô lượng thánh quang chiếu rọi, dường như thiên đình, nếu như tiên cung Hào quang ngàn vạn, khó mà miêu tả loại kia viền bí chấn động. Đạo điện trước cửa, ánh sáng màu hoàng kim trải rộng ra, hình thành cầu thang, trải tiếp nhân gian, dường như thang thiên con đường. Giờ phút này, đầu này Kim Sắc Thiên Lộ bên trên, một thân ảnh độ hành. Hắn đi rất ổn, cũng rất nhanh, không bao lâu liền tới tới đạo điện ngoài cửa lớn. Cửa mở ra. Bên trong kim quang ngum lùng, nhìn không rõ ràng, đạo vận nồng đậm, truyền đến nặng nề mà kinh khủng uy áp, phảng phất có thiên địa đại đạo vắt ngang trong đó. Người tới mặt không đổi sắc, thong dong nhập điện. Đại điện yên tĩnh y mắng, cùng ngoài điện nhìn thấy thánh quang chiếu rọi khác biệt, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, lạnh như băng thậm chí có chút kiềm chế, mà hết thảy này cảm giác đều đến từ trên đất một bãi cho tàn. Người tới nhìn thấy trên mặt đất cho tàn, trên mặt rốt cục lộ ra một tia động dung, dường như có chút thương cảm, khẽ lắc đầu. Trong điện ngoại trừ cho tàn bên ngoài, bốn phía còn có nguyên một đám thân ảnh ngồi xếp bằng. Mười mấy người, thân thể gầy quòm, khí tức khô quạng, dường như đã chết đi. Nhưng bọn hắn nhỏ bé không thể nhận ra hô hấp, cùng bốn phía quanh quần đạo vận, lại chứng minh bọn hắn đều là người sống. Chỉ là bọn hắn trên thân đạo vận tứ tán, cùng trên mặt đất cho tàn của mình, phản phất muốn hóa đạo đồng dạng, lâm vào yên lặng loại. Người vừa tới lên tiếng giống như trùng đồng, lại giống tiếng sấm. Tỉnh lại, một tiếng quát mắng, trên mặt đất mười mấy thân ảnh khô gầy tất cả đều run lên. Tứ tán đạo vận trong chốc lát trở về, đồng thời tim đập rộn lên, hô hấp to thêm, hạo đảng linh khí bị bọn chúng nuốt vào trong bụng. Cương đại khí huyết khôi phục, xung kích tứ phương, tại đạo điện bên trong nhấc lên quần phòng. Nhưng cho dù phong bạo ở trong đại điện tứ ngược, trên mặt đất kia một bãi cho tàn, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Bên hồ, huyết sát thiên bằng cùng kim sắc giao long va chạm, nổ lớn rất kịch liệt, thiên bằng lợi trảo bị đẩy lùi, giao long kim lên xộc ra. Phương Kha cùng giao tiên vân tất cả đều lui lại, Mặt lộ vẻ dị sắc, thân thể của ngươi có chút mạnh. Giao Thiên Vân trên cánh tay xốc lên mấy đạo luân tuyến, có thanh kim sát huyết dịch chảy ra. Phương Kha hai tay không có chút nào biến hóa, liền một chút ra đều không có trả phá. Cái này khiến Giao Thiên Vân thật bất ngờ. Nó giao long thể rất mạnh, có thể xé sát hung thú, cơ hồ có thể so với linh kim, mặc dù là hóa thân, nhưng vẫn như cũ có loại kia bất diệt chi uy. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi trong động trạng, hắn thế mà trực tiếp bị thương. Đối thủ lại phát không tổn hao gì. Ở quá khứ chiến đấu bên trong, đây là chưa hề phát sinh qua. Giao ngân dựng thẳng đồng đột nhiên co lại, tràn ngập chân kinh. Nhận ra Vương Kha lúc, nó vốn là có chút thất vọng, cho rằng Vương Kha không phải là đối thủ của Giao Tiên Vân không cách nào làm cho nó có cơ hội thoát đi. Nhưng trong chốc nhoáng va chạm, nhờ giao ngân dâng lên hy vọng chạy trốn. Người cũng là hơi yếu. Vương Kha thản nhiên nói, hắn rất bình tĩnh, còn có xung tốc tự tin. Lần này tu hành, hắn khí huyết tăng lên to lớn, cựu diễm tôi máu công đã viên mãn. Nguyên bản, cựu diễm tôi máu công viên mãn sau, khí huyết ứng đạt tới 8 vạn kg, đi vào thánh tự cấp thiên, kiều giới hạn. Nhưng Vương Kha cũng không phải là cựu diễm tộc, tu thành sau chỉ có 73,0000 kg tả hữu. Về sau Phương Kha lại tu thành Long Tượng Tôi Máu Công. Bộ công pháp kia cùng cựu diễm tôi máu công nâng cấp, tức hạng 8 vạn kg, nhưng cùng kim hống tôi máu công, cựu diễm tôi máu công điệp ra phía dưới. Hắn khí huyết vẫn là lần nữa tăng lên, đạt tới hơn 75,000 kg. Cho nên giờ phút này đối mặt Giao Thiên Vân, Phương Kha mười phần thong dong. Mà hắn tư thế này, hiển nhiên cũng làm cho Giao Thiên Vân rất phẫn nộ, nó là nhất tộc thánh tử, địa vị cao cao tại thượng, ngày thường thấy võ vương, võ thần đều đúng nó tôn kính có thừa. Một cái nhân tộc võ sư, lại dám lấy loại thái độ này đối với nó. Thân thể cứng rắn lại như thế nào Nó không phải không giết qua những cái kia đặc thủ sinh linh, chưa thành thánh tử cấp, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện. Giao Thiên Vân trên thân tổn hại kim lân đã một lần nữa sinh ra. Nó vọt lên đánh giết mà đến, hai tay kim quang càng phát ra sắc lạnh, hình thành kim sắc giao long rất sống động, tràn đầy hung thần, dường như chân chính hung tàn sinh linh. Chết đi. Giao Long gào khét, nương theo nó uy quyền, toát ra sát phạt khí tức, theo cánh tay kia xông lên, lên ra. Phương Kha không sợ chút nào, thể nội bành bành bành liên tiếp tuôn ra cửu sắc ánh lửa, đỏ cam vàng lục lam trảm tím ngân kim, cửu sắc hỏa tướng bao phủ ở bên trong. Cửu diễm tôi máu công, đây là một môn phương pháp tu hành cũng là cái kia chủng tộc thần bí một đạo đại thần thông, loại này ánh lửa vô cùng đáng sợ, hội tụ cùng một chỗ sau, thiên địa vạn vật đều có thể nhóm lửa, phần thiên trừ hại, diệt tuyệt sinh linh. Phương Kha người mặc cự sát lửa, thi triển đại bàng đỏ sức long thuần, cùng giao thiên vân chém giết. Bất quá một lát, giao thiên vân lần nữa biến sắc. Nó cảm nhận được khát chế. Chính mình giao long quyền, vốn nên nên bá đạo vô song, tựa như long kích cự thiên, là vô song quân pháp. Nhưng đối thủ công pháp rất quỷ dị, khắp nơi khắt chế nó, tựa như là trên đất gián động, bị trên trời diều hâu đi săn, bóp bắt bảy tấc, cơ hồ không có lực phản kích. Nó mong muốn lăng kích Cử Tiên, đối phương lại là Thương Không Bá Chủ, từ trên trời giáng xuống, đưa nó khắp gắt gao. Nó không biết rõ. Đại Bàng Đỏ sức lăng thuật là nhân tộc đặc biệt nhắm vào mặt người giao long quyền, hoặc là nói đặc biệt nhắm vào nhân diện giao tộc, nghiên cứu ra được tính nhắm vào võ học. Trong truyền thuyết, thiên bằng lấy chân long làm thức ăn, đối chân long mười phần khắc chế. Lấy tên này, bộ này võ học, đánh chính là giao long quyền. Bảnh. Một cái mắt. Giao Thiên Vân hai tay bị Phương Kha kèm ở, sắc bén kia đầu ngón tay, như là ứng trảo, trực tiếp bóc mặc vào Giao Thiên Vân kim lân, muốn đem nó xé xác. Lan Giao Thiên Vân cơn phét, đầu đầy máu phát bay lên, đỉnh đầu ngọc chất sừng rồng phích lịch một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, kim sát tiệm điện sẽ lẫn, hướng Phương Kha lan tràn mà đến. Phương Kha lui lại, trong quá trình này, trên tay dùng sức, kéo xuống mạng lớn kim lân. Đồng thời, trong miệng hắn giống to, ngân sắc gợn sóng phun ra. Thiêng Minh không ngừng nổ tung. Kim sát tiệm điện bổ vào trên người hắn, lại bị hắn toàn bộ chống đỡ, vẫn không có thụ thương. Người cái này sừng lại là thật. Phương Kha hiếu kỳ, sau đó nói, chuyện này đối với sừng rồng hẳn là một mặt đại dược, dược hiệu hẳn là có thể so với trung phẩm linh dược. Giao Thiên Vân giận dữ, Xương rồng là thiên phú của nó biểu tượng, là nó siêu phàm thể hiện, tại nhân diện giao trung tộc, ngoại trừ nó, chỉ có thánh nhân mới đầu mọc xương rồng. Loại này biểu tượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vương Kha thế mà muốn lấy nó làm thuốc, ngươi thật sự là đồ chết tiệt. Giao Thiên Vân cơn phét, trên thân kim lân từng mảnh từng mảnh dựng thẳng lên đến, phát ra xoạt xoạt tiếng vang, thể nội khí huyết dâng lên, ở phía sau có xương rồng phía trên, một đầu kim sắc giao long nổi lên. Kia giao long dài quá một trượng, xoay quanh tại nó quanh thân, long đầu khoác lên Giao Thiên Vân trên vai, một đôi dựng thẳng đồng kim quang chói mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên Vương Kha. Hôm nay, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Giao Tiên Vân mở miệng, nó một đôi con ngươi cùng trên thân giao long giống nhau như lúc, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Kha. "Bá." Sau một khắc, nó theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Kha thể hiện ra kinh khủng cấp tốc độ. 2. Trân Long, thuộc về trong truyền thuyết sinh linh. Vạn tộc chưa bao giờ thấy qua, thế gian chưa hề xuất hiện, loại sinh linh này tương quan nghe đồn, cũng không biết đến từ nơi nào. Giao Long lại là chân thực tồn tại, thuộc về chí cường hung thú, tiềm lực vô tận, hạn mức cao nhất cũng cực cao, phi thường cường đại. Bên trên nhập tiểu tiêu, lặn xuống u minh, cùng máu thánh nhân chiến. Giờ phút này, Giao Tiên Vân thể hiện ra giao long cốt tốc, đi tới trước mặt Phương Kha. Nó huy quyền lúc, quyền trưởng cùng giao long chảo hợp nhất, hình thành kim sắc long chảo, kim quang chói mắt, mười phần hung thử, muốn đem Vương Kha đầu lâu xuyên qua. Phương Kha người mặc cự sắc lửa, toàn thân khí huyết sôi trào, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể cũng chiếu rọi kim quang, hình thành một đầu kim hống, long tóc lập loè, chiếu rọi ở sau lưng. Đồng thời, trên bầu trời còn có thô to tượng võ sắp rơi, như là trụ trời động dạng, quanh quẩn lấy hỗn độn, thể hiện ra bàng bạc thân thể. Ngừng. Thái cổ long tượng trường âm. Tất cả lực lượng điều động Phương Kha lấy Bạch Chiến Thánh Pháp, thi triển đại bàng đỏ sức long thuần, cùng Giao Thiên Vân chém giết tới cùng một chỗ. Trong chốc lát, đại chiến một phát, kim sắc quang mang không ngừng va chạm, nổ tung. Giao Long gào thét, mãnh tượng chừng âm. Song phương đều thi triển ra cường đại áp chủ bài. Giao Thiên Vân đỉnh đầu sừng rồng lập lòe, quang mang chói lọi, bộ da liên miên kim sắc thiểm điện. Loại kia điện mang thập phần cường đại, nổ tứ phương đỉnh núi sập rơi, đùi băng cùng giao ngân đều né tránh, không dám chạm đến. Sừng rồng, kia là trong truyền thuyết chân long chi tướng. Giao Thiên Vân đầu mọc sừng rồng, đã thể hiện ra phi phàm, bộ da lôi đỉnh, càng là thuộc về trời sinh thánh pháp vô cùng cường đại. Phương Kha cũng bộc phát toàn lực. Hắn để chất mạnh đáng sợ, cho dù là sừng rồng kim lôi, cũng chỉ có thể nổi hắn toàn thân cháy đen, kinh liệt đau nhức, lại không có tạo thành càng nhiều tổn thương. Bởi vậy, Phương Kha đỉnh lấy lôi đỉnh, lấy đại bàng đỏ sức lâm thuật, không ngừng chém giết giao thiên vân, đưa nó áp chế gắt gao. Như ngươi loại này thần thông, khắc chế ta giao long chi thuật, thật đáng chết. Giao thiên vân mở miệng, trên bờ vai kim sắc trong miệng giao long giống nhau truyền ra thanh âm. Nó cùng giao long đều rất thảm. Trên thân kim lâm không biết rõ bị kéo xuống nhiều ít, chảy xuôi thành kim sắc huyết dịch, khắp nơi man thương. Ngay cả đỉnh đầu sừng rồng đều bị Phương Kha đánh rách ra một khối nhỏ. Nó vô cùng phẫn nộ, đánh ra các loại cường đại công kích, lại toàn bộ bị khất chế. Đương nhiên, Phương Kha nhìn cũng không tốt lắm. Toàn thân cháy đen, bị sừng rồng chân lôi bộ không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, ánh mắt sáng ngời, cũng không chịu nhiều ít tổn thương. Không chút nào để ý tới Giao Thiên Vân phẫn nộ, hắn lần nữa đánh giết đi lên, song trảo sắc bén, mang cho Giao Thiên Vân cực đại uy hiếp. Oeng! Lại làm một lần va chạm, Giao Thiên Vân thủ thương, bên hông bị Phương Kha xé rách, xuất hiện một lỗ hồng lớn, nơi đó thanh kim sắc huyết dịch đang chảy. Có thể đem ta phân thân làm bị thương loại trình độ này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Giao Thiên vân tay đè tại trên vết thương, khí huyết phun trào, vết thương cấp tốc hồi phục. Nó dựng thẳng đồng băng lãnh, trên tay khí huyết phun trào, một cây thanh kim sắc trường thương ngưng tụ thành hình. Tiếp lấy, trên người nó giao long phát ra rít lên một tiếng, mang theo toàn thân thương thế, chui vào trường thương bên trong. Giống. Trường thương phảng phất có linh tính đồng dạng, đột nhiên kim quang sáng rỡ, tại thanh kim sắc trên cán thương, hiện hiện rực rỡ kim long văn. Kia giao long văn rất sống động, tràn ngập ra phi phàm đạo vận. Vạn chiến giao long, huyết sát. Giao Thiên vân cẩn thiết quá sau mái tóc dài màu đỏ ngẩng trong chốc lát bay lên, ban chướng ra sắc hồng huyết sắc, đưa nó bao phủ. "Veng." Trong chốc lát, trưởng tướng Giang Lâm mang theo đảy trời thương mang, đem Vương Kha quanh thân bao phủ. Phương Kha trong nháy mắt vùng nao, hàn quang bao trùm tứ phương. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Lần này càng thêm kịch liệt, thương mang cùng đao quang bắn ra bốn phía, bốn phía ngọn núi liền như là đậu hũ, bị thương mang xuyên thủng, bị đao quang mở ra. Hai người chiến trường tại chết đi, khoảng cách đổi băng hai người càng ngày càng xa. Giao ngân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Kha chiến lực vượt ra khỏi nó dự đoán, thế mà có thể đánh với Giao Thiên Vân khó hòa giải thậm chí nhìn còn chiếm theo thượng phong. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn ở giữa, Giao Thiên Vân không cách nào kết thúc chiến đấu, thậm chí nói không chừng, Giao Thiên Vân cố này hóa thân, còn có thể chết ở chỗ này. Cho nên, Siêu nó đột nhiên vọt lên, không chút do dự, vọt thẳng hướng nơi xa, trong chớp mắt liền phải chạy không còn hình bóng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bùi Băng trong nháy mắt đuổi theo, đao quang đồng thời bộ ra, truy hướng Giao Ngân. Giao Ngân xoay tay lại một quyền, giao long gào thét mà ra. Với một tiếng bạo hưởng, Bùi Băng xuyên thấu cơn bão năng lượng, xé đao tiếp tục đuổi giết. Một phương hướng khác, Phương Kha lần nữa chém ra đường lang đạo, đồng thời hai mắt lập lòe, ngân quang nổ bắn ra giao thiên vân gương mặt. Một tiếng long thiếu, tiếng gầm chấn lái Phương Kha ánh mắt. Đồng thời giao long thương vượt cản, đầy trời đao quang hung hăng bổ vào trên cán thương, lực lượng to lớn, nhuỡng giao thiên vân bao chuẩn kim lần tay đều bị đánh rách tả tơi. Thanh kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Phương Kha lần nữa đánh tới, đao quang xảo trá, lại vô cùng nhanh chóng. Giao thiên vân lần nữa bình gương, lại là hơn 10 đạo đao quang chém xuống, đưa nó tay trực tiếp chặt đứt, thương cũng tu tay. Chết. Phương Kha phách trạm, đao quang gặp hết. Người chết giao thiên vân giống to, một tay bắt thương. Trên đỉnh đầu sừng rồng trong chốc lát bộc phát, kim sắc lôi hải trong nháy mắt đem Phương Kha bá phủ. Trời sinh thần thông quá khó giải, vô cùng cường đại. Tại cùng cảnh bên trong, trời sinh thần thông tựa như một loại truy sát, cho dù Phương Kha thân thể cực mạnh, cũng không nguyện ý một mực ngăn cản loại này lực lượng này, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, Phương Kha mi tâm xương trán quang mang lập lòe. Thuộc về hắn trời sinh thần thông cũng tại thay nén, dường như cũng muốn chiếu rọi lực lượng, nhưng lập lòe hồi lâu, lại lần nữa biến mất, vẫn như cũ không thể chân chính thành hình. Phương Kha một đao bổ ra lôi hải, đưa tay bắt lấy mũi thương, đột nhiên hướng trước người kéo một phát bị chém đứt một cái tay giao thiên vân, khí huyết chi lực đã bị Phương Kha áp chế, không tự chủ được tiếp cận, nó giãy chân đột nhiên một cước bắn ra. Dường như rắn độc tiến công, nhanh chóng mà không cách nào đánh giá. Phương Kha khí huyết chấn động, bắt chiến thánh pháp thôi động, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, sớm đá vào giao thiên vân trên cổ chân. Răng rắc một tiếng vang dọn. Giao thiên vân gầm hét, Phương Kha cũng đã lần nữa nhào lên, đường lang đạo vô cùng nhanh chóng. Xuy, đao quang sẽ qua, giao thiên vân một cánh tay bị chém đứt, người chạy không thoát. Nó tại trước khi chết băng lãnh nhìn chăm chú Phương Kha, bản thể của ta sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi từng tấc từng tấc bóp chết, bọn nạt. Sau đó, ánh dao lướt qua, giao thiên văn hóa thân bị tiêu đầu. Ầm ầm. Thân thể của nó trực tiếp nổ tung, hóa thành nồng đậm huyết vụ, rất nhanh tiêu tán không thấy hình bóng, cái gì đều không có lưu lại. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi, không có bảo vật, mọi thứ đều là khí huyết ngưng tụ mà thành. Về phân trước đó thu hoạch bảo vật, nó rất quả quyết, trước khi chết tất cả đều hủy đi. Ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện, bản thể của ngươi chớ giờ gặp phải ta đi. Phương Kha ánh mắt băng lãnh, thu dao rời đi. Ba Vô biên biển lớn, một đám dị tộc võ giả ngay tại vượt qua biển lớn. Những người này, mới là bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc chân chính tiên tiêu. Trong đó, thiên tiêu võ tướng hơn 10 người, đều là lúc trước khí huyết 5 vạn kg đạt hữu đột phá võ tướng, đạt tới võ tướng đỉnh phong sau, tất cả đều có 200 vạn kg trở lên lực lượng tương đại. Có 1 2, tại võ sư cảnh lúc, khí huyết đã từng vô cùng tiếp cận thánh tử cấp, lại thêm hai cái thánh tử, còn có một nhóm tiên tiêu võ sư. Cái này mấy tộc trăm năm, mấy lời toàn bộ hy vọng, toàn đều ở nơi này. Nếu như bọn hắn chết ở chỗ này, Bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc tuyệt đối đều muốn đi cùng, thánh nhân cũng muốn dẫn người. Bọn chúng vẫn lạ, thậm chí so dị tộc chết một cái võ tôn đại năng còn nghiêm trọng hơn. Nhưng ở bên trong tiểu thiên địa này, ngoại trừ thánh nhân đạo trưởng bản thân, căn bản không có có thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại. Giờ phút này, một mắt thánh tử Kỳ Nguyên, ánh mắt chiếu rọi thiên cung, chỉ dẫn con đường, muốn dẫn tất cả mọi người lập tức vùng biển này. Giao Thiên Vân bỗng nhiên một ngụm máu phun ra, trên thân khí huyết chấn động, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Không hiểu đâu, nó bỗng nhiên liền bị trọng thương. Thiên Vân thánh tử. Nhân diện giao tộc võ tướng lập tức hẩn trương lên. Mấy người đệ phòng nhìn về phía Kỳ Nguyên Thánh Tử cùng bộ tộc Gân thịt người. Không cần phần trương, Giao Tiên Vân ho ra máu, nhưng vẫn là khoát tay. Nó sắc mặt tâm trầm chìm, nhưng cũng không có nổi giận, là ta thần thông phạt vệ, đã xảy ra một ít vấn đề. Nhân diện giao tộc đám người nhẹ ra một mạch. Kỳ Nguyên Thánh Tử ánh mắt đảo qua Giao Tiên Vân, dường như không nhìn ra Nhân diện giao tộc đối với nó để phòng đồng dạng, thản nhiên nói: "Ngươi cái này thần thông tính nguy hiểm cũng không nhỏ, kém một chút liền để ngươi khí huyết rất phá đường biên kia." Giao Tiên Vân lấy ra linh dược, ăn vào linh đan, sắc mặt cấp tốc hồng nhuận. Nó cười cười, nhường Kỳ Nguyên huynh chế giễu: Không sao, Kỳ Nguyên Thánh tử nói ta ngược lại thật ra đối ngươi bộ này bí thuật cảm thấy rất hứng thú, phản phệ lợi hại như vậy, tác dụng hẳn là cũng rất mạnh. Khả năng nuỡng Kỳ Nguyên huynh thất vọng. Dao Thiên Vân vung ra một bộ công pháp, chính là một bộ tôi máu công mà tôi, vốn muốn mượn này đánh vỡ cực hạn, lại hướng lên nói lại, lại không nghĩ rằng, tu luyện thất bại, khí huyết không tăng phản hạng. Kỳ Nguyên Thánh tử tiếp nhận công pháp, nhìn lướt qua, toàn tức nói: "Công pháp này sát thực bá đạo, bất quá bằng vào chúng ta khí huyết cảnh giới, không phải loại công pháp này, đại khái cũng không còn tác dụng gì nữa. Người cũng là có dứt khoát, cảnh giới này còn dám tiến bộ dũng mãnh, tu luyện dạng này công pháp" Đối với bọn chúng loại này khí huyết cảnh giới, lại đề thăng sẽ rất khó, đồng dạng phải nhờ vào mài nước cấm phù. Nếu như không chịu nổi, vậy thì sớm ngày đột phá võ tướng, mong muốn tiến bộ vũ mãnh, tốc độ tăng lên, gần như không có khả năng. Ngoại trừ công pháp không được, không có tài nguyên bên ngoài, khí huyết quá cường đại, bọn chúng cũng không đủ tinh thần lực, cũng rất khó khống chế. Tu luyện một chút đặc thù cấm pháp, khí huyết bành trướng lên, bọn chúng tự thân đều không nắm được, liền có thể phản vệ. Chỉ là không cam tâm mà thôi. Giao Thiên Vân cười cười, thu hồi cấm pháp, sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhưng khí huyết, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đi lên. Loại này phản vệ không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Dù làn nó đã từng đạt tới loại kia khí huyết độ cao, nhưng như cũng cần thời gian, cần linh dưỡng, chậm rãi tăng lên trở về. Nó hỏi, "Kỳ Nguyên huynh, chúng ta còn bao lâu nữa khả năng rời đi vùng biển này?" Kỳ Nguyên Thánh tử nói nhanh hơn, "Lại có một ngày đầy đủ." "Tốt." Giao Thiên Vân dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia âm vụ cùng thịnh nộ, trên mặt lại là vẫn như cũ ung dung thản nhiên, nhìn về phía bờ biển. Dương Thiên kia chạy, đùi băng trở về, lắc đầu, rất khó chịu. Hắn so giao ngân khí huyết mạnh một chút, nhưng này da hỏa đi đứng rất sắc bén tác, chạy rất nhanh, hắn không đuổi kịp. Không quan trọng. Phương Kha dẫn hắn tiếp tục đi đường. Giao Ngân giống như cũng biết con đường này, nhưng chỉ cần chúng ta đi ở phía trước, nó cũng chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau ăn cái dằm. Nói đúng, Bùi Băng thúc giục, đi nhanh một chút, hy vọng phía trước còn có thể gặp phải thiên địa chi tâm loại này kỳ vật, để cho ta khí huyết cũng đột phá 8 vạn kg, đánh nổ cái kia nhân diện giao tộc thánh tử. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, nhưng đều biết, hơn phân nửa không gặp được thiên địa chi tâm loại này hiếm thấy địa thế. Thậm chí, coi như gặp phải không sai biệt lắm địa phương, đối với Bùi Băng mà nói cũng rất khó tăng lên. Về phần Phương Kha tự thân, thì là còn chưa cảm giác được bình cảnh chỉ là tại thiên địa chi trung tâm tu hành quá lâu, hắn cảm giác được, tiểu thiên địa giống như muốn đem hắn đồng hóa, muốn đem hắn hóa thành phiến thiên địa này chân chính trái tim. Hắn không dám tu luyện tiếp nữa, lúc này mới rời đi nơi đó. Dọc theo trên bản đồ con đường nào tiến lên, kế tiếp kim sắc tiêu ký còn rất xa, nhưng tiểu tiết điểm rất gần. Bọn hắn đến đi sau cảm giác, nơi này là một mảnh sông băng, chỉ có một đầu đường hầm có thể thông qua. Nhưng trong đường hầm có màu đen gió lạnh thổi qua, loại này gió có thể trực tiếp xuyên thấu làn da, thổi tới huyết nhục gân cốt, thậm chí có tủy. Hai người bị hắt phong thổi, tất cả đều toàn thân run rẩy. Đây là tại tôi thể Vương Kha nhạy cảm phát ra được, màu đen gió lạnh cũng không phá hư thân thể, ngược lại ẩn chứa đặc thù lực lượng, để bọn hắn thân thể biến cứng hơn. Chỉ tiếc, đối ta vô hiệu. Hắn khẽ lắc đầu. Trải qua con kiến tôi thể dịch rèn luyện, thân thể của hắn cường độ đã đạt tới cực hạn, bình thường binh khí đã khó mà làm bị thương hắn. Cho dù là giao thiên vân giao long chảo lại thế nào sắc bén, kim sắc tiệm điện lại thế nào đáng sợ, đều không thể chân chính nhường hắn thủ thương. Điều này đại biểu lấy thể chất của hắn, đã tại giai đoạn này đạt đến cực hạn. Màu đen gió lạnh thổi qua, hắn chỉ là tại vừa tiếp xúc lúc dùng mình một cái mà thôi, giờ phút này đã cảm giác không thấy băng lãnh lạnh nhạt mà thông dong. Một bên bụi băng lại rất thê thảm, toàn thân run rẩy, bị hắc phong thổi da cơ bắp sương vỡ, thậm chí liền cốt tủy đều bị thổi ra. Kinh liệt đau nhức nhường hắn tại trong đường hầm tối thảm, lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng cho dù trạng này, hắn cũng không có chút nào rời khỏi nơi đây ý tứ. Kiên trì. Hắn cắn răng gầm nhẹ, thân thể mạnh, đối đột phá khí huyết cực hạn cũng có chỗ tốt, ta muốn ở chỗ này rèn luyện ra bất diệt thân thể. Đạo thể. Phương Kha nhìn xem hắn, lời này cũng là không sai. Trên thực tế, Phương Kha cảm giác chính mình khí huyết một mực có thể tăng lên, cùng cường độ thân thể tuyệt đối có quan hệ. Yến dịch tại tôi thể bên trong, vì hắn phá vỡ tự thân một chút cực hạn, nhường hắn khí huyết có thể một mực tăng lên. Rất nhiều ngày sinh thể chất chủng tộc mạnh mẽ, thường thường cũng đều có thể rèn luyện ra cường đại khí huyết. Hai người ở giữa có liên quan, đây là công nhận kết luận. Chỉ là thân thể không tốt rèn luyện, con đường này không dễ đi. Lại thêm hai người ở giữa loại này, liên quan cũng không phải là tính quyết định, không phải nói thể chất mạnh, liền nhất định có thể nuôi ra cực hạn khí huyết. Bởi vậy, trước tôi thể lại tôi máu võ giả, rất ít. Chỉ có thể nói, yến dịch quá mạnh. Tôi thể một ngày, bùi băng cả người cơ hồ bị thối tan, lúc này mới đình chỉ. Hai người tiếp tục lên đường. Nếu như khí huyết không cách nào đột phá cực hạn, ta còn muốn trở lại tối thể. Bị Phương Kha xé trong tay bùi băng, thanh âm hết sức yếu ớt. Ngươi thật tốt tu dưỡng a. Phương Kha truyền tâm đi đường, rất nhanh. Bọn hắn đi vào chỗ tiếp theo thiết điểm. Nơi này có trăm tòa núi lửa liên miên, hình thành đặc biệt địa thế, hội tụ dưới mặt đất hỏa năng, ở giữa hình thành một mảnh biển dung nham. Trong biển, một đóa to lớn hoa sen nở rộ. 4. Hoa sen rất lớn. Cánh hoa từng mảnh từng mảnh hoàn toàn mở ra, trông suốt như cùng hồng ngọc đồng dạng, màu sắc tinh diễm, tràn ngập màu đỏ thẫm đạm van. Phương Kha vận chuyển ngân đồng tiên mục, thậm chí có thể nhìn thấy, trên mặt cánh hoa còn có hà sương. Đây là kinh người cảnh tượng. Tại dạng này trong biển lửa, trên mặt cánh hoa thế mà có thể ngưng kết hà sương. Cho dù cái này hà sương không bình thường, là đồng đậm linh dịch, cũng vẫn như cũ rất kinh người, thể hiện ra đóa hoa sen bất phàm. Mà tại hoa sen trung tâm, tòa kia trên đài sen, từng khỏa màu đỏ tía hà sen khảm ở phía trên, tự quang lóe nhoáng, thoạt nhìn là đã thành tụ. Hốt trợn. Phương Kha nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Là Bùi Băng, hắn trong mắt tràn đầy kích động. 12 lá địa hỏa hùng liên, đây là cực phẩm linh dược mà lại là rèn luyện khí huyết, hiệu quả cực giai cực phẩm linh dược. Phương Kha gật đầu, hắn cũng nhận ra cái này gốc linh dược. Đây là một gốc vô cùng chân quý cực phẩm linh dược. Trên thực tế, nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là rèn luyện khí huyết, mà là khôi phục khí huyết. Võ thần có thể tích huyết trùng sinh, nhưng mỗi lần trọng sinh, khí huyết tiêu hao đều phi thường khủng bố, cơ hồ hao hết tất cả nội tình. Trong chiến đấu dù là tích huyết trùng sinh, cũng muốn chiến lực tổn hao nhiều, rất dễ dàng lần nữa bị chém giết. Nhưng nếu như ở sau tích huyết trùng sinh phục dụng một quả địa hỏa hồng liên tâm sen, tất cả tiêu hao liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đối với Thần mà nói, một quả địa hỏa hư liên, liền mang ý nghĩa trong chiến đấu, một lần lông tóc không hao tổn trọng sinh. Cái này góc lĩnh vực nếu là ở bên ngoài, võ thần đều phong thượng. Chỉ là, loại này bảo vật, đối với khí huyết 6 vạn kilogam Bùi Băng mà nói, đều không nhất định có thể đánh phá bên cảnh. Phương Kha, nhờ vào ngươi. Bùi Băng nhìn xem Phương Kha. Hắn vừa chạy qua mầu đen Hàn Phong tôi thể, hiện tại nếu là hạ biển dung nham, hơn phân nửa liền không về được. Phương Kha không có lên tiếng âm thanh, trong mắt ngân quang sáng lạ, nhìn về phía dưới nham tương. Mảnh này biển dung nham rất lớn, nhưng rất nhanh, Phương Kha vẫn tìm được mục tiêu. Ngay tại kia đóa hỏa liên cách đó không xa dưới nham tương, ba đầu thần lần như thế hung thú, thân dài qua trăm mét, trên lưng sinh ra một cái xích hồng cửa hang, bên trong hỏa diễm hung hực, phảng phất là gánh vác lấy miệng núi lửa như thế. Phía dưới hung thú không đơn giản. Phương Kha cảm ứng được loại khí tức kia, rất đáng sợ, là cao phẩm cấp võ tướng. Đồng thời, bọn chúng thuộc về loại kia thiên phú kinh người cao phẩm cấp võ tướng, khí huyết hơn trăm vạn công cân. Bùi Băng không nhìn thấy, Phương Kha cũng không nói với hắn, đem hắn an trí tại một ngọn núi lửa bên trên. Phía dưới hung thú, hắn không phải là đối thủ, nhưng con kiến nhất định có thể giết. Phương Kha đi vào biển dung nham bên cạnh, lấy ra một cây kim đâm, quán chú khí huyết sau, đột nhiên đem nó bắn ra. Siêu, dài hơn 1 trượng kim mâu, mang theo Phương Kha toàn bộ lực lượng. Giờ phút này hắn khí huyết vượt qua 7 vạn 5000 kg, lực bộ phát tiếp gần 40 vạn, kim mâu xuyên qua, đủ để săn giết bình thường 4-5 thành phẩm võ tướng. Nhưng loại công kích này, đối với phía giới hung thú tới nói, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Oeng. Phía dưới biển dung nham nổ tung, nham tương bị nhấc lên, hình thành lửa tương mưa, đủ để thiêu chết bình thường võ sư. Nhưng chuyện này đối với Phương Kha hiển nhiên không tính là gì. Hắn nhìn phía dưới nham tường, một đạo thân ảnh khổng lồ cấp tốc tới gần bên bờ hắn. Bảnh! Tinh hồng sắc đầu lưới theo biển dung nham phía dưới bắn ra, dường như tất sát mũi tên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đạn tới Phương Kha trước mặt. Một cái mắt. Phương Kha trực tiếp bị đầu lưới kia cuốn lấy, sau đó kéo vào biển dung nham bên trong. Phương Kha. Bùi Băng Tinh hãi, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn phía dưới. Phương Kha bị san giết. Chết. Trong đầu hắn một mảnh ngộp, theo bản năng mong muốn nhảy vào biển dung nham cứu người. Nhưng sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang Biển dung nham bên trong đã xảy ra đổ lớn, nham tương bị nhấc lên cao mười trượng màu đỏ sóng lớn, hướng bên bờ cu tới. Lần này sóng vừa mới đâm vào núi lửa trên vách, tuôn ra hỏa hoa. Trong biển một chỗ khác lần nữa bạo tạc, lại một đường sóng lớn nổi lên, quét sạch tứ phương. Theo sát lấy, thứ ba sóng gào thét, lần này nham tương sóng lớn cao hơn, tròn vẹn hơn 20 trượng, như toàn bộ biển dung nham đều không bình tĩnh, nổi sóng chập trùng. Nhưng cái này ba sóng về sau, biển dung nham bên trong không có tiếng vang. Bùi Băng Lát Gao nhìn chằm chằm biển dung nham bên trên. Một lát sau, phù một tiếng trầm đục, Phương Kha theo trong nham tương thò đầu ra. Trong triều ở giữa Hỏa Liên Bối đi, Ngưu Bức, Bùi Băng liên lòng, lần nữa tê liệt trên mặt đất, tiên tâm thoải mái nằm chờ nếm uy. Hắn liền một cái ý nghĩ, lần này mang Phương Kha đến Thánh Nhân Đạo Trưởng, quả đáng giá. Sau đó không lâu, Phương Kha đem hạ sen mang về. Vệ phấn hoa sen, giống nhau bị hái được, rơi vào nham tương sau, vị hắn đưa vào hư không trong túi, lưu cho sâu giám tiệc. Hạ sen hết thể 12 quả, Bùi Băng trước ăn một quả, trên mặt cấp tốc phun lên sắc hồng, sau đó mênh mông năng lượng phóng thích, chấn động hắn khí huyết. Còn có 10 phần tinh thuần đạo vận tràn ngập ra, đây là ngưỡng võ thần đều trông mà thèm độ vật. Sau một hồi, hắn vẻ mặt thất vọng mở mắt ra, "Lắc đầu. Thất bại, ta khả năng thật đạt tới bình cảnh. Tự phẩm linh vực đều không thể nhường hắn đột phá bình cảnh." Hắn có chút mất đi hy vọng. "Còn có thánh dược đâu, đừng có gấp tuyệt vọng." Phương Kha lại đem hạ sen điểm hắn hai viên, sau đó đem còn lại thu lại, chính mình phục dụng một quả. Hạ sen năng lượng rất mạnh trướng. Nhập khẩu sau, hỏa diễm chi lực mãnh liệt, nhưng không hề giống nham tương như thế của bạo, mà là mười phần nhu hòa, có thể bị hấp thụ. Hơn nữa, tại dược lực này bên trong, còn có tinh thuần đạo vận phóng xuất ra. Đây là cực phẩm linh vực mới có được đồ. Bọn chúng cần thiết sinh trưởng hoàn cảnh đặc biệt, có loại kia thường nhân cảm giác không đến tiên địa lạc vận. Tại năm này tháng nọ sinh trưởng bên trong, loại này đạo vận cũng là cấn tại thể nội, thấm vào tại dược lực bên trong, bị luyện hóa lúc, liền sẽ phóng xuất ra. Đối với võ tôn mà nói loại này đạo vận đều có không tập giá trị. Đối với phương kha mà nói cấp độ này khí huyết muốn tăng lên, cần có năng lượng vô cùng đáng sợ, đạo vận cũng là có thể hấp thu lực lượng. Giờ phút này, theo hạ sen năng lượng phân tích, phương kha khí huyết cũng đang thông thả tăng lên lên. Một bên, phục dụng một quả hạ sen sau, dù băng mặc dù khí huyết không có tăng lên, nhưng đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn không có lần nữa phục dụng ngà sen, mà là yên lặng tu hành trải nghiệm. Phương Kha liên tục phục dụng hai viên ngà sen sau, khí huyết lần nữa bạo tăng, rốt cục đột phá cái nào đó giới hạn, đạt đến 8 vạn kg. Thánh tử cấp khí huyết, liền dễ dàng như vậy tới. Phương Kha tự nói, hắn không có gấp đứng dậy, mà là lần nữa phục dụng ngà sen. Lại ăn vào bốn quả, lần này khí huyết chỉ đề thăng 4000 kg. Khí huyết sau khi đột phá, dường như yếu bất quá nhanh. Phương Kha không còn phục dụng ngà sen, rốt cục đứng dậy. Giờ phút này, một cỗ lực lượng kinh khủng Tự nhiên mà vậy theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, nhường chung quanh hắn kia sáng đều đang bầm mẹo. Loại biến hóa này, nhường hắn không hiểu mang tới một loại uy nghiêm. Dùi băng theo bản năng lui lại, trên mặt hâm mộ lại khiếp sợ. Thánh tử cấp, người cái này đột phá. Nhân tộc thế hệ này, không, nhân tộc linh khí khôi phục 71 năm, bên ngoài đều không có một cái nào thánh tử cấp thiên kiêu. Phương Kha cái này đột phá, nhân tộc trong lịch sử đệ nhất nhân. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng như cũng khó mà bình tĩnh. Trên đường đi, Phương Kha có thể nói là ở trước mặt hắn, hắn tận mắt chứng kiến hạ, một đường tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá trở thành thánh tử cấp tiên tiêu. Loại này tiến cảnh thật quá nhanh. Vừa mới tiến toàn này đạo trường lúc, Phương Kha vẫn chỉ là hơn 6 vạn kg khí huyết mà thôi, hiện tại liền đã đột phá 8 vạn kg, trở thành nhân vật cấp thánh tử. Dù là phóng nhãn toàn bộ vạn tộc, tại thế hệ trẻ tuổi, cũng là thiên tài đứng đầu. Nam. Phương Kha cũng không tự ngạo. Hắn thu liễm trên thân khí tức, lần nữa khôi phục bình thường. Thánh tử cấp cũng không phải cuối cùng. Hắn nói ta từng nghe nói qua, vạn tộc trong lịch sử, xuất hiện qua chân chính khí huyết cực hạn, là 10 vạn kg, ta cách chân chính cực hạn còn rất xa. Đùi băng ngạt nhiên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hắn có chút tức hổn hển. Chính mình mục tiêu lớn nhất, bất quá là 7 vạn kg khí huyết liền hài lòng. Phương Kha đột phá 8 vạn kg, thế mà còn không hài lòng, còn đang suy nghĩ 10 vạn kg gmathfrak chân chính cực hạn. 10 vạn kg tiện là người bình thường có thể nghĩ sao?" Bùi Băng nói, liền xem như top 100 đại chủng tộc hậu nhân, khí huyết tới 8 vạn kg đều là cuối cùng, lại khó tăng lên. 10 vạn kg, liền xem như 10 vị trí đầu đại chủng tộc mạnh nhất yêu nghiệt cũng khó khăn đạt tới, loại kia giới hạn, căn bản không phải lĩnh vực có thể đột phá, thánh dược cũng khó khăn, cần cơ duyên to lớn. Cái gì là vạn tộc cực hạn? Là vạn tộc vô số năm qua, cùng cảnh giới người mạnh nhất, có khả năng đạt tới xa nhất đường. Vô số năm qua, vạn tộc nhiều ít thiên kiêu yêu nghiệt, một số người cùng cảnh giới có vô địch danh hiệu, quét ngang một thế hệ, lại đều khó mà đạt tới cái kia giới hạn. Có thể nghĩ, 10 vạn kỳ lỗ hệ khí huyết có nhiều khó. Phương Kha không nói chuyện. Khó sao? Đúng là rất khó. Vạn tộc trong lịch sử, thiên kiêu tỷ tỷ tỷ tỷ, đều không có mấy lần dạng này đi chép. huống chi, Phương Kha chính mình cũng có cảm giác, hắn chỉ sợ cũng đem đến cực hạn. Ức phẩm linh dược hiệu quả đều tại trên phạm vi lớn yếu bớt, dù la lại phục dụng cực phẩm linh dược, tối đa cũng liền tăng lên 1 2000 kg. Thánh dược còn có thể tăng lên nhiều ít, có lẽ có thể đột phá 9 vạn kg, đạt tới 10 vạn, hơn phân nửa là không có cơ hội. Từng bước một tới đi, đạt tới cực hạn lại nói." Phương Kha nói, "Dùi băng bó tay rồi, Phương Kha còn không có đạt tới cực hạn. Cái này đều thánh tử cấp, còn có tăng lên tu gian." Trong lòng của hắn chỉ có hâm mộ. Hai người lần nữa tiến lên, trải qua 3 cái tiết điểm, trong đó 2 cái sớm đã bị lấy đi, cái cuối cùng thì là trước đó chưa từng xuất hiện linh vật. Một đóa linh hỏa, rất có linh tính, biến hóa thành một con chim, cuối cùng bị bùi băng nhận, cùng hắn ngọn lửa màu tím dung hợp, thành một cái tử trảo lông xanh vện. Một đôi mắt cũng là tử sắc, dẫm tại bùi băng trên bờ vai, linh tính mười phần. Bùi băng thật cao hứng, vẻ mặt sắc vui mừng. Phương Kha không có thất vọng, bởi vì phía trước cách đó không xa, liền phải đến kế tiếp kim sắc tiêu ký. Hắn tràn ngập kích động cùng chờ mong, dưới chân tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hai người đi đường đường ngày, phía trước rốt cục xuất hiện mục tiêu. Kia là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Dưới mặt đất linh khí bốc hơi, Mang theo từng tia từng tia huyết sắc, ba phủ ở mảnh này bằng phẳng mặt đất bao la bên trên. Cho dù cách rất xa, hai người đều thấy được. Ở mảnh này mặt đất bao la bên trên, sinh trưởng liên miên linh thực, huyết quang quấn quẩn, quang mang vô cùng sản lạc. Phắt. Bọn hắn cấp tốc hướng về phía trước, hết sức kích động. Nhưng tới gần sau, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chuyển biến làm vô cùng thất vọng. Nơi này đúng là một mảnh rộng lớn linh thực, mà lại là vô cùng chân quý huyết nhamết. Loại linh dược này đối tôi máu hiệu quả vô cùng tốt, Phương Kha đã từng nếm qua nửa cái túi, trực tiếp đem hắn khí huyết tăng lên tới 5 vạn kg. Như bây giờ một mảng lớn linh thực Có thể nghi chân quý cơ nào? Nhưng rất đáng tiếc, mảnh mỏ này trăm mét đều đã bị hái. Mết tuyệ trên không đông đúc, tất cả đều không có. Không phải gần đây hái. Hai người quan sát trên mặt đất vết tích, tất cả đều thở dài, mấy mét đều dài ra tới, ngắt lấy có một đoạn thời gian. Bùi Bằng gỡ ra thổ nhũng. Trước đó khẳng định là thánh nhân ngồi giữa qua, dưới mảnh đất này vui sâu vào cường đại hung thú huyết nục, hiện tại cái loại năng lượng này cơ hồ hao hết, những mấy mét rất khó trưởng thành. Hai người đều rất thất vọng. Huyết nha mết rất hiếm thấy, nhất là như thế một mạng lớn, cho dù là hạ phẩm, cũng có thể ngắt lấy mấy vạn kilo, giá trị cực cao. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tới chậm. Bất quá, mấy mét đều dài ra tới, ngắt lấy có ít nhất 6, 7 tháng. Phương Kha tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp loé. 6, 7 tháng trước, có người đến qua Thánh nhân đạo trưởng. Hai người đối mặt, trong mắt tất cả đều mang theo khó có thể tin. Bọn hắn, nhân diện giao tộc, bộ tộc căn thì người, đối với khu đạo trưởng này tin tức, đều là đến từ mang mặt tộc. 6, 7 tháng trước, mang mặt tộc vừa chiến bại a. Lúc kia, là ai tới qua nơi này? Chẳng lẽ là mang mặt tộc nhân, khi lấy được đạo trưởng tin tức sau, liền vội người tới qua. Như vậy, những cái kia mang mặt tộc nhân Rồi đi sao? Trong lòng hai người suy đoán, sau đó xuyên qua mảnh này, rộng lớn huyết nha mét trồng trọc khu. Lại có cực phẩm huyết nha mét. Bọn hắn càng phát ra đau lòng. Phiến khu vực này quá mênh mông, thậm chí vượt qua bọn hắn trước đó quan sát, ngoại trừ mãng lớn hạ phẩm huyết nha mét, còn có chúng phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Nhưng tất cả đều bị hái, không có còn lại một hạt gạo. Quá sạch sẽ, những người này là trò sao? Sao không đem linh thực cũng hao đi? Bùi Băng nhã rẽ một đường, thẳng đến kế tiếp tiết điểm. Lôi này bảo vật cũng bị lấy đi, vẫn như cũng là thật lâu trước vết tích. Hai người tất cả đều lo lắng trước mặt tất cả bảo vật đều bị lấy đi sao? Bao quát cuối cùng địa điểm, thánh dược, thánh nhân truyền thừa cũng bị mất. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, sau đó phát hiện kế tiếp tiết điểm bảo vật còn tại. Bọn hắn dường như không có địa đồ. Hai người lúc này mới yên tâm, tiếp tục hướng phía trước. Kế tiếp vị trí lại là kim sắc tiêu ký, khoảng cách rất xa. Trọn vẹn một ngày một đêm đi đường, ở giữa không có bất kỳ cái gì tiểu tiết điểm. Rốt cuộc, khi tiến vào cái nào đó phạm vi sau, Phương Kha theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Xa xôi phía trước, có một đạo kim sắc cầu thang, từ tiền phương một tòa núi lớn bên trên bắt đầu. Từng phía trên trời kéo dài, hình thành một đạo thiên lộ. Thiên lộ cuối cùng là một tòa đại điện. Nó treo cao ở trên không trời, chán phóng vô biên thanh quang, quang mang sáng lạ, phảng phất là treo cao thế ngoại thánh địa đồng dạng. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, hai người đều theo bản năng sinh lòng sử tính, bị nó chấn nhiếp. Nơi đó hẳn là thánh nhân ở chi địa. Bùi Băng tự lẩm bẩm, trên mặt hiện hiện lựa nóng. Phương Kha khẽ gật đầu. Phải là, chỉ có thánh nhân chỗ cứ trú cư, mới có như vậy khí tượng, treo cao thiên cung, siêu nhiên thế ngoại, quang mang chiếu rọi thế gian. Trong lòng của hắn cũng hiện hiện kích động. Hai người tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng về phía trước, cấp tốc bay lên, rất nhanh tới đạt đỉnh núi, sau đó nhảy lên một cái, đạp vào thiên lộ. Kim sắc bậc thang, bốn phía còn quấn mây mù, tất cả đều bị chiếu kim quang lung lung, mang theo siêu phàm ý vị. Một đường hướng lên, dường như thành tiên phi thăng đồng dạng. Thiên lộ bên trên không có chướng ngại, nhưng đi ra không xa, liền có một loại cảm giác áp bách truyền đến, trong đó lực lượng không lớn, lại áp bách khí huyết chấn động. Hai người không ngừng leo lên. Loại này cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Đồng thời, cảm giác áp bách bên trong hiện hiện bàng bạc đạo vận, để bọn hắn khí huyết tất cả đều sóng gió nổi lên. Chỉ là Bọn hắn khí huyết tất cả đều rất cao, điểm này cảm giác áp bách vẫn như cũ không tính là gì. Bất quá, loại này áp bách giống như có chút quen thuộc. Phương Kha hồi ức, cảm giác chính mình dường như từng có tương tự kinh nghiệm, nhưng có chút xa xưa, nhất thời có chút nghi không ra. Chương 163, gặp lại cấm khu sinh linh. Ngộ thánh pháp. Thánh tử đột kích, chương 163, gặp lại cấm khu sinh linh. Ngộ thánh pháp. Thánh tử đột kích. Vàng nóng ánh tiên lộ bên trên, hai người một đường hướng về phía trước. Phía trước cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, mang theo không hiểu uy nghiêm, để bọn hắn dường như chịu thách đồng dạng, trong lòng hiện hiện kính sợ. Lĩnh khí bị chèn ép, chỉ có thể dựa vào khí huyết tiến lên. Đi qua một nửa, Bùi Băng bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi có hay không cảm thấy cái này cảm giác gáp bách có chút quen thuộc? Ngươi cũng cảm thấy như vậy?" Phương Kha sớm đã có loại cảm giác này, chỉ là một mực không nhớ ra được, nhưng giờ phút này Bùi Băng tiểu nói này, hắn lập tức liền nghĩ đến, là cánh cửa kia. Hai người đồng thời thốt ra, đều nghĩ tới. Vẫn là tại nhân cảnh thời điểm. Hai người bọn họ tiến vào biển sâu, lưu lạc tại đảo hang, sau đó ở trên đảo dưới mặt đất đã từng đào móc ra một cánh cửa thẫm. Đang đào móc quá trình bên trong, càng đến gần cánh cửa, một loại nào đó áp bách chi lực liền căn mạnh. Bọn hắn đã tưởng dựa vào cánh cửa kia tấm lực lượng tăng lên qua tôi sương độ. Cho nên, cánh cửa kia tấm đã từng là tòa nào đó thánh điện đại môn. Phương Kha suy đoán, hẳn không phải là, cánh cửa kia trên bảng uy áp so hiện tại nhỏ hơn nhiều. Bùi Băng nói, bọn hắn tiến lộ khó khăn lắm hơn phân nữa, cái đạo điện còn có mấy ngàn mét xa đâu, loại kia cảm giác áp bách liền đã có 3 4 vạn công cân. Phải biết, loại lực lượng này vẹn vẹn tác dụng tại khí huyết phía trên. Nói cách khác, bình thường 2 vạn kg khí huyết võ sư võ tướng, căn bản đi không đến nơi này đến. Nhưng khi đó nhân cảnh cánh cửa kia tấm, bọn hắn khí huyết vẫn chưa tới 1 vạn kg, liền đã móc ra. Nhưng là, lúc trước cánh cửa kia, thật là chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm. Phương Kha buồn bã nói, nhân cảnh linh khí khô kiệt lịch sử không biết rõ có bao nhiêu năm. Vô số năm sau, linh khí khôi phục lúc, mai táng dưới đất một cánh cửa mà thôi, vẫn như cũ có sự uy nghiêm đó, bản thân cũng đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Khả năng lai lịch còn muốn vượt qua phía trước thánh điện. Nói cách khác, lư bộ trưởng còn thiếu chúng ta một tòa thánh điện. Bùi Băng nhìn về phía Phương Kha, muốn tìm tìm đồng minh. Phương Kha gật đầu, ta cũng cảm thấy Bọn hắn đạt thành trung nhận thức, chuẩn bị chờ sau này tu vi để lên, đi tìm bộ trưởng đòi nợ. Sau đó không lâu, hai người lên đỉnh Thiên Lộ, đến đạo điện bên ngoài. Con đường này đòi khí huyết yêu cầu không tính quá cao, 6 vạn kg liền đủ để đi đến nơi này. Cửa điện mở ra. Bên trong kim quang mông lung, nhìn không rõ ràng. Chỉ có nồng đậm vô cùng đạo vận, theo trong điện liên tục không ngừng tuôn ra, phản vật có chân chính đại đạo tồn tại ở trong điện, vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng. Hai người cảm nhận được loại kia áp lực, nhưng không có càng nhiều rõ dự, bước lên phía trước, bước vào kim quang bên trong. Đi ra mấy bước, trước mắt ánh mắt khôi phục bình thường. Trong điện tình hình vượt qua bọn hắn đợt trước. Bên trong rất trống trải, ngoại trừ nồng đậm đạo vận bên ngoài, cũng không quá nhiều sản lạc thánh cảnh, ngược lại có một loại lạnh như băng tĩnh mịch cảm giác. Thánh điện bên ngoài, tương phản rất lớn, nhường Phương Kha trong lòng cảnh giác đảo qua bốn phía. Trong điện có người. Liên tại bọn hắn phía trước, một thân hành ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quần lấy một đạo trắng muốt tiên khí, rất to to, đem hắn vờ quanh, tựa như trúc tiên. Là hắn. Phương Kha hai người đều nhận ra. Đây là cái kia theo cấm khu chỗ sâu đi ra sinh linh, ngồi cưỡi kim bằng mà đến, so với bọn hắn sớm hơn tiến vào thánh điện. Hơn nữa Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vị này cùng trong cấm khu thần bí tồn tại, vẫn là bọn hắn ân nhân cũ mạng. Giờ phút này, cấm khu sinh linh dường như tại nội động. Quanh thân tiên khí xoay tròn không ngừng, mang theo mười phần nồng đậm đạo vận, thôi có chút sâu không lường được ý vị. Phương Kha hai người cũng không khái nhiều cái này cấm khu sinh linh, vây quần bên. Quá trình bên trong, hắn nhìn thấy cấm khu sinh linh bên cạnh có một cái chậu gỗ, trong chậu đựng lấy tràn đầy hạt đạo, hạt hạt tóe ánh sáng long lanh, dường như đỏ thủy tinh. Loại này mét, hắn rất quen thuộc. Tự phẩm huyết nha mét. Phương Kha cùng Đồi Băng Vi Kình liếc nhau, có suy đoán Chẳng lẽ bên ngoài kia mảng lớn huyết nham mét, trên thực tế là bị cái này cấm khu sinh linh lấy đi. Vừa nghĩ như thế, hai người tất cả đều giật mình. Cái này không không thể nào. Dù sao tòa này đạo trường liền trong cấm khu cấm khu sinh linh tùy thời có thể đi vào, đừng nói huyết nham thước, lấy đi trong đạo trường tất cả bảo vật đều không phải là việc khó. Thậm chí, hắn còn có thể chiếm cứ cả tòa đạo trường, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ là, hắn vì cái gì không có làm? Đi vào cấm khu sinh linh bên cạnh thân. Phương Kha nhìn thấy, trước người hắn trên mặt đất, một bãi tro tàn vảy xuống. Lần đầu tiên nhìn lại, tro tàn hết sức bình thường. Nhưng lại nhìn nhìn lần thứ hai, liền sẽ phát hiện, kia cho tàn bên trong, đạo quang sáng chói, vô cùng mêng mông, dường như ẩn chứa vô tận thế giới. Tiếp tục xem, kia cho tàn càng phát ra khổng lồ, hình thành một tòa đại đạo thế giới, đạo vận nồng đậm, bên tai có ù ù dạng đạo tiếng vang lên, mơ hồ có thể nghe rõ cá biệt chữ, đa số đều rất mơ hồ. Hắn theo bản năng muốn đi cẩn thận nghe, đi bắt giữ kia ù ù đạo âm, truy tìm nói tung tích. Ở trong quá trình này, khi thì nghe hiểu một chữ, trong lòng của hắn liền cảm giác nhẹ cớ cùng gieo họ, dường như thực hiện lớn tâm nguyện, đạt được đại thành tựu, cảm giác thành tựu nồng đậm. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, Tại không có mảy may phát giác bên trong. Phương Kha cùng Duy Băng, tất cả đều vô ý thức ngồi xuống, đắm chìm tới kia cho tàn bên trong, lâm vào một loại nào đó thâm trầm ngộ đạo cảnh nội. Đạo điện bên trong, Phương Kha cùng Duy Băng quanh thân đạo vận quần quần, cùng trong điện đạo vận của mình, cùng đoàn kia cho tàn cộng hưởng, bắt giữ tích chứa trong đó đại đạo. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, cấm khu sinh linh trên thân cái kia đạo trắng nuốt tiên khí đều có chút tăng đạo, vườn quanh ở giữa dường như đã mất đi rất nhiều linh tính. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng yếu ớt thở dài, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, thuần trắng con mắt lóe sáng lên. Cùng lúc đó, Trên người hắn tiên khí một lần nữa biến nóng ánh cùng linh động, vờn quanh quanh thân xoay tròn không ngừng. Người đã đi ra được bước, chỉ là, đáng tiếc. Hắn nhìn xem trên đất cho tàn, lắc đầu, sau đó ánh mắt đảo qua Phương Kha cùng 12 băng. Trơn trắng hai mắt dường như xem thấu tất cả. Nhân tộc, khí huyết hơn 8 vạn kg, cũng là. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó mở miệng, phát ra một tiếng quát mắng. Phương Kha ngay tại ngụ đạo bên trong, vì chính mình lại nghe rõ một câu đạo âm mà thích thú, lại đột nhiên nghe được một tia chớp lộ vang. Tỉnh lại. Trong lòng của hắn theo bản năng dâng lên phẫn nộ, đuổi bị đánh ghế ngụ đạo quá trình bất mãn hết sức. Nhưng tỉnh lại cùng một thời gian, trong lòng các loại tạp niệm nhau nhau hiện hiện, hắn phát giác được không đúng, sau đó giật mình hoàn hồn, mở mắt ra. Vừa rồi kia là Phương Kha có chút kinh nghi bất định. Bên cạnh đùi băng thống khổ tê to, ta thánh pháp đạo kinh đầu. Các ngươi đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, cấm khu sinh linh mở miệng nói, tiếp tục nữa, chỉ có đem Cố Lam thánh nhân pháp hoàn toàn lộ ra, khả năng thoát ly loại kia trạng thái. Đùi băng tốt ra, đây không phải là càng tốt sao? 2. Tuổi trẻ cấm khu sinh linh, một đôi con mắt màu trắng nhìn xem hắn, trên mặt rất bình tĩnh. Có thể là ta không nói tính tưởng. Hắn nhìn cùng nhân tộc nam tính đồng dạng, Thanh âm lại rất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Lấy cảnh giới của ngươi, mong muốn ngộ ra thánh nhân pháp, ít nhất phải mấy ngàn năm, ngươi lại ở chỗ này khí huyết khô kiệt mà chết. Phương Kha cùng Bùi Băng tất cả đều giật mình. Đừng nói mấy ngàn năm, lấy bọn hắn khí huyết cường độ, nếu như không ăn không uống, cũng không hấp thu linh khí, không dùng đến 2 năm liền phải chết đói. Đã tại đạo hữu ân cứu mạng, đây là lần thứ hai. Phương Kha rất nghiêm túc nói tạ, báo lên lịch tính danh. Bùi Băng cũng ngượng ngùng mà miệng, mặc dù đối thánh nhân pháp rất trông mà thèm, nhưng cũng không dám thạ cồn luôn. Đạo trưởng phụ cận không giết vạn tộc tiên kiêu, đây là Cố Lam thánh nhân nói chỉ, không cần cảm ơn ta. Cẩn cú sinh linh mở miệng, cũng nói ra tên của mình, tên là Quý Linh. Nói như vậy, vị này Cố Lam thánh nhân vẫn có chút nhân từ. Bùi Bằng nói, vạn tộc có rất nhiều cường giả, trước khi chết thường thường vô cùng không cam lòng, tràn ngập hận khí. Sau khi chết bất luận là đạo trưởng vẫn là truyền thừa, đều có các loại tai họa, thậm chí từng phát sinh qua thiên nhân ký ức tái tạo, tại thiên tiêu tiêu trên thân trọng sinh sự kiện. Trên thực tế đó cũng không phải trọng sinh, chỉ là tái tạo thiên tiêu ký ức, đem thánh nhân ký ức rót vào trong đó. Thiên tiêu vẫn là cái kia thiên tiêu, nhưng trong trí nhớ có cái kia thánh nhân một đời. Loại này tồn tại, đều không tốt nói sống sót đến tột cùng là ai. Nhưng Cố Lam thánh nhân, hiển nhiên cũng không phải là loại này tồn tại. Hắn lưu lại đạo trưởng, chọn lựa chuyên nhân, còn che chở đạo trưởng chúng quanh tiên tiêu, đối hậu nhân rất hữu hảo. Cố Lam thánh nhân nhất tâm hướng đạo, năm đó ở thánh vẫn đến đây đến nơi đây, chính là vì cầu tiến thêm một bước con đường, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Phương Kha trong lòng hai người vị kinh. Tiến thêm một bước. Vị này Cố Lam thánh nhân quả nhiên là một tôn đỉnh phong thánh nhân. Bất quá, cấm khu bên trong có tiến thêm một bước đường. Cái suy đoán này hiển nhiên càng khiến người ta chấn động. Nhìn xem trước mặt kia bày cho tàn, Phương Kha đã đoán được đây là cái gì. Đây chính là Cố Lam thánh nhân hắn vẫn lạc tại nơi này, hóa đạo, chỉ còn lại cho cốt, giữ hắn thánh đạo, giữ lại đến bây giờ, chờ đợi hậu nhân truyền thừa. Chỉ là, thánh nhân đại đạo quá mạnh, bọn hắn không cách nào tại ngộ đạo bên trong bảo trì thanh tịnh, sẽ trầm luân trong đó. Các ngươi có thể một người lĩnh hội, một người bảo trì thanh tịnh, 2-3 ngày thay phiên một lần, thông qua loại phương thức này thu hoạch được thánh nhân truyền thừa. Quý Linh chỉ điểm, sau đó đứng dậy rời đi. Phần này huyết nham mét, là trước kia ở đây ngộ đạo người lưu lại, liền đưa tặng cho hai vị a. Đi ra trước đại điện, hắn cuối cùng mở miệng. Phương Kha, ta nhìn ngươi khí huyết còn có tăng lên chỗ trống, liền nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất đừng tùy tiện đột phá 10 vạn kg khí huyết." Vừa dứt tiếng, hắn biến mất tại hai người trong ánh mắt. "Có ý tứ gì?" Phương Kha ánh mắt chớp lên. "Không nên tùy tiện đột phá 10 vạn kg khí huyết, là bởi vì sẽ có cái gì tai họa làm sao?" Hắn trong mắt suy tư. "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại ngươi trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tới 10 vạn kg khí huyết." Bùi Bang nói, sau đó bưng lên trên mặt đất kia buồn huyết nhám mét. "Tới tới tới, một người một nửa, để cho ta thử lại lần nữa, có cơ hội hay không đột phá khí huyết giới hạn." Hắn đem mét phân ra một nửa, sau đó đem một nửa 4 mét nước xuống, nhắm mắt tu luyện. Phương Kha không nhanh không chậm ăn mét. Cái này một châu tất cả đều là cực phẩm huyết nha mét, đối tôi máu hiệu quả phi thường tốt, nhưng liền xem như huyết nha mét, đối với hắn cấp độ này khí huyết, tăng lên cũng còn lâu mới có được trước đó khủng lồ như vậy. Nửa buồn huyết nha mét tan hết, luyện hóa sau, khí huyết tăng lên chỉ có mấy trăm kg. Đôi Băng cuối cùng cũng tại thất vọng bên trong mở mắt ra. Hắn lần nữa thất bại, khí huyết thật đạt tới cực hạn, không có tăng lên được sống. Linh hội thánh nhân truyền thừa a. Phương Kha nói nói không chừng thánh nhân trong truyền thừa, sẽ tồn tại đột phá cực hạn phương pháp, cũng tốt. Đôi Băng gật đầu, nhường Phương Kha trước nội đạo, hắn bảo trì thanh tĩnh. Hai ngày sau, Phương Kha tỉnh lại, ngồi băng lại nội đạo. Quá trình này, bọn hắn cũng không đi cấp độ sâu trải nghiệm Thánh Nhân Pháp, chỉ là đi ký ức những cái kia dạng đạo thanh âm. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn vẫn như cũ cần hao phí thời gian giải đi ký ức. Một ngày lại một ngày trôi qua. Một ngày này, tại Phương Kha đã từng chém giết giao tiên văn hóa thân trên chiến trường. Một đạo kim sắc sáng rực từ đằng xa kích xạ mà đến, tốc tốc tới gần, đáp xuống rách nát trên chiến trường. Ta hóa thân, chính là chết ở chỗ này. Ba phủ tại kim quang nóng hánh bên trong thân ảnh, ngựa khí trầm thấp, mười phần băng lãnh, một đôi dựng thẳng đồng đạo qua tứ phương. Giết phân thân ta Số ta khí huyết, rơi ta tu vi, ngươi chạy không thoát. Nó mở miệng ở giữa, tràn đầy tức giận, có kim sắc hồ quang điện tại bên cạnh lập lóa, một lần tỉnh, cờ nổ bắn ra một tia, liền sẽ trên mặt đất nổ ra hố sâu, tìm tới ngươi. Nó trong mắt kim quang động xem xét tất cả, bắt được một loại nào đó vết tích, cấp tốc truy kích mà đi. Mấy ngày sau, màu đen gió lạnh trong đường hầm, thân ảnh vàng lóng dáng lâm, xem hồ đen phong bạo như không giống như, ở trong đó tìm kiếm, tìm tới một ít vết tích. Lại nhiều ngày, xô chào biển dung nham bên ngoài, thân ảnh vàng lóng dáng lâm, sau đó phốc nhảy vào trong biển. Sau một hồi, Nó một tay cầm quang mang ám đậm kim đâm, một tay cầm một đoạn xích hồng như ngọc củ sen. Thế mà lấy đi nhiều như vậy bảo vật. Thân ảnh vàng óng băng lánh dựng thẳng đồng bên trong hiện hiện chờ mong. Rất không tệ, ta rất chờ mong ở trên thân thể ngươi thu hoạch. Không biết bao nhiêu ngày sau, kim sát thân ảnh đến rộng lớn mét ruộng, khí tức kịch liệt chấn động, lại tại dáng lâm sau, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Lại là các ngươi. Cuối cùng, tại sau một hồi nào đó một ngày, một đường truy tìm mà đến thân ảnh vàng óng lúc ngẩng đầu lên, thấy được tòa kia đạo vận mênh mông đại điện. Thánh nhân điện. Thân ảnh vàng óng chấn động. Nó lấy ra một vật, đột nhiên bộc phát Đây là triệu hoán nhân diện giao tộc những võ giả khác lĩnh vực, thánh nhân truyền thừa, thánh binh, thánh dược, mọi thứ đều hẳn là tại trong đại điện, nơi này là chỗ chân quý nhất, không cần thiết lại tìm kiếm địa phương khác. Nó nhìn lên trên trời cung điện, trong mắt kim quang sáng đáng sợ, đưa tới trong tộc đám người. Hơn nữa, còn có cái kia giết ta hóa thân tiểu tặc, trên người hắn bảo vật, số lượng đem vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ cần bắt được hắn, lấy thêm hạ chỗ này đại điện. Chuyến này, đầy đủ. Nó cấp tốc hướng về phía trước, chuẩn bị đăng tiến lộ, nhập đạo điện. Khoảng cách nó cách đó không xa phía sau một cái một mắt to lớn, bên trong xích hồng đồng tử cùng kim sắc trùng đồng phát sáng, chiếu rọi thần bí đạo văn, ngay tại dõi mắt nhìn ra xa. Một lát sau, một mắt trung kim làm vinh dự sáng, tìm tới. Một mắt chủ nhân, một mắt bộ tộc ăn thịt người thánh tử Kỷ Nguyên, trên mặt hiện hiện lãnh sắc, quả nhiên, những này nhân diện giao tộc còn tại che giấu. Nó bên cạnh đi theo một đám bộ tộc ăn thịt người thiên kiêu, theo một mắt tới 6 7 mục đích, hình thái khác nhau, tất cả đều đi theo sau người. Thánh tử Anh Minh, có bộ tộc ăn thịt người mở miệng, nhân diện giao tộc dùng bỏ mí nước, đầu nhập vào tộc ta, bây giờ còn chần chừ, không đủ thẳng thắn, cần giáo huấn. Các khác bộ tộc ăn thịt người nhao nhao mở miệng, đối nhân diện giao tộc rất khinh thường. Những cái kia đều là ngày sau chuyện kỳ nguyên thánh tử dẫn đầu vật lên, hiện tại ta thấy được khu đạo trưởng này chi chủ đạo điện, không thể để cho giao tiên vân nhanh chân đến trước, chúng ta bên trên. Đạo điện. Một đám bộ tộc ăn thịt người ánh mắt tất cả đều sáng lên, lập tức bay nhào ra ngoài, Thánh pháp, Thánh Ứng dược, Thánh binh, tất cả đều là của ta, quyết không thể nhường nhân diện giao tộc mang đi. Không sai, ai dám đoạt, đều muốn giết, giết sạch bọn hắn. 3. Khoảng cách đạo điện tại chỗ rất xa. Mấy tên bộ tộc ăn thịt người liên thủ, ngay tại đối phó hai đầu hung thú chuẩn bị tiến vào sau người một chỗ bảo quản bên trong. Đột nhiên, bốn phía từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện, trong chốc lát ra tay, đem hai đầu hung thú cùng mấy tên bộ tộc gan thịt người đồng thời trấn áp. Hung thú trực tiếp bị đánh bại, bộ tộc gan thịt người bị tách ra mang đi ép hỏi. Các ngươi làm sao lại lại tới đây? Từ chỗ nào tới? Là ai cáo tri các ngươi nơi này tồn tại? Các ngươi còn tới nhiều ít người? Trải qua các loại cực kỳ tàn ác khảo vấn, những này thân ảnh rất nhanh gom lại cùng một chỗ. Bọn hắn đồ nướng hung thú huyết nục, nấu chín huyết nham mét, tại ăn như gió cuốn bên trong giao lưu. Thế mà đã qua hơn 1 năm, có người giáng khái, không nghĩ tới Chúng ta ở nơi đó ngộ đạo, trong chốc lát chính là thời gian một năm, lại kém chút không có tỉnh lại. Bên ngoài đã sắp điên a. Có phải hay không đều truyền ngôn chúng ta chết. Ha ha, lần này chúng ta thật là kiếm lợi lớn, đợi sau khi trở về, toàn tộc đều muốn rung động. Bất quá, bộ tộc gan thịt người cùng nhân diện giao tộc thế mà tiến vào nơi này, bên ngoài hơn phân nửa đã bị ngăn chặn, trở về không dễ dàng. Ai biết lúc trước kia thương mang sẽ rách thông đạo, lại là một chỗ thánh nhân đạo trưởng. Chúng ta chỉ là thấy được vết nha mét mà thôi. Một đám người sướng cho chuyện ở giữa, ăn uống no đủ, lần nữa lên đường. Phía trước, bọn hắn lại phát hiện một chỗ khác bảo địa. Đạo điện bên trong. Phương Kha đánh thức đủ băng sau đó chính mình nhìn chăm chú kia phiến cho tàn, trải nghiệm trong đó đạt vận. Trong chốc lát, cho tàn hóa thành băng lẽn mà tử tịch hắc ám thế giới, bên tai vang lên lần nữa ù ù đạo âm. Hắn sớm đã nghe qua rất nhiều lần, giờ phút này đã đem giảng đạo thanh âm hoàn toàn nghe rõ, đi lại trong đó kinh văn diệu thiên. Hắn theo đạo âm ở miệng, đem kinh văn đọc lên. Cái kia đạo âm cũng bởi vì này càng ngày càng rõ ràng, trước mắt hắc ám thế giới bên trong, đạo vận hội tụ, hóa thành một cái vĩ ngạn vô biên sinh linh. Nó cũng không phải là nhân tộc, chỉ là giờ phút này hiện ra hình người, nhưng phía sau sinh ra hai cánh. Nó đứng ở hạm thế giới bên trong, toàn thân sáng lạn ngân sắc quang mang, đem bốn phía chiếu sáng. Có thể nhìn thấy, quanh thân có tinh hệ tựa như băng rua đồng dạng, vần quanh tại nó trước ngực phía sau, ngàn vạn sao trời mang theo khác nhau tinh quang, một màn này vô cùng hùng vĩ. Phương Kha rung động ở giữa, nhìn thấy kia to lớn sinh linh tối đầu, một đôi tựa như hành tinh đồng dạng con người màu bạc quan sát hắn, mở miệng lúc tràn ngập ra ừ ừ đà âm. Loại kia thanh âm lọt vào tai, hắn liền biết được ý nghiêng nghĩ. Tức ảnh tiêu đi, Phương Kha chấn động trong lòng. Đây là một bộ đại đạo thần thông, là thánh nhân căn bản, đại biểu cho to lớn nói vô tận diệu dụng. Thánh nhân pháp là cảnh giới, là cảm ngộ, là tu hành đường. Thần thông là thủ đoạn, là chiến lực, là thánh nhân cảm ngộ lực lượng thể hiện. Vị này thánh nhân bây giờ giảng thuật tất ảnh tiêu đi, chính là cả người đại đạo cảm ngộ hội tụ tạo thành thần thông, là lực lượng mạnh nhất thể hiện. Vị này thánh nhân am hiểu, lại là hối hạ đại đạo. Vương Kha thẩm nghĩ tới, sau đó liền đắm chìm trong bộ này thần thông bên trong. Sau một hồi, thần thông truyền thụ kết thúc. Trước mắt kia to lớn ngân sắc thân thể bỗng nhiên ngân quang nở rộng, đem Vương Kha bao phủ ở bên trong. Một lát sau, hắn tại ngân sắc quang mang bên trong thấy được một thân ảnh kia là một cái soi lưng mọc lên hai cánh sinh linh, cùng lúc trước cự nhân giống nhau như lúc, toàn thân ngân bạch, liền tóc cũng là như thế, chỉ là hình thể nhỏ vô số lần. Hắn thoạt nhìn là trung niên nhân tướng mạo, nhưng ánh mắt lại hết sức gian ruột. Ta rốt cuộc đã đợi được người thừa kế. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, "Đường của ta, công, pháp, tất cả đều cho ngươi, mang lên nó, đi tu lấy ta thành minh, thánh dược, sau đó trở về tìm ta." Hắn đưa ra một cái màu bạc vũ, quang mang sáng lạ, mang theo thánh đạo ý vị, rơi vào phương Kha trong tay. "Đến lúc đó, ta đem cuối cùng giúp ngươi một tay, giúp ngươi tại giai đoạn này" Đúc thành mạnh nhất khí huyết căn cơ, vạn năm về sau, làm ngươi đi ra mấu chốt kia nửa bước lúc, sẽ không vì này vây huấn. Vừa dứt tiếng, nó phất phắt tay. Đi thôi. Phương Kha trước mắt một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Ngươi thế nào? Vì cái gì ta vừa rồi gọi thế nào ngươi cũng bất tỉnh. Bùi Băng khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn vừa rồi giật nảy mình. Gọi không dậy. Kinh lịch vừa rồi, tia thân ảnh màu bạc nói tới, đều là thật. Vị thánh nhân kia, còn có ý chí tồn tại. Hắn nhìn mình trong tay. Quả nhiên có một cái màu bạc dài vũ, dường như thuần ngân đúc thành, chảy xuôi đạo văn, quang mang sáng lạ rất là bất phàm. Đây là cái gì?" Bùi Băng hỏi thăm. Phương Kha giải thích một chút vừa rồi chuyện phát sinh, Bùi Băng vô cùng kích động. "Chiếc lông chim này, liền có thể thu lấy thánh binh thánh dược." Hắn lập tức muốn kéo Phương Kha đứng dậy đi tìm bảo. "Không cần phải gấp." Phương Kha không có đứng dậy, mà là đem tật ảnh tiêu đi thần thông truyền cho Bùi Băng. "Cố Lam Thánh nhân ở trong đại điện tọa hóa, trong điện đạo vận nồng nặc nhất, thích hợp nhất tu hành thần thông, hiện đem nó lĩnh hội, ít ra chạm đến cực tốc đạo vận, có thể sử dụng." Phương Kha trầm giọng nói. "Khu đạo trường này bên trong Dị tộc quá nhiều, vạn nhất tao ngộ những cái kia không thể địch lại tồn tại, tu thành sau còn có cơ hội đạo tẩu. Dù là Phương Kha đã trở thành thánh tử cấp yêu nghiệt, võ sư cảnh không có đối thủ, nhưng cũng không dám tự mãn nói quét ngang khu đạo trường này. Dù sao, bên trong tòa đạo trường này là có võ tướng. Hai người bắt đầu lĩnh hội thần thông. Nơi này đạo vận quá nồng nặc, nhất là tu hành tận ảnh tiêu đi cần thiết cực tốc đại đạo, đây là Cố Lam thánh nhân đã từng nắm giữ đại đạo. Hắn tọa ngỏa sau, đại đạo trong điện tản ra, quy về thiên địa, nhưng nơi này lưu lại đạo vận vẫn như cũ kia người. Ngắn ngủi một ngày, hai người liền đã sơ bộ chạm đến đạo vận. Có thể thi triển ra bộ này thánh nhân thần thông, có thể rời đi." Phương Kha mang trên mặt nụ cười, "Tất ảnh tiêu đi tu thành, bạo mệnh năng lực đại tăng, kế tiếp có thể đi kế tiếp kim sắc tiêu ký, cùng nhau đi tới, mỗi một chỗ kim sắc tiêu ký vị trí đều không để cho Phương Kha thất vào qua. Phía trước còn lại cuối cùng hai nơi, hơn phân nửa chính là thánh binh cùng thánh dược vị trí." Phương Kha trong lòng mang theo chờ mong, hai người đi ra đạo điện. Cùng lúc đó, đạo điện bên ngoài tiên lộ bên trên, một đạo kim sắc thân ảnh, vừa lúc đặt chân cuối cùng một đạo bậc thang, đi vào cửa đại điện. Nhìn xem theo đạo điện bên trong đi ra hai người, Thân ảnh vàng lóe trong chốc lát bộc phát ra khí thế kinh khủng. Chính là các ngươi. Nó trực tiếp giọ ra tay, hướng phía Phương Kha ôm đồng tới. Kim sắc quang mang hình thành một cái to lớn long trảo, cao một trượng, quét ngang hướng về phía trước, muốn đem Phương Kha trực tiếp chộp vào trong đó. Nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, cùng quét ngang tới long trảo, Phương Kha cũng không thể không cảm thán cơ duyên xảo hợp. Dao Thiên Vân, mấy chữ này ngươi lần trước cũng đã nói. Bốn. Dao Thiên Vân. Nhận diện giao tộc thánh tử, khí huyết hơn 8 vạn kg, đầu sinh chân long sừng, chiến lực siêu phàm. Lần trước, Phương Kha từ thiên địa chi tâm tạo hóa trong hồ đi ra, vừa vận tao ngộ giao thiên văn hóa thân. Lần này đi ra đạo điện thì là gặp được Giao Thiên Vân bản thể. Hai lần gặp nhau, thật vô cùng xảo. Phương Kha trong lòng cảm khái bên trong, tiện tay một quyền đánh, đánh ra, kỹ thuật sắc lựa mãnh liệt, đem long trảo ngăn lại. Văng một chuốt khí huyết nộ tung, to lớn cuồn phong gạc gẹt, đem bốn phía kim sắc mây chấn hai. Thánh tử cấp. Giao Thiên Vân con người bỗng nhiên có vào, ngươi nhân tộc thế mà cũng ra thánh tử cấp tồn tại, quả nhiên là khó lượng. Nhân tộc ta thánh tử cấp nhiều nữa đâu? Phương Kha chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, ngay tại chỗ này trong đạo trưởng, nhân tộc ta còn có thánh tử cấp 10 cái. Ta lại yếu nhất, ngươi có sợ hay không?" Giao Thiên Vân cười lạnh, trên thân ánh sáng màu hoàng kim co vào, ba phủ ở trên người hắn, cùng nó toàn thân kim lân hình thành một tầng kiến cố vô cùng áo giáp, thánh tử cấp 10 cái. "Ngươi làm ngươi là tốt 100 đại chủng tộc sao?" Nó căn bản không tin tưởng Phương Kha loại chuyện hoang đường này. "10 cái thánh tử, coi thánh tử là giao cái trắng sao? Nhiều như vậy, ngươi vô tri mà thôi." Phương Kha mang trên mặt khinh thường, phía trước trăm đại chủng tộc nơi đó, giống như ngươi thánh tử tính là gì? Khí huyết vừa tới 8 vạn kg, yếu gà thánh tử. "Làm cản." Giao Thiên Vân giận dữ Mặc dù Phương Khan nói không sai, tốt 100 đại chủng tộc thánh tử, có sâu không lường được chí cường tồn tại, viễn siêu nó. Nhưng yếu gà thánh tử loại này xưng hảo, quá vũ nhục người. Các ngươi nhân tộc lập tức liền muốn không có thánh tử. Giao Thiên Vân phẫn nộ, trên thân kim quang bộc phát, lại có năm đầu kim sắc giao long ngưng tụ mà ra, phân biệt vờn quanh tại tứ chi của hắn cùng trên thân thể. Đây là phi thường kinh người một màn. Lúc trước, Giao Thiên Vân hóa thân, bất quá ngưng tụ ra một đạo kim sắc giao long mà thôi. Giao Thiên Vân bản thể lại tại giờ phút này ngưng tụ năm đầu giao long, loại này dị tượng quá kinh người, nhường hắn khí huyết mãnh liệt vô biên, tràn ngập ra kinh khủng uy áp. Bản thể của hắn, ít nhất là hóa thân chiến lược gấp 10. Ầm ầm. Giao Long quyền đã đến, Kim Sắc quyền quang xôi chảo, mang theo giao long gập ghét, sát khí lạnh buốt thấu xương. Bùi Bang đứng ở sau Lương Phương Kha khoảng cách quyền kia quan còn có cách xa 10m, lại đều cảm giác toàn thân băng hàn cứng ngắc, bị quyền kia thế trấn trụ. Nhất tộc không có ta còn có người khác, ngươi nhận diện giao tộc, nếu như không có ngươi, còn có cái khác thánh tử sao? Phương Kha trên mặt nụ cười, khẽ quát một tiếng, phía sau thái cổ long tượng huyền thân, thân thể cao lớn bao trùm lấy vậy màu xanh, to lớn ngà voi phảng phất muốn đâm xuyên thiên không đồng. Đây là theo hắn khí huyết bên trong chiếu rọi ra dị tượng, đại biểu cho Phương Kha thôi động đến cực hạn bảng bạc khí huyết. Một cái mắt. Bạch chiến thánh pháp triển khai, đại bảng đỏ sức long thuật thôi động. Roeng. Phương Kha lấy tay là chảo, quang mang sáng lạ, nắm giao thiên vân cánh tay, mười phần tinh chuẩn, trực tiếp xuyên thủng cánh tay kia bên trên kim sắc giao long. Rống. Giao long gào hét, giao thiên vân trên cánh tay lực lượng bộc phát, giao long cuốn quanh, muốn đem Phương Kha cánh tay xoắn nướu. Nhưng tất cả đều là vô ích. Trên tay Phương Kha cựu sắc lựa thiếu đốt, đem kim sắc giao long đốt như là kia con giun như thế, dưới tay vặn vèo rãy rủa. Một đầu con lươn nhỏ cũng dám sưng giao long. Phương Kha giễu giễu nói: "Vậy." Trên cánh tay giao long bị Phương Kha sinh sinh bóp nát, Phương Kha ngón tay xé mở giao thiên vân vậy rồng, vồ xuống huyết nục của nó. Thanh kim sắc máu đặc vây xuống. Giao thiên vân gầm thét, bị Phương Kha dạng này chế nhạo, nó phẫn nộ đầu đầy máu phát bay lên, quanh thân khí huyết giống như là mỡ nồi như thế sôi trào. Ầm ầm. Kim sắc trường thương xuất hiện, bị nó xem như con đổng, hướng Phương Kha giơ đập. Phương Kha trong nháy mắt vung đao, đao mang kinh người, đem trường thương chống đỡ, đồng thời chém ra từng đạo đạo quang. "Con lươn nhỏ, đừng vùng vẫy, không có ích lợi gì." Vừa nói chuyện, Đường Lang Dao nhẹ nhõm đem Giao Thiên Vân thương trấn áp. Huyết giao thương, chiến. Giao Thiên Vân gầm thét, trên tay kim sắc trường thương rung động, mặt ngoài máu me đẫy đầu giao nhận hiện, phát ra giao long gào thét, hướng Phương Kha vụt tới. Trảm chính là ngươi đầu này cả trách. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, đồng nhiên thi triển Mạo Thánh đao, khí huyết cũng không hoàn toàn quan chú. Nhưng một đao kia vẫn như cú siêu phàm, lực lượng viễn siêu Phương Kha khí huyết lực bộc phát, vặn trảm tại huyết sắc giao long trên thân. Giao long tiêu thẳng từ tay, thứ thiên cung bên trên rơi xuống mặt đất. Phương Kha trong nháy mắt tới gần, thanh đồng đao liền phải biến mất Giao Thiên Vân đầu lâu. Người đang tìm cái chết. Giao Thiên Vân đỉnh đầu sừng rồng trong chốc lát phích lịch nợ rộ, tôn ra gạo thép kim sắc lôi hải, một chút liền đem Phương Kha che mất. Đánh chết ngươi. Giao Thiên Vân dựng thẳng động vô cùng lạnh lùng. Đây mới là nó thủ đoạn mạnh nhất. Trân Long sừng bổ ra kim sắc tiệm điện, trời sinh thánh pháp, viễn siêu các loại thần thông. Vô dụng. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, cầm đao tại kim sắc lôi đỉnh biển vừa qua, hàn quang hoạch hướng Giao Thiên Vân liếc hậu. Không có khả năng. Giao Thiên Vân Long Tơ đứng đấy, trong chốc lát lùi lại, rơi xuống mấy chục tầng kim sắc bậc thang. Nhưng vẫn như cũ có chút chậm. Thanh đồng đao xẹt qua cổ họng của hắn, xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Huyết dịch tuôn ra, một đao kia kèm chút liền đem nó chém đầu. Nhưng Giao Thiên Vân giờ phút này căn bản cũng không quan tâm thương thế. Nó che lấy cổ không ngừng lui lại, khó có thể tin nhìn xem Phương Kha. Chính mình kim sắc lôi đỉnh, thế mà một chút tác dụng đều không có. Đối thủ hoàn toàn không bị tổn thương. Làm sao có thể? Nó dựng thẳng đồng có vào, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Kha, lại không ở trên người hắn nhìn thấy hộ thể linh binh qua mang, hay là đặc thù bảo vật. Phương Kha thế mà thật lấy nhục thân tại vượt qua lôi hải, hơn nữa một chút tổn thương đều không có. Tuyệt không có khả năng này. Nó không thể tin được một màn này. Xương Rồng lần nữa bổ ra từng đạo kim sắc lôi đỉnh. Phương Kha vẫn như cũ đỉnh lấy lôi đỉnh tiến lên, truy sát tới, tới gần Giao Thiên Vân trước người, lần nữa vung đao chém nhúng ra. Lần này Giao Thiên Vân nhìn rất rõ ràng, kim sắc lôi đỉnh phách lên đi thời điểm, Phương Kha trên người sát thực không có bất kỳ cái gì phòng hộ, chính là huyết nục chi khu. Lại lôi đỉnh cũng phách lên đi, nhưng là không có phát huy ra uy năng đến, tất cả đều biến mất, tựa như Phương Kha thể nội tồn tại quái vật gì, đem lôi đỉnh thôn phệ như thế. Người đến cùng là làm sao làm được? Giao Thiên Vân hoàn toàn mất chiến ý, chỉ là đang không ngừng lối lại, đồng thời lớn tiếng hỏi thăm. Trên thực tế, Lần trước chiến đấu kết thúc, bị Giao Thiên Vân hóa thân lôi đỉnh bộ rất nhiều lần sau, Phương Kha liền đem nước gấu trùng dung nhập thể nội. Lần này, bổ vào trên người lôi đỉnh, tự nhiên là bị nước gấu trùng hấp thu. Nhưng Vương Kha căn bản sẽ không cùng nó giải thích. Hắn muốn để Giao Thiên Vân mang theo nghi hoặc, không cam lòng chết đi. Giao Thiên Vân tiếp tục lui. Phương Kha một đường hướng phía dưới truy sát. Đường Lang Đao lần nữa tại Giao Thiên Vân trước ngực xé mở một cái miệng máu tử, máu tươi chảy xuống. Mà ở phía dưới, thiên lộ ban đầu vị trí, một đám người leo lên một thang. Phương Kha thấy được bọn chúng, là bộ tộc căn thịt người, ngay tại giết đi lên, tốc độ thật nhanh không thể để cho người chạy. Phương Kha ánh mắt chớp lên, dưới chân bỗng nhiên sáng lên ngân sắc quang đại thịnh, sau đó hướng phía trước đạp mạnh. Trong chốc lát, Phương Kha tốc độ bạo tăng, trực tiếp đi tới trước mặt Giao Thiên Vân thanh đồng đào quang đại thịnh. "Nam, ngươi giết không được ta." Giao Thiên Vân gầm hét, nó mặc dù trong lòng không có chiến ý, nhưng cũng không muốn chết. Thấy Phương Kha bỗng nhiên giết tới, nó khí huyết bỗng nhiên bộc phát, thúc dục một cái bảo vận. Sau một khắc, nó trước người hiện hiện một mặt to lớn vải rồng, kia thân phiến đen nhánh, vô cùng nặng nề, mặt ngoài còn mang theo đao kiếm vết thương, giống như là trải qua vô số lần huyết chiến. Nồng đậm uy áp tổng long vậy bên trên lan tràn ra. Cái này tấm vậy, ít nhất là võ tôn cấp đại năng trên thân hai xuống. Phương Kha thanh đồng đao chém xuống, vậy rồng phát ra bịch một tiếng vang trầm, đem đao quang cắt lại. Vậy rồng phía sau, Giao Thiên Vân thủ huyết bay ngược, lan ra hơn trăm mét mới dừng lại. Ngươi giết không được ta. Giao Thiên Vân theo kim sắc trên bập thang đứng lên. Các ngươi nhân tộc mới tu hành bao nhiêu năm, căn bản không biết rõ chúng ta tộc đàn vô số năm nội tình kinh khủng cỡ nào. Các ngươi không biết, thánh tử tại tộc đàn bên trong là dạng gì địa vị. Nó mặc dù đứng tại phía dưới, trên thân tràn đầy máu, rất chật vật, nhưng như cũng giống như đang quan sát Phương Kha như thế. Nói ta là yếu gà thánh tử, nhưng lá bài tẩy của ta, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, coi như đều là thánh tử, nhân tộc thánh tử cũng không tư cách cùng ta so sánh. Phương Kha cầm đao, sắc mặt lạnh lùng, "Con lươn nhỏ, ngậm miệng, ngươi ắt chủ bài lại nhiều, cũng bị ta đánh lăn xuống đi." Phía dưới, bộ tộc gan thịt người một nhóm đến bên người Giao Thiên Vân nghe vậy cười ha ha. "Con lươn nhỏ, Kỷ Nguyên thánh tử trêu tức, Thiên Vân thánh tử, ngươi bây giờ nhìn lại quả thật có chút giống tối vũng bùn bên trong cá trạch." Giao Thiên Vân trầm mặt, "Kỷ Nguyên, đừng bảo là ngồi trông trọng, có bản lĩnh chính ngươi đi lên cùng hắn đơn đả độc đấu." "Thiên Vân, các ngươi nhân diện giao tộc không thành tựa." một mực che giấu, đến bây giờ còn muốn kéo dài thời gian. Ký Nguyên Thánh tử cười, nói: "Ta một đường đi theo ngươi, ngươi cho rằng ta không thấy được, khu đạo trường này có bao nhiêu bảo vật rơi xuống cái này nhân tộc trong tay. Ngươi một đường đi theo ta." Giao Thiên Vân sắc mặt khó coi, nó đương nhiên muốn kéo dài thời gian. Nếu như rất ngoa đưa Phương Kha làm thịt, bất luận là điểm bảo vật, vẫn là tiến vào trên trời đạo điện, nhân diện giao tộc chỉ có chính nó tại cái này, tất nhiên không tranh nổi bộ tộc gan thì người. Ký Nguyên Thánh tử nói cho nên: "Ngươi yên tâm, tại các ngươi nhân diện giao tộc người đến trước, ta sẽ đem cái này nhân loại bắt được." Đang khi nói chuyện, nó vượt qua Giao Thiên Vân Đi hướng Phương Kha. Ta nhớ được ngươi. Nó mở miệng, chính là ngươi, tại tiến đến đạo trưởng trước, giết ta tôi tớ Kỳ Minh. Phương Kha híp híp mắt, nhìn xem Kỷ Nguyên một mắt, kia trùng đồng thần thông giống như rất bình thường. Vậy sao? Kỷ Nguyên cũng không giận, trong trong ra tay, lại vừa lên đến liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nó một mắt bên trong, trùng đồng nợ dụ kỳ quàng, một đạo đạo huyền diệu đạo văn, thế mà theo trong mắt chiếu rọi đi ra, hiện lên ở Phương Kha bên cạnh thân. Những đạo văn này do so đạo vận càng tiếp cận đại đạo, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ. Loại lực lượng này phi thường khủng bố, ngưng kết không gian, cơ hội khó giải. Giao Thiên Vân nhìn đều mặt lộ vẻ đề phòng. Bị loại lực lượng này trói khóa, căn bản là không có cách tránh thoát, không có sức phản kháng, muốn mặc người chém giết. Kỷ Nguyên Phong dong đi đến bên người Phương Kha thôi động một thanh tối tâm mở mịt bữa lớn, giơ lên cao cao. "Trùng đồng điếu sao? Nó quá khẽ." Sau đó ầm vang rơi đập. "Yếu." Phương Kha quát lớn, mặc dù bị trấn áp, nhưng hắn trong mắt vẫn như cũng phun ra hai đạo ngân quang, đem trọng truy đẩy ra. Sau đó, hắn vùng lên toàn thân khí huyết, hữu sắc gấu lửa hùng nhiên lên, toát ra thiêu cháy tất cả đáng sợ uy năng theo sát lấy, khí huyết chiếu rọi, kim hồng gào thét, thái cổ long tượng hạ xuống, lượn lờ lấy hỗn độn, bộc phát ra cuồng bạo vô biên lực lượng. Còn có, tại khí huyết chiếu rọi bên trong, một vòng đen nhánh minh nguyệt chậm chậm dâng lên, mang theo quỷ dị khí cơ. Đây là phương kha gần nhất tu luyện lại một bộ tôi máu cương pháp. Hết thể tứ đại đỉnh tiêm tôi máu cương pháp, điên cuồng chấn động khí huyết, rốt cục đem trùng đồng chấn áp chi lực, trùng kích ra một tia khe hở. Phương Kha có thể động. Hắn nắm chặt thanh đồng đao, cuồng bạo khí huyết gào thét tu ra, quan chú tới trong đao. Tại ký nguyên thánh tử lại một lần gõ truy lúc. Khen. Phương Kha vung đao. Một cái máu thánh đao bộc phát ra viễn siêu khí huyết cảnh giới lực phá hoại, mang theo lực lượng kinh khủng, sinh sinh xé mở trùng đồng chân áp. keng. Trọng truy mang theo kỳ nguyên bay ngược, thật sự là yếu phát nổ. Phương Kha hét lớn, dưới chân ngân sắc quang mang hiện hiện, tận ảnh tiêu đi vật chuyển, trong nháy mắt truy đến trước mặt kỳ nguyên. Đường lang đạo tuyết lạnh, Diệu Kỳ nguyên một mắt bên trong hiện hiện thật sâu sơ hãi. Thánh tử. Phía sau một tiếng quát mắng, có người bạo khởi. Lực lượng khủng lồ để nó tốc độ cơ hồ đột phá phiên che gió, phát ra nổ đùng. Nó phát sau mà đến trước, đi vào kỳ nguyên sau lưng, đem nó kéo đến bên cạnh thân, sau đó một trường vô gia côn bạo khí huyết, lực lượng để cho người ta hoảng sợ, không cách nào địch nổi. Chỉ là tiện tay vỗ, Phương Kha trực tiếp liền bị đánh bay, giữa không trung trực tiếp thổ huyết. Võ tướng. Phương Kha lão đạo rơi vào thiên lộ bên trên, cằm đau tay run rẩy kịch liệt, xương cốt kịch liệt đau nhức, cơ hồ toàn đoạn, thể nội cũng bị chấn thương, nội tạng kịch liệt đau nhức. Bùi băng đỡ lấy hắn, đây là những cái kia thiên kiêu võ tướng, võ sư vận may máu 5, 6 vạn, 6, 7 vạn công cân, võ tướng lúc, lực lượng có thể đạt tới hơn 300 vạn kg. Võ tướng cảnh khí huyết hợp nhất, cảnh giới này viên mãn sau, lực đột phát chính là võ sư đỉnh phong lúc gấp 10. Bình thường võ sư 2 vạn kg khí huyết, 10 vạn kg lực bộ phát đột phá võ tướng, đỉnh phong võ tướng lúc, lực bộ phát chỉ có 100 vạn kg. Nhưng tiên kiêu võ sư khác biệt, bọn hắn đỉnh phong võ sư vận may máu 5 vạn kg, lực bộ phát chính là 25 vạn, đỉnh phong võ tướng lúc chính là 250 vạn công cân. Loại này võ tướng, đủ để tùy tiện nghiền ép bây giờ Phương Kha. Cách đó không xa, Diu Kỳ nguyên bộ tộc gan thịt người võ tướng ngoài ý muốn nhìn xem Phương Kha. Thân thể người rất rắn chắc. Nó mặc dù chỉ là tùy ý một trường, nhưng lực lượng hơn 200 vạn kg. Phương Kha liền xem như thánh tử, khí huyết hơn 8 vạn kg. Lực bộc phát cũng mới không đến 50 vạn mà thôi. Bốn lần nhiều lực lượng chiến lệnh, đủ để đem hắn nhẹ nhõm đập nát mới đúng. Nhưng Phương Kha thế mà ngay cả cánh tay đều không gãy, hiển nhiên thể chất đáng sợ. Phương Kha chậm rãi hít một hơi, khí huyết chảy xuôi, thương thế cấp tốc hồi phục, hắn nhìn Bùi Băng một cái. Bùi Băng đã hiểu, khẽ gật đầu. Phương Kha cầm đao hướng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta rất dán chắc, nhưng là ngươi có chút mềm." Cái kia võ tướng hắc cười một tiếng, "Nhân tộc, ngươi thật sự là muốn chết, vừa vặn, tới nơi này, ta thật lâu không có an định." Nói nhẹ nhàng ngậy lên, lực lượng khủng lồ liền để nó đàng không mà lên, trực tiếp nhào đến trước mặt Phương Kha. Cái khác bộ tộc ăn thịt người đều đang nhịn. Ngay cả vừa rồi kém chút bị Trảm Kỳ Nguyên cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, đồ chăn sống. Tại bọn chúng xem ra, Phương Kha chết chắc, trở về ăn đại da ngươi. Phương Kha gầm lên giận dữ, giương dao bổ ra trong mắt, dưới chân ngân quang bỗng nhiên bộc phát. Giờ phút này, thân ảnh tiêu đi bị hắn thôi động tới cực hạn, nhường hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đạp không mà bay, nhảy lên thật cao, theo đám người Kỳ Nguyên đỉnh đầu vượt qua, dưới phía sau bọn họ hơn trăm mét. Bùi băng theo sát phía sau. Hai người rơi xuống sau, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, lần nữa bật lên. Ngân quang sáng lạ. Mấy cái thời gian lập loè, Hai người liền hạ xuống Thiên Lộ, biến mất tại một đám bộ tộc ăn thịt người trong tầm mắt, chương 164, đi mã quay lại. Tập sắt võ tướng. Thánh binh hiện thế, chương 164, đi mã quay lại. Tập sắt võ tướng. Thánh binh hiện thế. Một đám bộ tộc ăn thịt người sắc mặt cứng ngắc, bị chơi xỏ. Cái kia đã chuẩn bị xong, muốn giao thủ với phương Kha bộ tộc ăn thịt người võ tướng, khí huyết bành trướng, phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía hai người đuổi theo. Thiên Lộ bên trên, cái khác bộ tộc ăn thịt người cũng đều nổi giận. Nguyên một đám trong mắt thần quang chiếu rọi, xuyên qua trên trời dưới đất, tìm kiếm hai người vết tích. Ở nơi đó, Ký Nguyên trùng đồng kim quang sáng lạ, dẫn đội phát hiện hai người. Một đám bộ tộc ăn thịt người tất cả đều đột tiếp, chỉ để lại hai người canh giữ ở thiên lộ bên trên. Đi thôi." Ký Nguyên kéo lên Dao Thiên Vân, không cho nó đơn độc lưu lại nơi này. Dao Thiên Vân tự biết không cách nào đơn độc tiến vào đạo điện, vừa vận cũng đúng phương Kha sát cơ nồng đậm, thế là đi theo đội theo. Phía dưới, giữa núi rừng, Phương Kha hai người toàn lực thôi động tật ảnh tiêu đi, ngân sắc quang mang vụt phát, theo giữa không trung bay lượn, tốc độ cực nhanh, trên mặt đất một chút liền xuất hiện tại ngoài trăm thước. Đạo vận tràn ngập ở giữa, không có chút nào tiếng xé gió, dường như ứu ảnh đồng dạng. Chạy đi đâu? Từng đạo trùng sáng, theo những cái kia bộ tộc gan thịt người trong mắt bắn ra, đuổi sát theo. Đây đều là các loại thần thông, quang mang lập lòe, có như kiếm, có rương như thương, có đen như mực, năng lượng mạnh trướng. Phương Kha hai người né tránh ở giữa. Những ánh sáng kia xuyên thủng từng khỏa cột trụ, đánh nổi san sát đỉnh núi. Trong chớp mắt, bọn hắn đã chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài. Còn tại truy, Bùi Băng nghẹn sắc mặt bỏ bừng, có chút không kiên trì nổi. Thần thông mới học, dù là đã chạm đến đạo vận, cũng là có cực hạn, khó mà một mực thôi động. Phương Kha cũng có chút bị không được. Sau lưng đều là cao thủ. Những cái kia võ tướng khí huyết mênh mông đáng sợ. Giờ phút này mang theo phẫn nộ, huyết khí lang nguyên từ đỉnh đầu đều bật ra, từng cây thô to cột máu vọt lên cao mười mấy trượng, vô cùng đáng sợ. Ký Nguyên, Giao Thiên Vân hai cái thánh tử cũng đối sát ở phía sau. Con lươn nhỏ, còn có cái kia mắt quôn thâm. Phương Kha lớn tiếng trách móc, các ngươi còn muốn đuổi theo bị đánh sao? Hai cái thánh tử tất cả đều phẫn nộ. Đây là cái gì phá ngoại hiệu? Quá khó nghe. Giao Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, Phương Kha, vừa rồi chỉ là luận bàn mà thôi, sinh tử con đầu, áp chủ bài ra hết, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Thời khắc mấu chốt, nó từng xuất ra cấp độ đại năng giao vậy ngăn lại tất sát một đao. Hiển nhiên nó còn có thủ đoạn khác, lúc trước cũng không thi triển. Dù sao cũng là nhất tộc thánh tử, địa vị tự cao, trên thân thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí có khả năng trên thân cũng có thánh lực bảo hộ. Nếu quả như thật ép, đến cuối cùng thời điểm, không nhất định có thể bộc phát ra cái gì lực lượng kinh khủng. Ký Nguyên càng rứt khoát, trong mắt Kim Sắc Đạo Văn tràn ngập, cách xa xôi khoảng cách, đều đang nỗ lực đem Phương Kha trấn áp. Thậm chí, loại kia đạo văn chiếu rọi tại bên người Phương Kha hư ảo mờ mịt, hóa thành hai cây sắc bén cái đinh, ánh vàng rực rỡ, đâm về Phương Kha hai mắt. Phương Kha giật nảy mình, pesa như vậy, trung đồng còn có lớn như thế uy năng. Hắn trong mắt ngân quang lóe độ, bắn ra con màng, nổ tung cái đinh, đồng thời vung đao chém xuống, xé mở loại kia trấn áp lập trường. Chỉ là làm trễ ngại một mấy mắt. Ba đạo trùng sáng lập tức hung hăng đánh vào trên thân, nhường hắn bay ra xa 10 mấy mét, phun một bụm máu. Không có chút gì do dự, Phương Kha từ dưới đất nhảy lên một cái, lần nữa chạy trốn. Nguyên địa đồng thời bị mấy chục đạo khí huyết đánh kích, xảy ra độ lớn, toàn bộ ngọn núi đều đang run dậy. Người tốt nhất chạy nhanh hơn chút nữa. Ký Nguyên trùng đồng u lãnh. Phương Kha dưới chân ngân quang lúc đầu đều có chút đàm đạm, hiện tại lần nữa sáng lên, tức tốc hướng về phía trước. Trong lòng của hắn mang to, hai cái này thánh tử thủ đoạn thật nhiều, vừa rồi nên toàn lực ứng phó, trực tiếp giết bọn chúng. Nhìn thấy quanh thân lại có kim sắc đạo văn nổi lên, Phương Kha trong mắt mang theo kiên kỵ, hét lớn, "Rất tốt, các ngươi tiếp tục đuổi, liền để đạo điện bên trong thánh nhân truyền thừa chậm rãi tàn hết, để các ngươi cái gì cũng không chiếm được." Hắn lời này vừa nói ra, sau lưng truy kích đám người dừng lại. Đến thánh nhân đạo trưởng mục tiêu lớn nhất chính là thánh nhân truyền thừa, thánh binh, thánh dược, mà không phải giết Phương Kha. Ký Nguyên đã sớm nhìn qua Thánh binh thánh dược đều không trên người Phương Kha. Về phần thánh nhân truyền thừa, "Giết ngươi." Như thế hắn nói còn chưa dứt lời, trên thân nơi nào đó, một đạo bảo vật bỗng nhiên bể nát. Kia là canh giữ ở Thiên Lộ hai người tại truyền tin. Nơi đó có biến cho nên. "Kỳ Họa, ngươi dẫn người hai người, đem hắn bắt được, những người khác cùng ta về." Kỳ Nguyên một tiếng phân phó, lập tức dẫn người trở về. Dao Thiên Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đoán được cái gì? "Kỳ Nguyên thánh tử, hai người kia trên thân bảo vật đông đạo, hơn nữa, nói không chừng thánh nhân truyền thừa sớm đã bị bọn hắn đạt được, làm gì trở về?" Kỳ Nguyên cười lạnh một tiếng. Hiện nhân cũng là đoán được thiên lộ nơi đó sẽ ra biến cố gì. Giao Thiên Vân, ngươi nếu là lại đuổi nghịch tâm cơ, tính toán hai tộc liên thủ sự tình, chúng ta bộ tộc ăn thịt người có thể muốn một lần nữa suy tính một chút. Giao Thiên Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lên tiếng. Liên minh là đại sự, hơn nữa, đạo này trận còn tại bộ tộc ăn thịt người vực nội đâu, trong trận kỳ nguyên, nó coi như cầm tới thánh vật, khả năng cũng mang không quay về. Bọn chúng cấp tốc chạy về thiên lộ. Thấy cảnh này, Phương Kha trên mặt liền lên hiện hiện vui mừng. Chỉ còn lại mấy người này, không phải không cơ hội xử lý. Phương Kha trong mắt hàn quang lấp lóe không có gấp đọ thủ, mà là tiếp tục bỏ chạy. Về phần lưu lại truy giết Phương Kha Kỳ Họa, thì chính là cái kia ban đầu ra tay, một trưởng đem Phương Kha đập thổ huyết, sau đó bị Phương Kha trêu đùa bộ tộc ăn thịt người võ tướng. Nó một cái võ tướng, mang theo cả biệt ba người Định Phong võ sư, truy kích Phương Kha hai người. "Đừng chạy." Kỳ Họa đỉnh đầu khí huyết lang yên cuộn, cơ hồ hóa thành một mảnh huyết vân, các ngươi thể nội linh khí cũng muốn hao hết đi, không bằng buông tay đánh cược một lần. Võ sư cảnh, linh khí nhập thể, nhưng cũng không cùng tự thân huyết khí dung hợp, tổng lượng có hạn, lại không ngừng tiêu hao. Ban luật lực bên bị, kém xa khí huyết hợp nhất võ tướng. Lúc này, Phương Kha hai người cũng sát thực linh khí tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng hai người tại chạy trốn ở giữa, tất cả đều móc ra tịch đũ. Đây là vô cùng tinh thuần linh khí, uống một hớp xuống dưới, linh khí rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Có loại bảo vật này mang theo, nếu như có thể không ngừng thôi động tật ảnh tiêu đi, hai người có thể cùng kỳ họa chạy 10 ngày 10 đêm. Kỳ họa sắc mặt tâm trầm chậm, nói các ngươi quả nhiên đạt được không ít bảo vật. Bất quá, hiện tại những bảo vật này đều là của ta, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng. Phương Kha cười lạnh, ngươi bảo vật, ngươi vẫn là trung thực đi theo chúng ta phía sau ăn cái giấm. Bùi Bang mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng cười ha ha. Dưới chân bọn hắn ngân quang sáng lên, lần nữa gia tốc. Ký Họa sắc mặt khó coi, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, thôi động thần thông truy kích, nhưng cũng không thể kéo vào giữa lẫn nhau khoảng cách, mà đổi thành bên ngoài ba cái bộ tộc ăn thịt người võ sư, thì đã bị rơi xuống ngàn mét xa. Ký Nguyên nhìn chằm chằm Phương Kha dưới chân ngân quang, xem nhận đây cũng là một bộ siêu phàm thần thông, nó thậm chí hoang nghi, khả năng này được từ nơi đây thánh nhân truyền thừa. Trong chốc lát, lại chạy ra mấy ngàn mét xa. Hai người lần nữa uống xong một cái chung lớn sữa, linh khí trong chốc lát khôi phục hơn phân nửa. Dừng lại, xử lý mấy tên này Đành tiêu đi muốn hoàn toàn không kiên trì nổi. Phương Kha nhảy lên một cái ngọn núi, quay đầu nhìn lại. Ký họa rất gần, ngay tại cấp tốc chạy đến. Cá biệt ba người võ sư đã bị bọn hắn rơi xuống rất xa, tới còn muốn một lát. Ta tới đối phó cái này võ tướng, ngươi đợi chút nữa ngăn trở bà cái kia. Đang khi nói chuyện, trên tay Phương Kha xuất hiện một góc màu ngà sữa san hô, hắn điên cuồng đi đến quản chú khí huyết. Hai. Bùi Băng cắn răng gật đầu. Lấy một đi ba, ba cái kia bộ tộc gan thịt người võ sư đều muốn mạnh hơn hắn một tuyến, rất khó đối phó. Nhưng hắn lại khó, cũng sẽ không so Phương Kha đối phó cái kia võ tướng càng khó. Lực bộ phát chênh lệch mấy lần, cái kia võ tướng một bản tay liền có thể chụp chết Phương Kha. Rốt cục không chạy sao? Ký Họa nhảy lên một cái ngọn núi, dùng sức bật mạnh, ngọn núi kia văng minh sụp đổ, Ký Họa thì là phóng lên tận trời, nhảy lên đi tới trước mặt Phương Kha. Cách xa nhau hơn 10 trượng, đối với nó mà nói, chỉ là trong chớp mắt khoảng cách. Giống đáng thương thú nhỏ như thế, rãy rủa hồi lâu, cuối cùng cũng chạy không thoát chết tại thợ săn trong tay vận mệnh. Nó thấy được Phương Kha đang thúc dục động trắng sữa san hô, người lạnh lắc đầu. Còn muốn làm ra sau cùng rãy rủa sao? Nhìn thật đáng thương. Đáng tiếc, ta liền lựa thích gạt bỏ đối thủ hy vọng cuối cùng, nhường hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Đang khi nói chuyện, khí họa khí huyết phùng lên, một cây đen nhánh thạch côn xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó trong nháy mắt tăng vọt tới to bằng bắt đuổi, dài hơn 10 thước, bị nó ôm lấy. Chết đi. Nó gầm thét, lấy hơn 200 vạn kỳ lồ gệm cuồng bạo lực lượng múa. Phong bạo tại gào thét. Hắc sát quang mang tại thạch côn bên trên bộc phát, uy thế kinh khủng, dường như thương khung sập rơi khuynh đảo động dạng. Loại lực lượng này, dù là cự sơn cả đường, cũng phải bị số bại, nghiền ép. Phương Kha ngẩng đầu lên, trong mắt linh ý lấp lóe, không có chút nào vẻ sợ hãi côn vọng mà vô tri ngu xuẩn. Hắn quát khẽ, đem trong tay màu ngà sữa san hô thôi động. Ầm ầm. Màu ngà sữa san hô bộc phát ra cựu thải hào quang, quang mang kia vô cùng chói lọi, giống như là đại đạo đang tỏa ra đạo quang, phủ chiếu tất cả. Nồng đậm đạo vận tràn ngập, từng mảng lớn đạo văn hiện hiện. Mang theo kinh khủng uy năng cựu thải hào quang xung kích. Chỉ là trong mấy mắt to lớn màu đen thạch côn liền bị vỡ tung, tung bay ra ngoài, o o xoay một vòng, không biết rõ bay đến đi đâu rồi. Ký họa cùng căn bản không rảnh chú ý linh bảo đi hướng. Đối mặt kia hạo đãng mà đến cựu thải hào quang, hắn trên mặt hoảng sợ, toàn thân khí huyết bạo tạc cản kiệt tất cả lực lượng, thôi động trên thân tất cả thủ đoạn bẩm mệnh. Một cái kim sắc lá cây sáng lên, kim quang mông lung, lung, sau đó trong chốc lát nổ tung. Một khối linh ngọc hiện hiện, chiếu rọi đại đạo chấn động, cùng cự thải hào quang đối sông, sau đó từng khúc nứt ra, cuối cùng sụp đổ. Cự thải hào quang ảm đạm khói ít, nhưng vẫn là hung hăng đụng vào ký họa trên thân. Bành! Ký họa thân thể bay ngược. Nó toàn thân xương cốt tất cả đều vỡ thành một phần, trên thân cũng nứt ra, máu ảo ảo rũ mạnh điển đến ra, trên mặt một mắt cũng nổ, vô cùng thê thảm rơi trên mặt đất. Phương Kha đang thúc dục động san hô trong mắt, liền nuốt vào mười mấy quả huyết đan, chút xuống thành đũ. Giờ phút này mặc dù khí huyết thiệt thòi lớn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là nhảy xuống theo, muốn tiến hành bổ đao. Nhưng đã không cần. Ký họa hơi thở mỏng manh, phát ra thanh âm rất nhỏ, đây là cực phẩm linh binh. Không có chờ tới Phương Kha trả lời, nó liền tắt thở rồi. Phương Kha một đao chém dụng đầu của nó, ở trong lòng đáp lại. Đây là cực phẩm trời sinh linh binh. Cực phẩm linh binh, bình thường là võ tôn cấp đại năng mới dùng binh khí, vô cùng cường đại, ẩn chứa đại đạo chi lực. Đối võ giả bình thường mà nói, cho dù là võ tông, cũng khó có thể thôi động ra mấy phần lực lượng. Nhưng cực phẩm trời sinh linh binh khác biệt cho dù là trong tay hắn Cửu Sắc San Hô, tiến công thủ đoạn đơn nhất, chỉ có một đạo Cửu Sắc Hà Quang. Loại này cực phẩm trời sinh linh binh lực lượng rất đáng sợ, so bình thường cực phẩm linh binh còn phải mạnh hơn một tia. Tiếp theo, trời sinh linh binh tiên địa dự dụng, bản thân liền có uy năng. Cửu Sắc San Hô hai lúc, loại lực lượng kia thậm chí đủ để chấn động võ thần. Khi nó bị cái thứ nhất chủ nhân luyện hóa sau, liền xem như võ giả võ sư, cũng có thể thôi động nhất định lực lượng. Cho nên, trong vật tộc, chân chính nội tình kinh khủng tộc đàn, đều sẽ bồi dưỡng ra trời sinh linh binh, nhường nhà mình thánh tử trưởng công. Nắm giữ trời sinh linh binh thánh tử Đây là thân phận địa vị biểu tượng. Đỉnh núi. Nhìn thấy Phương Kha trấn sát kỳ họa, Bùi Băng rất kích động, chủ động hướng phía ba cái đỉnh phong võ sư nên đón tiếp lấy. Đại chiến một phát. Bùi Băng trên thân tử thanh hai màu hỏa nha dây dưa, thỉnh thoảng chui ra một cái tràn ngập linh tính đầu chim, phát ra réo vang. Biển lửa hạ đảng, ngăn chặn ba cái đỉnh phong võ sư. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nuốt từng ngụm lớn huyết đan cùng linh đũ. Hắn không muốn đem ba người này thả đi, bởi vì hắn chuẩn bị lại giết trở về. Miễn cưỡng hồi phục hai thành khí huyết cùng linh khí, Phương Kha nhún người nhảy lên, đường lang lưới đao mang lộ ra cướp đem ba cái đỉnh phòng võ sư chầm giết. Bọn chúng tại bộ tộc ăn thịt người bên trong mặc dù rất mạnh, khí huyết 6 7 vạn công cân, nhưng đối phương Kha hơn 8 vạn kg khí huyết, căn bản không có sức phản kháng. Đem mấy cái bộ tộc ăn thịt người vơ vét sạch sẽ. Phương Kha nói nắm chặt thời gian chữa thương, chúng ta lập tức giết trở về. Thừa dịp bọn hắn ngộ đạo, có thể giết một nhóm người. Đạo điện bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy bãi kia cho tàn, hơn phân nửa đều sẽ đắm chỉ bảo, lâm vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Nếu như không ai tỉnh lại, rất khó chính mình tỉnh táo lại, không bằng để cho bọn hắn ở bên trong khí huyết khô kiệt mà chết. Bùi Băng một bên chữa thương vừa nói, Phương Kha lắc đầu, coi như không người tỉnh lại, võ tướng cũng có thể kiên trì nhiều năm, trong thời gian này bộ tộc ăn thịt người khẳng định phát giác không đúng, có người tiến đến cứu. Hơn nữa, hiện tại khu đạo trường này bên trong cũng còn có hai tộc võ giả đâu. Dần dần, khẳng định sẽ bị tỉnh lại. Huống chi, Phương Kha suy đoán, Kỳ Nguyên cùng Giao Tiên Vân hai cái này thánh tử, trên người có rất mạnh bảo mệnh áp chủ bài, sẽ không bị nuốt ở bên trong. Cho nên, không bằng thừa dịp bọn chúng vừa mới bắt đầu nộ đạo, đi giết người. Về phần Thánh binh cùng Thánh dược, có Cố Lam thánh nhân ngân vũ mang theo, liền đã nắm chắc bài sẽ không bị những người khác cấp đi, cũng không sốt ruột đi tìm. Trên thân hai người linh dược đều có rất nhiều, giờ phút này ăn vào sau, thương thế rất nhanh hồi phục. Đi. Phương Kha đẳng đẳng sát khí, mang theo thanh đồng đao. Bùi Băng tới đồng hành, cảm giác cùng kỳ diệu. Hắn bị đuổi giết đã không biết bao nhiêu lần, lần lượt thê thảm đạo mệnh, mỗi lần sống sót đều rất không dễ dàng. Nhưng chưa từng có vừa sống sót, liền mang theo đao đi báo thù. Ta có phải hay không bị đuổi giết quá nhiều lần, đuổi theo ra khuynh hướng chịu đựng lại tới. Bùi Băng tự nói. Sau đó không lâu, hai người trở lại tiên lộ phía dưới. Phương Kha ngân đồng nhìn tiên Thiên lộ bên trên cũng không có người. Bọn hắn hiện ra cực tốc, cấp tốc lao lên, rất nhanh liền tới tới đạo điện trước cửa. Nơi này vẫn như cũ đạo vận nồng đậm, kim quang bay trướng. Hai người tại cửa điện bên ngoài lắng nghe, bên trong mười phần yên tĩnh, không có âm thanh. Liếc nhóng sau, Phương Kha dẫn đầu đi vào, bước chân rất nhẹ, tiến vào trong địa. 3. Đạo điện bên trong vẫn như cũ yên tĩnh. Mấy trục trên trăm đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập nồng đậm đạo vận, cùng trên đất cho tàn cỏ minh. Những người này, tất cả đều lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Bùi băng ánh mắt ra hiệu kỳ nguyên, đám người giao thiên văn. Phương Kha lắc đầu, Nhân vật cấp thánh tử không dễ giết, vừa rồi giết kỳ hoa lúc, trên người nó liền tuôn ra các loại phòng ngự, nhân vật cấp thánh tử trên thân bảo vật khẳng định càng nhiều. Nếu có thánh nhân chi lực bảo hộ, kia càng là nguy hiểm, khả năng đem bọn hắn đều hãm tại chỗ này. Vẫn là giết võ tướng." Hai người hạ quyết tâm. Phương Kha vận dụng san hô, quán chú hơn phân nửa khí huyết, đùi băng thì là xanh đậm hai màu hỏa diễm chằng ngập, bao phủ tại cổ đao bên trên. Hai người đều không có một tia sát cơ tràn ra, chuẩn bị sẵn sàng. Một máy mắt, hai người đồng thời bạo phát. Phương Kha trong tay san hô, cửu thải quang mang gào thét mà ra, hình thành khủng lỗ của sáng, sau đó quét ngang mà qua. Cửu thải hào quang như đao, hạo đãng vô biên, cũng vô cùng sắc bén. Trong chốc lát, từng đạo hào quang sáng chói đột phát, đều là những lại võ tướng trên người thủ đoạn mãnh mị, tự động cảm ứng, nở rộ uy năng hộ thể. Nhưng Vương Kha trong tay san hô chính là cực phẩm linh minh, những người này trên người phòng hộ lực lượng, phẩm giai bên trên hoàn toàn không bằng, lại đều là tự chủ khôi phục. Linh quang mặc dù nở rộ, nhưng đều bị cửu thải hào quang chặn phá. Một cái mắt, gần môi khỏa đầu lâu bay lên, máu tươi dâng lên mà ra. Một bên khác, trên tay bùi băng cổ đao có vết rỉ chốc ra, toát ra chói mắt dao quang, quang mang kia bao trùm lấy tử lục hai màu ánh lửa. Sắc bén lạ yêu dị, bốn năm khóa đầu lâu bay lên đồng thời, giấy lên hai màu dị hỏa, sau đó nhao nhao nổ tung. Sau một khắc, đám người giao tiên vân bị bừng tỉnh, trên thân từng đạo sáng lạn quang mang chiếu rọi, bảo vệ quanh thân đồng thời, bốn phía nhìn lại. Vừa vận kiếm màu xanh biết ánh lửa nổ tung. Phệ thi, mau tươi, mang theo ngọn lửa yêu dị, rớp đám người đầu đầy đầy người. May mắn bọn chúng trên người có linh binh hộ thể, cũng không bị huyết tương thanh tẩy. Nhưng một màn này, vẫn như cũ để bọn chúng toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi, sợ hãi đồng thời, lại dâng lên ngập trời phẫn nộ. Lai ai? Bọn chúng vẫn nộ giống to. Của bạo vô biên khí huyết tất cả đều sôi trào, to lớn phong bạo trong điện quét sạch. Sau một khắc, bọn chúng nhao nhao theo trong điện nhảy ra, nhìn về phía ngoài điện. Thiên lộ bên trên, ngoài ngàn mét, hai thân ảnh đang chạy trốn. Ký Nguyên trong mắt kim quang hừng hực, nó trong chốc lát thấy rõ hai đạo thân ảnh kia, là kia hai cái nhân loại. Có bộ tộc ăn thịt người gầm thét, gào thét, bắt lấy bọn chúng, ta muốn từng ngụm đưa chúng nó ăn sạch sẽ. Tất cả mọi người đang tức giận, lần tổn thất này quá nghiêm trọng. Hai tộc hết thệ tổn thất 13 võ tướng, nay sẽ nhường trong tộc lão tổ đều đau lòng. Bởi vì những này võ tướng, tất cả đều là thiên kiêu. Bởi vì tại thánh nhân lão tổ trong mắt, những này thiên kiêu không chỉ là võ tướng, mà là võ thần. Đúng vậy, nếu như không có ngoại ý muốn, hai tộc ở đây cái này hơn trăm người, tương lai tất cả đều sẽ trở thành võ cường giả thần cấp. Thậm chí, tương lai các tộc võ tôn cấp đại năng, đều muốn có mấy người, hay là càng nhiều người, theo những người này sinh ra. Nói cách khác, Phương Kha chém giết 13 võ tướng, đối ở đây các tộc mà nói, trên thực tế là 13 võ thần. Thậm chí, khả năng có 1-2 vị, hoặc là mấy vị võ tôn cấp đại năng. Loại tổn thất này, cho dù là cường đại một mắt bộ tộc ăn thịt người, đều không thể tiếp nhận. Bọn chúng tất cả đều phẫn nộ, muốn theo đạo điện bên trên nhảy xuống, truy sát Phương Kha hai người. Chờ một chút. Ký Nguyên rất nhanh khôi phục lý trí. Nó hít một hơi thật sâu, để cho mình đè xuống trong lòng nỗi giận. Trước không nóng nảy, hai người kia mặc dù giết tộc nhân của chúng ta, nhưng cũng đem chúng ta theo ngộ đạo cảnh bên trong tình lại, chúng ta trước đem nơi này truyền thừa nhận lấy. Nó đè nén trong lòng cuồng bạo phẫn nộ, biết cái gì trong yếu. So với Phương Kha, thánh nhân truyền thừa, không nghi ngờ gì càng nặng. Một đám dị tộc đứng tại thiên lộ cuối cùng, ánh mắt băng lãnh cùng phẫn nộ quan sát Phương Kha, tùy ý biến mất tại bọn chúng tầm mắt bên trong. Sau đó, Bọn chúng trở về đạo điện. Ký Nguyên an bài đám người thay phiên nô đạo. Sau một hồi, Ký Nguyên cùng Giao Thiên Vân tay cầm ngân vũ, theo Ngộ đạo bên trong tỉnh lại, trên mặt hiện hiện cười lạnh. Kia hai cái nhân loại sở tu thần thông, quả nhiên là thánh nhân truyền thừa, chư vị, ta đem này thần thông truyền cho các ngươi. Ký Nguyên truyền tụ đám người thần thông, sau đó nói. Trong điện đạo vận nồng đậm, đại gia trong điện đem bộ này thần thông tu thành, sau đó lại đuổi theo giết hai người kia tộc. Ký Nguyên sát cơ vô cùng nồng đậm, đồng thời lộ ra sừng sững cười lạnh, đều tu hành giống nhau thần thông, hắn cảnh giới không bằng chúng ta, chắc chắn bị chúng ta đuổi kịp. Giao Thiên Vân gật đầu, đồng thời Trong tay chúng ta có ngân vũ, kia nhân loại cũng không cách nào cướp đi thánh binh cùng thánh dược, đại gia chi bằng an tâm tu hành, sau khi xuất quan, lại đi săn giết kia nhân loại. Thiên lộ phía dưới, Phương Kha hai người ngưỡng vọng đạo điện, không thấy được có người đuổi theo. Tình huống như thế nào? Bùi Băng có chút khó chịu, những người này vì cái gì không đuổi giết chúng ta? Bọn chúng không tức giận sao? Không phấn nộ sao? Đây là hắn lần đầu, phạm tội thế mà không bị truy sát, cái này khiến hắn có chút không thói quen. Phương Kha nhíu mày, nhìn lên trên trời đạo điện, trong mắt mang theo dị sắc. Hắn cũng không nghĩ thông suốt. Đạo điện bên trong, ngoại trừ bãi kia cho tàn, có có cái gì đáng giá lưu luyến. Bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc, hơn 10 người, thế mà không có một cái nào xuống tới truy sát. Có điểm gì là lạ." Phương Kha lẩm bẩm nói. "Nếu không lại rết tới nhìn xem." Bùi Bang đề nghị, lại kích động. Vừa rồi chém dưa thái rau như thế, chặt liên tiếp 5 cái tiên kiêu vọ tướng đầu, quá sướng sướng. Hắn còn muốn một lần nữa. "Đừng có năng động." Phương Kha mắt trợn trắng, lại trở về, tuyệt đối là tìm chết. Dị tộc cũng không phải ngu xuẩn, không có khả năng để bọn hắn lần nữa là được. "Ta cảm giác không đúng lắm, Phương Kha nói chúng ta đi trước đem thánh binh cùng thánh dược nhận lấy, cái khác về sau lại nói." Bùi băng gật đầu, cũng tốt. Hai người cấp tốc xuất phát, chạy tới cuối cùng hai cái kim sắt tiêu ký. Khoảng cách cũng không gần. Bọn hắn đi đường hơn 10 ngày mới vừa tới mục đích. Đương nhiên, trên đường chậm trễ thời gian, cũng không có lãng phí, mấy cái tiểu tiết điểm trúng, Phương Kha tìm tới tăng lên khí huyết linh dược, sau khi phục dụng, khí huyết tăng thêm một bước. Lúc này, hắn khí huyết đã tiếp cận 9 vạn kg, đạt đến 8 vạn 9000 kg. Bất quá, lúc này, hắn khí huyết tăng lên cũng đến đỉnh, chạm đến chừng nhà, không có cách nào tăng lên nữa, chỉ có thể dựa vào thành dược. Phương Kha tự nói, Lúc này, hắn đã đem bộ trưởng truyền xuống tôi máu công tất cả đều tu thành, nhưng liền xem như đỉnh tiêm tôi máu công, cực hạn cũng chỉ có hơn 8 vạn kg, còn chưa đạt tới 9 vạn. 9 vạn phía trên cảnh giới, cũng không phải là tùy tiện có thể chạm đến. Khả năng những cái kia đứng đầu nhất đại tộc, như trước thập đại, hay là một ít cổ lão trong truyền thừa, có phương pháp có thể đạt tới. Nhưng này loại phương pháp, lư bộ trưởng cũng không thể tu hội được. Sau mười mấy ngày, hai người đến kế tiếp kim sắc tiêu ký. Nơi này là một mảnh kim sắc sa mạc. Đất cát tương hòa, 10 phần cứng rắn, biên giới sắc bén. Côn cắt chập trùng, mang theo nóng bỏng năng lượng. Nhườm trên sa mạc không phản phất có hư vô hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, vẫn vèo không ngừng. Liếc nhìn lại, sa mạc rộng lớn vô biên, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không có chút dị thượng khu vực. Thánh binh ở nơi nào? Bùi băng ánh mắt đảo qua, tràn ngập nghi hoặc, sẽ không phải là chôn ở dưới sa mạc mà ta? 4. Nếu như Bùi băng suy đoán trở thành sự thật, Thánh binh mai táng tại dưới sa mạc phương, vậy căn bản không có cách nào tìm. Vùng sa mạc này quá mênh mông, chẳng lẽ muốn để bọn hắn đào một lần sao? Căn bản không có khả năng. Phương Kha lấy ra ngân vũ, hắn hướng ngân vũ bên trong quán trứ khí huyết, linh khí ý đồ cảm ứng thánh binh kia tồn tại. Không nghĩ tới, tại hắn làm như thế trong mấy mắt, sa mạc chốc sâu, một tiếng ầm vang tiếng vang, phản phất là cự long xoay người, toàn bộ tiểu thiên địa đều tại động đất, rộng lớn sa mạc sôi trào, kim sắc đất cắt giống như là trong nồi nước sôi, gào ghét, nhảy lên, bay về phía bầu trời. Sau đó, bọn hắn xa xa nhìn thấy, sa mạc ở trung tâm, một đạo ánh sáng đen kịt buộc, theo trong sa mạc dâng lên, bay thẳng tiểu thiên địa này thiên khung. Ầm ầm, thiên khung đang phát sinh rung động, toàn bộ chỉnh diện đều đang chấn động. Trên trời hào quang tỏa sáng, Sáng lên trong đáy mắt, thiên cung đều biến trong suốt. Phương Kha nhìn thấy, tại thiên vực bên ngoài, hỗn độn lăn lộn, thiểm điện xen lẫn, tràn ngập tại cả mảnh trời khung bên ngoài. Tại đen nhánh chùm sáng xung kích thiên vực trong đáy mắt, vô biên thiểm điện hiện hiện, hiện ra các loại màu sắc. Có màu đỏ tia, có rực rỡ kim, có tối tăm mờ mịt, còn có đỏ lấp loè, ngàn vạn màu sắc, nhưng tất cả đều là thiểm điện. Những cái kia điện mang một chút hội tụ, bổ vào chùm sáng màu đen bên trên. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, đạo trường lần nữa chấn động. Kia chùm sáng màu đen nổ tung, hóa thành vô biên hắc ám, muốn hướng phía trên trời đảo ngược ba phủ. Nhưng tất cả những thứ này lần nữa bị tiệm điện bổ ra, há dám bị xé nứt. Vô Biên Lôi Đình hội tụ, bổ vào trên trời nơi nào đó. Ở nơi đó, Phương Kha nhìn thấy một cây đen nhánh trưởng thương hành không, nó nhìn cũng không lớn, nhưng khí tức kinh người, chán phóng vô biên thánh uy. Nó tựa như là một tôn thánh nhân như thế, uy áp vô biên băng ngắt, tùy ý đẩy trời lôi đình bổ vào phía trên, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Kia là Thánh binh. Phương Kha ánh mắt nóng bỏng. Một màn này quá mức kinh người. Trên bầu trời tất cả đều là lôi đình, mấy trăm vạn giặm rộng lớn, toàn bộ đạo trường bầu trời đều là lôi hại. Vô Biên Bắc Ngát lôi hài hội tụ sau, lại tất cả đều đổ vào một cây trường thương bên trên. Giống như là cây thương này xuất thế, tại thiên địa bất dung đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là Thánh binh. Chỉ có Thánh binh mới có dạng này uy năng. Giờ phút này, Thánh, binh hiện thế, thánh uy bao phủ toàn bộ đạo trường. Trong đạo trường sinh linh, bất luận người ở chỗ nào, tất cả đều tại thời khắc này ngẩng vọng thiên cung, nhìn về phía trên xà mạc không. Bất luận tuân ở tiểu tiên bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, nhất định có thể nhìn thấy kia cán trường thương màu đen vắt ngang ở trên trời, nở rộ thánh uy. Đây chính là thánh nhân chi uy chỉ cần xuất hiện, liền sẽ hiển hóa tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Đạo trường nơi nào đó, một cái thân ảnh màu bạc, theo tràn đầy lôi đình trong cửa hang xung tạp ra, trên thân vậy màu bạc chốc ra hơn phân nữa, toàn thân run máu. Nó nhìn lên trên trời thanh binh, trong mắt mang theo phẫn nộ. Đây vốn là ta thánh binh, nơi này tất cả, vốn hẳn nên đều là ta. Nó gầm nhẹ, sau đó lại lần quay đầu, tiến vào lôi đình trong cửa hang. Rất nhanh. Trong động liền vang lên thê lương tiếng gầm gừ. Đạo điện bên trong, Ký Nguyên, Giao Thiên Vân chờ dị tộc, tất cả đều cảm ứng được thánh uy lâm thế. Bọn hắn chân đạp ngân quang, rời đi đạo điện. Đứng tại thiên lộ bên trên, ngưỡng vọng thiên cung. Thánh binh xuất thế, ký nguyên ánh mắt nóng bỏng. Thánh binh, cho dù là cường đại như một mắt bộ tộc ăn thịt người, số lượng cũng vô cùng ít đòi, chỉ có 2 3 kiện, chấp trưởng tại cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ trong tay. Bất luận một cái nào đều cường đại vô biên, liền võ tôn đại năng đều vô cùng kiêng kỵ. Đi, nó không chút do dự quắt khẽ. Thánh binh, là tộc ta thánh binh, không được bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nó một mắt trung kim quang sáng lạ, băng lãnh tràn ngập sát cơ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần ý đồ nhúng chàm thánh binh, tất sát. Một đám bộ tộc ăn thịt người đồng thời bạo khởi. Dưới chân đạp trên ngân sắc qua mang, tốc độ vô cùng nhanh chóng, như là từng đạo cái bóng, rất nhanh liền rời đi thiết lộ, chạy tới thánh binh chỗ. Đám người giao thiên vân mặt giao tộc thiên kiêu theo ở phía sau. Nó kim sắc dựng thẳng đồng âm chậm. Rất hiển nhiên, ký nguyên vừa rồi lui hiệp, đều là nhằm vào bọn chúng. Bởi vì tại khu đạo trường này bên trong, có tư cách cùng bộ tộc ăn thịt người tranh đoạt thánh binh, chỉ có bọn chúng. Một cái nhân diện giao tộc thiên kiêu võ tướng nhìn về phía giao thiên vân. Giao thiên vân khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng. Bọn chúng đi theo bộ tộc ăn thịt người đằng sau, chạy tới kim sắc sa mạc. Kim sắc sa mạc chỗ sâu đen kịt quang trụ phía dưới. Nơi này vốn là một tòa cột các, tại Thánh binh nợ rộ uy năng lúc, cột các trực tiếp nổ tung, đây trời cắt vàng tứ tán. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại nguyên chỗ. Hố sâu bên ngoài, nguyên một đám thân ảnh theo cắt vàng bên trong đứng dậy, phi phi phun ra trong miệng kim sắc đác cát. Đáng chết. Có người gầm nhẹ, mười phần tức giận. Chúng ta lập tức liền phải đạo đến Thánh binh nó tại sao lại bỗng nhiên nổi giận. Nếu như không có nó, chúng ta nên như thế nào rời đi khu đạo trường này? Làm sao bây giờ? Một đám thân ảnh cùng tiến tới, ngưỡng vọng trên trời Thánh binh, tất cả đều cảm thấy bất lực. Bọn hắn đều không biết bay. Không cách nào tới gần Thánh Minh, cái này nên như thế nào thu lấy? Thánh Thương, có người hô to, là ngươi đem chúng ta mang vào khu đạo trừng này, ngươi có thể hay không lần nữa mở ra phiến tiên điện này để chúng ta trở về? Có người lắc đầu, Thái Vũ, ngươi đang làm gì? Thánh Thương làm sao lại phản ứng ngươi? Lại không nghĩ rằng. Thái Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, phía trên liền có lạnh lùng thanh âm truyền đến, rất lạnh lùng. "Cự nhân của ta phong tỏa khu đạo trừng này, ta đã không cách nào mở ra nơi đây." Phía dưới đám người tất cả đều kinh ngạc. Thánh Minh thế mà thật đáp lại. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Thái Vũ mở miệng, rất nhiều cổ Thánh Minh vốn là có chân linh, như là sinh linh đồng dạng có ý thức. Những người khác nhao nhao ngạc nhiên. Thánh binh là có linh, hơn nữa có đạo, ở trong chứa lại đạo, như là thánh nhân, cái này mọi người đều biết. Nhưng linh tính tới loại tình trạng này, có thể đối thoại Thánh binh, bọn hắn cũng chưa hề nghe nói qua. Thái Vũ lần nữa đối trên trời Thánh binh hô to. Nơi này có cựu nhân của ngươi sao? Nếu như cần chúng ta trợ giúp, ngươi cứ mở miệng. Thánh binh lần nữa đáp lại, lạnh như băng. Các ngươi cố tốt chính mình, ta cảm ứng được cựu nhân khí tức tại ở gần, cái này đem là một trận thảm thiết chiến đấu. Vừa dứt tiếng, nó hóa thành hắc sắc quạ mang vắn về phía nơi nào đó. Làm sao bây giờ? Phía dưới có người mở miệng hỏi thăm. Thái Vũ đáp lại, đương nhiên muốn cùng nó đi qua, đạo trưởng nhập khẩu tại bộ tộc căn thì người, chúng ta không có khả năng nhờ vào đó rời đi, chỉ có cái này thánh binh có thể mang bọn ta rời đi đạo trưởng. Bất luận cừu nhân của nó là ai, chúng ta đều phải giúp nó. Một đám người nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy thì đi thôi. Chọn cơ ra tay, nhất định phải cẩn thận, thánh binh cừu nhân, tuyệt đối cực đoan cường đại, chiến đấu chấn động đều có thể đem chúng ta gật bỏ. Bọn hắn hướng phía thánh binh đổi tới. Kim Sát sa mạc biên giới. Phương Kha hai người đang muốn đi tiếp cận thánh binh. Lại không nghĩ rằng, trên trời Thánh binh lóe lên, lại xuất hiện trong mắt, đã đi tới trước mặt Phương Kha. Trường thương màu đen nhắm ngay Phương Kha Mi Tâm. Ngươi là ai? Trường thương bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm. Nam. Phương Kha vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Mi Tâm trước trường thương. Đây là Thánh binh. Nó thế nào một bộ khí thế hung hổ, phản phất muốn giết người dáng vẻ. Ta là ngươi chủ nhân truyền nhân. Phương Kha lấy ra ngân vũ, muốn chứng minh thân phận. Lại không nghĩ rằng, ngân vũ vừa mới lộ ra, trường thương màu đen liền truyền ra gầm hét. Điều nhân. Thánh thương mười phần phẫn nộ. Thân thương run rẩy không ngừng, tràn ngập ra kinh khủng Thánh uy. Nhược Vương Kha cùng buổi băng tất cả đều toàn thân run rẩy, phản phất muốn bị xé nứt. Tiên bố chờ một chút. Phương Kha vội vàng kêu to. Lấy thân thể của hắn, đều chịu không được cái này, đều ở gang cấp thánh uy, dù bằng càng là không được, tê liệt trên mặt đất, trên thân khắp nơi đều tại rớm máu. Như thế tình huống như thế nào? Phương Kha khí huyết thôi động ngân vũ. Ngân vũ bên trong thánh quang chiếu rọi, xuất hiện nguyên một đám vô cùng phức tạp đạo văn, đạo văn bay về phía thánh binh. Ầm ầm. Thánh binh điểm ra, cùng đạo văn va chạm, xảy ra nổ lớn. Quả nhiên là điều nhân đại đạo. Thánh thương càng phẫn nộ, không ngừng đâm ra, đen nhánh thương mang Thánh uy vô lượng, cơ hồ đem Phương Kha hai người tại chỗ trấn sát. Nhưng may mắn, Ngân Vũ bên trong quang mang chiếu rọi, che lại hai người, bọn hắn cũng chưa chết tại thương mang hạ. Đồng thời, Ngân Vũ bên trong liên tục không ngừng đạo văn bay ra, mười phần sẵn lạ, trong chốc lát tràn ngập cả phiến thiên địa, đem thánh thương đều vây lại. Lúc đầu, những đạo văn này căn bản không phải là đối thủ của thánh thương. Thánh thương một đâm liền có thể gạt bỏ một mảnh lớn. Nhưng mỗi một đạo đạo văn hiện hiến lúc, thánh thương trên cán thương liền có nguyên một đám màu bạc đạo văn hiện hiện, cùng thánh thương lẫn nhau ấn chiếu, nhường thánh thương uy năng đại giảm. Thời gian dần qua, Thánh thương thế mà bị vô biên bắt ngắt đạo văn phong tỏa ngăn cản, ở trong đó tạ hữu va chạm, lại không cách nào lao ra. A a, thánh thương phát ra gầm thét, kinh khủng thánh uy chấn động, muốn đem tự thân trên cán thương đạo văn rung ra, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Ngân Vũ soi sáng ra đạo văn cùng trên cán thương đạo văn chiếu rọi, không ngừng mà phong ấn thánh thương lực lượng. Thánh thương giãy giụa chi lực càng ngày càng yếu. Gặp tình hình này, Phương Kha tiếp tục thôi động ngân vũ, rọi sáng ra càng nhiều đạo văn, muốn đem thánh thương hoàn toàn trấn áp. Dã hỏa này đi ra liền điểm hắn mi tâm, cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Trước trấn áp lại khai thông. Chấm dãi Lời xa truyền đến giống to. Phương Kha giật mình. Nhân tộc lượi nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Kim sát sa mạc chỗ sâu, một đám người chạy như bay đến, nguyên một đám khí huyết bành trướng, thập phần cường đại. Nhìn tối mạo, tất cả đều là nhân tộc. Phương Kha hết sức kinh ngạc. Trong đạo trường, tại sao có thể có những người khác tộc? Chẳng lẽ là? Ánh mắt của hắn lại xuống, nhìn xem cấp tốc tới gần mười mấy cái nhân tộc, lạnh giọng quát hỏi: "Các ngươi là ai? Không phải là bộ tộc ăn thịt người người nô?" Nhân tộc đoạ là giả? Đối diện một đám người lập tức giận dữ. "Ngươi mới là đoạ là giả." Tiểu tử Ngươi tại nói hiếu nói vượn cái gì? Bộ tộc ăn thịt người nô lệ. Ngươi đang vũ nhục hay? Đoạ lạc giả xưng hô thế này, đối nhân tộc mà nói, là lớn nhất tính công kích. Bất kỳ người bình thường được gọi là đoạ lạc giả, đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Nếu như không giận, đó nhất định là đoạ lạc giả. Cho nên, nhìn thấy đối diện những người này phản ứng, Phương Khang ngược lại nở nụ cười. Thì ra không phải đoạ lạc giả, các ngươi là ai? Hắn nhìn xem đám nhân tộc này. Nguyên một đám nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng một thân khí huyết mạnh trướng, vô cùng đáng sợ, đồng thời quanh thân đều lượn lờ lấy đạo vận, khí tức rất khủng bố. Dường như, không thể so với Kỳ Nguyên Giao Thiên Vân hai cái này thánh tử yếu. Cái này khiến Phương Kha chấn động trong lòng. Nhân tộc còn có dạng này một đám tiếu. Bọn hắn là ai? Đối diện mười mấy người, nhìn xem Phương Kha, trong mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Cái này tuổi trẻ. Nhân tộc, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi a. Làm sao lại xuất hiện tại chỗ này đạo trưởng? Hơn nữa trên thân kia như có như không kinh khủng khí huyết. Kia là thánh tử cấp chấn động a. 18-19 tuổi thánh tử cấp tiếu. Nhân tộc có loại tồn tại này sao? Trong nhóm người này, một thanh niên mở miệng, ta là Thái Vũ, đến từ nhân tộc Hoàng Đô võ đại. Hắn vừa dứt lời, Phương Kha liền vẻ mặt cổ quái kinh ngạc nói: "Ngươi là Thái Vũ? Các ngươi chính là đám kia mất tích hơn 1 năm Hoàng Võ Thiên Kiêu?" Nghe nói như thế, Bùi Băng đều từ dưới đất bò dậy, lau mặt một cái bên trên máu, kinh ngạc nhìn bọn hắn: "Các ngươi thế mà còn sống?" Đối diện một đám người mặt tất cả đều đen. "Ngươi nói gì vậy? Thái Vũ nói chúng ta đương nhiên còn sống, cái này chẳng phải ở trước mặt các ngươi sao?" Phương Kha cùng Bùi Băng hai người đưa mắt nhìn nhau. "Khá lắm. Bọn này Hoàng Võ Thiên Kiêu, nghe đồn không phải đi tìm kiếm huyết nha thứ sao, sao lại tới đây nơi này?" "Không đúng." Đạo này trong sân kia một mạng lớn huyết nham mét, tất cả đều là các ngươi lấy đi." Phương Kha kinh hỏi. Bùi Băng cũng nhìn xem bọn hắn, trong mắt có chút đỏ lên. Kia một mảng lớn huyết nham mét, có bao nhiêu cân? Có ít nhất mấy chục vạn cân đi. Những này huyết nham mét đều là bị bọn hắn lấy đi. Nhìn xem đối diện một đám người mang theo thận trọng gật đầu, Phương Kha lập tức bó tay rồi. Bọn hắn lúc trước tìm tới kia phiến huyết nham mét, nhìn thấy ít ra nửa năm trước vết tích lúc, còn tưởng rằng là bị mang mặt tập lấy đi, lại không nghĩ rằng, lấy đi huyết nham mét lại là Hoàng Võ Thiên tiêu nhóm. Nhìn như vậy đến, ban đầu ở thánh điện lưu lại huyết nham mét cũng hành là Hoàng võ hắn. Học trưởng, Bùi Băng đỗi nhiên kêu to, một chút nhào tới đám người Thái Vũ trước mặt. "Anh Tuấn học trưởng, học tỷ xinh đẹp các ngươi khỏe. Ta là Hoàng võ Bùi Băng, là các ngươi nên đệ." Hắn tự giới thiệu, liền Vương Kha cũng một hồi giới thiệu, sau đó nói: "Nhiên đệ ta khí huyết bị vây ở bình cảnh chỗ rất lâu, cần cực phẩm huyết nha mết xung quan, học trưởng các học tỷ, cho niên đệ một chút lễ gặp mặt." Đám người Thái Vũ mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Vương Kha hai người. "Các ngươi cũng là Hoàng võ, vẫn là chúng ta niên đệ." Thái Vũ khó có thể tin nói. "Chúng ta mới rời khỏi Hoàng võ thành một năm, trước khi đi" giống như chưa từng nghe qua tên của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi là vừa tới vạn tộc chiến trường Tân Sinh?" Thấy Phương Kha gật đầu, đám người Thái Vũ tràn đầy trần kinh. "Nếu như ta không có cảm ứng sai, Phương Kha ngươi cũng đã là thánh tử cấp a." Phương Kha cười cười, "Là đến lúc này." Đám người Thái Vũ lập tức hít vào linh khí, khiếp sợ không gì sánh nổi. "Chư vị học trưởng không phải cũng tới cảnh giới này sao?" Phương Kha trong mắt ngân quang chiếu rọi, xem thấu những người này cảnh giới. Bọn hắn đều là cao phẩm võ tướng, lại nguyên một đám khí huyết vô cùng hùng hồn, mười mấy người bên trong, có bảy tám cái đều tới 8 vạn kg khí huyết cấp độ. Nói cách khác, Trong những người này, có 7-8 cái thánh tử cấp thiên kiêu. Cái này khiến Vương Kha chấn động trong lòng. Lúc trước hắn cùng Giao Tiên Vân khôn lác, nói nhân tộc tại đạo này trông chừng còn có 10 cái thánh tử. Lại không nghĩ rằng, thế mà thật bị hắn nói trúng. Không có 10 cái nhiều như vậy, nhưng có 7-8 cái, cái này vẫn như cũng là phi thường đáng sợ số lượng. Phải biết, toàn bộ tiểu tộc liên minh, trước khi Vương Kha cũng chỉ có một Giao Tiên Vân mà thôi. Nhưng bây giờ, nhân tộc một chút xuất hiện 7-8 cái. Đám người Thái Vũ lắc đầu, chúng ta đến nước này, tất cả đều là bởi vì tòa này trì diện. Hắn tiến một bước giải thích. Bọn hắn tại đạo điện bên trong một chút ngộ đạo một năm, cấp độ sâu thể ngộ thánh nhân đại đạo, trong bất tri bất giác, cảnh giới đã đến cao phẩm võ tướng. Lại tại sau khi tỉnh lại, thôn phệ đại lượng cực phẩm huyết nhamết, đèn bù ngộ đạo 1 năm khí huyết thâm phù sau, khí huyết bạo tăng, nhảy lên đạt đến trình độ này. Trên thực tế, 1 năm trước bọn hắn tiến vào tòa này đạo trường lúc, tất cả đều chỉ có 5 vạn kg khí huyết tà hữu. Mạnh nhất Thái Vũ, Chu Viêm hai người, khí huyết cũng chỉ có hơn 6 vạn kg. Mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng thật rất nguy hiểm, nếu như không phải Quý Linh huynh đem chúng ta tỉnh lại, chúng ta chỉ sợ muốn tại đạo điện bên trong, ngộ đạo đến chết. Thái Vũ càng khái Những người khác cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Chương 165, khai thông thánh minh, thấy thánh dược. Có người đảo xuyên đạo trưởng, chương 165, khai thông thánh minh, thấy thánh dược. Có người đảo xuyên đạo trưởng. Loại kia cấp độ sâu nội đạo cũng không phải là hoàn toàn là cơ duyên. Nhiều khi, tại nội đạo bên trong sẽ xảy ra không thể biết quỹ bí sự kiện. Huống chi, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới, căn bản làm không được trực tiếp cùng thiên địa đại đạo cấp mình, không cách nào chạm đến loại kia thuần túy nhất trí cao đại đạo. Bọn hắn cần nhất định nuôi giới tiếp dẫn, gián tiếp chạm đến đại đạo. Tỷ như tại sinh trưởng quá trình bên trong, thu đạo vận linh thực linh vật, hay là cảm ngộ cường giả nói, nhờ vào đó cảm ngộ chân chính đại đạo. Nhưng những này môi giới bên trong, thường thường đều mang những người khác ý chí. Tại loại này tự thân ý chí không minh cảnh giới bên trong, bọn hắn tinh thần cảm giác ngàn lần vạn lần tăng lên, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị môi giới bên trong ý chí trở, đi lên con đường sai trái. Mặt khác, nội đạo, vượt bỏ bản thân cùng nói cộng minh, loại trạng thái này cũng vô cùng nguy hiểm. Khả năng tinh thần tán loạn, cũng có thể là như đám người thái vũ như thế, hạng tại cấp độ sâu cảnh giới bên trong, không cách nào tự kiểm chế, một lần ngộ đạo khả năng rất nhiều năm. Tại bọn hắn không có đạt tới cùng thiên địa giao hòa, không ăn không uống cũng sẽ không chết đói cảnh giới lúc, loại này quên mình cấp độ sâu nội đạo, rất nguy hiểm. Đám người thái vũ nội đạo 1 năm, kém chút khí huyết khô kiệt chết đi, khi tỉnh lại nguyên một đám ra khỏi giường, vô cùng suy yếu. May mắn đến Quý Linh tỉnh lại, lại ăn đại lượng huyết nha mét, bằng không lại có mấy tháng, bọn hắn có lẽ đều sẽ chết tại đạo điện bên trong. Bọn hắn bây giờ nghĩ lên, đều cảm thấy nghi mà sợ. Các ngươi có thể hay không trước đem ta phóng xuất, lại ôn chuyện." Thanh âm lạnh như băng chợt nhở tới. "Là Thánh Thương." Đám người nhìn về phía đó. Thánh Thương hiện tại rất hạm. Trên thân thương hiện hiện mạng lưới đạo văn, lấp nhấp, đưa nó bao quanh ba quả, trói khóa. Tất cả lực lượng đều bị phong cấm, treo giữa không trung. Đám người nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha không có lập tức đem nó phong xuất. Tiên bối, ngài là không phải trước giải thích một chút. Thánh thương vừa hiện thân liền phải đè vào hắn mi tâm bên trên, thánh uy nọ rộ, trực tiếp quát hỏi hắn. Bùi Băng càng là kém chút bị trấn sát, hiện tại trên mặt còn mang theo máu. Cái này quá nguy hiểm, vạn nhất phong xuất, giẫm vào che rút lui liền phiền toái. Cố Lam thánh nhân không phải nói ngân vũ có thể thu phục thánh binh sao? Cũng không chỉ là trấn áp a. Bùi Băng nghĩ kế Phương Khan đếm thử lần nữa thôi động ngân vũ. Ngân vũ quang mang vừa chiếu, một mấy mắt, thánh thương trên người đạo văn giấy lên hừng hực ánh lửa. Ngọn lửa màu bạc phi thường cùng bố, trong chốc lát liền để thánh thương teo lên tạm thiết, ngừng ngừng đình chỉ. Không cần nút đi. Thánh thương chấn động. Đám người Thái Vũ cũng ngăn cản, "Phương Khan nên đệ, chúng ta còn muốn dựa thánh thương rời đi nơi này." Đạo trưởng xuất khẩu tại bộ tộc căn thịt người vực, bọn hắn khẳng định không cách nào nhờ vào đó rời đi. Chỉ có thánh thương có thể xé rách đạo trưởng để bọn hắn rời đi." Thái Vũ giải thích. "Phương Kha đình chỉ thôi động. Hỏa diễm tu liễm. Đối với rời đi đạo trưởng, hắn có mấy phần chắc chắn." cũng không tất nhiên dựa thánh thương. Thánh thương mở miệng giải thích: "Ngươi mang theo ta điệu nhân Lâm Vũ tới tìm ta, ta đưa ngươi xem như chuẩn nhân của hắn, bởi vậy mới nhắm vào ngươi." Phương Kha nhìn xem trên tay Mân Vũ. "Điệu nhân Lâm Vũ, ngươi là chỉ cố Lam thánh nhân? Cái gì chó má thánh nhân?" Thánh thương mắng to, lại mắng rất khó nghe, "Mang theo cố Lam thánh nhân các loại thân bằng hảo hữu, cùng đặc thủ khí quan, hắn chính là một cái tiểu đâu, một cái tặc." "Điệu nhân?" Thánh thương đối cố Lam thánh nhân mười phần xem thường. Phương Kha đám người tất cả đều ghé mắt, không chỉ là bởi vì thánh thương đối cố Lam thánh nhân cách nhìn Còn có nó mắng chửi người, mắng quá ác độc, vô cùng không có hạ cối, nhường đám người lẽ mắt. Không biết rõ Cố Lam thánh nhân đối với nó làm qua cái gì, để nó giận này. Cả tòa đạo trường, tất cả bảo vật, bao quát ta, đều là tên điểu nhân này trộm được. Lời này vừa nói ra, đại gia tất cả đều kinh ngạc. Đều là trộm được. Ngươi cũng là bị nó trộm được. Không sai. Thánh Thương lại mắng vài câu, người chim này chính là tật trọng tử. Ỷ vào chính mình chấp trưởng cực tốc chi đạo, thiên hạ không người có thể đuổi kịp, ngang ngược tàn rỡ, trộm khắp vạn tộc chiến trường, không ít thánh nhân hang ổ đều bị vào xem. Thánh Thương càng nói càng xính khí. Lúc trước, ta người luyện chế vừa kinh nghiệm một trận thanh chiến, tại trong đạo trưởng của mình chứa thương, người chim này chui vào trong đạo trưởng, đem ta trộm ra trấn áp liên hóa, để cho ta cùng nó kể vai chiến đấu. Chiến đấu cái rắm. Thánh thương mang to, người chim này quá bịuội, mười phần sợ chết, từ trước đến nay không tham dự thanh chiến, chỉ ức hiếp cảnh giới thấp người, hay là ỷ vào cực tốc, khắp nơi trộm bảo vật. Thánh dược Bạch Long nghiến quả, là theo một tôn giao long cổ thánh trong tay trộm ra, vì thế bị đuổi giết hơn 100 năm. Huyết nha mét đến từ một tôn trăm mắt cự nhân cổ thánh, bị đuổi theo kiếp tiên không đường, xuống đất nhập môn, thật vất vả mới chạy thoát. Toàn này đạo trưởng thì là theo thiên thần tộc trộm ra tới, lần kia có chí cường giả ra tay, kém chút đưa nó tại chỗ trấn sát. Đám người Phương Kha tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, vị này Cố Lam thánh nhân thật là mạnh a, thế mà đắc tội nhiều như vậy cường giả. Liên nói trận đều là trộm. Vẫn là theo thiên thần tộc trong tay trộm. Đây chính là top 100 trung tâm thiên thần tộc. Một cái cường đại vô biên thần tộc, những năm gần đây thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, trong mơ hồ có xung kích mười vị chí đầu lớn dấu hiệu. Thiên thần tộc đáng sợ vô biên, trong tộc thánh nhân cũng không chỉ một vị, thánh uy cái thế. Cố Lam thánh nhân, thế mà lúc trước trong đại chủng tộc bên trong trộm ra một tòa đạo trưởng, cái này nói ra có thể hù chết người. Phương Kha thả thánh thương đi ra, không có cưỡng ép thu phục. Thánh thương rung động, thu liễm loại kia thánh uy, nhưng vẫn là xin khí. Người chim này thật không phải vật gì tốt, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi tòa này đạo trưởng, không cần ở lâu, ta hoài nghi nó chết cũng không hẳng, còn muốn náo yêu, tại trong đạo trưởng lưu lại không ít thủ đoạn. Đám người đối mặt, Phương Kha cùng đối băng đối Cố Lam thánh nhân ấn tượng cũng đổi cái nhìn. Trốn khắp toàn bộ vạn tộc chiến trường, vị này thánh nhân tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn trước đó phỏng đoán thánh nhân từ bi, hiển nhiên không thành lập. Như vậy, một cái tác cho dù là thánh nhân cấp bậc tặng, lại vì sao bằng lòng mở ra đạo trưởng, đem chính mình của châu cướp, toàn bộ xem như cơ duyên, lưu cho hậu nhân đâu. Thậm chí, nó ngay cả mình căn bản nhất đại đạo, thần thông, tất cả đều truyền thừa. Có lẽ, nơi này sẽ phát sinh từng có qua nghe đồn, tu hú chiếm tổ chim khách thánh nhân trọng sinh sự kiện. Mọi người tại đây có chút dư dậy. Chúng ta trực tiếp rời đi. Hoàng Võ Thiên Kiêu bên trong, có người đề nghị, còn có thánh dược. Bùi Băng nói đem thánh dược mang đi lại rồi đi. Đám người lập tức xuất phát. Trên đường, Bùi Băng ra hiệu Phương Hà, Thánh Minh, ngươi không chân chính đem nó thu phục Nhẫn chủ, Phương Kha còn chưa lên tiếng, Thánh binh thanh âm lạnh như băng liền vang lên, vật nhỏ ngươi tại nói nhảm cái gì? Thánh thương bay đến trước mặt Bùi Băng. Bùi Băng mặt một chút vô cùng có coi, ngượng ngùng nói, "Nói đùa, tiền bối, ta nói đùa." Thánh thương hừ lạnh một tiếng, "Ta sẽ không nhận bất luận kẻ nào làm chủ. Người chim kia lông vũ mặc dù có thể khắc chế ta, có thể luyện hóa, thậm chí xóa đi ý thức của ta, nhưng ta không sẽ sống lấy nhẫn chủ." Bản thánh thương, thà bị gãy chứ không chịu công. Ta nhìn ngài không quá giống thẳng. Bùi Băng nhả rẽn, "Chỗ nào không thẳng?" Bang bang cứng rắn. Thánh thương bích một chút đập vào đầu hắn bên trên. Vùi băng tê tê thảm. 2. Đương nhiên sẽ không miễn cưỡng tiền bối. Phương Kha mở miệng, huống hồ, coi như ta cưỡng ép khống chế ngài, xóa đi ý chí của ngài, ngược lại không phát huy ra được quá nhiều lực lượng, không bằng ngài hiện tại cường đại. Thánh thương ý chí tán thành, không tệ, bản thánh có thể vì ngươi ra tay mấy lần, nhưng điều kiện là, chờ ngươi ngộ ra cực tốc chi đạo, muốn vì ta xóa đi trên người là gỡn. Có thể. Phương Kha gật đầu. Thánh minh, uy năng vô biên, cơ hồ đồng đẳng với thánh nhân đích thần tới. Có lẽ không bằng chân chính thánh nhân, nhưng nếu là bộ phát ra uy năng, ngoại trừ thánh nhân căn bản không ai cản nổi. Chỉ là, cùng linh binh cùng loại, người bình thường khó mà phát huy ra thánh binh uy năng. Đương nhiên, nếu như là giống thánh thương loại này, sinh ra độc lập ý chí thánh binh, nhận chủ về sau, thánh binh có thể tự hành chiến đấu, chiến lực sẽ rất mạnh. Nhưng là, loại này thánh binh, thường thường rất khó nhận chủ. Không bằng thương lượng điều kiện, xem như đồng minh hoặc là chiến hữu, đổi lấy ra tay, ngược lại tốt hơn. Như vậy, chờ thu lấy thánh dược sau, rời đi đạo trưởng sự tình, trước hết xin nhờ ngài. Trước khi Phương Kha dự định theo lối vào rời đi, hắn có nắm chắc là chuẩn bị vận dụng trên người thánh lực Nhưng nếu như thánh thương có thể xuyên qua đạo trướng, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Lại không nghĩ rằng, thánh thương nói ta đã không cách nào sẽ rách trĩ diện. Đám người Thái Vũ tất cả đều kinh ngạc. Trước đó không phải ngài sẽ rách đạo trướng, mở ra khe hở, chúng ta mới có thể đi vào tới sau. Lạ, thánh thương nói bất quá vậy ta là tích xúc 5 tháng dài đằng đẵng, một kích toàn lực mới quán xuyên đạo trướng, muốn rời khỏi nơi này, nhưng bị đạo trướng ngăn cản, ta tự thân cũng không thể chạy trốn, ngược lại để các ngươi tiến đến. Một kích kia hao phí ta rất dài tuế nguyệt tích xúc, hiện tại ta không có đủ mạnh mẽ như vậy lực lượng, không cách nào xé mở toàn này đạo trướng. Hắn ngưỡng đám người Thái Vũ có chút không nói gì. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như theo nhập khẩu rời đi, bộ tộc ăn thịt người nhất định sẽ không để chúng ta rời đi. Yên tâm, Thánh Thương nói liền theo nhập khẩu Quang Minh chính đại rời đi, có ta ở đây, liền xem như thánh nhân ra tay, đều khó có khả năng đem các ngươi lưu lại. Vậy liền coi là ta cho các ngươi lần thứ nhất ra tay đi. Trước đó đó, vị đạo trưởng hạn chế, không cách nào rời đi, có nhập khẩu cũng không được. Nhưng bây giờ, cùng ở bên cạnh Phương Kha có người chim kia tiến vật, nó rốt cục có thể thoát ly chỗ này ổ chuột cướp. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi vào thánh dự vườn. Nơi này bị thánh nhân phong cấm quá lại, mông lung thánh quang bao phủ rộng lớn địa vực. Nội bộ đại sơn xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng, tiên vụ lượn lờ, giữa thiên địa tràn ngập linh khí nồng đậm. Trên mặt đất sông lớn trào lên, gợn sóng cuồn cuộn, trong nước sông cũng mang theo linh khí nồng nặng, nồng độ cơ hồ tiếp cận linh dịch. Đây hết thảy chỉ vì bồi dưỡng kia một gốc thánh dược." Thánh thượng nói, "Nơi này là nơi chim kia quý báo nhất địa phương, hàng ngày đến xem, lấy tiên vụ bồi dưỡng, linh dịch đổ vào, tại trước khi chết, còn lợi dụng thánh dược thành công duyên thọ thật lâu." Thánh dược đối thánh nhân mà nói, tương đương với một cái mạng. Tất cả thánh nhân cũng khát vọng nắm giữ một gốc thánh dược nhưng thánh dược rất ít, so thánh nhân muốn y hơn nhiều, rất nhiều thánh nhân cũng không cách nào nắm giữ thánh dược, chỉ có thể bồi dưỡng rất nhiều cực phẩm linh dược, ý độ nhượng tấn giai, trở thành thánh dược. Đáng tiếc, linh dược tấn giai so tìm tới thánh dược càng khó. Phương Kha lấy ra ngân vũ, phải dùng mở ra Cố Lam thánh nhân phong cấm. Hắn thôi động ngân vũ lúc, thánh thương run nhẹ nhẹ, toàn thân màu đen quang mang sáng lên, sau đó chiếu rọi ra từng tầng từng tầng đạo văn. Không đúng, tiểu tử ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. Thánh thương tiêu to. Phương Kha ngật nhiên, đành chỉ thôi động ngân vũ. Nhưng thánh thương dị dạng vẫn không có biến mất. Không Không phải ngươi, còn có những người khác mang theo điểu nhân lông vũ tới. Đám người nhao nhao đầy phòng. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lên, nhìn ra xa xa, nhìn thấy một cái to lớn đồng tử màu vàng. Ha ha ha, tìm tới các ngươi. Tiếng cười truyền đến, sau đó là mấy chục đạo thân ảnh, chân đạp ngân sắc qua mang, từ đằng xa cấp tốc tới gần. Đám người này chính là bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc Thiên Tiêu. Dẫn đầu hai người, phân biệt cầm trong tay hai cây ngân sắc dài vũ, cùng Phương Kha trong tay ngân vũ giống nhau như đúc. Là bọn chúng. Phương Kha trong mắt ngân quang băng hàn. Thánh binh thánh dược đều không cho sơ thất, xử lý bọn hắn. Thái Vũ ánh mắt sắc lạ, trên thân khí tức cường đại gào thét ma lên, đỉnh đầu khí huyết lang yên cuộn cuộn, vọt lên cao mười mấy mét. Hoàn toàn những người khác cũng là phản ứng giống vậy, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Bọn hắn tại đạo điện bế quan hơn 1 năm, cơ hồ không hề động qua tay, sau khi xuất quan cũng là như thế, không có gặp phải cùng cảnh giới đối thủ. Cái này khiến bọn hắn cơ hồ quên, bọn hắn khi tiến vào đạo trường trước, cũng đều là theo huyết tinh chiến đấu trong trường thành lên. Cùng nhau đi tới, giết qua hung thú, dị tộc vô số kể, các loại to to nhỏ nhỏ huyết chiến, cũng đều là quen thuộc. Hiện tại đụng phải đối thủ, chiến ý trực tiếp sôi trào. Thánh dược làm trọng Phương Kha lần nữa thôi động ngân vũ, đem thánh nhân phong cấm mở ra, đi. Bọn hắn nhao nhao tiến vào thánh dược vườn. Thánh thương cũng rung động đuổi theo. Khoảng cách kia hai đạo ngân vũ còn có chút khoảng cách, phong cấm chi lực không có hoàn toàn bộc phát, nó còn có thể chống đỡ. Thánh dược vườn rất lớn, non núi một tòa liên tiếp một tòa, rất mênh mông, căn bản không nhìn thấy thánh dược ở nơi nào. Phương Kha thôi động ngân vũ, mong muốn đưa tới thánh dược, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch long thánh dược đã bị người chim kia xóa đi linh trí. Thánh thương nói còn sót lại bản năng, không chỉ có sẽ không tới gặp ngươi, ngược lại sẽ bởi vì ngân vũ khí tức mà trốn, thu lại ngân vũ tới đi. Phương Khả thu lại ngân vũ, thánh thương chấn động, tại vô số đạo văn trấn áp bên trong, phóng xuất ra một tia khí tức. Tại chỗ rất xa, có chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, trên bầu trời rọi sáng ra một đoàn ánh quang. Quang mang kia rất sắc lạ, thuần trắng một mạnh, chiếu vào mây bên trên. Tầng mây vặn mèo, hóa thành một đầu cổ lão nguyên ngông cự hình hung thú. Kia hung thú thân thể dấu ở trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện trắng muốt thân thể, có thể nhìn thấy nó sinh ra ứng trảo, thân rắn, vậy cá, còn đầu, sừng hiệu, một đôi sích hồng như bảo ngọc giống như con ngươi, đang hướng phía dưới quan sát tới. Trân Long, tất cả mọi người rung động. Loại này trong truyền thuyết chưa hề xuất hiện qua sinh linh, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá vĩ nạn, quá thần kỳ. Kia thân thể cao lớn tại trong sương mù dày đặc có lượn, mơ hồ trong đó có uy nghiêm tiếng giống ở trên vòm trời quân quân, dường như lôi đỉnh phích lực đồ dạng. Đây không phải là chân long, chỉ là Bạch Long Thánh dược đáp lại mà thôi." Thánh thương cấp tốc nói, sau đó chỉ đường tiến lên, nó đã được đến Thánh dược đáp lại, biết phương vị. Phía sau bọn họ, Thánh nhân phong cấm lần nữa mở ra, bộ tộc gan thịt người cùng nhân diện giao tộc đám người tất cả đều vào vào. Nơi này là Thánh dược vườn. Thánh dược ngay ở chỗ này." Có người kêu to Vui mừng như điên. Thánh binh cũng tại, ta vừa rồi thấy được, kia là một cây thánh thương. Đều là chúng ta. Bọn chúng tều to. Ký Nguyên Thánh Tử một mắt chiếu rọi, quan sát từ xa cực xa khoảng cách, phát hiện Vương Kha đám người. Ở phía trước, bọn hắn tìm tới thánh dược chỗ, đuổi theo. 3. Một đám bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc, tất cả đều tu thành cực ảnh tiêu đi. Đây là Cố Lam thánh nhân cực tốc đại đạo căn bản thần thông, tốc độ cực nhanh, cấp tốc tới gần đám người Vương Kha. Đám người Vương Kha cũng giống nhau thôi động cực ảnh tiêu đi. Nhưng sau lưng dị tộc, tu vi vô cùng tâm hậu, rất nhiều người đều tới võ tướng đình phong. Sau so đám người Thái Vũ đều cao, bởi vậy, mặc dù thần thông giống nhau, nhưng khoảng cách vẫn là đang không ngừng rút ngắn. Chỉ là, cái này đến gần tốc độ cũng không nhanh. Lẫn nhau ở giữa, vẫn như cũ cách vài tòa đại sơn. Sau đó không lâu, bọn hắn lần nữa vượt qua một tòa núi lớn, Thánh Thương dẫn bọn hắn rơi xuống núi cao sau một tòa thấp trên đỉnh. Chính là chỗ này, Tháp Phong đỉnh núi có một ngụm hang cổ, bên trong đen kịt một màu, không biết rõ đến cỡ nào sâu. Thánh Thương phỏng đoán, Bạch Long Thánh dược bị xóa đi linh trí, lại hao hết rất nhiều năng lượng, mặc dù những năm này tu dưỡng tới, nhưng tân sinh linh trí rất nhát gan, rút vào dưới mặt đất. Phương Kha tối đầu nhìn lại, ngân đồng chiếu rọi, phía dưới vô cùng thăm thú, mấy trăm trượng đều nhìn không thấy đáy. Đây là muốn đem đạo trường đảo xuyên đi. Phương Kha trong lòng sợ hãi thán phục. Bạch Long Thánh dược bị dọa thành như vậy sao? Thế mà trực tiếp rút vào lòng đất sâu như vậy. Đám người tất cả đều không nói gì. Đi xuống đi. Thánh Thương một ngựa đi đầu. Những người khác cũng đều không do dự, trực tiếp rơi xuống hang cổ. Cửa hang rất lớn, đường kính hai chục nhiều, cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, có nhất định nghi độ. Phương Kha nhìn không thấy đáy cũng có dạng này nguyên nhân. Bọn hắn đi xuống cực nhanh, xâm nhập ngàn trượng sau, Dưới mặt đất xuất hiện uốn lượn đường hành lang, rũm bích bóng loáng, bốn phương thông suốt, lan tràn hướng từng cái phương hướng. Đồng thời, mỗi một cái trong đường hành lang đều có nồng đậm thánh dược khí tức. Cái này làm như thế nào đi? Tất cả mọi người kinh ngạc. Phía dưới lại có phức tạp như vậy đường hành lang, dây dưa sai kết, không có tinh thần lực, căn bản là không có cách thăm dò phương hướng, không biết rõ thánh dược ở nơi nào. Đi theo ta. Thánh thương chỉ đường, nó phân biệt ra được thánh dược khí tức dày đặc nhất phương hướng. Đường hành lang quá phức tạp đi, các nơi còn có cấu kết giao hội, khắp nơi phân nhánh miệng, vặn vẹo vô lường, tiến vào sâu dưới lòng đất. Đây là rễ của nó, Phương Kha rất nhanh phát hiện sự thật này, những này đường hành lang đều là thánh dược đã từng cắm rễ địa phương. Những người khác tất cả đều là suy đoán như vậy khiếp sợ không thôi. Một gốc thánh dược có thể lớn bao nhiêu? Bộ rễ thế mà xâm nhập mấy ngàn trượng, lại dạng này to to. Dù sao, bọn hắn hiện tại hành tẩu đường hành lang, một cái đều có chiều cao hơn một người, có thể hai người song song hành đầu. Có thể nghĩ, dạng này bộ rễ, kia thánh dược bản thể nên lớn bao nhiêu? Sẽ không phải thần sinh trưởng ra một đầu Bạch Long a? Bằng không làm sao lại gọi Bạch Long hiến quả thánh dược. Bùi Băng suy đoán, thánh thương rất nhanh không thừa nhận. Bạch Long Thánh dược cũng không lớn, nhưng mỗi một gốc thánh dược, đừng nói sinh trưởng, cũng chỉ nói duy trì sinh cơ, đều cần hải lượng năng lượng khủng lủng. Cho nên, thánh dược bộ rễ khổng lồ là có thể lý giải. Phương Kha đi theo giải thích, hắn tại sở nghiên cứu gặp qua linh dược căn hệ nghiên cứu tài liệu tương quan. Hơn nữa, trên thực tế rất nhiều linh dược bộ rễ đều là dễ giả, là từ dược lực ngưng tụ mà thành. Linh dược bị ngắt lấy lúc, dễ giả một lần nữa hóa thành dược lực, tiến vào linh dược bên trong, bộ rễ biến mất, cho nên hái thuốc sẽ không ngắt lấy ra khủng lột như vậy bộ rễ. Nhưng trên thực tế, tất cả linh dược dưới mặt đất bộ rễ đều rất khổng lồ, cái này cũng đại biểu cho Linh dược sinh trưởng ngồi dưỡng, nếu như năng lượng không đủ, nhất định là phi thường thưa thớt, bởi vì một gốc linh dược sẽ hấp thu tranh đoạt phụ cận rất xa năng lượng, bất luận là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất. Bằng không, vì cái gì cái này nguyên một phiến dược viên, rộng lớn như vậy, lại chỉ trồng cái này một gốc thánh dược? Chỉ vì thánh dược cần năng lượng nhiều lắm, coi như trồng các linh dược khác, năng lượng bị thánh dược hút đi, cũng không sống nổi. Đương nhiên, toa này thánh dược bên trong vườn năng lượng rất dư giả, hoàn toàn đầy đủ thánh dược hấp thu, còn đầy đủ nuôi ra rất nhiều linh dược, chỉ là Cố Lam thánh nhân không có làm như vậy mà thôi. Sau lưng trong đường hành lang bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. "Phương Kha, nhân loại, các ngươi ở nơi nào?" To lớn tiếng gầm gừ, dưới đất hỗn lượn trong đường hành lang quen quận, một lần một lần vang lên hồi âm. "Truy thật nhanh." Đám người Phương Kha kinh hãi bên trong, lần nữa gia tốc. Phía trước đường hành lang không ngừng tại hỗn lượn bên trong thâm nhập dưới đất. Bọn hắn hiện tại đoán chừng đã dưới đất hơn 100 mét. Thật sẽ không đào xuyên tòa này đạo trường sao? Đám người tất cả đều mang theo nghi vấn. Thánh Thương cũng không nói. Nói lúc đầu muốn nói sẽ không. Nơi này chính là thánh nhân luyện chế một vùng không gian, bị theo đại thế giới bên trong nắm bắt đi ra. Nưng tụ sơn hà biển hồ, vung ngần đại địa, lấy đại thần thông phong cấm, hình thành độc lập một phương thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, loại địa phương này đã cùng hiện thực tách ra, bên trong là thánh nhân thánh đạo thế giới, phân ly ở trong hư không. Coi như đạo xuyên, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô biên hư không, há dám cùng lãnh tịch, không biết rõ tồn tại ở địa phương nào. Nhưng đây là thánh nhân khi còn sống. Thánh nhân sau khi chết, loại này đạo trưởng, có chút sẽ vẫn tại hư không phiêu dãng, nhưng có một ít, lại bởi vì một ít nguyên nhân, thoát ly hư không, cùng đại thế giới tiếp xúc, hình thành đại thế giới phụ thuộc không gian, một mảnh bị phong bế bối cảnh. Lúc này lại xé mở đạo trường không gian, vậy thì không nhất định là rơi ở nơi nào. Cũng tỉ như nó lần trước xé mở đạo trường không gian, bên ngoài chính là giao giới trong vùng nào đó chỗ, nhưng cũng có thể là đạo này trận thế giới, bộ phận cùng đại thế giới tương liên, bộ phận còn tại trong hư vô, xé mở không gian sau, bên ngoài vẫn là hư vô. Tất cả đều có thể có thể. Chỉ là, coi như giới đất đạo được gãy, cũng không phải đạo trường bên ngoài đại thế giới, mà là khu đạo trường này bị chướng. Phía sau bọn họ, không phải rất xa. Ký Nguyên Thánh Tử một mắt trung kim quang vô cùng thần bí, soi sáng ra từng mạng lớn đạo văn, dường như thời gian quay lại đồng dạng. Chiếu rọi ra trước đây không lâu, đám người Phương Kha vết tích. Nơi này, nó chỉ đường, một đám người truy kích. Tại thâm nhập dưới đất trên đường, một đám người không ngừng mà tới gần. Sau một hồi, không biết rõ thâm nhập dưới đất bao xa, tại phía trước nhất đám người Phương Kha rốt cục người thấy một tia kỳ lạ vô cùng dị hương. Chỉ là hút vào một tia hương khí mà thôi, lại tất cả đều cảm thấy trước đó một đường xâm nhập truy đuổi, tất cả mỏi mệt cùng khí huyết tiêu hao, tất cả đều khôi phục. Thánh dược, bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ lên. Rốt cục muốn gặp được. Thánh dược ngay tại phía trước. Bọn hắn lần nữa tăng tốc, sau đó không lâu Phía trước rốt cục xuất hiện dị thường. Một đoạn bên trong Dũng đạo, nồng vụ chần ngập, mười phần nặng nề. Trong xương mù dày đặc, có trầm thấp buồn bực giống vang lên, dường như chân long phát ra rít gạo chậm chậm, nương theo lấy thanh âm kia, nồng vụ nổi lên, co vào chấn động. Tựa như là tại trong xương mù dày đặc, có một tồn kinh khủng hung thú, ngay tại trong đó hô hấp, dẫn động nồng vụ như vậy biến hóa. Có hung thú sao? Đám người vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên thấy, ở đằng kia trong xương mù dày đặc, có một đôi tinh hồng sắc trạch con người, ngay tại nhìn chăm chú lên bọn chúng. Mơ hồ trong đó, có thánh uy lan tràn ra. Cái này khiến đám người kinh hãi. Sen lẫn tại thánh dược bên cạnh, có thánh uy chấn động hung thú. Chẳng lẽ là thăng cấp? Rất nhiều người dâng lên phó ý. Phương Kha ánh mắt trong loá, xem tấu lưng ngủ, nhìn thấy cặp kia con người cùng linh dược trận tướng, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Đây không phải là cái gì hung thú, hắn nói kia là thánh dược. Bốn. Trong xương mủ dày đặc thánh dược tướng mạo kỳ lạ, thế mà thật như là một đầu bạch long. Thượng như ở bên ngoài trên trời từng nhìn thấy như thế. Thánh dược toàn thân trắng loáng như ngọc, mười phần nóng ánh, giống như là một đầu trong truyền thuyết bạch long. Ưng Trảo Tân dẫn ngoại cá, còn đầu xử liệu, một đôi mắt tinh hồng, tất cả đều giống như lúc Chỉ là do so trước đó nhìn thấy nhỏ quá nhiều, chỉ có lớn bằng cánh tay, không đủ dài một trượng. Nó thân thể quay quanh, long trảo chộp vào rũ trên vách, miệng rồng mở ra, phun ra nuốt vào ở giữa phát ra long ngâm, nương theo lấy xương trắng phun ra nuốt vào. Đồng thời, miệng rồng bên trong có một cái bóng ánh trắng sữa viên châu, giống như là một trái. Bạch long huyết quả, quả thật là thuốc như kỳ danh. Phương Kha cảm thán. Những người khác nghe đến Phương Kha miêu tả, nhao nhao động dung. Một gốc linh thực, thế mà trưởng thành loại này hình thái, quá siêu phàm, không hổ là liền thánh nhân cũng muốn tranh đoạt thánh dược." Thánh Thương nói. Nó long trảo phía dưới chính là rễ của nó, thâm nhập dưới đất không biết rõ bao xa, đường nhìn ta nhóm ở chỗ này nhìn thấy nó, trên thực tế, rễ của nó khả năng lan tràn ra mấy ngàn mét. Hai thánh rực, mùi băng kêu to, hết sức kích động. Ai dám động đến tộc ta thánh rực? Quát lạnh lẽm thanh từ nơi không xa vang lên, sau đó rất nhanh tới gần. Các dị tộc tới? Hơn 10 người. Xuất hiện tại bốn phía các nơi đường hành lang bên trong, ngoại trừ sau lưng không có, bốn phía liên thông thông đạo, tất cả đều xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. Một cái mắt. Tất cả mọi người đều khí huyết sôi trào, sát cơ mãnh liệt. Phương Kha, Ký Nguyên Hiền Thần, Trung đông một vòng xích hồng, một vòng ánh vàng rực rỡ, sát cơ nồng đậm, giết ta bộ tộc ăn thịt người tiên tiêu, tới nguyên nên đền mạng thời điểm. Phía sau hắn, đi theo giao thiên vân, dựng thẳng đồng băng lẫnh, đảo qua đám người thái vũ. Nhân tộc tiên tiêu, một năm chưa từng tại chiến trường nhân thân, thì ra đã sớm tới nơi này. Một cái bộ tộc ăn thịt người tiên tiêu vọ sư mở miệng. Bọn chúng cùng đám người thái vũ từng tại trên chiến trường chém giết, từng có chiến đấu. Kỳ trữ chu viêm mở miệng, trong mắt ánh lửa lập lòe, ban đầu ở vạn tộc chiến trường không có đưa ngươi chết chết, hôm nay giở ngươi. Hoàng võ trên thân mọi người khí tức bộc phát, dưới đất trong đường hành lang nhấc lên cuồng bạo gió lớn. Tất cả đều để mắt tới trước đó từng gặp, nhưng không phải là đối thủ bộ tộc ăn thịt người. Võ tướng, các ngươi khí huyết, cái kia kỳ trì trữ trấn kinh, nó bản cùng Chu Viêm đám người Thái Vũ cùng cảnh, một năm qua đi, nó còn tại vãn vọt khí huyết cực hạn, nhưng đối diện hoàn võ những người này, thế mà đã đột phá đến phẩm cấp cao võ tướng. Thái Vũ, Chu Viêm hai người, thậm chí đã đến thất phẩm võ tướng. Cảnh giới một chút vừa xa quá đó, hơn nữa, khí huyết dường như cũng vô cùng tương đại, có 7, 8 vạn kg. Cái này khiến nó khó có thể tin. Không chỉ là nó, bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc tất cả mọi người cảm nhận được hoàng võ đám người khí huyết sau, tất cả đều khó có thể tin, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Các người những người này kỳ nguyên nghẹn lời, hoài nghi cảm giác của mình xuất hiện vấn đề, bởi vì tại cảm giác của nó bên trong, hoàng võ những người này, khí huyết thế mà tất cả đều có 7 vạn kg trở lên, còn có một nửa người, khí huyết đạt đến 8 vạn kg, thuộc về thánh tử cấp tiên tiêu. Cái này sao có thể? Nó trong lòng không thể tin được. Bọn chúng một mắt bộ tộc căn tự người, vạn tộc xếp hạng hơn 5 ngàn tên, thế hệ này cũng chỉ có hắn một cái thánh tử cấp tiên tiêu. Mặc dù 7 vạn kg trở lên tiến tài, cùng nhân tộc số lượng không sai biệt lắm, nhưng là bọn chúng thật là vạn tộc xếp hạng 5000, so với nhân tộc cao hơn 4000 cái tê lần. Nhân tộc dựa vào cái gì tại đẳng cấp này thiên kiêu bên trên theo chân chúng nó so sánh, lại dựa vào cái gì một chút xuất hiện 7, 8 cái thánh tử cấp thiên kiêu. Chỉ có trong vạn tộc 1000 vị trí đầu đại chủng tộc mới có một thế hệ 7, 8 vị thánh tử tế xuất thịnh cảnh. Nhân tộc, thế nào phối? Nhìn xem một đám dị tộc kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, Thánh Thương hừ lạnh. Có cái gì kỳ quái đâu? Cố Lam tiên điệu nhân này, trông nhiều ít đồ tốt. Những người này kém kiến thức không biết rõ, Thánh Thương lại là rất rõ ràng. Cố Lam đạo trưởng bảo vật số lượng, viễn siêu tuyệt đại đa số thánh nhân đạo trưởng. Khả năng thánh lực, thánh binh so ra kém, nhưng linh dược, tôi máu bảo địa chờ bảo vật quý giá, năm sáu thánh nhân đạo trưởng tổng lại, đều không nhất định có thể so sánh được Cố Lam đạo trưởng. Tiên điều nhân này vạn tộc đệ nhất thần thâu danh hảo, không phải gọi không. Khỏi cần phải nói, liên kết một mảng lớn huyết nha mét, tìm khắp toàn bộ vạn tộc, coi như liên tổng 100 đại tông tộc đều tính cả, cũng tìm không ra thứ hai chỗ cực phẩm huyết nha mét so nơi này nhiều. Lại thêm, đám người Thái Vũ vốn chính là nhân tộc tiên kiêu, đứng đầu nhất S cấp thiên tài, Soet SS cấp Thánh tử cấp cũng liền chỉ thiếu một chút mà thôi. Có loại cơ duyên này, còn có thánh nhân giảng đạo, lại thêm ngộ đạo 1 năm, có loại này tăng lên rất khoa trương sao? Cấp độ sâu ngộ đạo mặc dù là nguy cơ, nhưng này dù sao cũng là ngộ đạo. Ai tại loại cảnh giới này có ngộ đạo 1 năm kinh lịch, chỉ cần sống sót, tu vi đột nhiên tăng mạnh quá bình thường. Bộ tộc gan thịt người cùng nhân diện giao tộc thất thần lúc, đám người thái vũ lại không chút khách khí, trực tiếp bạo khởi ra tay. Ầm ầm. Cuồn bạo khí huyết, thể hiện ra từng đạo kinh khủng thần thông, trong chốc lát hướng phía bốn phía phô thiên cái địa quét ngang qua. Dị tộc thiên kiêu nhao nhao bạo khởi phản kích. Trong chốc lát, sâu trong lòng đất đã xảy ra nổ lớn. Động thủ những người này, nguyên một đám lực bộ phát tất cả đều tại trăm vạn kg trở lên, cường đại như Thái Vũ Chu Viêm hai người, bộ phát bên trong thậm chí tới hơn 280 vạn công cân. Lực lượng như vậy tiến hành chiến đấu, chỉ là một kích mà thôi, tất cả đường hành lang đều bị đánh phát nổ. Trên hành lang Vương tại trấn động, dường như muốn xảy ra sụp đổ. Bọn hắn căn bản không thèm để ý, xuất thủ lần nữa. Giờ phút này, đao quang tung hành, kiếm khí gào thét, các loại linh binh bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Lại một lần càng khủng bố hơn đôi bính. Cơn bão năng lượng gào thét lên đem vừa rồi dung sụp cự thạch toàn bộ nghiền nát, xung kích tứ phương. Phía trên tại đổ sụp, nhưng phía trên trên thực tế cũng là đường hành lang, đã sớm không biến chất, loại này đổ sụp đối với chiến đấu bên trong đám người không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần thứ 3 va chạm. Lần này, có các loại mêng ngông năng lượng bộc phát ra. Như Chu Viêm, trong mắt hỏa diễm hung hực, thế mà chém ra hơn 10 đạo xích hồng tia quang, gào thét lên thẳng hướng đối thủ. Như Thái Vũ, đưa tay đẩy, cánh tay cao ngất, bao trùm lên một tầng nặng nề rắc đá, ngăn kháng đối thủ linh binh. Còn có những người khác, trên thân cơ hồ đều có đặc thù năng lượng bộc phát. Hoàn toàn những người này, cơ hồ tất cả đều là dị năng giả. Bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao trong tộc cũng sở hữu dị năng người, mặc dù không tất cả đều là, nhưng bởi vì bọn chúng nhân số càng nhiều, cho nên dị năng giả tổng số cùng nhân tộc cũng kém không nhiều. Lần động trận này, các loại dị năng bạt phát, bốn phía run rẩy kịch liệt, từng đạo khe lớn xé mở, phiến địa vực này giống như muốn sụp đổ. Tất cả mọi người kinh hãi. Nơi này chính là dưới mặt đất và mép, một khi sụp đổ, bị chôn dưới đất, tất cả mọi người muốn chết. Nhưng cho dù là dạng này, người này vẫn không có đình chỉ giao thủ. Bọn hắn chỉ là khống chế năng lượng ba động, không có như vậy thật lớn đụng nhau, nhưng chiến đấu vẫn như cú kịch liệt, rất nhanh có người máu tươi. Một bên, không có động thủ Phương Kha, nhìn xem tình huống chiến đấu, chân mày cau lại. Nam, tình hình có hỗn. Đám người Thái Vũ sát thực mạnh phi thường. Nhất là bảy tám cái thánh tử cấp hoàng võ thiết điều, võ tướng 6 7 thành phẩm tu vi, lực đột phát đều có 278 chục vạn công cân. Bọn hắn mạnh phi thường, nếu như là một đối một, đủ để nghiền ép đối thủ. Liền xem như đánh hai, cũng có thể tạm thời ngừng đối. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại lấy một địch ba mấy cái khác không phải thánh tử cấp thiên điều thì là tại đánh hay, không có cái nào. Hoàng Võ Thiên Kiêu có ít, đối diện là nhân diện giao tộc cùng bộ tộc can thịt người, bộ tộc can thịt người trên thực tế hết thảy có 6 cái chủng tộc, một mắt bộ tộc can thịt người mạnh nhất. Cái khác bộ tộc can thịt người mặc dù đều tại vạn tộc 9000 tên tạp hữu, nhưng nhân tộc cũng là cái hạng này. Nói cách khác, giờ phút này Hoàng Võ một đám thiên kiêu, tương đương với lấy nhất giáo chí lực đối mặt bảy tộc thiên kiêu. Chất lượng bên trên đương nhiên là bọn hắn càng mạnh, nhưng về số lượng thật khó mà đền bù. Bọn hắn đã dần dần rơi vào hạ phong. Phương Kha, ký nguyên trong mắt trùng đồng kim quang lập lấp rọi sáng ra từng mảnh đạo văn, Thượng Vương Kha trấn áp xuống. Các ngươi nhân tộc những này thiên kiêu, hôm nay một cái đều đi không được. Phương Kha khí huyết bộc phát, chém ra một đao, đem tia trấn áp chi lực bổ ra. Cùng lần trước hai người giao thủ so sánh, Phương Kha khí huyết lại mạnh rất nhiều, tiếp cận 9 vạn kg, viễn siêu kỳ nguyên. Giờ phút này phá vỡ trùng đồng trấn áp chi lực, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ, nhìn chằm chằm Kỳ Nguyên, người khác ta không biết rõ, nhưng hôm nay ngươi sống không được. Kỳ Nguyên trùng đồng đồng thời phát sáng, sinh hồng cùng dục rỡ kim, hai trọng con ngươi đồng thời tràn ngập ra đạo văn, kia cỗ trấn áp chi lực càng cường đại. Còn có hỏa diễm trên người Phương Kha bốc cháy lên. Đường trừng mắt, Phương Kha lần nữa dao chạm trấn áp chi lực, về phần ngọn lửa kia thì là tùy ý thiêu đốt, căn bản không đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn vừa định giết ra, nhưng sau lưng bỗng nhiên phát sinh biến cố. Ngay tại Bạch Long Thánh dược nơi đó, Bạch Long Thánh dược một cái long trảo cái khắc rung trên vách, bị phá vỡ một cái lỗ thủng, vươn ra một cái kiếm bản rộng mũi kiếm. Thong thong thong. Phía dưới có không gì sánh nổi thanh âm hưng phấn vang lên, "Lão Bạch, rốt cuộc thông." Một thanh âm khác vang lên. "Thông sao? Bên trên có phải hay không có chút không đúng? Ta thế nào nghe thấy có chiến đấu âm thanh?" Thánh dược sẽ không đã bị phát hiện đi. Hai cái giao lưu thanh âm. Bùi Băng, Phương Kha, còn có Kỳ Nguyên, đám người giao thiên vân đều nghe thấy được. Thánh thương cũng chú ý tới, tất cả đều nhìn về phía nơi đó. Bạch Long thánh dược trung quanh ngầm vụ, đối Phương Kha, Kỳ Nguyên còn có thánh thương mà nói, căn bản không phải vấn đề, tùy tiện xem thấu. Cho nên, bọn hắn tiếp lấy liền nhìn thấy. Tại Bạch Long thánh dược long trảo bên cạnh, kia kiếm bản rộng vòng quanh vừa rồi đâm xuyên vị trí, không ngừng khuyết chướng động, quá trình bên trong kèm chút cắt tới thánh dược long trảo, để bọn hắn đều có chút lo lắng. May mắn chuyện như vậy không có xảy ra. Cái kia cửa hang rất nhanh khuyết chướng cũng đủ lớn. Sau đó hai cái thân ảnh từ bên trong bò lên đi ra. Ngoa tạo. Thánh dược, thánh dược. Thật là thánh dược. Hai người kích động không thôi, ở đằng kia Bạch Long thánh dược bên cạnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bạch Long thánh dược mặc dù ý thức từng bị giật bỏ, nhưng đàn sinh ý mới biết vẫn như cũ linh tính một phần, giờ phút này phát ra gầm nhẹ, thánh uy tràn ngập, để cho hai người toàn thân run rẩy, không ngừng lùi lại, rời xa thánh dược, cơ hội rời khỏi nệm ngủ. Thánh dược cũng có thánh uy. Một người trong đó cắn răng, run run rẩy rẩy nói chúng ta chỉ sợ lấy không đi thánh dược. Chứ đừng quản thánh dược, chúng ta chỉ sợ có phiền vài lớn. Một người khác đã đến nòng vụ biên giới, ánh mắt đã có thể mơ hồ nhìn thấy, bên ngoài đang phát sinh đại chiến, rất nhiều người. Bọn hắn ngay tại cách nòng vụ quan sát. Phương Kha rốt cục nhịn không được, quát khẽ nói Ngụy Quảng Đình, Bạch Dư Ôn, "Đi ra." Không sai. Theo Bạch Long Thánh dược móng vuốt phía dưới chui ra ngoài, chính là Ngụy Quảng Đình, Bạch Dư Ôn hai người. Lúc trước, Phương Kha cùng bọn hắn tiến vào cấm khu biên giới, thu hoạch Kim Lân Nho cùng Thiên Nguyên Linh Tuyền sau tách rời. Lúc ấy đồng hành còn có hai người. Đầu chọc mạnh quan bởi vì muốn giết hắn mà bị hắn giết. Đồng suốt Hoàng Võ trấn được, thì là mời hắn lại đi Thiên Nguyên Linh Tuyền. Hoài nghi nơi đó còn có Khắc Cơuyên, Ngụy Quảng Đình đem nó ẩn dấu đi lên. Phương Kha từ chối trần được, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại tại nơi này gặp được Ngụy Quảng Đình. Hơn nữa, tay cột Bạch Dư Ân cũng tại. Chẳng lẽ lúc trước Ngụy Quảng Đình ẩn dấu Cơuyên, chính là Phương Kha ánh mắt lấp loé nhìn xem bọn hắn. Thấy dược trong sương ngủ, Ngụy Quảng Đình hai người bị gọi tên, giật nảy mình. Bên ngoài có người nhận biết chúng ta, có người quen. Bọn hắn quay đầu ra, đầu tiên là nhìn lướt qua xa xa chiến đấu, cảm nhận được kia chấn động, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng, sau đó mới nhìn hướng Phương Kha. Bọn hắn cũng không nhận ra Phương Kha. Phương Kha lúc ấy cùng bọn hắn đồng hành, từng lấy áo bảo đèn che mặt, hóa thân khiến bởi vậy hai người không tìm được cái kia kêu, kêu lên bọn hắn danh tự người quen. Mới vừa rồi là ai kêu chúng ta? Ngụy Quảng Đình mở miệng. Phương Kha cấp tốc nói là ta, các ngươi có phải hay không theo vết đá nơi đó tới? Chính là Thiên Nguyên Linh truyền nơi đó. Hai người tràn đầy nghi hoặc nhìn Phương Kha, ngươi là ai, làm sao lại biết việc này? Nhìn xem hai người ngẩm tự nhận, Phương Kha trong lòng phanh phanh cực ngại. Quả là thế. Trong lòng của hắn đội phục vừa vui mừng. Ngụy Quảng Đình quả nhiên khiếu giác nhạy cảm, không ngừng phát hiện chỗ kia vết đá, tìm tới Thiên Nguyên Linh truyền. Còn phát giác được Thiên Nguyên Linh Tuyển Sinh ra có vấn đề. Phương Kha cấp tốc nghĩ thông suốt tất cả. Thiên Nguyên Linh Tuyển Sinh ra cần chân quý linh dược, linh khí nồng đậm, trải qua thời gian rất lâu vẫn dưỡng khả năng hình thành. Kia bình thường vách đá, vì sao có thể sinh trưởng nhiều như vậy chân quý linh dược? Mọi thứ đều cùng kia vách đá đằng sau có quan hệ. Hai người hơn phân nửa là suy đoán nơi đó có kỳ bảo, bởi vậy từ nơi đó đã móc, lại không nghĩ rằng một đường đạo vào chỗ này đạo trưởng. Về phân tất cả nguyên nhân. Hơn phân nửa là bởi vì Thánh dược đang không ngừng tắm rễ bên trong, tới chỗ này đạo trưởng lòng đất, chạm tới đạo trưởng thiên địa bình chứng. Đồng thời Thánh dược bộ rễ đâm xuyên qua phiến thiên địa này bình chứng. Trong đạo trường lực lượng tiết ra ngoài, bồi dưỡng gian nơi đó linh dược cùng trời nguyên linh xuối. Về phần đạo trường bình chứng vì sao bị thánh dược bộ rễ đâm xuyên? Phương Kha suy đoán, ngoại trừ thánh dược tự thân có đại đạo chi lực bên ngoài, còn có thể cùng đạo trường thiên địa cùng đại thiên địa tiếp xúc có quan hệ, quá trình này rất có thể đưa đến nơi đó bình chứng biến yếu kém. Bất quá, bất luận những suy đoán này đúng hay là sai, đều không ảnh hưởng một sự thật. Cái kia chính là, thánh dược phía dưới xuất hiện một cái rời đi đạo trường thông đạo. Phương Kha trong lòng kích động, ánh mắt đảo qua đám người thái vũ chiến đấu. Còn có thể chiến, nhưng cuối cùng sẽ bị thua. Có thể kết thúc. Phương Kha cầm trong tay thanh đồng đao, điều động thể nội thánh lực. Trong chốc lát, thanh đồng quang huy chiếu rọi tứ phương, bàng bạc vô biên thánh lực chấn động, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ dưới mặt đất. Thánh lực, ký nguyên trùng đồng co vào. Sau một khắc, trên người nó cũng có một cỗ ba động khủng bố thức tỉnh. Trận đấu trong nháy mắt đình chỉ. Người muốn làm gì? Dao Thiên Vân nhìn xem Phương Kha, đỉnh đầu một đôi long giao bên trên, giống nhau có thánh lực tràn ngập. Giờ phút này, Ba người trên thân dâng lên ba đạo khác biệt thánh lực, đồng thời trấn áp tại trên người mọi người chương 166, thấy thánh, tính toán, bán vượt 10 vạn kg khí huyết, chương 166, thấy thánh, tính toán, bán vượt 10 vạn kg khí huyết. Một thánh uy tràn ngập, tất cả mọi người an tĩnh. Đây là đại sát khí, nhất là tại vạn mét sâu dưới mặt đất, thánh uy bộc phát, coi như không thể đem đối thủ toàn diệt, nhưng lại địa sập rơi xuống, ngàn vạn cân cự lực cũng ngăn không được, đều phải chết. Thánh dược đều đang sợ hãi. Nó mặc dù nội ẩn đại đạo chi lực, lại có linh tính, nhưng cũng không quá đánh nữa lực. Đối phó thấp cảnh võ giả vẫn được, nhưng đối mặt thánh lực, nó không có chút nào đối kháng chi lực. Khổng Lô rực lực bộ dễ cấp tốc trở về, nó chỗ đường hành lang run rẩy, lẩm vụ lăn lộn, dường như tùy thời muốn rời khỏi. Thánh thương cũng không mở miệng. Hắn mặc dù không e ngại thánh lực, càng không sợ vạn mét đại địa áp lực, nhưng đã sớm bị lít nha lít nhít đạo văn chói khóa, một chút lực lượng đều phóng thích không ra ngoài. Chư vị học trưởng học tỷ, các ngươi về tới chưa a?" Phương Kha mở miệng. Đám người Thái Vũ rút về, nhìn xem hắn, ánh mắt hơi dị. Nhân tộc liền hai vị thánh nhân. Vị này niên đệ là đạt được vị tia thánh nhân hữu hái, ban thượng thánh lực phong thân. Tới đây trước Đám người Thái Vũ tuy là thiên kiêu, nhưng cũng không cơ hội chịu hai vị thánh nhân triệu kiến, càng đừng đề cập ban thượng thánh lực. Bất quá lần này sau khi trở về, thành thánh tử bọn hắn hẳn là liền có tư cách. Muốn đi sao? Ký Nguyên dường như xem thấu Phương Kha dự định, trong mắt mang theo cờ lạnh, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nó không hề cảm thấy những này nhân tộc có thể chạy trốn tới đâu đây. Thả bọn họ đi nơi này thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trực tiếp từ dưới đất đào xuyên đạo trưởng sao? Chỉ cần chạy không suốt đạo trận, hiện tại không giết bọn hắn thì thế nào? Lối ra duy nhất bên ngoài, bộ tộc ăn thịt người cường giả tọa trấn, những này nhân tộc, chết chắc. Ta có thể cho phép các ngươi rời đi nơi này, nhưng là, thánh binh cùng thánh dược, tất cả đều không thể mang đi." Kỷ Nguyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nó không muốn ở chỗ này tiến hành thánh lực đối bính, bất luận thắng thua, tất cả đều phải chết. Phương Kha thần sắc bình tĩnh. "Các vị học trưởng, trước cùng Ngụy huynh cùng Bạch huynh rời đi, bọn hắn tới đường, có thể rời đi nơi này." Hắn lời nói bên trong mang theo thâm ý, đám người Kỷ Nguyên mặc dù hiểu nhân tộc lời nói, nhưng không cách nào trải nghiệm trong đó bác đại tình thấm chỗ. Đám người Thái Vũ tự nhiên nghe hiểu được, ánh mắt chớp lên, thánh binh cùng thánh dược làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là như thế đi, Thánh binh thánh dược khẳng định là mang không đi. Mặc dù trên người bọn họ thu hoạch đã đầy đủ kinh người, nhưng thánh binh thánh dược mới là trong đạo trưởng giá trị cao nhất bảo vật. Ta lưu lại. Phương Kha cũng không tính đem thánh dược, thánh binh lưu cho dị tộc. Đám người Thái Vũ sau khi rời đi, Phương Kha chuẩn bị thả ra bảy chủng, đem nơi này tất cả dị tộc toàn diện rơi. Những người này là mấy tộc trẻ tuổi một đời mạnh nhất thiên kiêu. Bọn chúng mà chết, tương đương với dị tộc chết mấy chục cái võ thần, mấy cái võ tôn đại năng. Cái này chính quả, so một trận đại quy mô tộc chiến còn muốn lớn. Những người này tử vong Không chỉ là mấy người này, dị tộc trẻ tuổi một đời trực tiếp tuyệt tự vấn đề. Cái này mấy tộc vạn tộc xếp hạng cũng đều muốn trợn. Đám người Thái Vũ muốn cư tuyệt, nhưng Phương Kha ngữ khí rất kiên định. Vùi băng cái thứ nhất nhấc chân đi. Hắn đối Phương Kha tương đối tin nhiệm, đoán được Phương Kha ác chủ bài một đồng lớn, hơn nữa có thánh lực mang theo, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi cẩn thận. Đám người Thái Vũ cũng đi. Đám người gom lại Ngụy Quảng Đình hai người bên cạnh. Ngụy Quảng Đình cùng Bạch Dư ôn sắc mặt cứng ngắc. Có ý tứ gì? Chúng ta thật vất vả, dưới đất đào hơn mấy tháng, rốt cục đào được thánh dược. Lúc này mới vừa đi ra. Nuôi thuốc đều không có nghe hơn mấy miệng đâu, liền phải để chúng ta lại một đường đảo trở về. Hai người đều rất không cam tâm. Nhưng đón đối diện dị tộc mấy chụp đạo ánh mắt, còn có kia ba đạo trấn áp ở trên người thánh lực, hai người rất tức thời lần nữa chui vào trong tông đạo. Bạch Long thánh dược rụt rụt mong muốt, giơ cái này đoàn người ra một chút, nhìn xem đám người bùi băng rời đi. Đám người kỳ nguyên trên mặt tất cả đều hiện hiện nụ cười. Rất tốt, nhân tộc cao thủ đều đi. Liên luôn một cái phương kha, có thánh lực cũng vô dụng, nó cùng giao thiên vân trên thần, đều có thánh lực bảo hộ, hai người đủ để trấn áp phương kha. Sau đó, thánh lực, thánh binh tất cả đều là bọn chúng. Phương Kha. Kỷ Nguyên cười rất vui vẻ, ánh mắt kim quang sáng lạ, "Ta thật cao hứng, các ngươi làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi tất cả mọi người, một cái đều chạy không thoát, tất cả đều phải chết ở chỗ này." Nó cùng một đám một mắt bộ tộc ăn thịt người đều rất cao hứng, nói, "Ba quát rời đi những người kia, bọn hắn trốn không thoát tòa này đạo trưởng, thánh nhân vẫn lạc chi địa, các ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng coi là một loại vinh dự." Phương Kha khẽ gật đầu. "Là, các ngươi có thể chết ở nơi này, sắp thực xem như một loại vinh dự." Vừa dứt tiếng, Phương Kha không chút do dự chém ra thanh đồng đao. Ầm ầm. Sáng chói vô cùng thanh đồng quang mang đại bạt phát, vô biên thánh uy giáng lâm, mảnh đất này hạ không gian xẻ ra đổ sụp. Thánh lực quá kinh khủng. Nhất là Phương Kha lần này, vào khoảng bộ trưởng lưu lại cái kia đạo thánh lực, tất cả sức mạnh còn sót lại tất cả đều thúc dục. Ban đầu ở mang ma giới, hai vị bộ trưởng hết thảy là Phương Kha lưu lại ba đạo thánh lực. Trong đó, lưữ bộ trưởng hai đạo kiếm ý còn chưa sử dụng. Tại bộ trưởng đỉnh phong một đao, tại lần lượt dẫn động bên trong, đã sớm tiêu hao gần một nửa, hiện tại còn lại chừng phân nửa. Giờ phút này bị Phương Kha hoàn toàn thôi động, Hạo đã vô biên thánh uy ở chỗ này bộc phát. Giờ phút này, đại địa xảy ra kịch liệt rung dậy. Người điên rồi sao? Đám người Kỳ Nguyên tất cả đều biến sắc. Tại vạn mét dưới mặt đất, thôi động thánh lực công kích, loại lực lượng này nhất định sẽ làm cho phiến địa vực này hoàn toàn đổ sụp. Hắn liền không sợ bị chôn ở phía dưới sao? Không kịp mắng Phương Kha, Kỳ Nguyên lập tức nói, "Giao Thiên Vân, thôi động ngươi thánh lực, nhanh." Giao Thiên Vân phản ứng cực nhanh, thấy Kỳ Nguyên không động trong mắt, nó đã thôi động nhà mình lão tổ lưu lại thánh lực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nó đỉnh đầu ngọc chất long giao bộ giáp vàng lóng ánh lôi đình biển. Kim sắc lôi hải bên trong, một tiếng cổ lão vô cùng long ngâm vang lên, vô biên thánh lực tràn ngập đồng thời, lôi đỉnh biển lăn lộn, một đầu vàng lóng ánh giao long, từ trong lôi hải thò đầu ra sợ. Tung bay dâu rồng, ngang dương sừng rồng, còn có uy nghiêm long đầu, tất cả đều vàng lóng ánh. Rất nhanh, to lớn long thân từ trong lôi hải xuất hiện, mấy trăm trượng, thân thể chiếm cứ giữa không trung, nở rộ thành quang, đem mấy chục dị tộc bảo hộ ở dưới thân. Ầm ầm. Thanh đồng đao quang chạm trên người giao long. Nhất thời, thanh đồng quang mang cùng kim sắc lôi hải xảy ra độ lớn, cùng bạo thánh lực chấn động, nổ tung lúc, dưới mặt đất xảy ra động đất. Ầm ầm run rẩy kịch liệt lấy. Phía trên cùng bốn phía đại địa đều tại sụp đổ. Trước đó thánh dược sợi dễ đường hành lang quan sập, trong chiều ở giữa trên tới, xuất xứ thông đạo tất cả đều sập, hơn vạn mét sâu dưới mặt đất, bọn chúng bị chôn ở chỗ này. Trận này động đất kéo dài thời gian rất dài, tròn vẹn 10 mấy phút. Đáng người kỳ nguyên bị giao long bảo hộ ở dưới thân, hơn vạn mét đại địa áp xuống tới, đều không để cho kim sắc giao long sụp đổ, vẫn như cũ kim quang sáng lạn. Giao long dưới thân, Ký Nguyên một mắt kim quang sáng lạn, chiếu rọi long thân bên ngoài, nó thấy được Phước Hà. Tắt tử, vung xuống thánh dược. 2. Ký Nguyên trợn mắt chừng chừng, vô cùng phẫn nộ. Dưới mặt đất tại sụp đổ. Hơn vạn mét đại địa áp xuống tới, vốn nên là trực tiếp đem vận dụng thánh lực sau Phương Kha, trực tiếp đè chết đền nát. Nhưng giờ phút này Phương Kha, lại một tay nắm lấy thánh thương, thôi động thánh thương nợ độ thế uy, bảo vệ quân thân. Sau đó, hắn thế mà tại hái thánh dược, lại đã bắt lấy, đem Bạch Long thánh dược cầm trong tay. Dương tay, kỵ nguyên tiếng giống giận dữ, tại thời khắc này thậm chí vượt trên dưới mặt đất chấn động mạnh tiếng vang, có thể nghĩ nó đến cỡ nào phẫn nộ. Phương Kha bắt lấy Bạch Long thánh dược. Bạch Long kịch liệt dãy rủa, nhưng thánh thương mở miệng, cùng Bạch Long khai thông, ngừng ổn định lại. Phương Kha tay cầm thánh thương, liền phải thôi động thánh thương chi lực rời đi. Giao Thiên Vân cầm trong tay ngân vũ, điên cuồng thôi động. Thánh thương trên thân hiển hiện lít nhá lít nhít ngân sắc đạo văn, lần nữa đem nó trấn áp, thánh thương nở rộ thánh uy cấp tốc tú liễm. Không cách nào vận dụng thánh lực hộ thân. Phương Kha quanh thân đại địa đè xuống đến, muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát. Bạch Long thánh dược nở rộ thánh uy, đem bốn phía đại địa chống ra, nó giống nhau có lớn uy năng, tự thân đủ để dưới đất xuyên thẳng qua. Ngươi còn không sử dụng thánh lực sao? Giao Thiên Vân quát mắng. Ký Nguyên cắn răng, nó thánh lực vốn định giữ lại dùng để rời đi nơi này. Chỉ có thánh lực khả năng xuyên qua vạn mét dưới mặt đất không có thánh lực, bọn hắn khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như thánh binh thánh dược đều ném đi, vậy coi như trở về cũng là thua thiệt lớn. Nếu như vận dụng thánh lực, đem Vương Kha trấn sát, thánh dược thánh binh tới tay, mượn nhờ thánh binh chi lực, cũng có thể rời đi dưới mặt đất. Tâm niệm cấp truyền ở giữa, ký nguyên vẫn là thúc dục thánh lực. Trong chốc lát, nương theo lấy nồng đậm thánh uy tràn ngập, tại sau lưng nó, hỗn độn lăn lộn, không gian bị xé mở, một cái to lớn một mắt hiện hiện. Kia một mắt ánh sáng lạnh sắt lạnh, nhìn chăm chú lên phía trước. Oanh. Một đạo thô to vô cùng hàn quang theo một mắt bên trong bắn ra, xuyên qua tất cả. Trong chốc lát, dáng Lâm Phương Kha trước mặt. Một kích này phi thường khủng bố, cơ hội có thể so với một tôn thánh nhân một kích mạnh nhất. Công kích xong, kia trong hỗn độn to lớn đồng tử liền biến mất, một kích này cuối cùng nó tất cả lực lượng, rốt cục vận dụng ngươi đạo này thánh lực. Phương Kha không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống như chờ đợi đã lâu như thế. Sau một khắc, trên người hắn vàng lóng ánh quang mang chiếu rọi. Hắn cũng thúc dục thánh lực. Kia sáng lạn kim quang, vô cùng chói mắt, mạng lớn kim hà hiện hiện, cuối cùng hóa thành một đạo cánh cửa hình gọn. Sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh, theo môn hộ bên trong hiện thân, chậm chậm đi ra. Chân hắn đạp kim hà, Sau lưng cánh cửa vàng nóng đứng lặng, phản phất là từ trên trời hạ phàm tới thiên thần đồng dạng, thần thánh vô cùng. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây. Phương Kha thầm nghĩ chính là, bộ trưởng Như Bức, không hổ là nhân cảnh lẫm tạo hình để nhấp nhân, thánh lực hiện hóa đều như thế có hình. Đối diện đáng người kỳ nguyên lại là vừa sợ lại không còn gì để nói. Nhân tộc này trên thân thể mà còn có đạo thứ hai thánh lực, là nhân tộc lư thánh. Hắn cũng tại cái này, nhân loại trên thân lưu lại thánh lực. Bọn chúng kinh ngạc tại Phương Kha trên người đạo thứ hai thánh lực. Dù sao, thánh lực phong ấn tại hậu bối thể nội, trong đó là ẩn chứa đại đạo chi lực. Đối thánh nhân mà nói, đây cũng là một phần lực lượng hao tổn. Mặc dù không thương tổn căn bản, nhưng cũng cần tu hành khả năng đủ lại. Mà đối thánh nhân mà nói, mỗi một tia tu vi nguyên khí đều vô cùng trọng yếu, không tại đại chiến bên trong, bọn hắn cũng không nguyện ý tiêu hao. Cho nên thánh nhân cơ hồ sẽ không ở hậu nhân trên thân phong ấn lực lượng. Coi như phong ấn, cũng chỉ có thánh tử cấp thiên điều, có tư cách gánh chịu thánh nhân một đạo lực lượng, ít có người sẽ để cho thánh nhân phong ấn hai đạo thánh lực. Về phần bọn chúng im lặng, thì là tại nhà rảnh. Nhân tộc lưu thánh là thánh lực nhiều lắm sao? Thánh nhân lưu lại thánh lực, thường thường đều là vô cùng trân quý, căn bản sẽ không có quá dùng nhiều dạng nhị tộc lư thánh lại hiện hóa dị tượng, lại ngưng tụ thân ảnh, cái này thánh lực còn có mấy phần lực lượng. Một đám bộ tộc gan thịt người đều tại nhà rảnh. Trên trời lư bộ trưởng hóa thân ngưng tụ sau, lại lần nữa ngoài dự liệu, hắn thế mà mở miệng. Ai tại ngỗ nghịch bản thánh? Đoạn này kim sắc thân ảnh truyền ra thanh âm, một đôi sáng lạn con ngươi quan sát, trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát soi sáng ra to lớn vô biên kiếm hải. Vô số đạo kiếm khí gào thét mà ra, hướng phía một mắt bên trong bắn ra ánh sáng lạnh chém tới. Chúng dị tộc lần nữa nhà rảnh. Một đạo thánh lực mà thôi, không bảo lưu lực lượng chiến đấu, thế mà còn mở miệng lên tiếng, quả thực đang lãng phí lực lượng của mình. Cái này đạo lực lượng khẳng định không mạnh. Quả nhiên, Nương theo lấy gào thét kiếm khí chém ra, cùng một mắt soi sáng ra thần quang xẹt ra và chạm mạnh sau, từng đạo kiếm khí tất cả đều tán loạn, oanh minh nổ tung. Vô số kiếm khí tất cả đều bại, đồng thời bị tia một mắt thần quang, vây bạo kim sắc thân ảnh cùng cánh cửa hình vòng. Một mắt thần quang mặc dù tổn thất to lớn, nhưng như cũ oanh minh thẳng hướng Phương Kha. Quá yếu. Một đám bộ tộc ăn thịt người lao đầu. Bọn chúng quả nhiên bọn chúng, nhân tộc lư thánh phong lớn thánh lực đều dùng tại Hoa Văn bên trên, căn bản cũng không mạnh. Phương Kha lại mặt không đổi sắc, lần nữa thôi động đạo thứ 3 thánh lực. Ầm ầm. Lại là trước đó một màn kia, kim quang phủ chiếu, thánh lực nở rộ, hóa thân cụ hiện, sau đó mới chém ra kiếm quang, còn có thánh lực. Đám người kỳ nguyên tất cả đều chấn kinh. Đây là đạo thứ ba thánh lực. Phương Kha có tài đức gì, lại có thể nhường thánh nhân ở trên người hắn lưu lại ba đạo thánh lực bảo hộ. Đây cũng quá coi trọng. Ầm ầm. Lần này, thân ảnh vàng óng chém ra lực lượng, rốt cục đem một mắt bên trong thần quang đánh nổ. To lớn ba trạm, nhường mảnh đất này hạ lần nữa xảy ra huynh minh. Kim sắc giao long một hồi vận mẹo, lực lượng của nó cũng muốn hao hết, sắp tán loạn. Phía dưới bị nó bảo vệ một đám dị tộc sắc mặt đại biến. Thánh lực bảo hộ một khi không có, tất cả mọi người muốn chết. Phương Kha một tay cầm thánh thương, một tay nắm lấy thánh dược, thánh dược lực lượng bảo vệ hắn, nhường hắn tràn đầy nụ cười nhìn xem đám người kỳ nguyên. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Phương Kha dù bận vận đung dung nói, ta có thánh dược bảo hộ, chỉ cần chờ các ngươi thánh lực hao hết, sau đó ta bị chết bể, thánh thương chi lực hồi phục, ta liền có thể mang theo tất cả bảo vật rời đi nơi này. Trên mặt hắn mang theo trêu tức, miêu tả sắp đến kết quả. Một đám bộ tộc ăn thịt người tất cả đều sắc mặt khó coi. Đại địa còn tại bị chấn động, tiếp tục đè xuống đến, không có đạt tới trạng thái thăng bằng mà bảo hộ đám người ký nguyên kim sắc giao long, vốn là lọt vào thanh đồng đao chém xuống một đao, sức mạnh tổn hại nhiều, giờ phút này thân ảnh trong suốt lại vèo, sắp hỏng mất. Người đáp ý quá sớm. Ký nguyên cùng giao trời cao hai người đều thôi động ngân vũ. Trong chốc lát, thánh thương trên thân lập tức dậy lên ngân sắc ánh lửa, hỏa diễm vô cùng săn lạ, không để cho Phương Kha đến không buông tay. Thánh minh, giết tiểu tử này, bằng không chúng ta liền đem ý chí của ngươi hoàn toàn xóa đi. Ký nguyên kêu to. Thánh thương phát ra tiếng kêu thảm, nó cảm giác tự thân ý chí đang không ngừng bị luyện hóa, linh tính phái hóa, dần dần xu hướng tại mông muội. Giao Thiên Vân trong mắt tràn đầy linh ý. Ngươi nếu là không địch thủ, ý chí của ngươi bị xóa đi sau, tiểu tử này cũng không cách nào lợi dụng ngươi rời đi vạn mét dưới mặt đất. Không có linh tính thánh binh, coi như có thể nhận chủ, thôi động cũng rất khó. Lấy Phương Kha tu vi, căn bản không phát huy ra được một phần ngàn uy năng. 3. Hai người các ngươi đi rồi. Thánh binh nếu như mất đi linh tính, đem giá trị cực lớn giảm. Phương Kha cùng thôi động ngân vũ, là thánh thương ngăn cản loại kia luyện hóa chi lực, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ký Nguyên cười lạnh, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, còn quan tâm đến nó làm gì phải chăng có giá trị sao? Ngươi đã chết, giá trị gì đều vô dụng, không sống được. Thánh thương tiếng kêu thảm thiết đang yếu bớt, linh tính tại giảm xuống. Ký nguyên bọn chúng bên ngoài cơ thể kim sắc giao long, bảo hộ chi lực cũng sắp sụp đổ. Một khi thánh thương bị xóa đi linh trí, Bạch Long Hơn Vân nữa cũng sẽ không giữ lại ở trên tay Phương Kha. Ký nguyên bọn chúng phải chết ở chỗ này, Phương Kha cũng sẽ khó mà rời đi nơi này. Cùng ngay một khắc này, mảnh này vạn mét sâu dưới mặt đất, đột nhiên có thanh âm sâu kín vang lên. Các ngươi đều là môn hạ của ta, nắm ta tín vật, vì sao muốn đồng môn tương tàn đâu? Dừng tay, đừng đem Tiên Tiếu Thương linh tính xóa đi. Thánh thương, bản danh gọi là Tiên Tiếu Thương. Phương Kha nghe được thanh âm này xuất hiện, ánh mắt có hơi hơi tránh, là Cố Lam thánh nhân, hắn còn có dư lực thăm nhập dưới đất. Kỷ Nguyên cũng nghe tới thanh âm này, lập tức đình chỉ thôi động ngân vũ, hô lớn, "Thánh nhân sư tôn xin ứng cứu chúng ta rời đi." Thánh thương trên thân phụ dần biến mất, khí tức bệ vệ suy sụp, linh quang ảm đạm, đạo vận đều tiêu tán không ít, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Cố Lam thánh nhân thanh âm vang lên, nó dặn dò nói, "Thiên thiếu, ngươi dẫn bọn hắn đi ra, đều đến ta thánh điện." Tró má điều nhân, ách tắc, "Muốn sai xử ngươi thiên thiếu ra ra." Nam mơ, thánh thương mang to, mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng cũng không nghe lời. Lần đầu tiên nghe gặp đám người kỳ nguyên tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Thánh Thương. Cái này Thánh binh linh tính, thế nào như thế tính sổ? Liên chủ nhân của mình đỡ mắng. Cố Lam Thánh nhân cũng không tức giận, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên vẫn là dạng này, ta đưa ngươi trấn áp lâu như vậy, đều ngang bướng không thay đổi, làm sao có thể để cho ta yên tâm đi ngươi đưa cho đệ tử ta hộ đạo đâu. Phương Kha, ngươi lại trừng phạt trừng phạt nó. Thánh nhân điểm danh Phương Kha. Phương Kha xưng là, thôi động trong tay ngân vũ. Ngọn lửa màu bạc thiêu đốt lên, Thánh Thương tiêu thảm không ngừng, mắng to không ngừng, liền Thánh nhân đi cùng với Phương Kha mắng, vô cùng khó nghe. Đám người kỳ nguyên bộ tộc ăn thịt người nghe nhao nhao ghé mắt, đối Thánh Thương dâng lên cảm giác khát thượng. Cái này Thánh binh linh tính, nói chuyện thật khó nghe. Phương Kha nghe khẽ mắt run run, lông mày nhíu chặt. Sau một hồi, Thánh Thương càng phát ra suy yếu, rốt cục phục nhuễn. "Đình chỉ, đừng đốt da ra da ngươi. Lão tử đưa các ngươi đi gặp người chim kia." Cố Lam Thánh nhân không có đáp lại. Phương Kha đình chỉ thôi động ngân vũ. Thánh Thương hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là thôi động thánh lực, bao phủ tất cả mọi người, dẫn bọn hắn xuyên qua đại địa, bay lên trên đi. Thánh uy vô tận, dù là vạn mét dưới mặt đất nặng nề áp lực, đối với Thánh Thương mà nói cũng không tính là gì. Nó tại khắp mặt đất phi hành, sau đó không lâu liền xông ra mặt đất, bay lên giữa không trung. Rất nhanh, đám người lần nữa trở lại thánh điện. Bái kia cho tàn bay lên, trong đó ngân quang chiếu rọi, hóa thành sau lưng mọc lên to lớn ngân sắc hai cánh xilin. Hắn một bộ trung niên nhân bộ dáng, toàn thân vân bạch, xếp bằng ở đạo điện bên trong. Bái kiến thánh nhân. Đám người cùng nhau hành lễ. Cố Lam thánh nhân khẽ gật đầu, vung tay lên, đem bộ tộc gan thịt người cùng nhân diện giao tộc đám người, tất cả đều đưa tiến đạo điện. Trong điện chỉ có Phương Kha, Ký Nguyên, Giao Thiên Vân, còn có Cố Lam thánh nhân, cùng thánh binh cùng Bạch Long thánh dược. Cố Lam thánh nhân nói ta còn thừa thời gian không nhiều lắm, kế tiếp, ta sẽ đem khu đạo trường này bên trong tất cả lực lượng hội tụ, tranh thủ giúp các ngươi ba người đúc thành trước mắt cảnh giới mạnh nhất căn cơ, xung kích 10 vạn kg khí huyết. Phương Kha khẽ mắt giật một cái, không nói chuyện. Ký Nguyên hai người lại là mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ thánh nhân. 10 vạn kg khí huyết, liền nó bộ tộc gan thịt người lão tổ, đều không thể giúp nó xung kích. Vị này Cố Lam thánh nhân, lại có loại này năng lực. Không hổ là cổ lão cường đại đỉnh phong thánh nhân. Đừng có gấp gao hứng." Cố Lam thánh nhân nói. Sung kích 10 vạn kg khí huyết, cần vận dụng Bạch Long hiến quả thánh dược trong miệng thánh quả, cùng cái khắc duy nhất một lần chất bảo, ba người các ngươi, cuối cùng chỉ có thể có một người, sung kích một bước cuối cùng. Phương Kha yên lặng không nói. Ký Nguyên cùng Giao Thiên Vân sắc mặt hai người hơi cương. Ba người, chỉ có một người có cơ hội cuối cùng. Hai người ánh mắt đều quyết tâm, chuẩn bị tranh đoạt cái này cơ duyên to lớn. Ba người các ngươi, Phương Kha trước mắt khí huyết tối cao, khoảng chừng hơn 89,0000 kg, mạnh phi thường, khoảng cách vạn tộc chí cường thánh tử danh sách, cũng liền chỉ kém 1000 kg khí huyết. Cố Lam thánh nhân nói ra Phương Kha bây giờ khí huyết Kỷ Nguyên hai người tất cả đều trong mắt chấn động. 8 vạn 9000 kg, cái này khí huyết vượt qua rất nhiều thánh tử, cũng vượt xa hai bọn chúng người. Nhất là Dao Thiên Vân. Hóa thân bị phá, khí huyết giảm nhiều đó, bây giờ chỉ có không đến 8 vạn 1000 kg khí huyết. Kỷ Nguyên tuy mạnh một chút, nhưng cũng bất quá 84,0000 kg, kém hơn Vương Kha 5000 kg khí huyết. Hai người các ngươi mặc dù khí huyết hơi thấp, nhưng đều có cơ hội. Cố Lam thánh nhân mỉm cười. Các ngươi khí huyết bây giờ đều đạt đến cực hạn, cần phá hạ sau mới có tăng lên không gian, ai trước duy trì liên tục phá hạ Khi huyết tăng lên tới 9 vạn 5000 kg trở lên khí huyết, ai liền có thể thu hoạch được sau cùng đại cơ duyên. Hắn nói đến lúc đó, ngoại trừ thiên hạ mạnh nhất căn cơ bên ngoài, Thánh Dược, Thánh Thương cũng đều là ngươi. Ba người đều hô hấp lớn hai điểm. 10 vạn kg khí huyết thiên hạ mạnh nhất căn cơ. Thánh Dược, Thánh Thương, mỗi một kiện đều là thánh nhân cũng phải khát vọng chí bảo. Thánh nhân ở trên kỳ nguyên cung kính nói, thật là ta nhóm cái này khí huyết đã rất khó thời gian ngắn phá hạ, ngài có phá hạn phương pháp sao? Đương nhiên, ta sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Cố Lam thánh nhân khẽ gật đầu. Phá hạn hiệu rõ có đường, thứ nhất chính là tu hành các tộc tôi mạo công. Vạn tộc tôi mạo công pháp, huyền diệu khác nhau, tu hành nhiều bộ tôi mạo công, lẫn nhau tấn chiếu, có cơ hội tăng lên tự thân cực hạn. Hắn phất tay, bốn phía hiện hiện một đoàn lại một đoàn các loại hào quang. Quang mang bên trong, có ngọc bài, linh kiếm phiến, gia thú, cổ tịch chờ chìm nổi, chiếu rọi ra từng đầu sinh linh mạnh mẽ. Ở đằng kia chuốt sinh linh bên trong, Phương Kha thấy được thân cao chót chổng, toàn thân mọc đầy từng khóa tròng mắt màu vàng nóng tự nhiên. Còn có sinh ra hai cánh, toàn thân bao phủ thần quang, dường như thần minh thần kỳ sinh linh. Cùng thiêu đốt cựu sắc ánh lửa thần bí tồn tại. Cố Lam Thánh Nhân nói: "Nơi này chính là ta thu thập một chút sinh linh mạnh mẽ tối máu cấm pháp, như trăm mắt cự nhân tộc, thiên thần tộc chờ tốt 100 đại chủng tộc, những này tối máu cấm pháp, các ngươi có thể tùy ý tu hành." Ba người tất cả đều hô hấp trì trệ. "Tối 100 đại chủng tộc tối máu cấm pháp, đây đều là vô cùng chân quý bí truyện, Cố Lam Thánh Nhân thế mà một chút lấy ra mấy chục bộ, tùy ý bọn hắn tu luyện." Phương Kha trong lòng chấn kinh, nhưng lại cảm thấy bình thường. Dù sao, vị này chính là một tôn cấp thánh nhân tạp trộn. Xuất ra những bảo vật này đến, thực sự quá bình thường bất quá. 4. Thánh điện bên trong Phương Kha cầm trong tay một quyển kim sách gia thú, cẩn thận nghiên cứu phía trên ghi lại tối máu công. Đây là trăm mắt cự nhân tộc công pháp. Bộ tộc này thân thể cường đại, khí huyết trời sinh rất mạnh, trẻ tuổi một đời bên trong, đời đời có thánh tử cấp thiên điều. Tôi máu công lý luận cực hạn cũng tại 9 vạn kg khí huyết. Hắn nghiên cứu không bao lâu, Cố Lam thánh nhân liền bắt đầu vì đó giảng giải. Hiển nhiên, vị này thánh nhân đối trăm mắt cự nhân tộc tối máu công cực kỳ hiểu rõ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhanh liền nhường Phương Kha hiểu được bộ công pháp kia. Không chỉ là Phương Kha, Ký Nguyên, Dao Thiên Vân hai người lĩnh hội lúc, hắn cũng vì giảng đạo để bọn hắn mau chóng độ ra. Sau đó không lâu, Phương Kha ba người bắt đầu tu hành. Cố Lam thánh nhân lại lấy ra cực phẩm huyết nha mét, xếp thành một tòa núi nhỏ, chọn vẹn hơn và cân, tùy ý bọn hắn ước. Phương Kha ba người tất cả đều vô cùng chấn động. Cực phẩm huyết nha mét loại bảo vật này, bình thường thánh nhân cũng không có nhiều ít, có cái mấy trăm cân đã không tệ, đều xem như trấn tảng, dùng để chiêu đại thánh nhân hoặc là ban cho đệ tử môn đồ. Hơn vạn cân cực phẩm huyết nha mét, thánh nhân gặp đều dâng lên tham lam. Cái này còn không chỉ. Tại bọn hắn tu hành lúc, đạo điện còn nở rộ qua mang, tụ lại toàn bộ trong đạo trường linh khí đem nó hấp dẫn tới, nhường đường trong điện linh, khí hội tụ thành ngụ, cơ hồ hóa lỏng. Ở vào tình thế như vậy, lại thêm Phương Kha bản thân khí huyết liền rất mạnh. Cho nên, không đến 2 ngày thời gian, Phương Kha liền tu thành trăm mắt cự nhân tộc tối màu công. Tại hắn khí huyết chấn động lúc, sau lưng hiện hiện một tôn cự nhân, toàn thân trên dưới sinh đầy con ngươi màu vàng nóng, mười phần uy nghiêm. Cái này khiến Kỳ Nguyên hai người cảm nhận được các lực điên cuồng tu luyện. Sau 8 ngày, Phương Kha lại tu thành bảy bộ tối màu công, thành công đột phá cực hạn, đạt tới 9 vạn kg. Mà lúc này, Kỳ Nguyên cùng Giao Tiên Vân hai người Một cái đạt đến 8 vạn 5 ngàn kg, một cái thì là đạt tới 82,000 kg. Mặc dù mọi người đều tăng lên 1 ngàn kg khí huyết, nhưng Phương Kha theo 8 vạn 9 tăng lên tới 9 vạn, độ khó hiển nhiên không phải kỳ nguyên 2 người có thể so sánh. Cho nên, Cố Lam Thánh Nhân tự nhiên đối Phương Kha đầu nhập vào càng nhiều tinh lực, vì hắn giảng giải một bộ bộ tôi máu công. Lại nửa tháng, Phương Kha đem Cố Lam Thánh Nhân cất giữ tôi máu công pháp tất cả đều tu thành, khí huyết tăng lên tới hơn 91,000 kg. Giờ phút này... Hàn khí huyết chấn động lúc, thể nội có sàn lạn huyết sắc quang mang chiếu rọi, loại kia huyết sắc bên trong thậm chí hiện lên một sợi kim sắc. Hào quang màu vàng long kia mặc dù mỏng manh, nhưng tôn quý vô cùng, giống như là khí huyết đang phát sinh siêu phàm thủy biến, tiến hành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Phương Kha quanh thân huyết quang bên trong, các loại dị tượng hiện hiện. Có thái cổ long tượng phát ra tự mình, tượng võ dường như trụ trời, lượn lờ hỗn độn, người mặc nặng nghề vảy rồng màu xanh, một đôi ngà voi dữ tợn. Trong mắt cự nhân quanh thân mắt vàng lở rộ qua mang, rọi sáng ra một mảnh kim sắc hào quang. Sau lưng mọc lên to lớn hai cánh tiên thần tộc, phía sau chiếu rọi ra tầm tầng tầng tầng hoàn, dường như thần chủ Còn có hắc nguyệt huy cùng, ngọn lửa chín màu bao phủ sinh linh thần bí chim nổi. Các loại cường đại dị tượng, hết thảy hơn 20 loại, nương theo lấy loại kia hiện hiện kim mang huyết quang, tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng. Loại khí tức này, thậm chí nhường kỳ nguyên cùng giao trời cao hai người, tất cả đều tâm thần run rẩy, có loại không hiểu kính sợ cảm giác. Chí cường thánh tử, hắn làm sao có thể thật bước vào cảnh giới này? Trong lòng hai người tất cả đều sợ hãi. Chí cường thánh tử, đây là khí huyết 9 vạn .000 kg trở lên mới có xưng hô, mặc dù cùng là thánh tử, nhưng chí cường thánh tử, tùy tiện liền có thể trấn áp bình thường thánh tử. Loại này thiên kiêu thường thường chỉ có tốt 100 đại chủng tộc bên trong khả năng sinh ra. Phương Kha, bất quá là xuất thân 9000 tên về sau nhỏ yếu nhân tộc, sao có thể đi đến một bước này? Bọn chúng trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cảm giác cuối cùng đại cơ duyên ngay tại cách chúng nó đi xa. Hai người không cam lòng, liều mạng như thế tu hành, trong mắt đỏ bừng, miệng lớn nuốt cực phẩm huyết nha mết, điên cuồng tu luyện tối máu công. Phương Kha cũng không để ý tới sự điên cuồng của bọn nó, mười phần thản nhiên. Tốt tốt tốt. Cố Lam thánh nhân đối với Phương Kha thành tựu cao hướng phi thường, ta có khả năng cung cấp tối máu công cũng chỉ có những thứ này, ngươi có thể tu luyện tới một bước này, rất không thể. Tiếp tiếp, tôi máu phá hạn loại phương pháp thứ hai chính là thiên điệu tạo hóa. Hắn tướng đạo sân bãi đổ chiếu rọi đi ra, ở phía trên tiêu suất nguyên một đám vị trí. Khu đạo trường này bên trong, ta tốn sức thiên tân và khổ, thấy ghép tới đông đảo bí cảnh, vì cái gì chính là bồi dưỡng được mạnh nhất đệ tử. Hắn nhường Phương Kha đem trên bản đồ tiêu ký nhớ kỹ. Trên bản đồ bộ phận tiêu ký, cùng Phương Kha đoạt được địa đồ trùng hợp, nhưng còn có một bộ phận, Phương Kha trên bản đồ cũng không có, lại vị trí vô cùng bí ẩn, bị ẩn giấu đi lên, cần ngân vũ mới có thể mở ra. Những địa phương này, ngươi có chút đã đi qua. Nhưng còn có rất nhiều còn chưa đạt tới, mang lên huyết nha mét, đi đi một chuyến, ta hy vọng ngươi khi trở về, khí huyết đã đạt tới yêu cầu của ta. Hắn nhường thánh thương dẫn Phương Kha đi những địa phương này, chính mình thì là lưu tại đạo điện bên trong, chỉ điểm kỳ nguyên hai người tu hành. Gia gia không muốn mang cái vật nhỏ này đi ra ngoài. Thánh thương lại kiệt ngã bất tuân. Cố Lam thánh nhân không ngạc nhiên chút nào, lần này tự mình ra tay, kém chút đem thánh thương luyện hóa, đồng thời nói: "Phương Kha tương lai có nhiều khả năng chính là ngươi tân chủ nhân, ngươi phải học đợi phục tung hắn." Nam mơ. Thánh thương tại trong tiếng kêu thảm tê to, một đồ vật nhỏ Không đủ ra ra một thương đâm, muốn cho ra ra nhật chủ, tuyệt không có khả năng. Bị thảm thiết giao huấn một lần sau, thánh thương quất phục, mang theo Phương Kha rời đi. Rất nhanh, thánh thương mang Phương Kha bay ra mấy ngàn mét bên ngoài. Hắn có chút hư nhược thanh âm ở trong lòng Phương Kha vang lên, ngươi có đột phá 9 vạn 5000 kg khí huyết nắm chắc sao? Nếu như không đến cuối cùng một bước, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ rất khó đạt thành. Không cần lên tiếng, ở trong lòng đáp lại là được. Hắn đối với Phương Kha ngữ khí, không có chút nào tại đạo điện bên trong loại kia khinh thường. Phương Kha ở trong lòng nói ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng không sao cả. Ta nếu là không được, Kỷ Nguyên hai người càng không được. Đến lúc đó, vị kia sẽ để cho ta làm được." Thánh Thương đáp lại, tại một bước cuối cùng, hắn giúp ngươi đột phá 10 vạn kg khí huyết thời điểm, chắc chắn dốc hết toàn lực, chỉ có khi đó ta khả năng tìm được lai lịch của hắn, dùng cái kia đạo lực lượng đem nó giẽ xác. Phương Kha nói hơn phân nửa vấn đề không lớn, trên thực tế, hắn đã rất suy yếu, bằng không cũng sẽ không để ba người chúng ta đối đầu, liều rơi tất cả thánh lực sau, hắn mới xuất hiện. Không sai. Phương Kha cùng trong miệng Thánh Thương hắn chỉ chính là Cố Lam Thánh Nhân. Giờ phút này hai người ngay tại nhũ độ, cũng chính là muốn đối phó Cố Lam Thánh Nhân. Đương nhiên, nói đúng giao trên thực tế không quá phù hợp, đây chỉ là một trận phản kích mà thôi. Bởi vì Cố Lam thánh nhân đối với hắn vốn là mục đích không phận. Tại thánh thương vạch Trần Cố Lam thánh nhân chân diện mục sau, Phương Kha liền có chỗ cảnh giác, hoài nghi toàn bộ trong đạo trưởng tất cả. Tài nguyên nhiều lắm, hung thú đều không có nhiều, cũng không nhìn thấy cái gì khảo nghiệm, tất cả tài nguyên dễ dàng tới tay, cái này quá kỳ quái. Thánh nhân chọn lựa đệ tử, cứ như vậy tùy tiện sao? Phương Kha hồi ức thời điểm, luôn có một loại chính mình tại bị xem như giao hẻo buổi dưỡng, bị điên cuồng bón tóc cảm giác. Cho nên, về sau bị Kỳ Nguyên Giao Thiên Vân mang theo Ngân Vũ đối kịp, hắn càng là kiêng kỵ, có rất nhiều suy đoán, thế là cùng Thánh Thương Thương Định làm một chút kế hoạch. Quả nhiên, về sau phát triển cùng hắn suy đoán cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Nhất là, Lam Vương Kha, Giao Thiên Vân, Kỳ Nguyên ba người, thánh lực dưới đất va chạm, toàn bộ hao hết sau, Cố Lam thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện. Cái này khiến Vương Kha cơ hồ hoàn toàn khẳng định suy đoán của hắn. Nam, trên thực tế, và này đạo trưởng chính là một cái giao hẻ môi trường nuôi cấy mà tôi. Bất luận là theo đạo trưởng bên ngoài không giết vạn tộc thiên kiêu quý củ vẫn là trong đạo trưởng dễ như trở bàn tay các loại tài nguyên, lại hoặc là đạo điện bên trong, dễ dàng đến thánh nhân truyền thừa. Đây hết thảy cũng là vị bồi dưỡng được một gốc khí huyết 10 vạn kỳ lỗ gệm màu mỡ dao hẹn. Hiện tại nhiều tới, quý linh trên thực tế đã sớm nháp nhỏ qua, chỉ là bởi vì khi đó tại đạo điện bên trong, hắn khó mà nói quá rõ ràng. Phương Kha ánh mắt yếu đất, chỉ có thể nói, may mắn hắn kịp phản ứng không tính quá muộn. Lại thêm liên thủ với thánh thương năm chắc trong lòng khí, bởi vậy mười phần an tâm hưởng thụ lấy Cố Lam thánh nhân ném uy. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ bắn vọt một chút vạn tộc tiên kiêu cực hạ. Phía trước xuất hiện sếp hồng như ngọc mười tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi trên đỉnh đều có một ngụm hàn cổ. Phương Kha tiến vào trong động, hang cổ thăm thú, thẳng xuống dưới đất. Bốn phía ngọn núi vẫn luôn là sếp hồng, dường như ngọc chất, mười phần siêu phàm. Hơn 1000m sau rốt cục rơi xuống dưới đáy, phù phù tiến vào một đầm trong nước hồ. Ao nước rất yên 솨t, cùng ngọn núi như thế đều hiện ra màu đỏ, lại ở vàng sôi trào bên trong, toát ra nguyên một đám màu đỏ bập khí. Nước không sâu, phía dưới cũng không có hỏa khẩu, Phương Kha cho dù lấy ngân đồng thiên mục quan sát, cũng không tìm tới là năng lượng gì nhường xển sẽ tạo nước sôi trào cũng chỉ có chỗ như vậy mới xứng gọi là thiên địa tạo hóa a. Phương Kha nhắm mắt tu hành, sau đó khẽ nhướng mày. Tại hấp thu trong nước hồ đặc thù năng lượng lúc, hắn cảm giác năng lượng cũng không nặng nề, ngược lại có chút mỏng manh. Đã có người đến đây rồi, hơn phân nửa là giao ngân. Phương Kha nghĩ đến trừ hắn ra, duy nhất nắm giữ nơi này địa đồ người. Bất quá hắn cũng không xoắn xuýt, vẫn như cũ hấp thu năng lượng tu hành. Hắn chỉ là cần loại này đặc thù năng lượng đột phá cực hạn, cũng không phải là dựa loại này năng lượng tu hành, cũng là không cần quá nhiều. Mấy ngày sau, hắn theo thứ 10 ngọn núi miệng nhảy lên một cái, bị thánh thương tiếp được, bay về phía kế tiếp địa phương. Thế nào?" Thánh Thương hỏi thăm. "Thu hoạch không lớn." Phương Kha lắc đầu, mặc dù lần nữa phá hạng, nhưng khí huyết tăng lên chỉ có hơn 100 kg, cực kỳ bé nhỏ. "Đã không tệ." Thánh Thương cảm khái. Hắn đi theo kia tặc trộm đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều thiên tiêu, 9 vạn kg khí huyết chí cường thánh tử cũng đã gặp. Loại kia thiên tiêu phi thường cường đại, nhưng mỗi lần tăng lên cũng đều vô cùng khó. Lần lượt phá hạng, cần quá nhiều tài nguyên, bình thường thánh nhân cũng không cách nào trèo chống, chỉ có những cái kia khổng lồ chủng tộc, có đầy đủ tài nguyên, trèo chống cấp bậc kia thiên tiêu tu hành. Nhưng cho dù là có tài nguyên, có chút thiên kiêu tới 9 vạn kg sau, vẫn là rất khó tăng lên. Có đôi khi một năm khả năng đều chỉ có trên dưới 100 kg đột phá, rất nhiều người đều không có cái này kiên nhẫn chậm rãi đi mài khí huyết, trực tiếp đột phá võ tướng. Phương Kha còn có loại này tốc độ tăng lên, thật rất không tệ. Thánh Thương mang theo Phương Kha, cấp tốc chạy tới chỗ tiếp theo thiên địa tạo hóa chi địa. Lần này hắn chọn mục tiêu, không phải trước đó trên bản đồ vị trí. Hắn lo lắng những địa phương kia đã sớm bị giáo ngân vào xem, bởi vậy bay càng xa, tìm kiếm những cái kia bị Cố Lam thánh nhân ẩn dấu vị trí. Lần này rất thuận lợi. Thiên địa mới tạo hóa chi địa, lần nữa phá hạn, tăng lên mấy trăm kg khí huyết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 1 tháng sau. Chạy một lượt mười mấy nơi tạo hóa chi địa, phương kha khí huyết đạt đến 94,0000800 kg, hoàn toàn kết lại, không cách nào lại tăng lên. Hắn đã tiến vào ba cái tạo hóa, một chút tiến bộ đều không có. "Đi thôi." trả lời điện. Phương Kha cũng không sốt ruột, Cố Lam thánh nhân khẳng định so ta gấp, hắn sẽ cho ra biện pháp giải quyết. Thánh thương có chút buồn cười. Phương Kha tâm tính cũng quá tốt, rõ ràng biết là một tôn thánh nhân tại nuôi rau hẹ, vẫn còn dạng này không chút hoang mang, mười phần thông dong. Đối tự thân đột phá cực hạn loại sự tình này, cũng là tâm tính bình tĩnh, nhường thánh nhân đi suy tư biện pháp, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ có thể nói, Cố Lam thánh nhân vận khí không tốt lắm, đụng phải Phương Kha. Hai người trở lại đạo điện. Quả nhiên, thấy đến Phương Kha khí huyết kẹt ở chỗ này, Cố Lam thánh nhân so Phương Kha gấp nhiều. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Phương Kha nhất định phải đạt tới 9 vạn 5000 kg khí huyết, lại đi dùng hắn sau cùng thủ đoạn, mới có cơ hội bắn ngọt 10 vạn kg. Kém một chút, khả năng đều dẫn đến không cách nào đạt tới tới mục tiêu của hắn. Mà 10 vạn kg, đây là một cái cực hạn cũng là một cái phi thường mấu chốt giới hạn, hắn nhất định phải nhường Phương Kha đạt tới. Làm sao bây giờ? Cố Lam thánh nhân nhíu mày suy tư. Về phần trợ kỳ nguyên hai người, nhìn xem bọn chúng có thể hay không đạt tới 9 vạn 5000 kg, hắn căn bản không làm cần nhắc. Bởi vì hai người này, tu thành cấp tốc tôi máu công sau, đến bây giờ còn không tới 9 vạn kg khí huyết đâu. Thiên phú kém hơn Phương Kha rất xa. Khả năng bọn chúng đem các loại cơ duyên dùng qua một lần sau, đều không đạt được 9 vạn kg. Hiện tại, hắn đã đem tất cả hy vọng đều thả ở trên người Phương Kha. Dù sao, còn kém 200 kg khí huyết. Thật rất gần, kín một hơi thật sâu, Cố Lam thánh nhân giống như là hạ quyết tâm thật lớn, vung tay lên, thánh điện nơi hẻo lánh hiện hiện một tòa ngọc trì. Ngọc trì dùng tài liệu vô cùng trân quý, cũng là có thể rèn đúc cực phẩm linh binh cực phẩm linh kim, vô thần đều muốn tranh đoạt coi là chân bảo. Đồng thời, trong ao ao nước cũng không phải phàm vật, mà là vàng lạo ánh, dường như kim tương đồng dạng, tràn ngập ra một loại kỳ dị hư khí. Chỉ la hút vào một ngụm, Phương Ha đều cảm giác đầu não thanh tỉnh không ít, thể nội khí huyết nhận lấy một loại náo đảo tầm bổ. Nhưng mà, dạng này ao nước, lại không phải là dùng đến uống tu hành, mà là dùng để nuôi cá. Kim sắc trong nước hồ, một đen một trắng hai đôi cá, dài đến một xích, lẫn nhau bám đuôi hoàn dụ, đu, du động ở giữa kim sắc ao nước nhấc lên gợn sóng, có loại huyền diệu ý vị. Nhìn thấy cái này hai đôi cá, Phương Kha trong mắt dị sắc hiện lên, trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Đáng tiếc, Cố Lam thánh nhân than nhẹ một tiếng, tiện tay chảo một cái, đem hắc ngư năm lên, vứt cho Phương Kha. "Đem này cá ăn bảo, là có thể giúp ngươi đột phá cuối cùng 200 kg khí huyết." Phương Kha ôm cá, đả tạ thánh nhân. Hắn trực tiếp tại đạo điện nội sinh lửa, nấu nhừ một nồi canh cá. Cố Lam thánh nhân hai mắt nhắm liền. Không cần làm bất kỳ xử lý Loại này linh ngư thể nội căn bản không có một chút vết bẩn, trực tiếp nấu nhừ, đại hỏa hừng hực. Sau đó không lâu, trong nồi liền có hào quang sôi trào, theo biên giới tràn ra tới, đồng thời mang theo nồng đậm mã ngon mùi thơm. Đun nhừ sau một tiếng, Phương Kha sốc lên nắm nồi, trong nồi cá đã biến mất không thấy, chỉ có một nồi trắng sữa cánh cá, mười phần đậm đặc, rọi sáng ra chói lọi kim sắc hào quang, mùi thơm xông vào mũi. Phương Kha uống từng ngụm lớn canh. Rất nhanh, một nồi canh cá, nửa dọn không dư thừa bị hắn đưa vào trong bụng chương 167, sau cùng xung kích. Thiên phú thần thông Chân tướng với bảy, chương 167, sau cùng xung kích. Thiên phú thần thông. Chân tướng với bảy. Can cá mùi hương đậm đặc dị thường, lại mang theo năng lượng thần bí. Nhập thể sau không chỉ có tầm bộ khí huyết, lại để nhục thể của hắn đều đang phát sinh siêu phàm tiến hóa, toàn thân đều tại diệu ra kim hà. Loại tiến hóa này, nhường Phương Kha có loại tất cả lực lượng dung hợp quy nhất, toàn thân trọn vẹn cảm giác. Giờ phút này, trong cơ thể hắn linh khí, huyết khí, tựa hồ cũng muốn hợp nhất, hình thành chân chính khí huyết, nhường hắn đột phá vọt tướng cảnh. Phương Kha vội vàng không chế, cũng không tại lúc này phá cảnh. Phá cảnh sau, khí huyết cùng một, lại đi tăng lên huyết khí độ khó liền rất lớn, không hổ là kỳ chân hợp đạo bảo ngư. Phương Kha trong lòng tự nói, cảm thụ được không ngừng tăng lên khí huyết, trong lòng của hắn một mảnh linh ý. Lao tắc chuẩn bị đủ súc tốc, liên loại bảo vật này đều tìm tới. Hợp đạo bảo ngư, vô cùng hiếm thấy chân quý linh vật, cơ hội không kém gì thành bảo. Một đen một trắng hai cái bảo ngư, đơn độc phục dụng, hắc ngư tiến hóa nhục thân, bạch ngư tiến hóa tinh thần, tất cả đều là chí bảo. Nếu là đồng thời ăn vào, tinh thần nhục thân đồng thời tiến hóa, thì nhục thân cùng tinh thần hợp nhất, tự thân viên mãn. Loại thuốc này liệu, nếu như là tại võ vương cảnh đột phá võ thần lúc, hai cái bảo ngư ăn vào Tinh khi thuần ba loại lực lượng hợp nhất, đủ để nhẹ nhõm phá quan trở thành võ thần. Nếu như là tại võ thần thánh đạo, đột phá võ tôn cấp đại năng lúc, ăn vào bảo ngự, cũng sẽ chóng chóng gia tăng năm thành khả năng. Nói cách khác, một đôi bảo ngự có thể nhường một tôn võ thần, có vượt qua một nửa sát suất đột phá võ tôn đại năng. Võ thần vì loại bảo vật này, tuyệt đối có thể đánh ra ốc đến. Thứ chí bảo này quá hiếm thấy cùng trân quý. Mặc dù không phải linh thực, nhưng giá trị không có chút nào thấp hơn thánh bảo. Mà Cố Lam vui chuyện này đối với bảo ngự. Rất hiển nhiên. Hắn là vì chính mình trọng sinh về sau, càng thêm thích hứng mổ mỡ giao hẻ mà chuẩn bị. Bội dưỡng ra 10 vạn kg khí huyết mập mạp rau hệ sau, Phương Kha mặc dù không biết rõ hắn thông qua thủ đoạn gì thu hoạch, nhưng tất nhiên là muốn làm ra tu hô chiếm tổ chim khách hành động. Hợp đạo bảo ngư, chính là dùng để giải quyết hậu hạn. Cho nên giờ phút này lấy ra, mới có thể lộ ra như vậy không cam tâm. Thậm chí, Phương Kha ăn cá thời điểm, đều không đành lòng nhìn, lựa chọn nhắm mắt. Phương Kha chính là đoán được điểm này, mới cố ý ở trước mặt hắn đun như hắc ngư, có thể nói là giết người chu tâm. Bất quá, hắc ngư hiệu quả thật rất tốt. Tại chiếu rọi kim sắc hào quang bên trong, Phương Kha lần nữa phá hạ. Khí huyết sông phá trấn nhà, thu hoạch được lần nữa tăng lên. Mã Tiêu lấy canh cá tinh hoa luyện hóa, khí huyết tăng trưởng rất nhanh liền vượt qua 95000 kg, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Sau một hồi, hắc ngư năng lượng biến mất. Phương Kha lần nữa nuốt vào đại lượng cực phẩm hết nha mấy sau, lần này phá hạn khí huyết, trực tiếp đạt đến 95400 kg. Cái này khí huyết cường độ, Phương Kha dù là không đi tận lực chấn động, khí huyết tại thể nội chảy xuôi lúc cũng gào thét bành trướng. Kinh cùng khí huyết chấn động, mang theo từng sợi kim quang, theo trong cơ thể hắn tự động chiếu rọi đi ra. Tốt. Cố Lam thánh nhân cao hứng phi thường, trong mắt mang theo nóng bỏng, dạng này khí huyết Năng lượng như vậy chấn động, cho dù là mạnh nhất hung thú con non hay là chí cường giả rồng rõỡi, cũng bất quá như thế. Mạnh nhất hung thú con non, chí cường giả rồng rõỡi đều là khí huyết kinh khủng truyền thuyết, những người này đều có xung kích 10 vạn kg khí huyết cực hạn khả năng. Loại này thiên kiêu, tại lúc tuổi còn trẻ thường thường trấn áp một thế hệ, có vô địch danh hiệu, danh truyền vạn tộc. Đi. Cố Lam Thánh nhân phía sau hai cánh một cái, ngân sắc quang mang bồ phát, đưa chúng nó bao phủ. Trước mắt quang cảnh biến hóa. Bọn hắn xuất hiện tại một chỗ dưới mặt đất trong động đá khôi. Phía trước một tòa thạch nhũ thạch đài bên trên, một quả to lớn thiên địa chi tâm ngay tại phanh phanh ngậy lên. Chính là trước khi Vương Kha tới qua đây nước thiên địa tạo hóa. Chỗ như vậy, thánh thương đều kinh hãi. Khó trách năm đó đem tòa này đạo trường trộm ra lúc đến, thiên thần tộc ngay cả chí cường giả cũng xuất thủ. Thánh thương trong lòng cảm khái, dạng này tạo hóa chi địa quá mức siêu phàm, có thể nói là một mảnh tiểu thiên địa ở giữa, có thể đàn sinh đẳng cấp cao nhất tạo hóa chi địa, cùng một phiến thiên địa nói tương liên, khai thông toàn bộ thiên địa. Nếu như bằng lòng trả giá đắt, viên này thiên địa chi tâm rất có thể tạo hóa ra thánh nhân đến. Đương nhiên, Nếu như làm như vậy, tiểu thiên địa này khả năng cũng muốn sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán. Nhưng cho dù một cái giá lớn to lớn, nếu như có thể thành thánh, khẳng định là đáng giá. Ngươi đã từng tới nơi này? Cố Lam Thánh Nhân nói. Phương Kha gật đầu. Lúc trước hắn ở chỗ này cùng phiến thiên địa này cộng minh, trải nghiệm đại đạo lúc, thu hoạch rất lớn, khí huyết tăng vọt. Nhưng cuối cùng, hắn phát giác được tiểu thiên địa này có tướng hắn đồng hóa xu thế, hắn quả quyết rời đi. Lần này, ta đến vì ngươi trấn áp tiểu thiên địa này nói. Cố Lam Thánh Nhân mở miệng. Nơi này chính là hắn chuẩn bị cho Phương Kha xung kích cuối cùng 10 vạn kg khí huyết tạo hóa chi địa. Ở chỗ này, mượn nhờ cả phiến tiên địa lực lượng, Nhường Phương Kha vượt qua không thể vượt qua cực hạn, đặt tới khí huyết tu hành điểm cuối cùng. Đương nhiên, tạo hóa chi địa cũng không phải là toàn bộ. Cố Lam thánh nhân nhường thánh thương nợ rộ uy năng, ba phủ mảnh này động động dãi, lấy đại đạo che đậy tất cả. Sau một khắc, sau lưng của hắn hai cánh nợ rộ quang mang kia, chiếu rọi ra mấy món linh vật. Đầu tiên là một đoàn kim sắt thánh huyết, vừa xuất hiện, liền có nồng đậm thánh uy tràn ngập, kim quang sáng lạn lóa mắt, rọi sáng ra một tôn to lớn vô biên sinh linh. Kia sinh linh thấy không rõ hình dáng tướng mạo, lập thân ở trong vũ độ chỉ có một đôi ngân hồ như thế con ngươi, bằng lánh mã vô tình xem ra. Phương Kha tin tưởng, giọt máu này bên trong lực lượng nọ dụ, đều đủ để diễn sát một đám võ thần. Tiếp theo chính là một cái bình nhỏ. Toàn thân bình màu tím gắt gao tất lại, cũng không có lộ ra trong đó đồ vật. Cuối cùng là một quả ngọc chất trái cây. Màu sắc trắng sữa, đạo vận cũng vô cùng nồng đậm, hình dạng có chút giống hồ lô, mang theo quả trôi, rất bất phàm. Thánh Thương nhìn thấy trái cây trong ngay mắt, thân thương nhịn không được run một chút. Thiên thần quả. Hắn kiếp sợ thanh âm truyền ra, đây là thiên thần tộc thánh dược, thiên thần trên cây kết thánh quả. Mặc dù so một góc hoàn chỉnh thánh dược phải kém, nhưng tuyệt đối mạnh hơn cực phẩm linh dược, dự hiệu có thể sưng bán thánh tốc. Thánh thương hít vào lấy linh khí, ngươi thế nào đem thứ này trộm ra tới? Chỉ có cái này một cái sao? Cố Lam thánh nhân hừ một tiếng, không phải ngươi cho rằng có bao nhiêu? Vật này chân quý dị thường, ta bỏ ra cực đại một cái giá lớn, mới từ thiên thần tộc một người trong tay đổi lấy. Thiên thần tộc gặp gỡ ngươi thật sự là gặp vận rủi lớn. Thánh thương lắc đầu, sinh ra thiên địa chi tâm tạo hóa thánh nhân đạo trưởng bị dọn đi, thánh dược cũng bị lừa gạt đi. Cố Lam thánh nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đem thiên thần quả đưa cho Phước Hà. Hắn vừa nói chuyện một bên trộn tới Bạch Long Thánh Dược, đem Bạch Long Thánh Dược trong miệng thánh quả lấy ra. Về khoảng cách lần ta phục dụng thuốc này, thời gian đã qua mấy trăm năm sao, dược hiệu đã gần như hoàn toàn khôi phục, ăn vào à. 2. Bạch Long hiến quả thánh dược, Bạch Long chỉ là thuốc thân, chân chính thánh dược là trong miệng thánh quả. Mấy trăm năm trước, Cố Lam thánh nhân vì duyên tộc, từng hái thánh quả ăn vào, bây giờ thánh quả đã lần nữa góp nhặt mấy trăm năm dược lực. Giờ phút này, Bạch Long thánh quả dược hiệu đã cơ bản khôi phục. Cố Lam thánh nhân nhường Phương Kha ăn vào hai loại thánh dược. Bạch Long thánh quả, Thiên thần quả, đều chỉ có một cái hắn nhìn xem Phương Kha, ánh mắt thăm trầm. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Phương Kha cười, "Đa Tạ Thánh Nhân, ta nhất định sẽ hết sức." Hắn đem hai cái thánh quả ăn vào. Thiên thần quả vỏ trái cây rất dọn, khẽ cắn liền phá, thịt quả mang theo nồng đậm mùi sữa, cảm giác cũng giống đậm đặc sữa tương, rất nhu thuận tiến vào trong bụng. Bạch Long thánh quả chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, giống như là một cái lông nhãn, có ánh sáng long lanh, nhập khẩu như là đang lưỡng lược, trực tiếp bị Phương Kha nuốt xuống, băng lạnh mát mát. Đem hai loại thánh dược ăn vào sau, thừa dịp dược hiệu còn không có hiện lên, Cố Lam Thánh Nhân chỉ vào, đoàn kia kim sắc thánh huyết liền tới tới Phương Kha trước người. Quá thành kim sắc kén, đem nó bao phủ ở bên trong. Theo sát lấy, bàn tay hắn đẩy, trực tiếp đem Phương Kha đẩy vào tiên điệu chi tâm vị trí. Phương Kha tiến vào. Kia to lớn thiên điệu trái tim phành phành nhảy lên, rất nhanh liền tiếp dẫn hắn tiến vào loại kia trạng thái không minh bên trong, cùng thiên điệu đại đạo của Minh, ngộ đạo lên. Tại cả phiến thiên điệu chấn động bên trong, thiên điệu chi tâm co vào nhảy lên ở giữa, Phương Kha thể nội khí huyết cũng theo đó chấn động lên. Giờ phút này, Phương Kha thể nội hai loại thánh dược thánh lực bộc phát, mang theo nồng đậm đại đạo chi lực, điên cuồng tầm bổ, rèn luyện hắn khí huyết. Đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể máu thánh vàng nóng cũng kim quang chiếu rọi, tinh thuần vô cùng thánh huyết tinh hoa cùng thánh nhân đại đạo, tất cả đều đang hướng phía phương Kha thể nội thần đấu. Tại phiến tiên địa này tạo hóa chi địa bên trong, tại hai loại thánh dược, thánh huyết cùng tiên địa đại đạo cộng minh bên trong, phương Kha khí huyết lần nữa đột phá cực hạn, chậm rãi tăng lên. Đây là hiếm thấy cơ duyên. Hai loại thánh dược, thánh nhân cũng muốn coi là chân bảo. Thánh huyết cũng không phải bình thường máu thánh nhân, mà là thánh nhân đỉnh phong cảnh cường giả huyết dịch tinh hoa. Lại thêm thế gian khó tìm thứ hai chỗ tiên địa chi tâm tạo hóa. Những này chí bảo, liền xem như tốt 100 đại tộc nhỏ, đều không thể cùng một chỗ lấy ra, nhường một người thôn phệ tăng lên. Cố Lam thánh nhân trên thân nọ rộ sáng lạ ngân sắc qua mang, trấn áp tại thiên địa chi trong lòng. Hắn là khu đạo trường này chi chủ, trấn áp thiên địa chi tâm đồng hóa phương kha cũng không khó. "Lão tặng, ngươi cũng là bỏ được chảy máu." Thánh Thương nhìn xem bên cạnh hắn cái kia tự sắc cái bình, dò hỏi, "Ở trong đó lại là cái gì bảo vật?" Cố Lam thánh nhân hừ lạnh, tiện tay một chút, nhường thánh thương trên thân ngân sắc ánh lựa chảy lưng ngực. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Thi thiếu, ta đối với ngươi kiên nhẫn là có hạn." Thánh Thương tại trong tiếng kêu thảm cười lạnh, "Hạn độ ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị đem ta linh tính xóa đi sao?" Thế nào, ngươi sau khi trọng sinh không cần ta, vì ngươi hộ đạo sao?" Trọng sinh hai chữ vừa ra, Cố Lam Thánh nhân con mắt màu bạc lập tức âm trầm xuống. "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chuẩn bị trở ngại ta sao?" Thánh thương trên thân ngân sắc ánh lửa càng phát ra mấy liệt, thánh thương run rẩy giữ rọi lấy, trên thân thương hiện hiện lít nhã lít nhít đạo văn. "Ta không muốn trở ngại ngươi, nhưng ta muốn đạt được tự do." Thánh thương gầm nhẹ, "Chúng ta làm giao dịch, ngươi trọng sinh sau, ta có thể toàn tâm toàn ý vì ngươi hộ đạo, chờ ngươi thành đạo võ tôn, thả ta tự do." Cố Lam Thánh nhân ngân đồng lập loé, bấm tay vẩy nhẹ, tán đi thánh thương trên người ánh lửa. "Ngươi cam tâm là ta hộ đạo?" Không đi tìm nguyên nguyên chủ sao? Hơn ngàn năm đi qua, hắn phải chăng còn tại cũng có nói, như thế nào đi tìm? Thánh Thương hừ lạnh, ta hiện tại chỉ muốn tu hoạch được tự do. Ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Cố Lam thánh nhân nhìn xem hắn, hơn ngàn năm kiệt ngã bất tuần, bây giờ rốt cục cam nguyện khuất phục, là thật tâm sao? Thánh Thương mang theo tức giận, ta nếu là muốn ngăn trở ngươi trọng sinh, ngươi cho rằng phương kha khí huyết có thể tăng lên đến mức này sao? Ta đã sớm ngăn cản hắn tu hành, bảo hắn biết chân tướng. Như thế lời nói thật. Cố Lam thánh nhân ánh mắt đảo qua hắn, hy vọng ngươi thật sự là nghĩ như vậy, cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng Ta tùy thời có thể trấn áp ngươi, đừng để ta thất vọng." Thánh thương không có lên tiếng âm thanh, hắn sớm đã bị Cố Lam thánh nhân luyện hóa, toàn thân đạo văn. Cố Lam trong lòng hơi động, hắn liền sẽ bị trấn áp, hay là bị xóa đi linh trí, căn bản là không có cách phản kháng hắn, cho nên Cố Lam mới có thể đối với hắn không thèm để ý chút nào, tùy ý thúc đẩy. Giờ phút này cũng là đem hắn đưa đến nơi này, nhường lấy thánh lực phong tỏa địa phương này, tránh cho một chút ngoài ý muốn, không có quá để ý thánh thương. Cố Lam thánh nhân con ngươi màu bạc nhìn chăm chú lên Vương Kha, cảm ứng đến hắn khí huyết tại nội đạo bên trong tăng lên, cảm ứng đến cái kia kim sắc thánh huyết tinh hoa rót vào thể nội. Trên mặt hắn mang theo vui mừng, trong mắt cũng đầy lạ chờ mong. Đây là ngươi thánh huyết. Thánh Thương bỗng nhiên mở miệng, hắn cảm giác được một số vi thực, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Cái này đoàn kim sắt thánh huyết, thế mà không phải cái khác thánh cấp sinh linh, mà là Cố Lam thánh nhân chính mình thánh huyết tinh hoa. Ngươi tại lấy ngươi khí huyết, cải tạo Phương Kha thân thể, chờ đợi ngươi nhậm chủ. Thánh Thương thanh âm mang theo khó mà ức chế hỉ nhiên. Hắn cùng Phương Kha lúc đầu đều coi là tu hú chiếm tổ chim khách trọng sinh, sẽ tại Phương Kha đột phá 10 vạn kg khí huyết sau bắt đầu. Lại không nghĩ rằng, tại lúc này, Cố Lam cũng đã bắt đầu chuẩn bị Hành Lôi hắn đã từng thánh nhân tinh huyết, dung nhập phương kha thể nội, trong lúc vô tình cải tạo phương kha thân thể. Cái này chim mói, còn không có tiến vào hỉ thước xảo huyết thời điểm. Liên đã tại hỉ thước cấy tổ quá trình bên trong, trộn lẫn vào một thứ gì đó, nhường hỉ thước xảo huyết hướng phía hắn yêu thích phương hướng tiến hóa. Rất nhỏ cải tạo mà thôi. Cố Lam thánh nhân rất là nhạn, cũng không phải là muốn đem thân thể của hắn đổi thành ta chủng tộc, chủng tộc không cách nào biến hóa, đây là thiên địa đã định trước. Chỉ là, ta bộ phận thần thông, đại đạo cảm ngộ, đều cùng ta bản thể có quan hệ, cho nên đem ta trước đó bộ phận thánh huyết tinh hoa luyện vào khí huyết ở trong, tại trong thân thể lưu lại một đạo ẩn dấu huyết mạch. Chờ ta nhập chủ, chỉ cần kích phát đạo này ẩn dấu huyết mạch, hiện ra bản thể của ta sẽ có được siêu việt cảnh giới lực lượng, xem như ta vì chính mình chuẩn bị một đạo át chủ bài a." Nói, Cố Lam thánh nhân khẽ lắc đầu. "Chỉ tiếc, hợp đạo bảo ngư bên trong hắc ngư bị dung hết, không biết rõ đạo này huyết mạch sẽ có hay không có xung đột, có thể hay không hoàn mỹ dung hợp." Thánh tướng khó mà bình tĩnh, hắn nói, "Đưa ngươi huyết mạch luyện vào trong đó, trở thành nhận dấu huyết mạch, đối nhân tộc mà nói, không phải coi là chuyện tốt. Chờ đột phá võ tông, khí huyết thai nghén tinh thần lúc" không thuần túy khí huyết, nguồn dưỡng đi ra tinh thần lực, sẽ là quái vật gì? Ha ha ha. Cố Lam thánh nhân một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, ta sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Hắn cũng không có cáo chi thánh thương như thế nào tại tương lai giải quyết vấn đề này. Thánh thương có chút trầm mặc, trong lòng có chút lo lắng. Đoạn này tinh huyết luyện vào thể nội, dù là sau khi Phương Kha không có bị Cố Lam trọng sinh chỉ sợ cũng di họa không cạn. Còn đánh giá thấp thánh nhân thủ đoạn. 3. Tại thánh thương lo lắng trong suy tư, Phương Kha khí huyết không ngừng tăng lên. Thiên điệu chi tâm phanh phanh nhảy lên, chấn động thiên điệu lại đạo, lại thêm hai loại thánh dược lực lượng tầm bổ. Phương Kha khí huyết liên tiếp đột phá lần lượt cực hạn. Không bao lâu, hắn khí huyết đã đạt đến hơn 98.000 kg, tiếp cận 9 vạn 9. Thánh dược lực lượng hao hết trước đó, hẳn là có thể vượt qua 9 vạn 9500 kg, cái này tiến triển còn vượt qua ta dự đoán, rất tốt. Cố Lam thánh nhân có chút thích thú. Hợp đạo bảo ngư bên trong hắc ngư mặc dù dùng, nhưng hiệu quả rất tốt, nhường Phương Kha khí huyết tiến cảnh biến độ, vượt qua tưởng tượng của hắn, bởi vậy tất cả so trước đó nghĩ muốn thuận lợi không biết. Sau cùng 500 kg, có ta thánh huyết chi lực, cùng cuối cùng một cái thánh bảo, hoàn toàn đầy đủ. Cố Lam thánh nhân thích thú tại Phương Kha khí huyết tiến cảnh, cảm giác tất cả đang nhìn. Mặc dù cuối cùng 500kg khí huyết tăng lên, so trước đó 5000kg khí huyết tăng lên còn khó hơn, nhưng hắn đối cuối cùng một cái bạo vật có đầy đủ lòng tin. Sau đó không lâu, hắn cảm ứng đến Phương Kha khí huyết vượt qua 9 vạn 9000kg, nhưng giờ phút này, lại đã xảy ra nhường ngoài ý liệu của Hàn Biên Cố. Thánh dược lực lượng còn chưa hao hết, thánh huyết tinh hoa cũng vẫn như cũ sản lạnh. Chỉ là lúc này, hai loại năng lượng lại cũng không lại để thằng Phương Kha khí huyết, mà là hội tụ cùng một chỗ, hướng phía Phương Kha Trô Mi tầm dũng nhanh lao tới. Hạo đã năng lượng mấy liền. Chân vào Phương Kha Long Mại Sương bên trong, nhường hắn Long Mại bên trên sương hiển hiện lít nhã lít nhít phức tạp nói văn, đồng thời, một cỗ phi thường kinh người khí tức, theo kia phiến đạo văn bên trong lan tràn ra. Phương Kha cái trán, sáng lên sáng lạn thần quang. Đây là Chơi Sinh Thánh Pháp. Cố Lam thánh nhân vừa vui vừa lo. Vui chính là, Phương Kha thiên phú càng tốt, hắn tương lai trên người Phương Kha trọng sinh sau, tự nhiên cũng liền cần mạnh, đây là thiên đại hảo sự. Lo lại là, Chơi Sinh Thánh Pháp thay nghẽn, hấp thu mênh mông năng lượng, đem vốn nên nên dùng để tăng lên khí huyết năng lượng đều hấp thu. Cái này khiến hắn rất tu tâm. So với trời sinh thánh pháp, hắn càng hy vọng Phương Kha khí huyết đột phá 10 vạn kg. Nhưng bây giờ trời sinh thánh pháp sinh ra, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy Phương Kha lông mày xương không ngừng mà hấp thu thánh dược dư lực cùng thánh huyết tinh hoa. Phương Kha mi tâm càng ngày càng sáng. Kia là hắn lông mày bên trên xương lít nha lít nhít đạo văn chiếu rọi đi ra thần quang. Đạo văn nhiều lắm, thậm chí tại cùng tiên địa đại đạo cộng minh quá trình bên trong, còn đang không ngừng hiện hiện mới đạo văn. Phản phất là phiến tiên địa này, đang cho hắn thai nghén đạo này trời sinh thánh pháp. Quá trình này, Dương Cố Lam thánh nhân nhìn đều kinh hãi. Cái này đem dự dụng ra dạng gì thần thông, liền hắn đều đoán không được. Phương Kha tại dạng này hiếm thấy cơ duyên bên trong dự dụng trời sinh thánh pháp, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Mên Ngông thánh dược lực lượng, thánh huyết tinh hoa, vẫn tại bị Mi Tâm xương hấp thu. Nơi đó, Phương Kha tự thân tùy huyết hồng lập loè, chiếu rọi kim quang, kim quang này cùng cố lam thánh nhân thánh lực không quan hệ, mà là Phương Kha tự thân tinh huyết. Hắn tùy máu xương, cùng kia phiến đạo văn, đều đang tiếp thụ thánh dược lực lượng tầm bổ, không ngừng chảy ra thủy biến. Rốt cuộc, thánh dược lực lượng sắp hao hết lúc, Phương Kha lông mày bên trên xương đạo văn hoàn toàn hình thành, lít nhã lít nhĩ hội tụ hình thành một mảnh đặc biệt đồ án, nó cũng không có hiện ra lực lượng, cuối cùng yên lặng ẩn vào lông mày xương bên trong, không có toát ra mảy may khí tức. Đạo này thần thông nắm giữ cái gì lực lượng? Thánh binh cùng Cố Lam thánh nhân cũng rất hiếu kỳ, nhưng nhìn đạo văn không cách nào nhìn trộm, bọn hắn chỉ có thể cảm giác kia thần thông vô cùng thần bí cùng siêu phàm, nhưng lại không biết cụ thể năng lực. Chờ ta nhập chủ thân thể này, sau khi trọng sinh lại tự hành thăm dò a." Cố Lam thánh nhân tự lẩm bẩm. Giờ phút này, tất cả trở lại quỹ đạo, còn thừa không nhiều thánh dược lực lượng, tiếp tục tăng lên vương kha khí huyết, nhưng rất đáng tiếc, sau đó không lâu Thánh dược lực lượng hoàn toàn hao hết, hắn thánh huyết tinh hoa cũng không có, phương kha khí huyết tăng lên đình chỉ. Giờ phút này, chỉ có 9 vạn 9200 kg, cuối cùng 800 kg. Cố Lam thánh nhân xoán suất nhìn về phía bên cạnh tử sắc cái bình. Đây vốn là là nhất sau một bước chuẩn bị, hiện tại liền phải dùng sao? Cứ như vậy đi. Cố Lam thánh nhân một trưởng vỗ tại cái bình bên trên, nhuộm miệng bình biên cương xà sôi từ bay lên. Xem trước một chút cuối cùng tới trình độ nào, thực sự không được, còn có sau cùng biện pháp. Ánh mắt của hắn lập loè, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tử sắc cái bình bay đến tiên điệu chi trong lòng vương, khuynh nào? Sau một khắc, trong bình nồng đậm vô cùng tử sát sương mù tuôn ra, kia sương mù vô cùng đậm, cũng vô cùng nặng nề, theo trong bình chảy ra lúc, liền trực tiếp rơi xuống, cũng không bốn phía. Đồng thời, sương mù tuôn ra lúc, treo ngược miệng bình vị trí, một giọt mang theo thâm thủy tử quang chất lỏng, vô cùng chậm rãi ngưng tụ ra. Rất rõ ràng, trong bình chất lỏng vô cùng ít đòi, đều không có giọt thứ hai, cho nên mới chảy ra dạng này chậm chạp. Rốt cục, chất lỏng màu tím nhỏ giọt xuống. Giờ phút này, dưới mặt đất động động dãi đều đang run dậy. Viên địa cấu kết phiến tiên địa này lại đảo trái tim, đều trong nháy mắt hỗn loạn. Đây là thánh thương nhìn xem kia chất lỏng dọn rơi vào trên người Phương Kha thân thương run rẩy kịch liệt, thánh lực chấn động. Hắn kèm chút liền phải lao ra, đi chặt đứt dọn kia chất lỏng. Nói tiên tộc thiên địa đạo dịch. Thánh thương bên trong truyền ra âm thanh sắc nhọn chói tai, thứ chí bảo này, ngươi là từ đâu đạt được? Cố Lam thánh nhân nhìn xem dọn này nói dịch, trên mặt cũng mang theo không bỏ. Tự nhiên là theo nói tiên tộc đạt được. Hắn trầm giọng mở miệng, trong mắt quang mang vô cùng lóe mắt, dường như nhớ lại một ít quá khứ. Thánh binh run rẩy, không có khả năng. Thiên địa đạo dịch, đây là nói tiên tộc chí cao thánh vật, vạn tộc trong lịch sử. Căn bản không, có dẫn ra ngoài nghe đồn, ngay cả cường giả trí cao đều không thể đạt được mở rộng. Hơn nữa, nói tiếp tục, thân là 10 vị trí đầu lớn chí cường chủng tộc một trong, cao cao tại thượng, chí cường giả đều không thể trực tiếp tiếp đoạn, chỉ là một cái Cố Lam thánh nhân. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến loại này chí cao thánh vật. Cố Lam thánh nhân cũng không giải thích. Ánh mắt của hắn sâu kiến nhìn xem Phương Kha, bị tia nồng đậm xương mù tím bao phủ, tử sắc đậm đặc chất lỏng cũng dung nhập hắn thể nội. Giờ phút này, Tiểu Thiên Địa cùng Phương Kha cộng minh càng thêm hòa hợp. Dường như Phương Kha thật hóa thành thiên địa đại đạo. Vô Biên Vô Tích nói cùng hắn dung hợp, nhờ hắn khí huyết tăng lên cơ hồ không có trở ngại đồng dạng. Rất nhanh, phương kha khí huyết liền trực tiếp tăng vọt, đạt tới 9 vạn 99999 kg. Chỉ kém cuối cùng 1 kg, phương kha liền có thể đạt tới vạn tộc khí huyết cực hạn. Sau cùng xương mù tím dung nhập phương kha thể nội, nhưng cũng không có thể giúp hắn đột phá cuối cùng cái này 1 kg. Khí huyết ở chỗ này dừng lại, cuối cùng 1 kg cũng không tốt đột phá. Trên thực tế, 9 vạn 99999, đây cũng là một cái cực hạn, lớn vô cùng cực hạn. Theo 9 tới 10 đột phá. Đồng dạng là tại vượt qua cực hạn, đột phá một tầng khác, tương đương với một lần vũ hóa giống như sinh mệnh cấp độ bay vọt. Một bước này vô cùng khó. 4. Lúc đầu, tại Cố Lam thánh nhân kế hoạch bên trong, một bước cuối cùng dùng Thiên Điệu đạo dịch đến xung kích, tối thiểu có một nửa hy vọng. Nhưng Vương Kha trời sinh thần thông thanh nén, hấp thu quá nhiều năng lượng, nhường Thiên Điệu đạo dịch lực lượng toàn bộ hao hết sau, không thể vượt qua một bước này. Cố Lam thánh nhân nắm chặt nắm đấm, trong mắt ngân quang phảng phất muốn dấy lên đến. Hắn trầm mặc không nói, triệu hồi ra từng kiện bảo vật, có chút thậm chí là hắn là tự thân trọng xin sau, tu hành phá quan chuẩn bị. Nhưng hắn tất cả đều không để ý tới Đem tất cả linh bảo luyện hóa, hình thành ngũ thái ban lan linh dịch, tất cả đều dẫn vào phương kha thể nội, tiến hành xung quan. Một lát sau, lộc lẫy linh dịch toàn bộ bị luyện hóa, nhưng cuối cùng kia 1 kg phí huyết vẫn không có đột phá. Một bước này quá khó khăn. Theo 9 tới 10, hai cái khác biệt cấp độ sinh mệnh, ở giữa cần vượt qua siêu phàm hừng cầu, có chút sinh linh cuối cùng cả đời khả năng đều khó mà đột phá. Liên giống như phương kha bầy trùng, theo cấp 9 tới 10 cấp, chính là bình thường côn trùng cùng võ giả cấp sinh linh khác nhau. 10 đến 20 cấp, chính là võ giả cấp côn trùng đột phá trở thành võ sư cấp sinh mệnh. Đây là tiến hóa cấp độ nhảy vọt, nhưng bất luận đến cỡ nào khó, Cố Lam thánh nhân cũng sẽ không bỏ rơi. Trên người hắn ngân sắc quang mang vô cùng sáng lạ, hạo đáng vô biên thánh uy, tại thời khắc này tràn ngập cả tòa đạo trường. Động động dãi bên ngoài, giữa thiên địa, một tôn to lớn vô biên sinh linh giáng lâm. Đỉnh đầu hắn thiên, chân đập đất, sừng sững tại trong đạo trường, toàn thân chán phóng trói mắt ngân sắc quang mang, vô cùng sáng lạ, phía sau hai cánh tựa như đám mây che trời. Một bước cuối cùng, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, ta cũng sẽ không do dự. Trong động đá vôi Cố Lam thánh nhân cùng trong đạo trường cự nhân đồng thời mở miệng. Sau một khắc, Cả tòa đạo trường đều chấn động, dường như thiên biến đồng dạng. Trên bầu trời giấy lên hừng hực ngân sắc ánh lửa, vô cùng chói mắt, đem trọn thiên địa đều bao trùm. Đại địa văn minh, trong đạo trường khắp nơi bảo địa, tất cả đều tại đất ra, sổ đổ, trong đó các loại sáng chói năng lượng ngút trời đều bị rút lấy đi ra, hội tụ đến giữa không trung. Một màn này sợ ngây người tại trong đạo trường tất cả mọi người. Giao trời cao cùng kỳ nguyên ngay tại một tòa bảo địa rèn luyện khí huyết. Nhưng giờ phút này, bảo địa nứt ra, mọi thứ đều hầm mất, trong đó chân quý năng lượng trực tiếp bị rút lấy đi ra, liền sinh ra loại này năng lượng kỳ lạ đạo vận đều rút đi khu đạo trường này muốn hỏng mất sao? Hai người sợ hãi nhìn lên trên trời, thiên cung đều đang tiêu đốt. Khu đạo trường này bên trong tất cả năng lượng đều bị rút lấy đi ra, hội tụ cùng một chỗ. Khu đạo trường này, thật muốn hỏng mất. Chẳng lẽ không phải là kỳ nguyên khiếp sợ nói, nhân loại kia, hắn đạt đến 9 vạn 5000 kg khí huyết, Cố Lam thánh nhân đang giúp hắn xung kích 10 vạn kg khí huyết. Hai người tất cả đều há hốc miệng. 10 vạn kg khí huyết, cần vận dụng cả tòa tiểu thiên địa đến xung kích sao? Giao Thiên Vân dung động không hiểu. 10 vạn kg khí huyết khó như vậy đột phá sao? Bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua loại cảnh giới đó sinh linh. Cố Lam thánh nhân vì sao muốn chấp nhất tại 10 vạn kg? Dưới mặt đất động động dãi. Nhìn xem Cố Lam thánh nhân động tác, thánh thương cũng phát ra nghi vấn như vậy. Ngươi tại sao phải không tiếc hủy đi đạo trưởng, đều muốn xung kích 10 vạn kg khí huyết? Trên lệch 1 kg cũng không được sao? Phương A khí huyết bây giờ đã đến 9 vạn 99990 kg, còn kém 1 kg. Cố Lam thánh nhân còn không hài lòng cố thân thể này sao? Tại sao phải chấp nhất tại 10 vạn kg? Đương nhiên không được. Cố Lam thánh nhân gầm gét, đưa tay hướng phía phía trên một trảo. Ầm ầm. Vô cùng vô tận năng lượng Từ bên trên trùng kích vào đến, quan chú tới thiên địa trong lòng, nhượng vương Kha tiếp tục xung kích 10 vạn kg khí huyết. Ta đã trải qua một lần, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, lần nữa bị cuốn ở thánh nhân đỉnh phòng, đi không ra một bước cuối cùng. Hắn gầm thét, không ngừng tiếp dẫn mênh mông năng lượng rơi xuống. Ngươi biết khí huyết vì sao có trọng yếu không? Ngươi một kiện binh khí mà thôi, căn bản không hiểu. Quá nhiều người đều không hiểu. Trên người hắn ngân quang vô cùng sắc lạnh, phát ra gào thét. Võ thần thành đạo, đột phá võ tôn, chỉ cần tìm tới chính mình đại đạo. Võ tôn phá võ thánh, thì là cần chấp trưởng đại đạo. Ngươi biết muốn thế nào chấp chưởng đại đạo sao? Cố Lam thánh nhân chất vấn thánh thương. Chấp chưởng đại đạo cần khí huyết. 5 vạn kg khí huyết chấp chưởng một đầu đại đạo, tức là thánh nhân. Mong muốn tiến thêm một bước, trở thành chí cường giả, cần chấp chưởng hai cái đại đạo. Cần 10 vạn kg khí huyết. Thiếu 1 kg đều không được. Cố Lam thánh nhân liên tục không ngừng tiếp dẫn vô tận năng lượng rơi xuống. Coi như khí huyết gần 1 nửa kg, ngươi dám đi chấp chưởng hai cái đại đạo, cũng phải bị đại đạo đè chết, đệ sở, chết bất đắc kỳ tử. Ngươi hiểu không? Trước đó hắn chính là như vậy chết. Tới gần bọn tận hắn vẫn như cũ không vượt qua nổi kia một ký lô gmathfrak khí huyết, bị vây chết tại 9 vạn 99990 kg khí huyết, liền kia 1 kg. Đại đạo đè chết hắn, ép vỡ hắn, mọi thứ đều hỏng mất, hắn chết. Thánh thương dung động. 5 vạn kg khí huyết có thể chấp chưởng một đầu đại đạo, thành tựu thánh vị. Đây chính là thánh nhân cảnh tu hành. Đương nhiên, thành thánh, khí huyết chỉ là một cái cơ sở điều kiện, không phải nói 5 vạn kg khí huyết ngươi liền có thể thành thánh, chỉ là hài lòng cơ sở nhất điều kiện mà thôi. Tại võ tướng về sau, hay là về sau trong tu hành lại đi tu cái này, 1 kg khí huyết không được sao? Thánh Thương biết, võ tướng về sau, khí huyết tu hành sẽ trở nên chậm, nhưng không đến mức nhất định phải tại cảnh giới võ sư đạt tới 10 vạn kg a. Chẳng lẽ cảnh giới này không đạt được, về sau liền không có cách nào trở thành chí cường giả sao? Người căn bản không biết rõ võ sư về sau, lại đi tu luyện khí huyết có nhiều khó. Cố Lam lắc đầu. Loại kia độ khó, căn bản là không có cách hình dung. Có thể nói, một khi đột phá võ tướng, khí huyết lại nghi tăng lên, tiêu hao tài nguyên sẽ cho người tuyệt vọng. Mặc dù cảnh giới tăng lên, đạt được bảo vật sẽ chân quý hơn, nhưng này loại tăng lên căn bản so ra kém tài nguyên tăng trưởng. Tại võ sư cảnh tăng lên 1 kg khí huyết, khả năng chỉ cần một cái đơn vị tài nguyên. Nhưng tới võ tướng cảnh, liền cần 100 đơn vị tài nguyên khả năng tăng lên 1 kg. Võ tông chính là 1 vạn đơn vị. Võ vương lại trăm vạn, võ thần chính là ức, võ tôn là chục tỉ. Tới thánh nhân cảnh, mong muốn lại thu hoạch được 1 kg khí huyết tăng lên, tiêu hao tài nguyên chính là võ sư cảnh và ức lần. Cho nên, Cố Lam đối với trọng sinh mục tiêu lựa chọn, nhất định phải là 10 vạn kg khí huyết. Thiếu 1 kg, hắn cũng sẽ không lựa chọn trọng sinh. Điều động đạo trường tất cả năng lượng Rung động cả tòa đạo trường đại đạo, Cố Lam dốc hết tất cả, đem tất cả năng lượng quán chú tới Phương Kha thể độ. Một bên Thánh Thương, cảm thụ được Cố Lam thánh nhân toàn lực bộc phát, yên lặng cân nhắc lực lượng cấp độ, trong lòng có đáy. Cả tòa đạo trường lâm vào sụp đổ bên trong. Thiên không anh minh, đạo trường thế giới bình thường tại kịch liệt rung dậy, phản phật muốn xé rách đồng dạng. Đại địa nứt ra, tương đạo một khe lớn, các loại tạo hóa chi địa sụp đổ, xâm nhập vô ngần rũi mặt đất, phản phật muốn tướng đạo trận toàn bộ xé mở. Biến cố như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến đạo trường bên ngoài. Nam, cấm khu biên giới trong sương mù, Quý Linh đứng tại đỉnh núi. Nhìn phía xa đạo trưởng nhấp nhổm. Theo lối vào hướng bốn phía kéo dài, không gian đang vật mèo, hiển lộ ra một tòa rộng lớn vô biên tiểu thiên địa, nó sớm đã rơi vào phiến địa vực này, cùng tấm khu đại địa trùng hợp. Giờ phút này, theo không gian vật mèo, tiểu thiên địa này, phản phất muốn hoàn toàn theo trong hư vô hiện hóa ra ngoài, chân chính rơi vào tòa này trong cấm địa. Nhìn xem một màn này, Quý Linh trên mặt hiện hiện dị sắc. 10 vạn kg cấp khí huyết, tuổi nhỏ chí cường giả, ai sẽ từ nơi này đi tới? Hắn lẩm bẩm thanh âm trong mê vụ quần quần. Trong đạo trưởng, nương theo lấy tiểu thiên địa lại đạo chấn động có dấu hiệu hâm mất, Phương Kha cũng từ đại đạo cộng minh bên trong tỉnh lại. Cảm thụ được vô tận năng lượng của chủ, cùng tự thân kia bàng bạc khí huyết, trên mặt hắn hiện hiện một sợi vui mừng. Cố Lam thánh nhân, thật là người tốt." Phương Kha tự nói. Các loại tôi mao công, vô số bảo vật, thiên địa tạo hóa chi địa trợ, tại cái này vô số tài nguyên chông ý hạ, hắn khí huyết, thế mà đạt đến trình độ này. Nói thật, nếu như là tại nhân tộc, cho dù là cả nhân tộc tài nguyên đều cho hắn, cho dù là hai vị bộ trưởng dốc hết tất cả cho hắn tranh đoạt tài nguyên, chỉ sợ cũng không có khả năng trợ chống hắn đi đến một bước này. Bất quá, còn giống như chiến lệnh cuối cùng một tuyến mới có thể đến chân chính cực hạn 10 vạn kg. Phương Kha cảm ứng từ sau lưng, trên mặt hiện hiện kinh hãi. Hóa ra là dạng này. Trong lòng của hắn tự nói, một bước cuối cùng, ta đã tới, tùy thời có thể đột phá, chỉ là, một khi đột phá 10 vạn kg khí huyết, ta liền gần. Hắn trong mắt quang mang lấp lóe, độ thiên kiếp. Võ tôn cảnh trước đó độ kiếp, vậy cũng là thiên kiêu chuyên môn. Có chút thánh tử là tại đột phá võ tông lúc độ kiếp, có chút thì là tại càng phía sau cảnh giới. Tóm lại, chỉ có chân chính yêu nghiệt, siêu phàm thoát tục, giữa thiên địa mới có thể sinh ra kiếp nạn. Người bình thường căn bản không xứng. Thiên địa đều không để ý ngươi. Cảm nhận được điểm này sau, Phương Kha hoàn toàn không lỏng, duỗi lưng một cái, từ thiên địa trong lòng đứng dậy. Ầm ầm. Cố Lam thánh nhân thấy cảnh này, đình chỉ tiếp dẫn năng lượng, nhìn xem Phương Kha. Ngươi vì sao không tiếp tục tu hành? Hắn quát mắng nói còn chưa tới một bước cuối cùng, tiếp tục. Phương Kha cười, "Không cần, một bước cuối cùng, ta đã có năm chắc, ngươi vẫn là tiếp tục ngươi bước kế được à?" Đến trình độ này, đại gia cũng nên lập bàn. Có năm chắc. Cố Lam thánh nhân nhìn xem hắn, trên thân sáng lạn ngân quang dường như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, vành trướng vô biên thánh lực hướng phía Phương Kha trấn áp mà đến. Ngươi nói ngươi đã có nắm chắc đột phá 10 vạn kg khí huyết." Phương Kha thản nhiên gật đầu, "Không sai, 10 vạn kg khí huyết, ta hiện tại tùy thời có thể đột phá, chỉ là, đột phá liền phải độ kiếp, cái này ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." "Độ kiếp?" Cố Lam thánh nhân nhịn non, sau đó a cười lên ha ha, "Không sai, không sai, chính là như vậy." Tiếng cười của hắn chấn động thiên địa, mảnh đất này hạ động động dãy đều đang sụp đổ, oanh minh đổ sụp. Thiên địa chi tâm cũng tại tiêu tán, mảnh này tạo hóa chi địa hoàn toàn hồng mất. Phương Kha cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Cố Lam thánh nhân cũng không có không chút nào bỏ chỉ cần có thể bồi dưỡng được một cái 10 vạn kg khí huyết phì rau hệ, đạo trường sụp đổ đều có thể, đây vốn chính là tòa này đạo trường sứ mệnh. Ầm ầm. Mảnh này động động dãi hoàn toàn đổ sụp. Thánh thương mang theo Phương Kha từ phía dưới xông ra, đi vào phía trên. Giờ phút này đạo trường đại địa một mảnh hỗn độn. Các nơi đều tại sụp đổ, đại địa khe hở còn đang không ngừng xé mở, trên bầu trời ngân hỏa ừng ực, thiên ngoại lôi đình phách lịch, hỗn độn mãnh liệt. Toàn bộ một mảnh tận thế cảnh tượng. Khu đạo trường này sắp xong rồi. Phương Kha chấn kinh. Cố Lam thánh nhân xuất hiện tại trước người hắn, hướng Phương Kha chậm tới, sứ mệnh của nó hoàn thành xu độ là nơi trở về của nó, mọi thứ đều có kết cục, cũng tùy như ngươi. Nơi trở về của ngươi chính là trở thành thân thể của ta. Trên người hắn thánh uy cuồn cuộn, vô biên đáng sợ. Phương Kha mặt không đổi sắc. Thánh thương trên thân nợ rộ hắc quang, đem Cố Lam thánh nhân ngăn lại, cấp tốc lui lại ngoài ngàn mét. Ngươi muốn cản ta sao? Cố Lam thánh nhân nhìn xem thánh thương. Trên bầu trời, kia đỉnh thiên lập điệu to lớn ngân sắc cự nhân, cũng bỏ ra hai mắt, như là một đôi hồ nước màu bạc đồng dạng, băng hàn lạnh lùng. "Lão tặc." Thánh thương mở phun ra, liên tiếp tiếng mắng vang vọng cả tòa đạo trường, phun xong, thánh thương mới quát: Người đã sống treo, một đống xương xám, còn tại náo yêu, nắm chặt thời gian theo gió tàn đi đi. Cố Lam thánh nhân trên thân ngân quang sáng lạn. Hắn cũng không có thực thể, Phương Kha ngân đồng tiên mục đều có thể nhìn thấu, hiện tại Cố Lam thánh nhân chính là một đống xương xám, buộc phát thánh lực, tái tạo dạng này một bộ thân thể mà thôi. Cố Lam thánh nhân đã sống chết. Ai nói ta chết đi? Cố Lam thánh nhân tiện tay vung lên, vô biên thánh lực che đậy xuống tới, dẫn động thánh thương trên thân lít nha lít nhít phù văn. Trong chớp mắt, thánh thương trực tiếp bị phong ấn, lực lượng truyền khung ra, bị định giữa không trung. Ta sẽ tại cố này hoàn mỹ trên thân thể trọng sinh. Cố Lam thánh nhân lóe lên ánh bạc, xuất hiện ở trước mặt Phương Kha mang trên mặt nụ cười nồng đậm nụ cười. "Cớ nào hoàn mỹ thân thể a hắn mẹ luấn nhìn xem Phương Kha, tinh thần của ta sẽ tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống, nảy mầm, sinh trưởng, sau đó sinh trưởng ra một cái hoàn toàn mới linh hồn, kia chính là ta tân sinh." Hắn vừa nói, vươn tay, hướng phía Phương Kha mò xuống. Phương Kha thấy rõ ràng, giờ phút này, tạo thành Cố Lam thánh nhân thân thể cho cốt, nhanh chóng tràn vào cái kia rỗi ra trên tay, từng hạt điên cuồng loạn độc lấy, bức thiết mong muốn tiến vào trong cơ thể Phương Kha. Phương Kha trong lòng vị kinh, không muốn bị những này vật cổ quái chạm đến, vội vàng quát, phá thương. Đừng nhẫn nhịn, nắm chặt động thủ. Biết. Thánh thương một tiếng quát lớn. Ngoanh một chút. Hắn trên thân thương, tại vô số ngân sắc đạo văn chấn áp xuống, đột nhiên bộc phát ra sàn lạn ánh sáng màu hoàng kim, quang mang kia vô cùng hung hực, chiếu rọi tứ phương, truyền ra một cỗ cực kỳ cường đại thánh uy. Cố Lam thánh nhân sắc mặt biến đổi lớn, lóe lên ánh bạc, trực tiếp rời khỏi ngoài ngàn mét, loại kia tốc độ nhượng phương kha cơ hồ đều phản ứng không kịp. Thánh lực. Cố Lam thánh nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, "Thiên thiếu, trên người ngươi là người phương nào thánh lực?" Thánh thương phát ra vô cùng đắc ý tiếng cười to, "Tất cả, lão tặc, ngươi chịu chết đi." Trên thân tương cái kia đạo thánh lực bị hoàn toàn kích phát ra đến, kim quang chiếu rọi bên trong, ngưng tụ ra một đạo kim sắt môn hộ. Lại trên người ta thánh lực. Phương Kha trên mặt mụ cười. Thánh thương trên thân bộ phát ra thánh lực, chính là lư bộ trưởng giữ lại trên người Phương Kha đạo tứ hai thánh lực. Cánh cửa vàng lóng bên trong, một đạo thân ảnh vàng lóng đi ra, dường như thiên thần giáng lâm, lênh khốc nhìn chăm chú lên phía dưới. Lại ai dám ngỗ nghịch bản thánh? Hắn quấn mắng. Cố Lam thánh nhân khó có thể tin, lúc trước ngươi tại thánh điện ngộ đạo lúc, ta cảm ứng được trên người ngươi ba đạo thánh lực. Nhưng ngươi giới đất không phải tất cả đều dùng qua sao? Hắn lúc ấy thật là một mực chờ lấy Phương Kha. Tỳ Nguyên, giao tiên vân ba người, đem thánh lực tất cả đều vận dụng sau, mười dưới đất mở miệng đem bọn hắn triệu ra tới. Hiện tại tại sao lại toát ra một đạo thánh lực? Trên thực tế, ban đầu ở dưới mặt đất, Phương Kha là phân hai lần thúc dục lư bộ trưởng đạo tứ nhất thánh lực, tạo thành trên người hắn thánh lực dùng hết giả tượng. Về phần thánh lực tách ra dùng tương đối yếu ớt, sẽ bị nhìn thấu. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ bộ trưởng lõng tạo hình thổ tính, quá nhiều thánh lực dùng để ngưng tụ cái gì cánh cửa và lõng, tự thân tạm nên, còn có mở miệng nói chuyện. Trong con mắt của mọi người, dạng này một đạo thánh lực, yếu mới là lạ lạ. Cho nên Hai đạo thánh lực thôi động, mới ngăn lại kỳ nguyên thúc dục thánh lực, cái này cũng không có gây nên Cố Lam thánh nhân hoài nghi. Dù sao, tại Phương Kha lúc trở lại thánh điện hắn cũng không có cảm ứng đến trên người Phương Kha còn có thánh lực tồn tại. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Kha thế mà đem thánh lực chuyển rời đến thánh thương trên thân. Dù sao, người bình thường ai sẽ làm như vậy? Bảo mệnh áp chủ bài, thế mà chuyển rời đến một cái cũng không có nhận chủ thánh binh trên thân, vẫn là không có nhận thức bao lâu thánh binh. Cái này sao có thể? Mặt khác, Cố Lam thánh nhân trong mắt mang theo thật sâu hoài nghi, nhìn lên trên trời thánh lực cái bóng. Đạo này thánh lực, không thích hợp Bình thường thánh lực căn bản cũng không có đưa người lời giải thích, vốn chính là lưu tại chính mình hậu nhân trên thân bản mệnh, làm sao có thể chuyển rời đến những người khác trên thân? Chương 168, Trảm Thánh, Thiên Phú Thần Thông, Trảm Chơi Qua, chương 168, Trảm Thánh, Thiên Phú Thần Thông, Trảm Chơi Qua. Một Cố Lam thánh nhân dù sao đã chết, nếu là khi còn sống, đừng nói chỉ là một đạo thánh lực, có như cái này nhân tộc thánh nhân nick thân tới, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ nửa phần. Giống nhau, hắn nếu là còn sống, cũng sẽ không bị thánh thương che đậy, không có cảm giác được thể nội thánh lực, để cho mình rơi vào địa phương nguy hiểm. Thánh thương dù sao cũng là Thánh binh, lại sinh ra linh trí. Nhược Phi là đã sớm đem luyện hóa, hiện tại Cố Lam Thánh nhân khả năng đều đánh không lại Thánh thương. Ầm ầm. Giữa không trung, lư bộ trưởng thân ảnh vàng ngóng động. Hắn đưa tay đâm ra, trong chốc lát hiện hóa vô tận kiếm hải, Thánh uy mênh ngông vô biên, kiếm hải gào thét, hướng phía Cố Lam Thánh nhân nghiêng về tiết xuống dưới. Tiệp kiếm quang hào đãng, mỗi một đạo đều năm chắc mười trượng trên trăm trượng, có kim quang chói mắt, có khói đen cuồn cuộn, mang theo các loại uy năng. Cố Lam Thánh nhân biến sắc, phía sau hai cánh đột nhiên một cái. Trong chốc lát, ngân sắc quang hải hiện hóa, từng cây cánh chim trắng loá. Dường như thần kiếm nổ thành, như kiếm lại như đao, âm vang chém xuống. Ầm ầm. Giữa không trung có thể số lượng lớn bạo tạc, xẻ ra va chạm kịch liệt. Tiểu Thiên Địa không gian trực tiếp bị xé nứt, phía trên vô tận lôi hải chút xuống xuống tới, dường như thiên hà chảy ngược, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng đối với Cố Lam thánh nhân cùng lữ bộ trưởng giao thủ, cho dù là đẩy trời lôi hải, cũng chỉ có thể biến thành gói cảnh. Bọn hắn hóa thành một vàng một bạc hai màu thần quang, trong lôi hải tiến hành lần lượt va chạm, lớn uy năng đem thiên khung không ngừng xé mở, lôi hải gào thét lên chạy ngược tiến đến. Phương Kha sớm đã đang điên cuồng rút lui, chân đạp ngân quang, rời khỏi vạn mét bên ngoài. Lấy môn Đồng Thiên Mực nóng nhìn chiến trường. Ở nơi đó, Kim Thiên thân ảnh màu bạc, Quynh thân ngọn lửa màu bạc hừng hực, giờ phút này đưa tay vỗ xuống. Trước người nhỏ bé thân ảnh vàng nóng đưa tay, kiếm quang vụ trời, đưa bàn tay xuyên thủng, sau đó huy kiếm chém xuống. Chỉ là một đạo thánh lực, tại trong đạo trường của ta, còn có thể để ngươi lật trời không thành." Cố Lam thánh nhân gầm thét. Đỉnh đầu phát sáng, kia là Hán hóa đạo sao cho tàn, mỗi một hạt đều lần nữa bốc cháy lên. Đạo quang chiếu rọi. Loại kia quang mang không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung, chiếu sáng lúc, Phương Kha ngân Đồng Thiên Mực mặc dù thấy được, nhưng không cách nào chiếu rõ trong đầu. Hắn tư duy đình trệ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Lấy cảnh giới của hắn, căn bản lý giải không được. Đó là chân chính đại đạo. Đạo quan quân ngang. Lữ bộ trưởng thánh lực thân ảnh cũng không có mở miệng, lần nữa trận kiếm, kiếm ý vô biên, bổ trạm đạo quang. Hai người đều vận dụng đại đạo. Cố Lam thánh nhân thân ảnh càng phát ra kinh khủng, tốc độ cực nhanh, Phương Kha căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được đáng sợ vang minh, cùng phía trước có thể số lượng lớn bạo tạc. Côn phong gào thét mà đến. Phương Kha lần nữa lui lại, bởi vì kia lực lượng của hai người đã quét ngang vạn mét ở ngoài. Trong khu vực này tất cả tồn tại đều biến mất. Bất luận là núi cao vẫn là cổ rừng lại hoặc là cái gì đặc thù địa thế chớ. Ngay cả đại địa đều bị phá đi một tầng lại một tầng. Một cái cái hố cực lớn, giống như là trải qua mưa thiên thạch vành kích như thế. Đây là hai người bọn họ nhiều giữa không trung chiến đấu. Dưới mặt đất, chỉ là năng lượng của bọn hắn chấn động tạo thành, cũng không có chân chính rơi xuống công kích. Ngân sắc quang mang phô thiên cái địa. Kim sắc quang mặc dù thiếu, nhưng mười phần thuần túy, tại ngân quang trông không thấy bất kỳ run rẩy. Đây chỉ là ngươi một đạo thánh lực sao? Cố Lam thánh nhân càng đánh càng chấn kinh. Chỉ là một đạo thánh lực, thật sự có thể tiến hành đại chiến như vậy sao? Nếu quả như thật là một đạo thánh lực, người này bản thể nên mạnh bao nhiêu? Lữ Bộ Trưởng thân ảnh cũng không đáp lại, từng kiếm một điểm ra, muốn đem Cố Lam thánh nhân lực bổ. Ầm ầm. Cố Lam thánh nhân trực tiếp nộ tung, ngân sắc quang mang tựa như quang hải đầu dạng, đem Lữ Bộ Trưởng chém mất. Đồng thời, quang hải bên trong có đáng sợ tiếng rống truyền ra, có che trời hai cánh quăn ngang. Một đạo màu bạc đạo quang chiếu rọi trên trời, phút quán xuyên lôi hải, chém ra tòa này tiểu thiên địa, bay ra không biết nơi nào đi. Đạo trường bên ngoài, lâm vũ cấm khu bên trong, hào quang màu bạc kia xuất hiện, sau đó cựu trùng mà lên, chém vào khó lường chi địa nồng vụ bên ngoài nào đó chỗ, ăn nhân tộc cường giả, lúc đầu đang đợi kỳ nguyên chờ thiên tiêu trở về. Nhưng giờ phút này, bọn chúng bỗng nhiên cảm ứng được, tại nồng vụ chỗ sâu, có bảng bạc thánh lực lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong đã xảy ra biến cố lớn. Một cái bộ tộc gan thịt người cường giả khí tức bành trướng, một mắt lập loè chiếu rọi. Thánh lực đều tại chấn động, có thánh nhân tại giao thủ sao? Thánh tử bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện a. Chúng ta lại đi nhìn xem. Cấm khu chi chủ không cho chúng ta tới gần, ít đi mấy người, kỳ kháng võ thần, ngươi dẫn người đi vào, lại mang một nhóm võ tướng, để bọn hắn tiến vào đạo trưởng tiếp ứng kỳ nguyên thánh tử. Khi kháng cùng bộ tộc ăn thịt người mấy vị cao thủ, hết thảy ba cái võ thần, tám võ vương, mang theo hơn vạn bộ tộc ăn thịt người võ tướng, lần nữa tiến vào trong cấm khu. Đạo trưởng hoang nên các tộc thiên kiêu, nhưng cấm khu chi chủ không quá hoang nên đi ra bậc thứ hai võ giả. Chỉ là, nếu như là đưa thiên kiêu nhập đạo trận, cấm khu chi chủ đại khái cũng sẽ không nói cái gì. Trong đạo trường, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Phương Kha lần nữa thối lui về phía xa. Trên bầu trời có che đậy tất cả ngân sắc quang hải. Tại quang hải phía trên, Cố Lam thánh nhân cho thấy bản thể, vô cùng khủng lỗ, che khuất bầu trời. Nhưng Vương Kha thiên mục không cách nào xuyên qua quang hải chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ bóng ma, ngay tại trong quang hại cực chiến. Chỉ là, cho dù hiện ra bản thể, Cố Lam Thánh Nhân tựa hồ cũng không có chiếm được phòng. Hắn gào thét gầm thét, thương kính, đến giúp ta một chút sức lực. Đạo trường biển giới, vô tận biển lớn. Nơi này mười phần rộng lớn, mấy vạn dặm, không nhìn thấy bờ giới, đã từng là Cố Lam Thánh Nhân phá kỵ, một đấu trường kiếm xảo huyệt. Nương theo lấy Cố Lam Thánh Nhân tiếng gầm gừ truyền đến, vô tận biển lớn chỗ sâu, động đất xảy ra. Toàn bộ biển lớn đều nhấc lên cơn sóng, mặt biển chập trùng, to lớn sóng biển nhấc lên mấy trăm trượng, bay thẳng thiên không. Ầm ầm. Biển sâu mặt biển nổ tung, một cái quái vật khổng lồ theo biển sâu hạ bay lên, sóng biển dầm dầm nện xuống, lộ ra cái kia quái vật khổng lồ hình dáng. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh cự kình, chiều dài tối thiểu có vài mét, hắn quá to lớn, bay lên lúc tựa như đáy biển hòn đảo nổi lên không. Chỉ là, đầu này cự kình đã chết, hơn phân nửa thân thể đã mục nát, lộ ra tái nhật to lớn không xương, toát ra vô biên vô tận màu đen nồng vụ. Nông vụ lôi cuốn lấy cự kình bay lên, gào thét như gió, cấp tốc đến chiến trường. Cái này đều có thể tham chiến sao? Phương Kha trợn mắt hốt mồm. Một đầu chết đi cả voi, thân thể đều hư thối không còn hình dáng vẫn còn có dạng này uy năng, những cường giả này thật thật là đáng sợ, chết cũng không hạng, thần bí khó lường. Thương Kình, ngươi ta kể vai chiến đấu. Nhìn thấy Thương Kình đến, Cố Lam thánh nhân thập phần vui vẻ. Hai đầu to lớn thân thể hướng phía Lữ Bộ trưởng đánh tới. Người xúc sinh này cũng là hộ chủ. Lữ Bộ trưởng kia thánh lực ngưng tụ thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, làm Vương Kha giật mình. Hai. Bình thường mà nói, thánh lực chính là một đạo thần thông, từ thánh nhân tự mình luyện chế, là gắn ở phía sau trên thân người. Ở phía sau người ta ngộ nguy cơ lúc lại chủ động phát động, cũng có thể từ hậu bối tự hành thôi động, năng lượng dùng hết sau liền sẽ tan loạn. Trần Thông như vậy đều tương đối khô khan, cũng không có bao nhiêu biến hóa không gian. Lữ Bộ trưởng thần thông, lại là ngưng tụ môn hộ, lại là tự thân hiển hóa, còn có ra sân lợi kịch, như là người bình thường như thế chiến đấu, vốn là siêu nhân dự liệu. Đương nhiên, cái này miễn cưỡng có thể nói là thánh nhân luyện chế đạo này thần thông lúc sớm lưu lại. Nhưng bây giờ, căn cứ tình hình chiến đấu mở miệng lần nữa Lữ Bộ trưởng hiển nhiên cũng không phải là thánh lực thần thông đơn giản như vậy. Đạo này thánh lực bên trong, có bộ trưởng ý chí. Cố Lam thánh nhân kêu to, vì một cái hậu nhân, bóc ra tinh thần lực của mình, tự thân cảnh giới đều muốn hư lại. Tiểu tử này là ngươi thân nhi tử sao? Hắn khó có thể tin. Liên xếp như thánh nhân thân tử, đi ra ngoài lịch luyện, thánh nhân tối đa cũng liền giữ lại mấy đạo thánh lực mà thôi, ít có bằng lòng liền tinh thần lực đều bộc ra, luyện chế dạng này một đạo cùng loại hóa thân lực lượng. Hẳn là Phương Kha là nhân tộc thánh nhân dòng độc đinh không thành, bằng không làm sao lại nỗ lực cái giá như thế này? Dù sao, dạng này thánh nhân hóa thân, nếu như chết đi, đối tự thân tu vi đại đạo, vậy sẽ là một loại tổn thương nghiêm trọng. Thượng như giao trời cao. Hóa thân bị chậm sau, tự thân khí huyết thiệt thòi lớn, kém chút ngã ra thánh tử cảnh giới. Cho nên Nghe được Cố Lam thánh nhân lời nói sau, Phương Kha trong lòng cũng dâng lên cảm động. Ban đầu ở mang màn giới, Lữ Bộ trưởng mặc dù là bởi vì bị tại bộ trưởng ép buộc, mới lưu lại thánh lực vì hắn hộ thân. Nhưng lưu lại thánh lực lại là thật dụng tâm. Trên bầu trời, Lữ Bộ trưởng cũng không đáp lại Cố Lam thánh nhân nghi vấn, mà là hướng phía phía dưới, giương tay vỗ một cái. "Xiu." Nguyên bản bị phong cấm thánh thương, xuất hiện tại Lữ Bộ trưởng trong tay. Vị đạo hữu này, mượn ngươi dùng một lát." Lữ Bộ trưởng khẽ quát một tiếng, thánh lực quan chú, trong chốc lát chấn áp từng mạnh từng mạnh nạp văn, cưỡng ép đem thánh thương thôi động, thánh uy hạo đãng, toát ra ngập trời sát khí. Thánh Thương tiêu to, hết sức kích động. Nhân tộc thánh nhân hai tay một khối ra tay, đâm chết người lao tặc này, đâm bại hắn hộ đỉnh. Thánh Thương cùng thiếu, Lữ bộ trưởng cầm súng giễu ra. Hắn mang theo Thánh binh, Cố Lam thánh nhân cùng Thương Kình đồng thời đánh tới. Thương Kình mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng trên thực tế, trước khi chết cũng không thành thánh, dù là đi chiến lực cường đại vô cùng, tối đa cũng chỉ có thể coi là bản thánh. Hiện tại chết đi sau, lực lượng hạ xuống to lớn, căn bản không phải Cố Lam thánh nhân cùng tầng Lữ bộ trưởng cấp bậc chiến lực. Đương nhiên, Thánh Thương mặc dù là thành cấp lực lượng, nhưng đối mặt Cố Lam thánh nhân cũng có có thể phát huy toàn lực, bị chấn áp vô cùng thông khổ. Bất quá, ở lưỡng bộ trưởng cương ép thôi động hạ, hắn vẫn là bạo phát ra cường đại uy năng. "Cho con, ngươi đã chết, liền chết sạch sành sanh một chút." Thánh thương tiêu to, màu đen thương mang che trời, xuyên thấu thương kình hư thối thân thể, các ngang xương cốt của nó. "A thôi quá. Cho con ngươi sau khi chết biến thành tượng sao? Làm sao lại thối như vậy?" "Hẹ." Thánh thương một bên cắm đâm vào, một bên oa oa đại thổ. Thương kình không có ý thức, chỉ có bản năng sinh mệnh ba động, không có cách nào màng thánh thương. Thánh thương miệng bên trong căn bản không nhàn rỗi, đâm thương kình mắng thương kình. Đâng cố Lam thánh nhân mắng thánh nhân, mắng vô cùng bận. Cố Lam thánh nhân giận dữ, nhưng ở lúc bộ trưởng cầm trong tay thánh thương tiến công hạ, hắn vẫn là ở vào hạ phong. Rốt cục, vang một tiếng, thương kình bị đánh phát nổ, hư thối thi thể từ trên trời rầm rầm rơi xuống. Thân thể khổng lồ, dạng này nổ tung, trên trời tựa như là rơi ra huyết vũ như thế, vô cùng kinh người. Đương nhiên, thứ mùi đó cũng là. Hẹ. Phương Kha nắm lỗ mũi lần nữa lui lại, nhìn về phía giữa không trung, thương kình chết. Trận đấu cũng nên kết thúc. Quả nhiên. Sau đó không lâu, Cố Lam thánh nhân thân thể cao lớn bị bộ trưởng một thương đẩy ra. Ngã o ha ha ha ha. Thánh thương tôi động toàn bộ lực lượng, bộc phát ra một kích, sau đó phát ra cười quá dị. Lao tặc, lão giả, ngươi vẫn là chết tại gia gia thương hạ. Ha ha ha ha ha. Thánh thương vô cùng kích động. Lữ bộ trưởng hất lên, vèo đem hắn vung ra trên mặt đất, phốc vào lòng đất. Trên trời quang hải tán loạn, hóa thành vô số ngân sắc quang mang, có cho bụi vẩy xuống đạo trường. Mang theo yên tĩnh, hoang vu, bi thương ý chí tràn ngập. Sau đó gió lớn quét qua, tất cả cho tàn tất cả đều tán đi, không biết rõ trôi dạt đến chỗ nào. Tiểu tử ngươi cũng là có thể gây chuyện. Lữ bộ trưởng xuất hiện ở trước mặt Phương Kha Kim Sắt thân ảnh vô cùng hư ảo, đi lên liền cho ta lôi ra tới một cái chết mất thánh nhân làm đối thủ, là không phải sống đủ rồi. Đa tạ bộ trưởng tứ mạng. Phương Kha cười. Lữ bộ trưởng mắt trợn trắng, "Đi, ta đạo này thánh lực cũng muốn lực lượng hao hết, nhanh lên về trụ thành, lại đi tìm Vũ Bình muốn 10 đạo 8 đạo thánh lực hộ thân. Tại bộ trưởng thánh lực cũng không phải rau cải trắng a." Phương Kha nói. "Ngươi biết là được." Lữ bộ trưởng khẽ nói, "Bảo vệ tốt chính mình, chờ cút. Bằng không trước khi chết đem ngươi tiêu hao tài nguyên tất cả đều cho ta phun ra." Vừa dứt tiếng, Kim Sắt thánh lực tán loạn, biến mất ở trước mặt Phương Kha. Phương Kha nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn xem tòa này đạo trường. Trên trời lôi đỉnh biển chảy ngược, phát ra hoành minh tiếng vang. Đại địa còn tại băng liệt, xa xa thiên địa bình chướng tại biến hư vô. Khu đạo trường này muốn hỏng mất. Phương Kha nhíu mày, tự lẩm bẩm, ba đạo thánh lực tất cả đều hao hết, có chút không có cảm giác gan toàn a. Phải dựa vào ngươi, lão thương. Nhìn xem thánh thương rơi xuống đất chỗ, thật lâu đều không gặp thánh thương leo ra, Phương Kha nhíu mày, rất nhanh chạy tới. Một cái to bằng cánh tay lỗ, thật sâu vào dưới mặt đất. "Thánh thương, đi ra." Phương Kha hô. Không ra được Thánh Thương Thanh Âm rất suy yếu, các ngươi nhân tộc thánh nhân không nói đạo nghĩa, dùng ta thời điểm, thúc dục tất cả đều là ta tự thân góp nhặt năng lượng, ta hiện tại thể nội một giọt linh khí cũng không có. Thánh binh cần năng lượng thôi động, chủ nhân chính là của thánh binh lực lượng ngồi xuống. Đương nhiên, thánh binh cũng có thể tự hành hấp thu linh khí, chứa đựng thể nội. Nhưng dạng này cần bình thường tích lũy, chiến đấu bộc phát. Cho nên, không có nhận chủ thánh binh, có loại tình huống rất xấu hổ. Chính là chiến đấu còn không có kết thúc, tự thân hết năng lượng, cái này rất sụp đổ. Ta toàn thân đều rất đau thánh thương cắm ở dưới mặt đất, thanh âm rất nhỏ rất buồn bực. Vừa rồi thời điểm chiến đấu Cố Lam tiên kia một mực tại toàn lực luyện hóa ta, muốn cho ta tự bảo, ta hiện tại cũng rách ra." Phương Kha im lặng, theo hư không trong túi lấy ra một đống linh thạch, ném vào trong hố. Một lát sau, thánh thương rốt cục chính mình bay ra ngoài, toàn thân run rẩy, che kín từng đạo vết rách. "Ta cần ngươi, đem ta đưa vào hư không trong túi a." "Tốt." Phương Kha mở ra hư không túi, thu lại thánh thương. "Ba." "Đạo trưởng nhanh hỏng mất, ngươi có biết hay không Cố Lam thánh nhân có bảo vật gì chân tảng chi địa?" Phương Kha hỏi thăm trong túi thánh thương. "Không có, hắn toàn bộ tài nguyên đều hao hết. Tại ngươi bắn vọt 10 vạn kg khí huyết thời điểm, Hắn liền kia bạch ngư đều căng vào đi cho ngươi. Thánh thương thanh em giống như khôi phục không ít. Dạng này liền Phương Kha thanh em ngừng lại, phát giác không đúng, bỗng nhiên mở ra hư không túi, lập tức giận dữ. Lão thương, ngươi không làm người. Hư không trong túi, thánh thương đang cắm ở linh thạch chồng bên trong, nhanh chóng hấp thu linh khí. Đống lớn linh thạch cấp tốc hóa thành một đá. Khó trách giá hỏa này đi vào 2 giây liền khôi phục một chút lực lượng. Phương Kha trực tiếp đem thánh thương ném đi đi ra. Lại để cho ta hút sẽ. Thánh thương còn muốn đi vào, ta nhìn thấy bên trong còn có rất nhiều linh kim, bà bối, để cho ta hút xong ta không sai biệt lắm liền có thể khôi phục một nửa lực lượng. Phương Kha kiên quyết cự tuyệt. Kia là hắn bảy trùng khẩu phần lương thực, là hắn thật không cho lấy được bảo vật. Thánh Thương hạ dự, ngươi còn muốn hay không ta cho ngươi hộ đạo? Không có thánh lực, bộ tộc ăn thịt người tùy tiện đến vo thần đều có thể nghiền chết ngươi. Phương Kha cắn răng, mặc dù bên dưới đạo trưởng mới có thông đạo có thể rời đi, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất gặp gỡ bộ tộc ăn thịt người cao thủ, hay là cường đại hung thú, thánh thương cái này hữu sử ba ba bộ dáng, thật đúng là không được. Lưu lại cho ta 1/3. Phương Kha đau lòng không được, nhưng vẫn là mở ra hư không túi. Thánh Thương vèo chui vào Nguy hiểm tâm. Đạo trường sụp đổ càng phát ra lợi hại. Phương Kha cũng không có đi tìm kiếm thông đạo rời đi, mà là cấp tốc hướng chiến trường chạy vội, rất mau tìm tới chiến đấu bộ phát địa phương. Nơi này vốn là tiên địa chi tâm chỗ, là một mảnh hồ nước, nhưng bây giờ, hồ nước đã khô cạn, lại toàn bộ bị bình định. Phương Kha đi theo, lôi thánh thương đi ra. Thánh thương mũi thương bên trên còn chọn một khối linh kim, sau khi ra ngoài, linh kim quang mang cấp tốc biến mất, linh tính năng lượng đều bị thánh thương hấp thu. Làm gì? Thánh thương run run, ta còn không có khôi phục đâu. Trước bảo hộ. Phương Kha nhường hắn đạo đất, Bạch Long thánh dược còn tại phía dưới. Bạch Long Thánh Dược mặc dù bị hái đi thánh quả, nhưng vẫn như cũng là thánh dược. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên bổ dưỡng, thánh quả vẫn như cũng sẽ thay nén. Lại, kia Long thân trụ cột, mặc dù dược hiệu không bằng thánh quả, nhưng cũng là tuyệt đối thánh dược lực lượng, vô cùng trân quý. Rất nhanh, có chút hệ ngoại Bạch Long bị từ dưới đất động động dãi đào ra, thu nhập hư không trong túi. Linh tính còn lại, chỉ là bởi vì thánh quả bị hái, có chút suy yếu, chỉ cần có tạo hóa chi điệu rêu xuống, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Kiếm lợi lớn, Phương Kha tâm tình rất thư sướng. Thánh dược, thánh binh, còn có thánh nhân truyền thừa, tất cả đều bị hắn nhận lấy. Khí huyết còn đạt đến đoạn tổ cực hạn, tối cao tầng thứ. Lần này bí cảnh chi hành, thu hoạch bảo tàng, bất quá, còn có chút bảo vật không thể lãng phí. Phương Kha thầm nghĩ lấy, dưới chân ngân quang lấp lóe, tốc đạo vận tràn ngập, tốc tốc chạy tới nơi nào đó. Khí huyết sắp 10 vạn kilo ghim hắn, lần nữa thôi động cực ảnh tiêu tinh hành, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Hắn hiện tại, trực tiếp hóa thành một cái bóng như thế, liền xem như võ tướng cấp võ giả, tốc độ cũng không bằng hắn. Dù sao cũng là thánh nhân truyền thừa. Hắn vừa mới tu hành, liền có dạng này bất phàm uy năng. Ngay sau nếu là viên mãn, đem có thiên hạ cử tốc. Cố Lam thánh nhân năm đó, thật là bằng vào đạo này thần thông, hành hành vạn tộc chiến trường, trộm được vô số bảo vật. Phương Kha chứng minh, cũng là dựa vào Cố Lam thánh nhân trộm được bảo vật, sinh sinh xung kích tới 10 vạn kg khí huyết cực hạn. Tin tức này nếu là truyền đi, 10 vị trí đầu đại chủng tộc đều muốn chấn động. Bởi vì nói chung, chỗ xuống điếu đâm 10 vạn kg khí huyết, cho dù là tư chất mức trời, trời sinh không có quá lớn bình cảnh. Loại này trăm năm khó gặp yêu nghiệt, mong muốn bắn vọt 10 vạn kg khí huyết, đều sẽ nhường 10 vị trí đầu đại chủng tộc nỗ lực đại lượng tài nguyên. Loại kia quy mô, căn bản không phải một cái thánh nhân, hay là một cái tám chín hẳn tên tiểu tộc có thể chẻ chống. Nhưng Phương Kha, chỉ mượn nhờ Cố Lam Thánh Nhân bảo vật, liền tới mức độ này. Mặc dù hắn trải qua kiến dịch tối thể, nội tình thâm hậu, có thể được xưng là hiếm thấy thiên kiêu, nhưng cũng giống nhau có thể tưởng tượng, Cố Lam Thánh Nhân đạo trưởng, bảo vật đến tột cùng đến cỡ nào kia người? Mà hết thảy này bảo vật, đều đến từ hắn đạo này cực tốc thần thông. Đạo này thần thông nhất định phải tu hành đến cực hạn. Phương Kha trong lòng trong lúc suy tư, rất ngo tới tới một chỗ. Nơi này cũng không bị chiến đấu mới vừa rồi tác động đến, phía trước rộng lớn bình nguyên bên trên, xanh um tươi tốt huyết nhà mạt linh thực, vẫn như cũ sinh cơ tràn đầy. Chỉ là bốn phía đại địa nứt ra, không ít linh thực lâm vào trong đó, toàn bộ linh thực đất trồng cũng bị tách ra, nhưng vẫn như cũ đều bảo tồn lại. Đạo trường sắp sụp đổ, lại không thánh nhân đổ vào, lưu lại cũng không biện pháp bổ dưỡng ra càng nhiều huyết nha mét. Phương Kha tự lẩm bẩm, hơn nữa, mấy chục vạn kg huyết nha mét bị Thái Vũ học trưởng bọn người lấy đi, nhân tộc đã đủ rồi, cho nên các ngươi liền cho ta cho chúng ăn nõm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, lít nha lít nhít đường lang xuất hiện tại bên người Phương Kha theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số đường lang đại quân, tất cả đều bay vào huyết nha mét trong ruộng. Đương nhiên, Đường Lang cũng không ăn linh thực. Chỉ thấy cái này lít nha lít nhít Đường Lang đại quân tiến vào huyết nha mét rồi sau, song dao quét qua, bá một cái. Xanh ùn tươi tốt huyết nha mét liền bị tận gốc chặt đứt, trải tại trên mặt đất. Đường Lang đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến. Mảng lớn huyết nha mét ngã xuống đất. Phương Kha lần nữa triệu hoán, con kiến đại quân xuất hiện, xếp hàng hướng về phía trước, theo ở sau lưng Đường Lang đem huyết nha mét vận chuyển chất lên. Chờ chúng nó xếp thành một đống lớn sau, Phương Kha lúc này mới hướng về phía trước, đem huyết nha mét linh thực thu nhập hư không trong túi. Đạo trường nơi nào đó, Một tòa bị phong kiến cửa hang, bỗng một tiếng bị lợi ra, một đầu nhân diện giao tộc dò ra đến, nóng về nơi xà sam thiên cung. Thiên điệu bình chướng bị xé nứt, lại đang không ngừng bập bẹo. Đại địa phát ra hên mình, không ngừng mà chấn động. Trận đấu kết thúc. Đầu kia nhân diện giao tộc tiêu to, nhưng là tòa này đạo trưởng giống như muốn hỏng mất. Ra ngoài, sơn động chỗ sâu truyền ra thanh âm. Rất nhanh, nguyên một đám thân ảnh theo trên núi đi ra, nóng nhìn thiên điệu. Thật muốn hỏng mất. Trung đông người kỳ nguyên, một mắt chiếu dõi tứ phương, thánh nhân chiến đấu quá kinh khủng, may mắn chúng ta không có bị lan đến gần. Đáng tiếc tòa này đạo trưởng Giao Thiên Vân có chút tức hận. Bọn chúng vẫn không có thể tại các nơi bảo địa gen luyện khí huyết, biến cố liền đã xảy ra, những cái kia tạo hóa tất cả đều bị xé rách. Thậm chí còn đã xảy ra thánh chiến, để bọn chúng không thể không trốn vào trên núi. Đã đủ rồi. Ký Nguyên trong mắt kim quang chấn động, trên thân toát ra một cô đáng sợ uy năng, thời khắc cuối cùng, chúng ta đột phá chí cường thánh tử cấp bậc, thu hoạch lần này, hoàn toàn đầy đủ. Chí cường thánh tử, 9 vạn kg khí huyết. Thiên phú như vậy, đã đủ để cho nó bị chủng tộc càng mạnh mẽ hơn coi trọng, thậm chí khả năng tham dự một ít trí cao cơ duyên lớn bí. Loại thu hoạch này, nó đã hết sức hài lòng. Tuân nửa kỳ nguyên một mắt sáng lạ, mang trên mặt nụ cười. Đạo trường sắp sụp đổ, cùng đại thế giới dung hợp, xuất hiện tại cấm khu nồng mù khu, nơi này là tộc ta địa bàn. Thánh binh cùng thánh dược, tất cả đều không mất được. Bốn. Đúng rồi, còn có những cái kia bộ tộc gan thì người, nhân diện giao tộc. Phương Kha tại thu hoa màu thời điểm, nghĩ tới những người này. Sau một khắc, lít nha lít nhít bảy muỗi cùng sắt nhân phong phóng lên tận trời, hàng trăm triệu, cấp tốc phát tán bốn phương tám hướng. Tìm tới sống trở về cho ta biết. Team không thấy lời nói, nửa ngày sau đều trở về. Phương Kha một tiếng phấn phó, sau đó liền mặc kệ. Mạnh này hoa màu lại có nửa ngày không sai biệt lắm có thể thu xong. Nếu như tìm không thấy những cái kia bộ tộc ăn thịt người, Phương Kha cũng chuẩn bị rời đi. Tất cả bảo vật đều tới tay, nơi này đã không có lưu lại ý nghĩa, vạn nhất đạo trưởng hoàn toàn sụp đổ, bộ tộc ăn thịt người cường giả tiến đến, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Sau mấy tiếng, Phương Kha còn tại thu lương thực. Có bảy ong trở về, biểu thị tìm tới mục tiêu, Phương Kha không có gấp đi, mà là để bọn chúng cùng ở. Nửa ngày sau, lương thực dẹp xong, tất cả bảy trùng cũng đều trở về. Sau đó, còn có một đội bảy trùng cũng phát hạ mục tiêu. Hai đội mục tiêu Bộ tộc gan thịt người cùng nhân diện giao tộc tách ra. Phương Kha nhíu mày, đem bảy chúng đều thu hồi sau, chạy tới chỗ gần mục tiêu. Rất nhanh, phía trước mục tiêu xuất hiện. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ, cách rất xa liền thấy được Kỳ Nguyên trong mắt. Tu vi sau khi tăng lên, hắn vân đồng tiên lục, lực lượng cũng thu được tăng lên không nhỏ. Giao Thiên Vân những này nhân diện giao tộc cũng tại, một cái khác đội là ai? Phương Kha nghi hoặc ở giữa, đối diện Kỳ Nguyên cũng phát hiện hắn, là nhân tộc kia. Kỳ Nguyên trùng đồng sáng lạ, cách rất xa, liền thấy được Phương Kha chiến thân, có hai đoàn hửng hực quan mang. Ta thấy được, trên người hắn có thánh bảo. Thánh binh thánh dược đều ở trên người hắn. Trung đông các loại dị dụng, thập phần thần bí, làm người ta chấn động. Ký Nguyên đang nói xong sau, bọn chúng một đoàn người tất cả đều hướng phía Vương Kha Zetsu tới đây, dưới chân ngân quang lập loé, rất nhanh tới gần, đem Vương Kha vây quanh. Nhân loại, ta rất thích ngươi." Ký Nguyên cười ha ha, đem thánh binh thánh dược đều lấy ra đi, "Ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi làm người hầu của ta. Ta thật là rất chán ghét ngươi." Vương Kha hai tay chắp sau lưng, mười phần phong dong, "Cho nên nhất định sẽ giết ngươi. Không biết tốt xấu." Ký Nguyên sắc mặt trầm chậm, trên thân tràn ngập ra một cỗ áp lực kinh khủng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi trở thành chí cường thánh tử sao? Ta từ lâu thành kỷ. Dưới chân hắn ngân quang lập lòe, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Kha cầm trong tay hai thanh tử kiếm truy, oanh hướng Vương Kha giơ đập. Đồng thời, nó trùng đồng bên trong ánh mắt lập lòe, lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, đem Vương Kha chơn áp. Phương Kha nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười, lời này ta cũng nghĩ nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trời sinh thần thông sao? Vừa dứt tiếng, Phương Kha lông mày bên trên xương hiện hiện từng tầng từng tầng đạo văn. Cái kia đạo văn lít nha lít nhít, đếm không hết có bao nhiêu, tầng tầng trùng điệp, hình thành một bộ đạo đồ, nở rộ sáng lạn quá mang. Quang mang kia vô cùng sáng tỏ, dường như khai thiên lúc luồng thứ nhất quang, sáng chói chói mắt, theo mi tâm soi sáng ra đến. Ba một thân nhẹ vang lên. Bị quang mang chiếu rọi trong mí mắt, giống như là một cái bong bóng phá vỡ, kỳ nguyên trùng đồng bên trong chiếu rọi ra đạo văn, trong chốc lát liền hỏng mất. Sau đó, quang mang kia đem kỳ nguyên ba phủ, nhất thời, kỳ nguyên không ngừng đồng tử bên cạnh có bóng chồng, bên cạnh của nó đều chiếu rọi ra từng đạo bóng chồng. Bóng chồng nhiều lắm, hàng trăm hàng ngàn, từng đạo, trong chốc lát hiện lên. Những cái kia bóng chồng đều là kỳ nguyên, nhưng chiếu rọi đi ra, lại đều trẻ tuổi hơn kỳ nguyên cả phía sau bóng chồng càng như vậy. Sau đó, kia lít nha lít nhít bóng trồng ngọt đến cuối cùng, xuất hiện một đạo hết sức trẻ tuổi cái bóng, nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Sau một khắc, đạo này cái bóng đột nhiên đi về phía trước, vượt qua từng đạo bóng trồng, đi đến chân thực kỳ nguyên sau lưng, sau đó vừa xải bước qua, vượt qua kỳ nguyên chân thân. Giờ phút này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kỳ nguyên chân thân thế mà tại hư hóa, cuối cùng trở thành một đạo bóng trồng, mà cái kia đạo tuổi trẻ cái bóng lại chân từng hóa, cụ hiện đi ra, trở thành thật kỳ nguyên. Một màn này hết sức phức tạp, nhưng chỉ phát sinh ở một mấy mắt. Phương Kha Mi tâm quang mang chiếu dõi sau, Kỳ Nguyên liền tại lóe lên ở giữa, hóa thành tuổi trẻ Kỳ Nguyên. Sau đó, tất cả biến hóa kết thúc. Tuổi trẻ Kỳ Nguyên còn không tự biết, đi tới trước mặt Phương Kha vung mạnh truy rơi đập. Phương Kha trên mặt ký sắc, một trường đầy ra. "Oanh" một tiếng, tuổi trẻ Kỳ Nguyên bị đánh phát nổ, trên thân xuất hiện một cái độc lớn, thân thể bay ngược, thổ huyết rơi xuống đất. Ngươi cái này là yêu thuật gì? Những người khác chấn kinh, nhìn xem tuổi trẻ Kỳ Nguyên, vô cùng hoảng sợ. Kỳ Nguyên trọng thương bên trong, cũng kịp phản ứng, chiếu rọi tự thân, phát giác chính mình cảnh giới suy yếu, khí huyết suy yếu, chỉ có không đến 7 vạn kg khí huyết. Đây là ta mấy năm trước dáng vẻ. Kỷ Nguyên Hải Nhiên, ngươi đây là thần thông gì? Phương Kha trầm âm. Mấy năm trước dáng vẻ? Đây coi là cái gì? Chính mình trời sinh thần thông, đem ký ức mấy năm trước bộ dáng kéo đến hiện thực, tu vi cũng thay đổi số tròn năm trước bộ dáng. Đây là thần thông gì? Mi tâm của hắn vẫn tại tòa ánh sáng, thần thông trong thời gian ngắn không thể lần nữa vận dụng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thông qua mi tâm quang, nhìn đến Kỷ Nguyên trạng thái. Phía sau hắn vẫn như cũ cái bóng tầng tầng. Chân thực cái bóng bị hiện tại thân thể đặt ở đằng sau, không ngừng ý độ vượt qua hiện tại, trở lại trạng thái bình thường. Những cái kia đều là kỳ nguyên đi qua sao?" Phương Kha tự nói, đồng thời phát giác được, kỳ nguyên chân thực trạng thái sẽ ở sau đó không lâu vượt qua đạo này tài bóng, lần nữa trở thành chân thực. Loại lực lượng này rất đáng sợ. Phương Kha chính mình cũng có chút kinh hãi. Đánh không lại hiện tại đối thủ, liền đem đối thủ quá khứ lôi ra đến, trở thành hiện tại, giết chết sau, đối phương sẽ còn sống sao? Chắc chắn sẽ trực tiếp chết đi. Hắn hiểu rõ tự thân thần thông hiệu quả, đồng thời vì đó đạt tên, chẳng trôi qua. Phương Kha trên mặt mỉm cười, đây là ta thần thông, chẳng trôi qua. Tìm tới chết đi thời gian bên trong ngươi, chém dụng quá khứ của ngươi. Từ đó giết chết ngươi hiện tại. Ngoan, ký nguyên thân thể phát sáng, sau đó chân thân trở về, nhưng mà mới vừa rồi bị Phương Kha đánh xuyên qua vết thương vẫn tồn tại như cũ. Cái gì chó má chạm trôi qua? Ký Nguyên cắn răng, giết hắn. Nó không còn động thủ, bởi vì rất kiêng kỵ Phương Kha thủ đoạn. Một đám ký huyết mấy trăm vạn kg kiếm lộ game thiên kiêu võ tướng tiến lên, bọn hắn tại trong đạo trường cũng nhận được đông đạo bảo vật, bây giờ đã tất cả đều tu hành tới võ tướng đỉnh phong. Cảnh giới rất cao, đồng thời lực lượng cũng rất cường đại, tất cả đều có 200 vạn kg trở lên lực bộc phát. Bên trong có hai cái, ban đầu ở đột phá võ tướng lúc Khí huyết đã đạt tới hơn 78.000 kg, giờ phút này lực bộc phát càng là tiếp cận 400 vạn công cân. Hai người này khí huyết chấn động lúc, đỉnh đầu khí huyết lang yên khoảng chừng mấy chục trượng, quanh thân khí tức cường đại, cơ hồ ép tới phương Kha Thợ không động khí. Hai người này lực bộc phát, tiếp cận vương khá hiện tại 8 lần. Không hổ là thiên kiêu. Phương Kha nhếch miệng, cũng không e ngại, các ngươi nếu là chết, bộ tộc gan thịt người hẳn là sẽ rất đau lòng. Những này võ tướng nguyên một đạm ánh mắt thâm trầm, trên tay xuất hiện từng kiện linh minh. Rất đáng tiếc, người chết ở chỗ này, không có người vì ngươi đau lòng. Cái kia 400 vạn công căn khí huyết võ tướng chậm rãi nói. Sau một khắc, mấy mấy cái thiên kiêu võ tướng, thôi động trong tay linh binh, cùng nhau hướng Vương Kha đánh rớt. Nam, mấy chục thiên kiêu võ tướng, cầm trong tay linh binh công kích. Cho dù là một vị võ tông, bị những lực lượng này đánh trúng, đều muốn chết bất đắc kỳ tử, căn bản sống không được. Lực lượng đáng sợ gào thét mà đến, muốn đem Vương Kha trực tiếp đánh nổ. Kỷ Nguyên cùng Giao Thiên Vân trên mặt đều hiện lên linh ý. Ầm ầm. To lớn bạo tạc vang lên. Mấy chục đạo công kích tất cả đều rơi xuống, Phương Kha cũng không có chỗ tránh, nhưng đám người Kỷ Nguyên trên mặt lại tất cả đều hiện hiện hãi nhiên bởi vì ngay tại mấu chốt một mấy mắt, Phương Kha trước người, thế mà xuất hiện hơn 10 đạo toàn thân đen nhánh hung thú, nguyên một đám trổng lên, hình thành một mặt màu đen vách tường, là Phương Kha đỡ được một cái này. Hơn nữa, những cái kia màu đen hung thú, trên thân đen nhánh áo giáp, thế mà không có vỡ ra. Những này là thứ quỷ gì? Đám người kỳ nguyên tất cả đều kinh ngạc. Hơn 10 đạo đen nhánh hung thú vách tường tản ra. Bọn chúng so Phương Kha eo còn muốn hơi hơi thấp một chút, bụng tròn vo, phân bụng tinh tế, đầu lâu to lớn, xoay người, nhìn về phía bọn chúng. Bọn chúng tất cả đều không nhận ra loại hung thú này, cho mày Giáp Thiết Khí Huyết cường đại võ tướng xuất thủ lần nữa, trên tay nặng nề đao vung lên, vượt qua 400 vạn công cân lực phá hoại chém xuống. Nó trước người nhỏ hung thú, giơ lên một nắm đấm, hướng nó đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Khí huyết 400 vạn công cân đỉnh phong võ tướng, cảm giác trên thân đao truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, để nó cánh tay kịch liệt đau nhức. Rang rắc. Nó trên tay đao bay lên, cánh tay bẻ gãy, thân thể đồng thời phanh phanh phanh lui lại mấy chục bước, mỗi một bước đều trên mặt đất giẫm ra một cái hố sâu. Đây không có khả năng. Nó vô cùng hãnh diện, ngươi không phải võ tông, vì sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là thánh tử cấp thiên tiêu? Cái khác bộ tộc ăn thịt người nhân diện giao tộc tất cả đều sửng sốt. Cái này bỗng nhiên xuất hiện màu đen hung thú, là thánh tử cấp thiên tiêu. Kia cái khác kia mười mấy con đâu? Hẳn là cũng là thánh tử cấp. Hung thú đều dễ dàng như vậy thành thánh tử? Thánh tử cấp? Phương Kha cười, khẽ lắc đầu, các ngươi quá coi thường con kiến. Trong lòng của hắn phấn phó một tiếng. Mấy mấy con con kiến tất cả đều nhảy lên một cái, hướng phía đối thủ giễu tới. Ầm ầm. Đại chiến một phát, nhưng chỉ có một nháy mắt liền kết thúc. Bởi vì con kiến quá mạnh, cảnh giới giống nhau. Nhưng lực lượng viễn siêu những này cái gọi là gần với thánh tử cấp yêu nghiệt võ tướng. Con kiến tương đương với khí huyết 10 vạn kỳ lổ gmathfrak khí huyết cực hạn sinh linh, tại võ tướng đỉnh phong, nắm giữ 500 vạn kỳ lổ gmathfrak lực lượng kinh khủng. 1,200 vạn kỳ lổ gmathfrak chiến lực, những này bộ tộc ăn thịt người võ tướng căn bản không có đánh. Một lần va chạm, tất cả đều xương cốt nứt gãy, thổ huyết bay ngược, ngã xuống đất. 3 lần va chạm, dị tộc tất cả thiên kiêu võ tướng tất cả đều ngã xuống, cả đám đều bản thân bị trọng thương, sợ đều không bỏ dậy nổi. Con kiến bình tĩnh như trước, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đến đến kỳ nguyên trợ thiên kiêu võ sư trước mặt. Đám người kỳ nguyên sắc mặt hoảng sợ. Nhìn xem trước người màu đen hú thú, tất cả đều cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Trước đó tự tin cùng đắc ý tất cả đều biến mất không thấy. Toàn thân run cùng run rẩy như thế, Phương Kha trong lòng đột nhiên khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng. Nơi đó, hắn cảm ứng được trước đó bảy trùng ngày tại cấp tốc tới gần, mà tại bảy trùng phía trước, một đạo lưu quang vô cùng sáng lạ cấp tốc lại tới đây. Ai dám làm tổn thương ta tộc thánh tử? Lưu quang bên trong truyền đến quát khẽ, mang theo sát khí lạnh như băng, dừng ở đám người trên không. Kia là một chiếc chiến thuyền, vượt qua dài 300 trượng, toàn thân lam lấp loè. Từ một loại nào đó linh kim chế tạo thành, khắc dấu Leylid nhà Lít nhĩ Đạo Văn. Nhìn thấy chiến thuyền trong ngay mắt, ký nguyên chờ bộ tộc ăn thịt người, trên mặt tất cả đều hiện hiện vui mừng. Là tộc ta ăn thịt người chiến thuyền, chúng ta được cứu rồi. Đứng trên thuyền đứng thẳng từng đạo thân ảnh. Tất cả đều là bộ tộc ăn thịt người, người mặc thống nhất chiến giáp, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, giờ phút này quan sát phương xa, tràn ngập ra làm người ta kinh ngạc sắc khí. Những người này đều là bộ tộc ăn thịt người bách chiến tinh binh. Tại huyết nhục xếp thành vạn tộc trên chiến trường, sống qua một lần lại một lần huyết chiến, từ trong đống người chết leo ra, mới thành cự dạng này sắc khí. Phương Kha ánh mắt trầm xuống, sắc mặt biến băng hàn cùng tốc sát. Bọn chúng là tinh huệ, là tinh binh, theo huyết dục trên chiến trường sống sót, từ trong đống người chết leo ra. Mà những cái kia trở thành bọn chúng chiến tích, trở thành bọn chúng bên cạnh tử thi, dưới chân huyết đục, đều là nhân tộc. Kia chi anh hùng, ta mối thù cấu. Bộ tộc ăn thịt người bạch chiến tinh binh, chính là nhân tộc tất sát tử địch. Rất tốt. Phương Kha trong mắt vô cùng băng lãnh, trên mặt hiện hiện cười lạnh, ta đang cảm thấy chỉ giết những người này, có chút chưa đủ nghiện, các ngươi lại tới. Rất không tệ. Kia trên chiến thuyền, bộ tộc ăn thịt người võ tướng hơn vạn. Vừa vặn, đủ hắn bầy trùng. Ăn nó đi, -e. làm cản. Phía trên võ tướng quát khẽ một tiếng, vung mạnh lên tay, bỏ ra một cây đen kiếm trọng thương. Thương cũng không phải là linh kim, lực bộ phát cũng không trước đó những này thiền tiêu mạnh, nhưng thương bên trên ẩn chứa sát khí, lại làm cho lòng người kinh run sợ. Con kiếm đột lên, huy quyền đem trọng thương đánh nổ. Phương Kha khẽ miệng cười lạnh lùng lẩm, là các ngươi làm cản. Một cái mắt, bên cạnh hắn hiện hiện lít nha lít nhít bảy muội ơi, đến ngàn vạn, đem hắn bao phủ tại biển trùng bên trong. Bảy muội bay lên không. Phương Kha cũng chân đạp bảy muội bay lên, cùng to lớn chiến thuyền ngang bằng, lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu bảy muội. Đảo qua trên chiến thuyền nguyên một đám bộ tộc ăn thịt người, gặp phải ta là vận may của các ngươi phương kha mở miệng, lưỡi khí bình thản, kế tiếp, thật tốt nên đón tử vong của các ngươi. Phương Kha vừa dứt tiếng, đến ngàn vạn bảy mươi mũi, bay thẳng ra ngoài, lít nha lít nhít, trực tiếp nhào về phía trên chiến thuyền bộ tộc ăn thịt người võ tướng. Trên chiến thuyền võ tướng, vốn đang mười phần trấn định, vung lên minh khí, đón lấy lít nha lít nhít bảy mươi. Nhưng tiếp xúc một cái mắt, bọn chúng tất cả đều biến sắc. Võ tướng cấp hung thú, một cái bộ tộc ăn thịt người kêu to, lại tất cả đều là võ tướng đỉnh phong. Mặc dù bảy mỗi đều là bình thường võ tướng đỉnh phong, lực lượng chỉ có 100 vạn kg, lại thân thể còn không chịu nổi 100 vạn kg gệm lực bộc phát công kích. Nhưng những này bộ tộc ăn thịt người võ tướng cũng là. Bọn chúng đa số cũng chỉ là bình thường võ tướng, chỉ là chiến đấu kinh nghiệm nhiều, trải qua huyết chiến nhiều, bởi vậy nhìn rất đáng sợ. Nhưng chúng nó bên trong, có ít người thậm chí còn không tới võ tướng đỉnh phong đâu. Lại thêm, bảy trùng số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, có như bọn chúng một đao có thể giết 10 cái, còn sẽ có mấy trăm con bổ nhào vào bọn chúng trên lưng. Bén nhọn rắp hút đâm vào sau, kích mạnh một miệng lớn. Con muỗi phần bụng trong nháy mắt chướng lên đồng thời, bộ tộc ăn thịt người võ tướng thân thể trực tiếp liền khô gắt, toàn thân khí huyết đều bị hút đi, sau đó đổ vào trên chiến thuyền. Chỉ là một cái tiếp xúc, liền có mấy ngàn bộ tộc ăn thịt người ngã xuống. Còn lại bộ tộc ăn thịt người, cơ hồ không thấy mình chiến hữu, bốn phương tám hướng đều là bầy muỗi, bọn chúng trực tiếp bị bầy muỗi chém mất. Có bộ tộc ăn thịt người giống to, kết trận, kết trận. Nhưng căn bản vũ trụ, đừng nói bọn chúng căn bản góp không đến cùng nhau đi, cho dù có chút thành công kết trận, khí huyết cấu kết một thể, cũng không được. Bởi vì con kiến đã nhảy lên chiến thuyền. Cho dù bốn năm cái đỉnh phong võ tướng khí huyết cấu kết cũng ngăn không được còn kiếm một quyền. Cho nên, trước sau không đến 2 phút, giữa không trung làm quang lập loè trên chiến thuyền, chiến đấu đã kết thúc.